Ba không chỉ đột nhiên hét lớn một tiếng, coi quyền. Bao quanh hào quang màu vàng nắm đấm đột nhiên hướng về ba không nghe theo ngực đánh tới. Ba không nghe theo sợ hết hồn, thế nhưng, những ngày qua trước sau nằm ở trong nguy cơ, công lực của hắn lại có tăng trưởng. Tại quyền kình tới người thời gian phản ứng lại, nửa người trên như bẻ đi như thế đột nhiên ngã xuống, đồng thời dơ lên đùi phải hướng về phụ thân cổ tay đá vào. Ba không chỉ trong mắt lộ ra một kia tán thưởng ánh sáng, trầm hông vật kình, ngạnh sinh sinh cùng ba không nghe theo liều mạng một chiêu nổ lớn vang trầm trong, ba không nghe theo bị chấn động bay ra ngoài, thân thể trên không trung liên tiếp xoay chuyển vài vòng mới ổn định lại. Ba không chỉ dùng đấu khí vừa lúc ngược lại tốt nơi, vừa vặn sẽ không đả thương đến hắn. Ba không nghe theo bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết, giật mình nói, ba ba, ngươi làm cái gì vậy? Ba không chỉ lạnh lùng nói, không làm gì, ta chỉ là muốn đem ngươi thức tỉnh. Không nghe theo, ngươi phải nhớ kỹ, tất cả sự tình đều phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Tranh thủ ngươi hiểu. Cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Chính ngươi nghĩ rõ ràng đi. Ta không hy vọng ngươi bởi vì làm chuyện lần này mà chán trưởng, thời gian còn có rất nhiều, chỉ cần Nguyệt Nguyệt không cùng cái kia a ngốc kết hôn ngươi liền còn có cơ hội. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Ba không nghe theo hơi giật mình đứng ở nhà trên cây tròng, lời của phụ thân không ngừng quanh quẩn ở bên hai. Tranh thủ, hết thể đều muốn chính mình đi tranh thủ. Nhưng là, ta phải làm sao mới có thể tranh thủ đến Nguyệt Nguyệt Phương tâm đây. Đột nhiên. Trong đầu hắn bay lên một tia ác niệm, giết áng đốc, ta muốn giết tiểu tử kia. Ác niệm chợt lóe lên, hắn dùng lực bỏ rơi cái ý niệm này, không được, cho dù giết hắn đi, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không thích chính mình, nói không chắc, còn có thể bởi vì hắn chết đi mà cùng mình triệt để cắt đứt đây. Đến cùng phải làm sao mới có thể làm cho bọn họ tách ra đây? Trong lòng hơi động, ba không nghe theo đột nhiên nhớ tới lúc trước tại Thiên Kim Sơn mạch lúc Huyền Nguyệt, Nguyệt tự nhủ, lòng hắn tự không ngừng lóe lên, trong mắt lộ ra ánh mắt lạnh như băng, nắm chặt song quyền. Lầu Bầu nói: an Ngốc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rời đi Nguyên Nguyệt." Vào đúng lúc này, Ba Không nghe theo đã hoàn toàn bị Đấu Kỵ làm choáng váng đầu óc, quyết định muốn dơ bỏ tán A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, khôi phục, tinh linh tộc lại trở về trước kia bình tĩnh, chỉ là kết giới ngoại vây sinh trưởng thực vật cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể khôi phục rồi. Màn đêm buông xuống, dường như mâm ngọc dường như minh nguyệt cao lơ lửng giữa trời, cho đại địa đã mang đến một tia sáng. Dạ Vũ tràn ngập Làm sinh đẹp tinh linh chi thành đã mang đến một tia cảm giác thần bí. chương 139, A Ngốc rời đi. Để ăn mừng hát thế lực ngầm lui lại, tinh linh nữ vương đặc biệt cử hành tiệc tối, chiêu đại giáo đình cùng A Ngốc đám người. Tại tinh linh ven hồ tinh linh tộc tinh linh sứ trở lên cấp tộc nhân khác đều tham gia lần yến hội này, giáo đình còn lại người tại huyền dạng, sâu xa dẫn dắt đi ngồi vây chung một chỗ. A Ngốc mấy người thì lại đơn độc ngồi cùng một chỗ. Từ khi huyền nguyệt theo huyền dạng xuất hiện tới nay Ánh ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Huyền Nguyện thân thể, cái kia tràn ngập tình cảm nhìn kỹ khiến một bên ba không nghe theo càng là lòng đấu kỵ của đốt. Tinh Linh Nữ Vương tung bay mà lên, mỉm cười nói: Theo chúng ta phái ra hết thể thám tử hồi báo. Chu Vi cũng không hề hắc cám dị tộc mai phủ, thậm chí ngay cả giáp giới dực nhân bên trong vùng rừng rậm đều không có tộc nhân của bọn hắn. Xem ra địch nhân là thật sự rút lui. Ngày mai bạn của giáo đình nhóm liền muốn rời đi, mượn cơ hội này ta thay bể ngoài Tinh Linh tộc ở đây cho các ngươi tiệc tiễn biệt rồi. Chúng ta nơi này chỉ có hoa quả, chậm chễ. Huyền Dạ đứng lên, chúng tinh linh nữ vương khẽ thi lễ, nói: Nữ vương bệ hạ, tinh linh tộc đối với giáo đình nhân tình, đối với nhân loại làm ra công hiến, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Bất luận cái gì thời điểm, giáo đình mãi mãi cũng sẽ là bạn của tinh linh tộc. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta Huyền Dạ ở đây trước tiên hướng về ngài sớm cáo tử. Sau này chỉ cần tinh linh tộc có việc, ngài chỉ cần một tờ thư. Huyền Dạ tất định toàn lực giúp đỡ. Tiệc tối bắt đầu rồi, trải qua mười mấy ngày, nay đồng sinh cộng tử, giáo đình bên trong tàn dư tất cả mọi người đối với mấy cái này thiện lương tinh linh tràn đầy cảm tình, tuy chỉ có hồ nước cùng hoa quả, nhưng mọi người nhưng ăn thập phần tận hứng. Cao hứng nhất, liền muốn thuộc nham thành rồi, lúc ban ngày, hắn và Trác Vân Khẩn Thiết trưởng đàm đã xác lập giữa hai người cảm tình, bọn họ rốt cuộc quyết định, Quên đi tất cả bao quần áo cùng nhau, giữa hai người ngọt ngào, nhìn a ngốc đám người không ngừng hâm mộ. Nhìn y ôi tại nham thạch bên cạnh chắc vân, A ngốc suy nghĩ nhiều đem huyền nguyệt cũng ôm vào trong lực A. Nhưng là bây giờ có huyền dạ tại, hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này trôn giấu ở đáy lòng. Tại nhân loại cùng tinh linh hố đạo chân trong giữa, tiệc tối sắp đã xong. Lúc này, tinh linh nữ vương bên cạnh tinh nhi đột nhiên đứng lên, đi tới huyền nguyệt bên cạnh, tại bên thai nàng nói thật nhỏ mấy câu gì. Một mực nhìn chăm chú vào huyền nguyệt A ngốc nhất thời trong lòng căng thẳng, nhất thời nhớ tới lúc trước nham thạch tự nhủ không khỏi nhờ giúp đỡ hướng về tinh linh nữ vương nhìn lại tinh linh nữ vương không thèm để ý chút nào hướng hắn khẽ mỉm cười đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt a ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm huyền nguyệt nghe xong tinh nhi lời nói khẽ to mày đứng dậy hướng về huyền dạ khai báo một tiếng lại nghi ngờ nhìn a ngốc một chút lúc này mới cùng tinh nhi đi vào một bên bên trong vùng rừng rậm a ngốc trong lòng quý lên đang muốn cùng đi lên xem một chút lại phát hiện bên cạnh nhiều hơn một người ngẩng đầu nhìn lại Chính là từng ở Thiên Kim Sơn Mạch gặp qua một lần ba không nghe theo, ba không nghe theo lệnh nhặt nói, A Ngốc, chúng ta có thể nói chuyện sao? Nói chuyện liên quan với Nguyệt Nguyệt Chuyện. A Ngốc ngần người, đứng lên nói, nói chuyện gì? Ba không nghe theo bình tĩnh nói, đi theo ta, có một số việc vẫn là nói rõ tốt. Nói xong, xoay người hướng về huyền Nguyệt cùng Tinh Nhi rời đi đối với phương hướng ngược đi đến. Việc quan hệ huyền Nguyệt, A Ngốc có thể nào không đi, chỉ được đi theo bước chân của hắn. Rất nhanh. Thân ảnh của bọn họ liền tiến vào trong rừng rậm Lúc này, nham thạch đang cùng chắc Vân thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ Mà ố lại ấy dạ, kệ nụ, Nham lực cùng Nguyệt cơ chính nói chuyện hài lòng Mà huyền dạ thì tại cùng tinh linh Nữ vương đàm luận liên quan với hát thế lực ngầm chuyện Sâu xa chính án tựa Ở trên cây to giả mịch, Phát hiện A ngốc cùng bà không nghe theo rời đi Chỉ có phó chính án ba không chỉ một người Bà không chỉ tuy rằng không biết Mình nhi tử cụ thể muốn làm gì Nhưng lại biết, bà không nghe Theo nhất định là cùng A ngốc đi ngả bài, nhìn thấy Nhi tử như vậy dũng cảm, ba không nghe theo không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong lòng âm thầm làm con trai của chính mình nỗ lực lên. Tinh Nhi mang theo Huyền Nguyệt đi tới bên trong vùng rừng rậm yên tĩnh chỗ không có người mới ngừng lại. Tinh Nhi đưa lưng về phía Huyền Nguyệt, nói, tỷ tỷ, ngươi biết không? Ta thật sự rất yêu thích A ngốc đại ca. Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, vừa nãy Tinh Nhi nói với nàng, muốn cùng nàng nói chuyện A ngốc chuyện, nàng mới đi theo ra ngoài. Lúc này nghe được Tinh Nhi đi thẳng vào vấn đề lời nói, không khỏi như mày, lạnh nhặt nói, vậy thì thế nào? A ngốc thích người sao? Đối mặt Tinh Nhi đối với tình cảm mình khiêu chiến, nàng là quyết sẽ không nổi bước. Tinh Nhi xoay người, đau thương nở nụ cười, nói, đúng, A ngốc đại ca cũng yêu thích ta. Nhưng ta biết, hắn đối với ta yêu thích, chỉ là huynh muội giữa cái loại này cảm tình, ta hoàn toàn là chỉ theo ý mình mà thôi. Huyên Nguyệt ngẩn ngơ, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Tinh Nhi sẽ nói lời như vậy không khỏi nghi ngờ nói vậy ngươi gọi ta đi ra lại muốn cùng ta nói cái gì đó tinh nhi than nhẹ một tiếng trong mắt bi thương đột nhiên diệt hết nhẹ nhõm nở nụ cười nói ta tên tỷ tỷ đi ra chỉ là muốn cùng ngươi tán gẫu nói chuyện phiếm mà thôi tỷ tỷ ngươi không cần sốt sắng ta không là tình địch của ngươi nha mẹ của ta là tinh linh nữ vương ta là trong tinh linh tộc ngoại trừ nàng bên ngoài duy nhất có tinh linh vương huyết mạch người nói cách khác ta đem sẽ trở thành đời kế tiếp tinh linh nữ vương vì lẽ đó Ta căn bản là không thể nào cùng A ngốc đại ca cùng nhau. A ngốc đại ca có thể tính là của ta mối tình đầu đi, không, nói chuẩn xác hẳn là đã đi qua đơn phương yêu mến. Huyền Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật sự rất đẹp đẽ, ta một mực tự xưng là dung mạo hơn người, nhưng là cùng ngươi so với nhưng kém xa, tỷ tỷ, chỉ có ngươi mới có thể ít. Nờ dê được với A ngốc đại ca A. Ta chân thành chúc phúc các ngươi. Tinh nhi thái độ thay đổi, khiến Huyền Nguyệt nhất thời không có phản ứng tới, lầm bầm nói. Ngươi là vì tuổi còn nhỏ mà thôi, đợi qua chút năm, ngươi có thể so với ta đẹp hơn." Tinh Nhi đi tới Huyền Nguyệt bên người, kéo tay của nàng, nói: "Tỷ tỷ, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo đối xử A Ngốc đại ca a. Đại ca hắn quá thành thật, cũng quá thiện lương." Huyền Nguyệt mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu muội muội, ngươi yên tâm đi, ta nếu yêu hắn, đương nhiên sẽ hảo hảo đợi hắn. Không nghĩ tới, cũng không chỉ ta một người coi trọng đần độn A Ngốc ca." Muội muội Ta từng nghe A Ngốc đã nói cứu ngươi quá trình, bất quá, hắn khẩu tài quá kém, nói không có chút nào đặc sắc, ngươi có thể cho ta nói tiếp rằng sao. Tinh nhi hương phấn nói, tốt, Tỷ tỷ, chúng ta ngay ở chỗ này tán gấu một ít ngày đi. Ta cũng muốn nghe một chút ngươi và A Ngốc đại ca cố sự đây. Cái kia sao chất phác, thật không biết làm sao đuổi theo ngươi nhà. Nói tới chỗ này, tuyệt mỹ hai người không hẹn mà cùng nợ nụ cười, lúc trước trong lòng một kia bóng tối cũng tất cả đều hóa giải. Hai người ngồi ở dưới một cây đại thụ, lời nói nhỏ nhẹ lên. A ngốc đi theo bà không nghe theo tiến vào tinh linh sâm lâm tròng, bà không nghe theo trước sau không nhanh không chậm đi ở phía trước, 10 phút đồng hồ trôi qua, ba không nghe theo vẫn như cũ không có ý tứ dừng lại. A ngốc lo lắng huyền nguyệt cùng tinh nhi bên kia, không khỏi nói ra, Ba không nghe theo đại ca, chúng ta ngay ở chỗ này nói đi. Người đến cùng có chuyện gì? Nhất định phải gọi ta đi ra. Bà không nghe theo bị A ngốc tử trong suy nghĩ đánh thức. Hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem như kế của mình vận dụng thiên ý vô phùng, xoay người, hắn đối mặt với Angốc, nói: "Ngươi không nên cứ gọi ta đại ca. Ngươi chỉ là một giới bình dân, mà ta là giáo đỉnh quang minh kẻ thẩm phán, chúng ta địa vị là tuyệt nhiên bất đồng. Ngươi trực tiếp gọi tên của ta là được rồi." Ngay ba không nghe theo cao ngạo lời nói, A ngốc không khỏi nhíu như mày, nói: "Vậy thì tốt, ba không nghe theo, có lời gì, ngươi bây giờ có thể nói." Ba không nghe theo ngữ khí nhu hòa một ít, Khẽ thở dài, "A Lốc, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Dung mạo của ngươi, xuất thân, võ kỹ, cái kia một điểm có thể mạnh hơn ta." A ngốc ngẩng người, thành thật trả lời, "Ngươi so với ta muốn anh tuấn hơn nhiều, xuất thân giáo đỉnh, đương nhiên phải tốt hơn ta. Về phần võ kỹ, không từng giao thủ, ta không quá rõ ràng." Ba Không nghe theo hài lòng nở nụ cười, nói, "Ngươi biết thân phận chân thật của ta là cái gì không?" A ngốc nói, "Không phải giáo đỉnh quang minh kẻ thẩm phán sao?" Ba Không nghe theo gật đầu nói, Đúng vậy, ta là giáo đình quang minh kẻ thẩm phán, cha của ta là giáo đình phó chính án. Từ lúc còn rất nhỏ, ta liền vươn lên hùng mạnh, khắc khổ tu luyện võ kỹ, tại cố gắng của ta xuống, hiện tại rốt cục đã trở thành giáo đình trẻ tuổi nhất quang minh kẻ thẩm phán. Tại giáo đình thế hệ tuổi trẻ trong, ta là xuất sắc nhất. Cha của ta cùng huyền dạ thúc thúc là hảo hữu trí giao, tại ta cùng nguyệt nguyệt vừa mới sinh ra thời điểm, liền vì chúng ta lập thành việc hôn nhân, vì lẽ đó, ta còn có một thân phận khác. Cái kia chính là nguyệt nguyệt trưa, hôn, phu. Bà không nghe theo cuối cùng ba chữ, như ba thanh đúa lớn như thế, nặng nghề nện ở a ngốc trong đầu. Hắn thất thanh nói, cái gì, ngươi, ngươi là nguyệt nguyệt vị hôn phu. Cái này không thể nào, này là không thể nào. Nguyệt nguyệt xưa nay đều không có đã nói với ta. Ta không tin, ta không tin. Hắn làm sao cũng không có thể tin tưởng, chính mình yêu tha thiết nguyệt nguyệt, càng nhưng đã là người khác vị hôn thê. Bà không nghe theo mắt thấy a ngốc đã lên của mình bộ. Không nhanh không chầm nói, ngươi phủ nhận cũng vô dụng, đây đúng là sự thực. Ta cùng Nguyệt Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tại giáo đình trong, người nào không biết chúng ta là trời đất tạo nên một cạp. Chúng ta đã có mười mấy năm cảm tình, cái kia cũng không phải ngươi có thể sánh được. A ngốc cơ thể hơi run dậy, lúc này, trái tim của hắn đã hoàn toàn lâm vào trong mâu thuẫn, miễn cưỡng cải, nhưng là, nhưng là Nguyệt Nguyệt nói nàng yêu là ta. À. Ba không nghe theo khinh thường nở nụ cười, nói, yêu ngươi. Chính ngươi tin tưởng sao? Nguyệt Nguyệt đẹp như vậy, lại là giáo hoàng tôn nữ, nàng sẽ yêu trên ngươi cái này hào không xuất chúng người bình thường. Ta thẳng thắn nói cho ngươi biết đi. Nguyệt Nguyệt sở dĩ một mực cùng với ngươi, đều là tại báo ân, báo đáp ngươi trước đây đối với ơn cứu mệnh của nàng. A ngốc toàn thân chấn động mạnh, hô lớn, không, sẽ không. Ta cùng Nguyệt Nguyệt là thật tâm yêu nhau, không thể nào là cái gì báo ân, ta, ta. Bà không nghe theo chiếm hết thượng phòng, cười lạnh nói. Đây là Nguyệt Nguyệt chính mồm nói với ta, còn có thể có sai sao? Sau đó, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ngươi biết không? Nguyệt Nguyệt vì báo đáp thân huệ của ngươi bỏ ra bao nhiêu, nàng không tiếc từ bỏ tại giáo đình ưu Việt sinh hoạt ra tới tìm ngươi, muốn tận lực giúp ngươi hoàn thành mấy cái tâm nguyện, vì ngươi, Kim Thiên Nguyệt Nguyệt vẫn cùng huyền dạ thúc thúc vì ngươi đại xảo một chiếc. Bởi vì Nguyệt Nguyệt là cô gái, lại cùng ta có hốt nước, vì lẽ đó huyền dạ thúc thúc không cho phép nàng tại cùng với ngươi rồi Có thể Nguyệt Nguyệt nhưng kiên trì phải báo đáp ngươi khi đó ân huệ. Ta không biết ngươi là lúc nào phát hiện Nguyệt Nguyệt hóa trang. Nhưng ngươi biết nàng tại sao một mực dịch dung thành nam nhân dáng vẻ. Theo ngươi sao? Cái kia cũng là bởi vì, nàng sợ ngươi có cái gì ý đồ không an phận. Ngươi nói Nguyệt Nguyệt yêu ngươi, cái kia chỉ là không đành lòng từ chối ngươi mà thôi, cũng không phải thật sự là yêu ngươi. Ta là một người đàn ông, làm sao có thể nhìn vị hôn thê của mình tử tổng cùng với người khác đây? Cho nên mới phải gọi ngươi đi ra nói rõ ràng." A Ngốc sắc mặt trở nên trắng bệnh, "Đúng a, nguyệt nguyệt cao quý như vậy thân phận, làm sao sẽ yêu chính mình đây? Nàng một mực hóa trang thành huyền ngài cùng với chính mình, mà không để cho mình biết thân phận thật sự, báo ân, ta cũng cần báo ân sao?" Đối với Ba Không nghe theo lời nói, A Ngốc đã tin bảy phần. Hắn đau lòng đã có chút không cách nào hít thở, đỡ bên cạnh một gốc cao lớn cây, chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống, nhìn chăm chú vào Ba Không nghe theo, nói: Cái kia ngươi muốn cho ta thế nào? Ba không nghe theo ước chế chính mình tâm tình hưng phấn, nói rất đơn giản, ta nghĩ cho ngươi lập tức rời đi nguyệt nguyệt, không nên dây dưa nàng nữa rồi. Huyền dạ thúc thúc vốn là chuẩn bị làm cho nàng theo ta kết hôn rồi, nhưng là nàng một mực đi theo bên cạnh ngươi, sẽ cho người nói lời dèm pha. Nguyệt Nguyệt đẹp như vậy, ta biết ngươi rất thích nàng. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta đối Nguyệt Nguyệt yêu tuyệt đối so với ngươi muốn nhiều. Chúng ta muôn đang hỗ đối chỉ có ta mới có thể xứng được với Nguyệt Nguyệt. Ta là một cái có thể an vui bình tĩnh người, chỉ muốn cùng Nguyệt Nguyệt tại giáo đình chúng qua một ít cuộc sống yên tĩnh. An đốc, nếu như ngươi thật sự yêu Nguyệt Nguyệt lời nói, để lại nàng đi. Đừng cho nàng lại vì ngươi từng đã là ân huệ mà. Khổ não. Lần này giáo đình xảy ra chuyện lớn như vậy, Huyền Dạ thúc thúc đã rất phiền, ta là thực sự không đành lòng nhìn bọn họ phụ nữ náo mâu thuẫn, cũng không đành lòng nhìn Nguyệt Nguyệt tại cùng ở bên người ngươi bị khổ, cho nên mới quyết định tới tìm ngươi. A ngốc lúc này trong lòng bi thống, không kém chút nào với lúc trước biết ca lý tư tin qua đời lúc tình hình, hắn đã sớm sâu sắc đại yêu huyền nguyệt, ba không nghe theo trong miệng sự thực là cỡ nào khó mà khác hắn tiếp thu A. Hoa một tiếng, A ngốc phun ra một ngụm máu tươi, thê thảm mà nói, nguyệt nguyệt, ngươi tại sao phải gạt ta, ta, ta không cần ngươi báo ân, ngươi tại sao phải gạt ta. Nhìn thấy A ngốc thống khổ dáng vẻ, ba không nghe theo trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi hắn thở dài một tiếng, đi tới a ngốc bên cạnh, dùng của mình thần thánh đấu khí trợ giúp a ngốc điều tức không đều đặn khí tức. a ngốc, ngươi không nên như vậy. trong thiên hạ nhiều nữ nhân chính là, ngươi để lại quá nguyệt nguyệt đi. như vậy, đối với nàng, đối với ta, đối với huyền dạ thúc thúc, đối với chính ngươi, đều có chỗ tốt. a ngốc chừng mắt nhìn ba không nghe theo, bởi vì vật công, ba không nghe theo trên người tỏa ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt. ở trong mắt a ngốc là cào to như vậy. đúng a. Chính mình làm sao sánh được hắn anh tuấn đây? Nguyệt Nguyệt thế nào lại là thiệt tình ưa thích chính mình đây? A ngốc nặng nghề gật gật đầu, nói, được, chỉ cần ngươi có thể chứng minh, Nguyệt Nguyệt xác thực không yêu ta, chỉ là vì báo ân mới cùng với ta, ta liền rời đi. Bà không nghe theo mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình lời đã tại A ngốc trong lòng sinh ra tác dụng, nghĩ thầm, tiểu tử này cũng thật là ngu ngốc một cách đáng yêu à. Nếu hắn đã vào tròng, vậy thì hoàn toàn tuyệt hắn đối Nguyệt Nguyệt ý nghĩ. Nghĩ tới đây. Ba không nghe theo gật đầu nói, được, chúng ta hiện tại liền đi tìm nguyện nguyện, hy vọng ngươi có thể tuân thủ vừa nãy lời hứa. Chúng ta đi thôi. a Lốc mang theo vô tận bi thương, đi theo ba không nghe theo hướng tinh linh ven hổ mà tới. Phần lớn người cũng đã tản đi rồi, từng người trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, chỉ có huyền dạ cùng tinh linh nữ vương còn tại trò chuyện với nhau. Ba không nghe theo quay đầu liếc mắt nhìn phía sau sắc mặt trắng bệnh á ngốc, nói, chúng ta đừng quấy rầy huyền dạ thúc thúc bọn họ. Vừa nãy Nguyệt Nguyệt cùng công chúa Tinh Linh đến bên kia đi tới, có lẽ các nàng vẫn không có nói xong, chúng ta qua xem một chút đi. Nói xong, mang theo A Ngốc hướng Huyền Nguyệt, Tinh Nhi rời đi phương hướng đi đến. Rất xa, ba không nghe theo cùng A Ngốc đã đã nghe được Huyền Nguyệt cùng Tinh Nhi tiếng cười như chung bạc, ba không nghe theo dừng bước lại, chúng A Ngốc truyền âm nói, A Ngốc, do ta đi hỏi Nguyệt Nguyệt, ngươi ở chỗ này trở đi. Nếu như ngươi xuất hiện, Nguyệt Nguyệt bị vướng bởi ngươi khi đó ân huệ, chắc là sẽ không nói thật. Ngươi có thể tuyệt đối không nên phát ra tiếng động đã kinh động nàng. A ngốc nặng nề gật gật đầu, thu lại tự thân khí tức. Ba không nghe theo người nhẹ nhàng mà lên, hướng về Huyền Nguyệt cùng công chúa Tinh Linh Tinh Nhi phương hướng rơi đi. Đường hắn cách Huyền Nguyệt hai người còn có 20m thời điểm, Huyền Nguyệt đã phát hiện đến của hắn, hào quang màu vàng nóng đột nhiên tràn phóng, Huyền Nguyệt quát lên, "Là ai?" Ba không nghe theo người nhẹ nhàng hạ xuống, nói, "Nguyệt Nguyệt, là ta." Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, "Ba không nghe theo đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Phải hay không bà gọi ngươi tìm đến chúng ta. Chúng ta vậy thì đi trở về. Ba không nghe theo trong lòng có chút căng thẳng, có thể không đem A ngốc Tử Huyền Nguyệt bên cạnh đánh đuổi, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, hắn hít sâu một cái, ngước mắt nhìn Huyền Nguyệt hai con mắt, trịnh trọng nói, Nguyệt nguyệt, không phải Huyền Dạ thúc thúc để cho ta tới tìm ngươi, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần hồi đáp là hoặc là không phải, là được rồi. Huyền Nguyệt mặt người, nói, vấn đề gì? Ba không nghe theo đột nhiên xuất hiện, khiến trong lòng nàng đột nhiên bay lên một tia không hiểu bất an. Bà không nghe theo trầm giọng nói, Nguyệt Nguyệt, lúc trước tại thiên kim sơn mạch thời điểm, ngươi có phải hay không nói với ta, ngươi cùng với A ngốc chỉ là vì báo đáp hắn đối với ân cứu mạng của ngươi, các loại sự tình đã xong liền hồi giáo đình. Huyền Nguyệt câu mày nói, đúng vậy, ta là đã nói. Nhưng là, ba không nghe theo đại ca, ta. Bà không nghe theo đưa tay ngăn cản Huyền Nguyệt nói thêm gì nữa, gật gật đầu, nói. Ngươi đã thừa nhận đã nói là được rồi, tâm tư của ngươi ta rõ ràng. Được rồi, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, xoay người hướng khi đến phương hướng người nhẹ nhàng mà lên. Khi hắn trở về a ngốc bên cạnh thời điểm, phát hiện a ngốc giống như một pho tượng dường như đứng ở nơi đó, trong đôi mắt đã không có một tia thần thái. Ba không nghe theo biết, mục đích của mình đã đạt đến rồi. Hắn kéo một cái a ngốc, nhấc theo hắn hướng tinh linh ven hồ mà đi. Tinh Nhi Nghi hoặc nhìn chính đang không ngừng suy tư huyền nguyện, nói, "Tỷ tỷ, Vừa nãy lời của hắn nói là có ý gì? Hắn nói thế nào ngươi là vì báo ân mới cùng A ngốc ca ca cùng nhau đó A? Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, cái kia chỉ là ta lúc trước lừa hắn mà thôi. Ba không nghe theo đại ca nhưng thật ra là người tốt. Ta cũng biết, hắn vẫn luôn thích ta, nhưng là, trong lòng ta ngoại trừ A ngốc bên ngoài, đã lại không chứa nổi bất luận người nào rồi. Lần trước là vì sợ hắn dây dưa, mới nói như vậy. Ai, xem ra ba không nghe theo đại ca vẫn không có hoàn toàn tỉnh tao A. Ta là không thể nào thích hắn. Tinh Nhi hì hì nở nụ cười, nói, nguyên lai tỷ tỷ nói dối a, Nói dối không phải là hào hài tử nha. Chúng ta nói tiếp các ngươi tại hồng cụ tộc chuyện, sau đó A ngốc đại ca làm sao tỉnh ngộ đó a. Bà không nghe theo mang theo A ngốc đi tới tinh linh ven hồ phụ cận trong rừng cây ngừng lại, thôi thúc trong cơ thể thần thánh chân khí, không ngừng đưa vào A ngốc trong cơ thể. A ngốc dần dần khôi phục thần trí, hoa một tiếng, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, vẻ vải ngồi ngay đó. Vừa nãy huyền nguyệt lời nói khiến cho hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, trong đầu một mảnh trắng bệnh, thẳng đến lúc này mới dần dần hồi tỉnh lại. Bà không nghe theo thở dài, nói, an ốc, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, chuyện như vậy ai gặp phải cũng sẽ không thể nào tiếp thu được. Cùng hắn ngươi sau đó càng thêm thống khổ, bây giờ rời đi vẫn tới kịp. a ốc hai mắt vô thần, trắng bệnh trên mặt không có một tia vẻ mặt, thẳng như nói, ta biết phải nên làm như thế nào rồi. Ngươi yên tâm. Ta sau đó sẽ không đi đi quay dối ngươi và huyền nguyệt tiểu thư sinh hoạt, ta sẽ tự động biến mất. Nói xong, hắn thôi thúc lên trong cơ thể sinh sinh chân khí, màu lam nhạc sinh sinh thay đổi chi nhận ra xuất hiện ở trong tay hắn. A ngốc tiện tay vung lên, tại ba không nghe theo kinh ngạc nhìn kỹ từ bên cạnh trên cây to cắt ra một mảnh vỏ cây. Sinh sinh thay đổi chi nhận biến ảo thành cái rùi răng dấp, a ngốc vận tay như bay, rất nhanh dùng thần thánh giáo đình nói tại vỏ cây trên viết xuống tỉ mỉ văn tự. Một lát. Vỏ cây trên viết đầy có chút bẻ con chữ nhỏ, hắn đem vỏ cây đưa cho bà không nghe theo, nói, làm phiền ngươi đưa cái này dạy cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt là cô nương tốt, ngươi muốn hảo hảo đối với hắn, bằng không, tử thần sẽ quăng, Lâm, ngươi. A Ngốc khí thế toàn thân đột nhiên đại thịnh, đó là tràn đầy sát cơ cùng khí phách cuồng bão năng lượng, tại A Ngốc trước mặt, bà không nghe theo đột nhiên cảm giác được mình là nhỏ yếu như vậy, căn bản không có một tia cơ hội phản kháng. A Ngốc mặt không thay đổi nhìn bà không nghe theo một chút, nói, Nhớ kỹ ta nói, có lẽ Vĩnh Viễn sẽ không gặp lại sau. Bóng người lóe lên, biến mất ở trong màn đêm mịt mờ. A Ngốc đi rồi, tất cả áp lực cũng biến mất theo, Ba Không nghe theo phát hiện, toàn thân mình quần áo đã bị mồ hôi đẫm, sức mạnh thật là khủng bố a. Nguyên Lai, like, nay tiểu tử ngốc thậm chí có thực lực cường đại như vậy, khả năng này cũng là Nguyệt Nguyệt thích hắn một cái nguyên nhân đi. Nhưng lúc này rốt cục đem A Ngốc thành công đánh đuổi, Ba Không nghe theo trong lòng một trận đắc ý hắn vốn định hủy diệt trong tay vỏ cây. Nhưng khi hắn nhìn vỏ cây trên nội dung sau, nhưng cẩn thận đem thu nhập được mình, trên khuôn mặt anh Tuấn Toát ra nụ cười gắn ý. Huyền Nguyệt cùng Tinh Nhi nói tận hứng mà quay về, cùng Tinh Nhi sau khi tách ra, nàng quyết định trước đi tìm A Ngốc, đem phụ thân cho phép A Ngốc đi giáo đỉnh chuyện nói cho hắn. Đi tới ven hổ cao lớn nhà trên cây ở ngoài, nàng gõ lên cửa mấy lần, nhẹ giọng kêu lên, A Ngốc, A Ngốc, ngươi tại sao? Cửa mở, nham lực từ bên trong nô đầu ra, trùng Huyền Nguyệt cười hì hì nói, Nguyệt người ta, Mau vào đi. A ngốc tiểu tử kia không biết chạy đi đâu, đoan chừng chờ một lúc cũng sẽ trở lại rồi. Nói xong, mở cửa đem Huyền Nguyệt để tiến vào. Tao đi đại tinh linh sứ đang xây tạo gian phòng này, nhà trên cây thời điểm suy tính phi thường chu đáo, nhà trên cây bị cách thành mấy khối, Nguyệt Cơ đơn độc ở tại tận cùng bên trong, Ố Lại ợi ra, làm tức giận cùng với Nam Thạch huynh đệ ở bên ngoài. Lúc này, bên trong gian phòng chỉ có Ố Lại ợi ra, kề án ngủ cùng Nam Thạch, Liên Nguyệt Cơ đều không ở không, có lập tức nhìn thấy A ngốc. Huyền Nguyệt trong lòng không khỏi có chút mất mát, hỏi, các người biết A ngốc làm cái gì đi sao? Có thời gian bao lâu không trở về rồi? Ô lây dạ lắc đầu nói, tuyệt tối thời điểm A ngốc lao đại vẫn ngồi ở chúng ta bên cạnh đây, sau đó chỉ trước mắt công phu đã không thấy tăm hơi, không biết đi nơi nào rồi. Bất quá hẳn là sẽ không đi xa đi. hắn tại trong tinh linh tộc bằng hữu nhiều như vậy, không chắc tìm ai ôn chuyện đi cơ chứ. Nham thạch đại ca đoán chừng cũng sẽ rất muộn mới có thể trở về. Không nghĩ tới hắn đã tìm tới một tên sinh đẹp tinh linh bạn gái Thực sự là lợi hại Huyền Nguyệt tại nhà trên cây bên trong đợi trong chốc lát Thấy A ngốc vẫn không có trở về Quyết định không đợi Dù sao huyền dạ mới vừa nhà ra Nàng cũng không muốn lại gây phụ thân tức giận Chúng nham lực đạo, nham lực lươn ca Ngày mai chúng ta người của giáo đình liền phải đi về Bởi vì lần này xảy ra chuyện lớn như vậy Vì lẽ đó ta cũng muốn cùng phụ thân trở lại Các người nếu như không có chuyện Cũng cùng đi chứ Đợi đến A ngốc trở về Ngươi nhớ đừng quên nói cho hắn, ta đi về trước. Nham Lực trong mắt sáng ngời, nói, đi giáo đình sao? Tốt, đây là chuyện tốt. Nguyên Nguyệt, giáo đình có còn hay không như ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy a? Cho ngươi nham lực lớn ca giới thiệu một cái. Tướng Mạo thiếu một chút cũng không liên quan, chỉ cần phẩm tính tốt là được. Nhìn các ngươi đều thành song thành đôi, đại ca trong lòng cảm giác khó chịu a. Nguyên Nguyệt bật cười, nói, được, có cơ hội ta nhất định giúp ngươi giới thiệu một mỹ nữ. Không quay dậy các ngươi nghỉ ngơi, ta đi về trước. Nói xong, xoay người trở về tinh linh nữ vương tặng cho huyền dạ cùng sâu xa chính án tinh linh cổ thụ nhà trên cây. Sáng sớm, thần thánh giáo đình tại hủy diệt tung lũng một trận chiến sau còn lại sáu mười mấy người đã thu thập xong bọc hành lý, tụ lại tại tinh linh ven hồ. Chính án sâu xa, hồng y tế tự huyền dạ phụ nữ, phó chính án ba không chỉ phụ tử tập trung ở đồng thời, bọn họ nhìn xem chính mình thuộc hạ, đều toát ra một tia nhàn nhạt xấu bi. Khi đến còn hơn 1000 người bảng đại đội ngũ, nhưng bây giờ chỉ còn lại chút tàn binh bại tướng rồi. Huyền Nguyệt chủ đề chung quanh, tìm kiếm a ngốc bóng người, nham thạch bọn người đã tới đủ, nhưng mọi người bên trong duy độc thiếu một cái a ngốc. Trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng, nhìn Huyền Dạ một chút, rồi bước hướng nham thạch đi đến. Chắc Vân đứng ở nham thạch bên cạnh, trong mắt lộ ra ngọt ngào cảm giác. Nham thạch tối hôm qua căn bản không có hồi nhà trên tây, cùng Chắc Vân hàn huyên một đêm, tình cảm của hai người tiến một bước sâu hơn. Tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữ, giữa lẫn nhau chỉ có thân ảnh của đối phương. Vì lẽ đó, Nham Thạch cũng không hề phát hiện A Ngốc không ở. Huyền Nguyệt đi tới Nham Thạch trước người, nói, Nham Thạch đại ca, A Ngốc đây. Liên phải lên đường, tại sao không có thấy hắn? Nham Thạch ngờ người, trên mặt toát ra một tia thần sắc khó xử, thấp giọng nói, ta cũng không thấy hắn. Tối ngày hôm qua ta cùng Chắc Vân ở bên ngoài nói chuyện thiếm, không hồi nhà trên cây, người hỏi một chút ra lực, hắn hẳn phải biết. Nói xong xoay người gọi tới cách nhau không xa nham lực. Nham lực mới vừa từ trong rừng cây đi tới, hắn một mặt vẻ nghiêm túc, chung huyền nguyệt cùng nham thạch nói, A ngốc không thấy, tối ngày hôm qua hắn một mực chưa có trở về, chúng ta tìm mới vừa buổi sáng, đều không có tìm được tung tích của hắn, tiểu tử này cũng không biết chạy đi đâu. Huyền nguyệt trong lòng cả kinh, thất thanh nói, Cái gì? A ngốc không thấy. Nhưng là, vậy thì phải lên đường A. Ta đi hỏi một chút nữ vương A Di." Nàng bước nhanh hướng về Tinh Linh Nữ Vương đi đến, Tinh Linh Nữ Vương mang theo tinh linh tộc nhân vật trọng yếu đang chuẩn bị cho giáo đình mọi người tiến đưa, vừa thấy Huyền Nguyệt vội vã hướng mình đi tới, mỉm cười nói: "Nguyệt Nguyệt, chuyện gì gấp gáp như vậy hả? Huyền Nguyệt vội la lên: "A Di, A Ngốc không thấy, ngài biết hắn đi nơi nào rồi hả?" Tinh Linh Nữ Vương trong lòng cả kinh, quay đầu trùng bên cạnh eo đi nói: "Đại Tinh Linh sứ, A Ngốc không thấy, ngươi đi hỏi một chút tộc nhân của chúng ta, có thấy hay không hắn?" Dao Đi dừng người, nói: Tối ngày hôm qua hắn không trả tại sao. Hắn có thể đi chỗ nào? Nói xong, hắn vội vàng mệnh lệnh thủ hạ tinh linh xứ đi hỏi dò các lộ đội tuần tra. Lúc này, giáo đình mọi người đã tất cả đều thu thập sẵn sàng. Huyền dạ đi tới tinh linh nữ vương bên người, mỉm cười nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta chuẩn bị lên đường rồi, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Huyền Nguyệt vội la lên, ba ba, chờ thêm chút nữa, a ngốc, a ngốc hắn không thấy. Huyền dạ cao mày nói, a ngốc không thấy. Nguyệt Chúng ta hành trình có thể chỉ hoán không được, có phải là hắn hay không không muốn đi giáo đỉnh? Cô ý tránh qua, nếu nói như vậy, ngươi cần gì phải miễn cưỡng hắn? Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, từ ngày hôm qua hiến hội buổi tối sau khi kết thúc, ta tiểu một mực chưa từng thấy hắn, hắn căn bản không biết ta muốn để hắn đi giáo đình chuyện, hơn nữa, hắn cũng chắc chắn sẽ không không đi. À ngốc thiệt là, đến cùng chạy đi đến nơi nào rồi? Chỉ chốc lát, tao đi đại tinh linh sứ bay trở về, hắn trùng Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, tộc nhân của chúng ta đều không nhìn thấy an Đốc, ta đã phân tán nhân thủ đi tìm rồi. Huyền dạ nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi, chờ bọn hắn tìm tới an Đốc, để hắn đuổi theo chính là, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể bởi vì một mình hắn mà làm trễ mãi hành trình. Không tìm được Ang Đốc, vừa vạn hợp tâm ý của hắn. Huyền Nguyệt trong lòng đã loạn, kiên định lắc đầu, nói, không, không tìm được Ang Đốc ta cũng không đi, hắn nhất định sẽ không đi xa, ba ba, liền chờ một lát nữa đi. Lúc này, Nham thạch mấy người cũng đều vây quanh, á ngốc mất tích, khiến trong lòng bọn họ đều phi thường lo lắng. Huyền dạ nhìn xem chính mình con gái, hơi giận nói, lẽ nào ngươi cả đời không tìm được hắn, liền không rời đi nơi này sao? Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao càng ngày càng không hiểu chuyện rồi? Huyền Nguyệt cầu khẩn nói, ba ba, không tìm được á ngốc, ta làm sao có thể yên tâm đi đây, liền chờ một lát nữa đi. Ba không chỉ phụ tử đi tới huyền dạ bên cạnh, ba không nghe theo nhìn huyền Nguyệt dáng vẻ nóng nảy. Trong mắt lóe ra một tia căm ghét ánh sáng, hắn trùng Huyền Nguyệt nói, "Nguyệt Nguyệt, không nên đợi thêm nữa, ngươi xem, ta tại trong rừng cây tìm tới cái này, đang đợi cũng không chờ được đến hắn." Nói xong, từ trong lồng ngực móc ra a ngốc lưu lại vỏ cây đưa tới. Chương 140, Huyền Nguyệt phong tâm. Huyền Nguyệt nghi ngờ tiếp nhận vỏ cây, định thần nhìn lại, vỏ cây trên chữ viết chính là a ngốc bút tích, vừa nhìn thấy phía trên nội dung, Huyền Nguyệt nhất thời toàn thân chấn động mạnh, vỏ cây trên viết, "Nguyệt Nguyệt, ta đi rồi." Không nên tìm ta, ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại ngươi rồi. Chúng ta là không thích hợp, lấy điều kiện của ta như thế nào xứng đáng với ngươi đây. Ta không hy vọng ngươi bởi vì báo ân mà miễn cưỡng cùng với ta, càng không hy vọng bởi vì ta chuyện mà đạo đưa các ngươi phụ nữ bất hỏa. Nguyệt Nguyệt, ta đi rồi, vĩnh viễn đi tới, tuy rằng ta là như vậy yêu ngươi, nhưng ta tuyệt không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ, làm khó dễ. Ngươi khá bảo trọng đi. Ba không nghe theo mới là ngươi tốt nhất trượng phu ứng cử viên. Nguyệt, nguyệt Ta thật cơ, ta vỡ. Em ở cho là ngươi là yêu ta, nhưng là tất cả những thứ này chỉ là ta hư huyễn mộng mà thôi. Gặp lại sau, vĩnh viễn gặp lại sau. Mời giúp ta hướng về Nam Thạch đại ca bọn họ nói tiếng xin lỗi đi. Ta không thể cùng bọn họ cùng đi dãy núi tử vong rồi. Để Nam Thạch cùng Nam Lực hai vị đại ca trở về phủ Nam tộc nói cho Phổ Lâm tiên tri, nếu như ngàn năm đại kiếp thời điểm ta còn sống, ta nhất định sẽ làm tiêu diệt hắc thế lực ngầm tận một phần lực. Còn có Ta không thể mang nữa ố lời giả cùng kệ án nủ hai vị huynh đệ, để cho bọn họ cũng từng người trở về ma pháp sư công hội đi. Về phần nguyệt cơ tỷ tỷ, liền để nàng hồi nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê được rồi. Nguyệt nguyệt, ngươi biết không? Long ta lấy cái chết, có lẽ, cuối cùng này một đời, ta cũng sẽ không tại ti. Tê xúc tình cảm, hay là vĩnh viễn sẽ không gặp lại sau, nhưng bất luận ta tại đại lục cái góc nào, đều sẽ yên lặng chúc phúc ngươi, dù sao, ngươi là ta duy nhất yêu tha thiết quá nữ nhân. Hy vọng ngươi có thể vinh viên vui sướng. Áng ốc. Huyền Nguyệt xem xong A ngốc lưu lại tin, toàn thân run rẩy không ngừng, nàng có thể rõ ràng từ trong tín thư giữa những hàng chữ cảm nhận được A ngốc nội tâm thống khổ và dãy ruột. Này, đây rốt cuộc là tại sao? A ngốc làm sao sẽ đột nhiên nói những này đây? Nham Thạch bọn người vây quanh, nhìn về phía huyền Nguyệt trong tay vỏ cây, xem xong rồi phía trên nội dung, bọn họ đều đã trầm mặc. Nham Thạch ngưng trọng nói ra, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì báo ân? A Ngốc tại sao nói, ngươi là miễn cưỡng cùng với hắn. Ngươi nhất định phải cho chúng ta cái bàn giao. Hắn chờ A Ngốc dường như huynh đệ, A Ngốc không thấy, hắn nóng nảy trong lòng cũng không kém Huyền Nguyệt. Ba không nghe theo ngăn ở Huyền Nguyệt trước người, trừng mắt nhìn Nam thạch nói, có cái gì tốt bằng hàn dao? A Ngốc tiểu tử kia làm sao xứng được với Nguyên Nguyệt, đây là hắn lựa chọn sáng suốt nhất. Huyền Nguyệt sắc mặt thay đổi đến mức dị thường trắng xám, nàng cũng không phải A Ngốc Không có A Ngốc như vậy chất phác, hai vệt ánh sáng lạnh leo từ trong con ngươi xinh đẹp bắn nhanh ra, cắn răng nói, ba không nghe theo đại ca, có phải hay không là ngươi nói với A Ngốc chút gì. Tối ngày hôm qua, người hỏi tới ta vấn đề kia thời điểm, A Ngốc phải hay không cũng ở bên cạnh. Ba không nghe theo chấn động toàn thân, hắn không nghĩ tới huyền nguyệt một chút có thể nhìn ra kẽ hở, không khỏi có chút hối hận đem vỏ cây dao cho nàng. Xoay người nhìn về phía huyền nguyệt, có chút lung túng nói, nguyệt nguyệt, làm sao biết chứ ta cũng vẫn luôn chưa từng thấy hắn a. Huyên Nguyệt thật chặt nắm trong tay vỏ cây, lạnh lùng nói: thật sao? nếu như ngươi chưa từng thấy hắn, hắn lại làm sao biết báo ân sự tình? cái kia chẳng qua là ban đầu ta nói với ngươi lời nói dối mà thôi. chứ ngươi ra, người khác ai còn biết báo ân chuyện này? Ba không nghe theo trong mắt kinh hoàng từ từ biến thành dữ tận vẻ, dọn căm hận nói: đúng vậy, là ta đưa hắn kích đi thì thế nào? Nguyệt Nguyệt, lẽ nào ngươi không hiểu ta một mực sâu sắc yêu ngươi sao? Ta mới là người thích hợp với người nhất, ta điểm nào không thể so tiểu tử kia cường. Tại sao ngươi đối với hắn tốt như vậy, nhưng đối với ta không chút nào hơn nữa sát thái. Ta kích đi rồi hắn thì thế nào? Ngươi bây giờ còn có thể tìm tới hắn sao? Ta nói cho hắn, ngươi căn bản không yêu hắn, mà ta mới là vị hôn phu của ngươi, tiểu tử kia ngốc vô cùng. Hắn mãi mãi cũng sẽ không trở về tìm ngươi rồi, ngươi kịp lúc bỏ ý nghĩ này đi đi. Huyền Nguyệt toàn thân chấn động mạnh, thân thể loáng một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất. Nàng ngày hôm qua thật vất vả mới được phụ thân đồng ý, mang A ngốc đồng thời phản hồi giáo đình, thật không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên sẽ ra biến hóa lớn như vậy. A ngốc đi rồi, hắn cứ như vậy đi rồi, tại sao, tại sao giữa chúng ta cảm tình cứ như vậy yếu đối đây? Các loại ý nghĩ không ngừng trùng kích tâm linh của nàng, nắm thật chặt trong tay vỏ cây, nàng không khỏi có chút ngây dại. Nham thạch nổi giận gầm lên một tiếng, một phát bát được ba không nghe theo cổ áo của tiểu tử, là ngươi đem A ngốc huynh đệ khí đi, ngươi là tên tiếp Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bà không nghe theo cười lạnh một tiếng, thần thánh đấu khí đột nhiên bắn ra, đem nham thạch đẩy lui vài bước, tại sao phải làm như vậy? Đương nhiên là vì nguyệt nguyệt tốt. A ngốc có cái gì tốt, chỉ bằng cái kia phó đạo đức cũng có thể xứng được với nguyệt nguyệt, chỉ có ta, chỉ có ta mới có thể xứng được với nguyệt nguyệt. Chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi. Các ngươi còn không biết đi. A ngốc tiểu tử kia tối ngày hôm qua bị tức được gói ra tốt mấy ngụm máu tươi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Nguyệt Nguyệt là của ta, không có bất kỳ người nào có thể từ trên tay ta đem nàng cướp đi. Ha ha, ha ha ha ha ha. Nham Thạch, Nham Lực, Ô Lại Ấy Dạ, Kệ Ả Nụ, Nguyệt cơ, hoàn toàn bị ba không nghe theo hung hăng chọc giận. Nham Thạch huynh đệ không chút do dự đánh ra binh khí của chính mình, hét lớn một tiếng, hướng ba không nghe theo phóng đi. Ba không nghe theo không ý kỵ tí nào, rút ra bản thân phối kiếm, màu vàng đấu khi ánh sáng đột nhiên sáng lên, hướng Nham Thạch hai huynh đệ nên khứ. Lên keng vài tiếng nhẹ vang lên, ba người nhất thời chiến thành một đoàn. Ba không nghe theo công lực xác thực sâu xa, bất luận nham thạch vẫn là nham lực, đơn đả độc đấu dưới tình huống đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nham thạch huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp quen rồi, đặc biệt là gần một năm đã qua khắc khổ tu luyện thần điều khiển đấu khí, khiến công lực có rất tăng lên trên diện rộng, tại liên thủ lại, nhất thời đem ba không nghe theo ép tại hạ phòng. Nguyệt Cơ phá giáp tiến đã đáp thượng mà cùng, giọng căm hận nói: Không nghĩ tới giáo đỉnh cũng có hèn hạ như vậy người tại. Đi chết đi! Phá giáp tiến bao hàm màu bạc đấu khí ánh sáng bắn nhanh ra như điện, thẳng đến ba không nghe theo lồng ngực. Lúc này ba không nghe theo đã hoàn toàn bị nham thạch vinh đệ áp chế, lấy nguyệt cơ không kém hơn tinh linh tại bắn cùng, hắn làm sao có thể tránh mở đây? Tại ba không nghe theo sinh tử một phát trong lúc đó, một cái bóng đen đột nhiên tránh đi qua. Nguyệt cơ bắn ra phá giáp tiến đứt thành từng khúc, mà nham thạch huynh đệ cũng bị đẩy lui trở về. Này xuất thủ! chính là thần thánh giáo đình phó chính án bà không chỉ bà không chỉ để lại chính mình như trước muốn xông tới nhi tử thở dài một tiếng nói các vị xin lỗi rồi chuyện này là ta lỗi của con trai ta thay hắn hướng về các ngươi xin lỗi ô lời ra lạnh lùng nói xin lỗi có ích lợi gì sai đã đúc thành ta nói cho các ngươi biết a ngốc lao đại là chúng ta công hội trưởng lão nếu như hắn có chuyện gì chúng ta đại lục ma pháp sư công hội chắc là sẽ không cùng giáo đình từ bỏ ý đồ kệ anh đủ tức giận nói Đúng vậy, A ngốc lao đại cũng là chúng ta thiên kim ma pháp sư công hội danh dự trưởng lão, lao sư ta là vừa đặt cũng sẽ không bỏ qua thương tổn hắn người. Giáo đình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có thể như vậy dối gạt người đi. Hắn hèn hạ như vậy, cũng coi như là thiên thần trung thành tín đồ sao. Giáo đình sản xuất như vậy bại hoại, chúng ta nhất định phải làm A ngốc lao đại chống tròi, vùng vây đến cùng. thành đỏ hai sắc ma pháp ánh sáng phân biệt từ ố lầy ra cùng kệ ản đủ trên người thiêu đốt mà lên, không lô ma pháp năng lượng liền huyền dạ cũng lấy làm kinh hãi. Nguyệt Cơ lần thứ hai liên lụy một mũi tên dài, giọng căm hận nói, "Còn có chúng ta Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê." Nham Thạch huynh đệ giơ lên binh khí trong tay, miệng đồng thanh hô, "Còn có chúng ta Phổ Nham tộc." Ba không chỉ nhíu mày, ba không nghe theo làm để hắn cực kỳ thất vọng, tuy rằng hắn cổ Vũ nhi tử theo đuổi của mình tình yêu chân thành, nhưng này cũng chỉ là cổ Vũ hắn lấy thủ đoạn đàng hoàng theo đuổi Huyền Nguyệt, mà không phải dùng loại này hèn hạ phương pháp bước đi áng độc. Lúc này giáo đình chính gặp phải đến từ hắc thế lực ngầm uy hiếp, một cái đắc tội tứ phương mặt thế lực, đối với giáo đình tới nói, đúng là rất bất lợi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, A Ngốc dĩ nhiên sẽ là hai cái ma pháp sư công hội trưởng lão, hắn những người bạn này đều đang có thực lực mạnh như vậy, trong lúc nhất thời, đến không biết phải làm gì cho đúng. Huyền dạ người nhẹ nhàng đến ba không chỉ bên người, tuy rằng hắn đối với ba không nghe theo làm cũng rất bất mãn, vốn lấy hắn và ba không chỉ quan hệ trong đó, đương nhiên phải che chở ba không nghe theo. Trầm rộng chung nham thạch đám người nói, các ngươi cần nghĩ cho do rồi, tuy rằng các ngươi đại diện cho bốn phương diện thực lực, nhưng cùng giáo đình đối nghịch, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, các ngươi tứ phương mặt thế lực tuy lớn, còn chưa đủ cùng chúng ta chống đỡ. a ngốc chuyện, ta biểu thị thật đáng tiếc, nhưng sự tình đã xảy ra, các ngươi cùng chúng ta đối địch cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tinh linh nữ vương tung bay mà đến, nàng rơi vào nham thạch trước người, than khẽ, nói, nếu như hơn nữa chúng ta tinh linh tộc đầy. Huyền dạ trong lòng cả kinh, nghi ngờ nói, nữ vương bệ hạ, ngài làm cái gì vậy? Tinh linh nữ vương trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, thản nhiên nói, huyền dạ giáo chủ, chuyện này giáo đình nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời mới được. Không sai, giáo đình thế lực xác thực mạnh mẽ. Thế nhưng, vì an ốc, ta có thể đại biểu tinh linh tộc trịnh trọng nói cho ngươi biết, chúng ta không tiếc đối địch với giáo đình. a ốc cùng chúng ta tinh linh tộc quan hệ, ta nghĩ ngươi còn không rõ ràng lắm đi. Ta hiện tại có thể giải thích cho ngươi nghe. Lúc trước, chúng ta tinh linh tộc có hơn 10 người tộc nhân bị đạo tặc công hội người bắt đi, bán cho Lạc Nhật Đế quốc hấp thế lực ngầm. Mà chúng ta tinh linh bởi vì làm mục tiêu quá rõ ràng, là không thể dễ dàng rời đi nơi này đi cứu bọn họ. Mà những này bị bắt đi tộc nhân trong, bao quát con gái của ta Tinh Nhi. Tinh linh tộc tinh linh vương huyết mạch là một mạch đơn truyền, nếu như không thể cứu hồi Tinh Nhi, chúng ta tinh linh tộc thì có nguy hiểm di tộc. Tại chúng ta đối mặt như vậy nguy cơ thời gian, là A Ngốc cùng Nam Thạch huynh đệ dũng cảm đứng ra. Bọn họ hao phí thời gian hơn 2 năm, trải qua gian khổ, rốt cục cứu lại con gái của ta. Bọn họ là ta tinh linh tộc đại ân nhân. Tuy rằng ta rất tôn kính giáo đình, cũng rất tôn kính ngươi Nhưng như quả A ngốc có chuyện, chúng ta tinh linh tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nghe tinh linh nữ vương lời nói, huyền dạ đã trầm mặt, lần này tinh linh tộc cứu tính mạng của bọn họ, hắn hiện tại làm sao có thể cùng tinh linh tộc trở mặt đây? Nhìn lại liếc mắt nhìn thất thần ba không nghe theo, chỉ có thể thở dài một tiếng. Ở vào thời điểm này, liền hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Nhưng vào lúc này, huyền nguyện Từ ba không chỉ cùng huyền dạ trung gian đi ra, sắc mặt của nàng vô cùng bình tĩnh, đối mặt với tinh linh nữ vương, thản nhiên nói, nữ vương a gì, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như ngài muốn trách, thì trách ta được rồi. Hiện tại đại lục gặp phải hát thế lực ngầm uy hiếp, ta hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, vì đại lục chỗ có chủng tộc phồn diễn sinh sống suy nghĩ, không cần làm ra truy. N. Manh Đ Không đợi tinh linh nữ vương nói chuyện, nham lực liền vào ra, cả giận nói, Nguyệt Nguyệt, tên khốn kia đem A ngốc tức giận bỏ đi, lẽ nào ngươi không tức giận sao? Huyền Nguyệt con ngươi nơi sâu xa tránh qua một tia thế lương, nói, ta so với các ngươi bất luận người nào đều phải thống khổ, thế nhưng, các ngươi hẳn là nhớ tới phổ lâm tiên tri lời nói, A ngốc cùng ta là đại lục cứu thế chủ, chuyện chúng ta muốn làm rất nhiều rất nhiều. Không thể bởi vì chúng ta ở giữa cảm tình, mà để cho các ngươi cùng giáo đình đối kháng. Chỉ có chúng ta mọi người liên hợp lại, mới có thể cộng đồng chống lại hát thế lực ngầm mang tới nguy cơ. Nham Thạch thở dài, nói, chúng ta lại làm sao muốn đối địch với giáo đình, chỉ là, A Ngốc là huynh đệ của chúng ta a Chỉ cần hắn không có chuyện gì, cái khác chúng ta liền đều không để ý rồi. Chúng ta nhanh truy hắn đi. Hay là, hắn hẳn là hướng về thiên cương sơn mạch phương hướng rời khỏi, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới hắn, ngăn cản hắn làm chuyện ngu xuẩn. Huyên nguyên nói, cảm ơn ngươi, Nham Thạch Đại Ca. Bất quá, ta không sẽ đi tìm hắn. a ngốc đi rồi, trái tim của ta cũng lạnh. Hắn đối với tình cảm của chúng ta thật không ngờ không có lòng tin, chỉ là nghe người khác vài câu gây xích mích, đều không ngay mặt hướng ta xác định liền lựa chọn từ bỏ. Ta tuy rằng yêu hắn, nhưng là đồng dạng hận hắn, ta hận hắn nu nhược. Ta chắc chắn sẽ không lại đi tìm hắn, ta là một cô gái, ta có khả năng làm, cũng đã làm. Nếu như hắn thật lòng yêu ta, liền sẽ liều linh theo đuổi cầu ta. Nham Thạch Đại Ca... Nếu như các ngươi tìm tới lời của hắn, mời ngươi nói cho hắn, nếu như trong vòng một năm, hắn không đến giáo đình tìm ta, ta liền mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn, ta sẽ chọn gà cho người khác. A ngốc trốn đi, để trái tim của nàng lạnh. Hoàn toàn lạnh, nội tâm của nàng thống khổ, không thể so với rời đi A ngốc hơi yếu. Hiện tại phượng hoàng máu cùng thần long máu có thể số lượng lớn giảm, nàng căn bản là không có cách dựa vào thần khí liên hệ tìm A ngốc. Giáo đình xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm giáo hoàng tôn nữ. Nàng không thể bởi vì chính mình tư tình mà vứt bỏ giáo đình với không để ý, hướng chi ông ngoại chết rồi, mẫu thân sẽ như thế nào nàng còn không rõ ràng lắm. Lúc này, nàng chỉ có thể đem trái tim của chính mình hoàn toàn đóng băng, đem toàn bộ ý niệm đều đặt ở giáo đình đối kháng hắc thế lực ngầm trên. Nham Thạch đám người tất cả đều ngẩn người, bọn họ cũng không nghĩ tới, Huyền Nguyệt dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy cương liệt phản ứng, nhìn xem phía trước mặt đơn bạc tuyệt thiếu nữ đẹp, bọn họ hoàn toàn rơi vào trong trầm mặc. Huyền Nguyệt đột nhiên xoay người, Quét mắt một vòng giáo đỉnh còn lại hơn 60 người, trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, ta, huyền nguyệt, đem thay thế na nghiêm tế tự vị trí, trở thành giáo đỉnh mới hồng y tế tự, ta sẽ dẫn linh giáo đỉnh đại quân, cùng hắc thế lực ngầm đối kháng đến cùng. Nếu như ai không hề phục, cứ việc nói ra. Hào quang màu vàng nóng dường như hỏa diễm giống như đột nhiên tại huyền nguyệt trên người cuồng đốt mà lên, cái kia thần lực mênh ngông sấn thác thân hình của nàng chậm rãi lơ lửng cách mặt đất. Chê. N người nàng có ẩn hàm thần thánh hơi thở tức mạnh mẽ, liên huyền dạ cũng không nhịn sinh ra khó mà ngang hàng cảm giác tinh linh ven hồ trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tại thần thánh năng lượng bừa bãi tản pha xuống, huyền nguyệt trên đầu dây cột tóc đột nhiên đứt đoạn mất, mái tóc dài màu xanh lam rối tung mà xuống, trong mắt nàng hàn mang địa thiểm. Vào đúng lúc này, huyền nguyện phảng phất đã đã biến thành nữ thần một loại, nàng lệnh giọng quát lên, hết thể giáo đỉnh nhân viên nghe lệnh hướng về thần thánh giáo đỉnh phương hướng xuất phát. Nói xong, ai cũng không để ý tới. Trước tiên hướng về Tây Bắc phương tung bay mà đi. Huyền dạ cùng ba không chỉ liếc mắt nhìn nhau, đều phát ra một tiếng thở dài, hướng tinh linh nữ vương hơi thi lễ, mang theo giáo đề. Hình mọi người đi theo. Nhìn giáo đình mọi người từ từ bóng lưng biến mất, tinh linh nữ vương thở dài nói, lần này nguyệt nguyệt chịu đến đả kích quá lớn. A ngốc cũng thiệt là, hắn làm sao ngu như vậy, lẽ nào hắn liên nguyệt nguyệt có thật lòng không thích hắn cũng không thấy sao. Thượng tiên A. Ngươi tại sao phải như thế giàn vật này hai đứa bé đây? Nham thạch nói, Nữ vương A-di, chúng ta hiện tại phải làm gì? Nguyệt Nguyệt lúc gần đi nói chỉ sợ là coi là thật. Tinh Linh nữ vương nói, xuất hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể mau chóng tìm tới Ang đốc, thuyết phục hắn, để hắn đi giáo đỉnh tìm kiếm Nguyệt Nguyệt, chúng ta không thể nhìn bọn họ liền như vậy chia lìa a. Nguyệt Cơ hừ một tiếng, nói, ta xem A ngốc quả thực là đáng đời, Nguyệt Nguyệt tốt như vậy cô gái hắn đều không quý trọng, Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, hắn chính là quá mềm yếu, chuyện như vậy làm sao có thể tùy ý từ bỏ đây? Ô lây ra cười khổ nói, đại tỷ, ngươi liền đừng ở chỗ này làm loạn thêm. Nữ vương bệ hạ nói rất đúng. Như vậy đi, ta lập tức trở về đại lục ma pháp sư công hội, phát động công hội sức mạnh tìm kiếm. Kệ án ủ, ngươi cũng trở về đi thiên kim ma pháp sư công hội đi, lấy lạ vừa đạt ma đạo sư tại thiên kim đế quốc thế lực, tìm người hẳn là còn không thành vấn đề. Nguyệt cơ tiểu thư, tác vực liên bang bên này liền ta nhờ các người nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê rồi. Nham thạch đại ca, ta nghĩ. A Ngốc Lao Đại nếu là Thiên Cương kiếm phái người, ngài đi nơi nào thông báo một chút hắn sư trưởng, lấy Thiên Cương kiếm phái tại Hoa Thịnh đế quốc thực lực, Nam Vương hẳn là không thành vấn đề. Về phần Tây Phương Lạc Nhật đế quốc, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực, hy vọng hắn không có qua bên kia mới tốt. Nham Thạch Tán Dương trùng ô lầy dạ gật gật đầu, nói: "Huynh đệ phương pháp xử lý rất tốt, cứ làm như thế đi. Nếu như ta đoán không sai, A Ngốc chỉ có 3 cái địa phương có thể đi, một cái là trở về Thiên Cương kiếm phái, Bất quá khả năng tương đối khá nhỏ, thứ hai là mê huyễn chi sâm, hắn có thể hồi tới đó bái tế hắn ca lý tư lao sư, nhưng khả năng này cũng không phải quá to lớn. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại. nguyệt cơ là tính nôn nóng, nhìn về phía Nham Thạch nói, cái kia đệ ba cái địa phương đây. Nham Thạch thở dài, nói, đệ ba cái địa phương, chính là vệ dạ huynh đệ tối không hy vọng A Ngốc đi địa phương, cái kia chính là lạc nhật đế quốc. A Ngốc thúc thúc chết ở sát thủ công hội trong tay ma sát thủ công hội tổng bộ tiểu tại lạc nhật đế quốc, ta nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, A ngốc đi nơi nào trả thủ khả năng lớn nhất. Lạc nhật đế quốc diện tích bao la, hơn nữa đâu đâu cũng có hắc thế lực ngầm e sợ sẽ rất khó tìm A. Ô lời dạ cao mày nói, vậy chúng ta nên làm gì? Lạc nhật đế quốc ma pháp sư, đã không phải là công hội có thể khống chế. Nham thạch trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, nói, tất cả trước tiên chiếu ngươi lời vừa mới nói tiến hành đi. Kệ ản Nguyệt Cơ tiểu thư, Thiên Kim Đế quốc cùng Tắc Vực Liên bang liền ta cầu các ngươi rồi. Tuy rằng A ngốc đi khả năng không lớn, nhưng các ngươi hay là muốn tận lực siêu tầm. Về Phấn Hoa Thịnh Đế quốc phương diện kia, ta sẽ trước tiên đi một chuyến Thiên Cương sơn Mạch. Về Dạ Huynh đệ, ngươi phát động Ma Pháp sư công hội phối hợp Thiên Cương Kiếm phái người tìm kiếm đi. Chờ ta đi qua Thiên Cương Kiếm phái sau đó, ta sẽ cùng A Lực cùng nhau đi tới Lạc Nhật Đế quốc. Dù sao chúng ta đã từng đi qua nơi đó, vẫn tính tương đối quen thuộc. Một năm sau. Bất luận chúng ta có tìm được hay không an ốc, đều đến đại lục trung ương thần thánh giáo đình hội hợp, c. Ho dù không tìm được an ốc, vì hắn trung thân hạnh phúc, chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản nguyệt nguyệt gà cho người khác. Tất cả mọi người gật gật đầu, tinh linh nữ vương nói, thực sự là thật không tiện, chúng ta không giúp đỡ được gì, nếu có cần muốn chỗ của chúng ta, xin mau sớm cho chúng ta biết. Nham Thạch gật gật đầu, nói, cảm ơn ngài, nữ vương bệ hạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tiểu xuất phát chờ một chút, Trác Vân gọi lại Nham Thạch, nàng kiên định đi tới Nham Thạch bên cạnh, nói, ta đi chung với ngươi, ta trước đây cũng từng tới Lạc Nhật Đế Quốc, nhất định sẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Nham Thạch ngẩng người, nói, không được, Lạc Nhật Đế quốc quá nguy hiểm, ta làm sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm đây? Trác Vân khẽ mỉm cười, nói, không, ta nhất định phải đi, A Ngốc là đệ đệ của ta, hắn có việc, ta làm sao có thể mặc kệ đây? Quay đầu chuyển hướng tinh linh nữ vương, nàng cung kính nói. Nữ vương bệ hạ, liền để ta thay bể ngoài tinh linh tộc cùng nham thạch bọn họ cùng đi tìm kiếm A ngốc đi. Nàng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chưa có nói ra, cái kia chính là, nàng làm sao cam lòng cùng vừa mới thành lập tình cảm nham thạch tách ra đây. Tinh linh tộc thiếu nữ, một khi đã nhận định chính mình người yêu, liền sẽ khăng khăng một mực đi theo đối phương. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, vậy cũng tốt, các ngươi liền cùng đi, trên đường phải chú ý an toàn. Nham thạch, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Nham Thạch bất đắc dĩ nhìn Chắc Vân, cười khổ nói, Vân Nhi, ngươi, ai, được rồi. Bất quá, ngươi trên đường có thể nhất định phải thời khắc cùng ở bên cạnh ta. Chắc Vân ôn nhu nói, biết rồi, chúng ta hiện tại tiểu xuất phát đi. Nham Thạch, Nham Lực, Chắc Vân cùng ổ lời giả cùng đường, bọn họ đều phải vượt qua thiên cương sơn mạch mới được. Ổ lời giả nơi cần đến là quang minh tỉnh đại lục ma pháp sư công hội tổng bộ. Mà kệ án nủ cùng nguyệt cơ thì lại đi một con đường khác, bọn họ cần phải xuyên qua phổ Nham Tộc thẳng đến hồng cự tộc địa giới mới biệt ly. Mọi người chia làm hai nhóm. Tại tinh linh hộ tống dưới rời khỏi thiên nguyên tộc tinh linh xâm lâm, a lốc rời khỏi tinh linh xâm lâm sau, trước sau nằm ở nửa trạng thái điên cuồng, hắn đem sinh sinh vận chuyển chân khí đến cực hạn, nhanh như tia chớp hướng về tây phương mà đi. Trong đầu của hắn trống rỗng, căn bản không biết mình chạy bao lâu. Trong lòng mãnh liệt thống khổ khiến toàn thân hắn không ngừng co rặt. Hắn lúc này đã đối nhau mệnh không có bất kỳ lưu luyến, chỉ có thể theo dựa vào tốc độ phát huy trong lòng mình vô tận bi thương. Thời gian do buổi tối từ từ đi vào ban ngày, lại từ ban ngày quay lại buổi tối, đầy đủ 2 ngày 2 đêm, A ngốc không ngừng mà chạy như bay, rốt cục, trong cơ thể hắn không ngừng tuần hoàn sinh sinh chân khí cũng không còn cách nào chống đỡ hắn siêu gánh nặng đòi lấy, đan điền kim thân hoàn toàn ảm đậm rồi, A ngốc thân thể đã dần dần phát trìm, cũng không còn cách nào như lúc bắt đầu như vậy phi trên không chung chạy đi. Không cẩn thận, cả người đều mệnh chính hắn bị mặt đất một khối thạch đầu trộn lẫn một cái, bởi tốc độ quá nhanh. Đông nhiên chịu đến cản trở nhất thời mất đi cân bằng, thân thể cao phi mà lên, nặng nề rơi xuống mặt đất, máu tươi cuồng bắn ra. Thời gian dài như vậy tiêu hao, thể lực đã hoàn toàn tiêu hao rồi, trên mặt đất bụi đất tung bay, a ngốc nửa trạng thái điên cuồng cũng bị ngã tỉnh rồi. Thân thể tuy rằng hết sức suy yếu, nhưng tinh thần của hắn nhưng lạ kỳ tỉnh táo, ngửa mặt nhìn bầu trời, nhìn từng mảnh từng mảnh bạch vân không ngừng trôi qua, nội tâm đột nhiên lạ kỳ bình tĩnh, thân thể suy yếu khiến cho hắn cảm giác được mình đã tiếp cận kề cận cái chết, lúc Này A ngốc cảm giác được chính mình sinh không thể luyến, chỉ muốn lặng lặng chết ở chỗ này. Trong lòng không có một tia cầu sinh ý nghĩ. Theo thời gian trôi đi, không biết đã qua mấy phần ngày đêm, A ngốc thần chí dần dần mơ hồ, cũng lại xem không thanh thiên không trung cảnh tượng. Tại trong giấc ngủ hắn tựa hồ cảm giác được linh hồn của chính mình liền muốn rời khỏi thân thể dường như. Theo thần trí từ từ biến mất, A ngốc tràn đầy giải thoát cảm giác, lặng lặng cùng đợi tử vong đến. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sét đùng đoàn. Ầm ầm nổ vang đem A Ngốc tức sắp biến mất thần trí kéo trở lại. Thân thể của hắn đã hoàn toàn không động được, tiếng sấm rền liên tiếp không ngừng vang lên, một giọt lạnh leo thủy châu nhỏ xuống tại A Ngốc trên mặt, A Ngốc thần trí ở đẳng kia lạnh leo trong cảm giác thanh tỉnh một ít, thủy châu liên tiếp không ngừng đánh rơi tại toàn thân hắn mỗi một nơi. Lạnh leo cảm giác kích thích thân thể hắn mỗi một chỗ khô khốc ra thịt, tại nước mưa tới nước cùng làm dịu, A Ngốc tức sắp biến mất sinh cơ dần dần khôi phục một ít, hắn chán trường tâm không khỏi nghĩ đến, lẽ nào ta liền chết cũng không được sao? Thượng Thiên cũng tới rằn vào ta. Nước mưa càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, A ngốc thân thể đã ướt đâm rồi, bình nằm trên mặt đất chính hán, giống như một cái tượng đất dường như. Đột nhiên, A ngốc trong lòng linh quang lóe lên, lẽ nào, Thượng Thiên là cố ý không cho ta chết sao? Ta đúng là cái gì cứu thế chủ? Không, ta hiện tại ngay cả mình đều không để ý tới, còn thế nào đi quản người khác? Nguyệt Nguyệt cũng không thương ta, ca Lý Tư lão Sư chết rồi, Âu Văn Thúc Thúc cũng đã chết, ta còn có cái gì có thể quyền luyến? liền để ta chết như vậy đi thôi, để cho ta đi một cái thế giới khác tìm kiếm sư tổ tung tích. Ân. Âu Văn thúc thúc. đúng vậy. Ta vẫn không thể chết. Âu Văn thúc thúc thủ vẫn không có báo a. Hơn nữa, sư tổ lão nhân gia người giao cho ta nhiệm vụ, ta vẫn chưa xong đâu. Ta làm sao có mặt đi gặp lão nhân gia người đây? Cho dù thật sự muốn chết, ta cũng không có thể chết ở chỗ này. Muốn chết, ta cũng muốn chết tại ca lý tư lão sư bên người mới đê. Nghĩ tới tính mạng của mình bên trong trọng yếu ba người, a ngốc trong lòng tự ý giết hết. Một lần nữa giấy lên cầu sinh chi niệm. Tại nước mưa dưới sự kích thích, hắn bằng vào chính mình một ít còn sót lại thần trí đi câu thông đan điển kim thân nơi cực kỳ yếu ớt sinh sinh chân khí, đan điển vi vi sáng lên một cái, tại a ngốc ý niệm ảnh hưởng, sinh cơ hiện ra. Hắn kinh mạch trong cơ thể lại bắt đầu dần dần vận chuyển lại. Vũ càng rơi xuống càng lớn, a ngốc cũng dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, thân thể hết sức suy yếu trong, vãng sinh quả tinh linh cội nguồn cùng với sinh sinh chân khí mang đến sức sống tràn trề tại a ngốc một lần nữa có cầu sinh ý niệm sau bắt đầu phát huy bọn chúng tác dụng đem a ngốc từ trên con đường tử vong kéo trở lại sinh sinh chân cơ hở từ một tia một tia từng giọt nhỏ từ từ bắt đầu ngưng tụ tại kim thân bên trong chậm rãi tuần hoàn tăng trưởng không biết bao lâu trôi qua a ngốc phát hiện chính mình đan điển kim thân rốt cục phát sáng lên một lần nữa trao đổi vắng lặng tại nơi ngược thiên cương kiếm thánh để cho cái kia đệ nhị kim thân Hào quang màu vàng nóng càng ngày càng mạnh mẽ, A Ngốc phát hiện, kinh mạch trong cơ thể mình nhiều chỗ tích tụ, đặc biệt là tâm mạch, mấy cái chủ yếu kinh lạc dĩ nhiên tắc hơn nữa. Trong lòng cả kinh, A Ngốc không dám tùy tiện đi xung kích bị phong kín kinh mạch, chỉ có thể trước tiên trong đan điền không ngừng tích góp kim thân năng lượng. Sau 3 ngày, kim thân năng lượng tại A Ngốc không ngừng ngưng tụ trong, rốt cục khôi phục hơn nữa, chỉ là do ở nhiều chỗ kinh mạch không giống, thượng vô pháp hình thành quần quần không dứt tuần hoàn trạng thái. Mấy ngày nay tới nay A ngốc một mực duy trì lúc trước thế ngã lúc tư thái không có di động, tùy ý sinh sinh chân khí tự mình tu bổ những kia nhẹ nhẹ tổn thương. Lúc này, công lực đã khôi phục hơn nữa, hơn nữa kim thân vẫn cứ đang không ngừng hấp thu năng lượng, thật sự nếu không đem đóng kín kinh mạch mở ra hình thành tuần hoàn, rất có thể sẽ bởi vì năng lượng quá mức tập trung, đan điền nổ tung mà chết. Cắn răng một cái, A ngốc quyết định, hiện tại liền bắt đầu đối với tắc cùng tổn thương quá lớn kinh mạch bắt đầu chữa trị, nghĩ tới đây, hắn thử thăm dò giờ N. Húc ních một chút thân thể của chính mình, thân thể hơi động đậy, vị trí trái tim liền truyền đến một luồng châm đâm ý hệt đau đớn, mãnh liệt đau đớn khiến A Ngốc thân thể không ngừng co giật, cảm giác đau lòng khiến cho hắn liền nghĩ tới Huyền Nguyệt mặt đẹp, cảm giác đau đớn tựa hồ càng cường liệt hơn rồi. Nỗ lực đem Huyền Nguyệt bóng người từ trong đầu loại bỏ đi, A Ngốc bắt đầu ngưng thần vận công, trạng thái lòng năng lượng màu vàng nóng dưới sự thôi thúc của hắn chạy xuôi mà ra, lấy đan điền làm trung tâm, tránh thoát khỏi tâm mạch, dần dần tỏa ra đến toàn thân. Tại sinh sinh chân khí bản thân chỗ có mạnh mẽ sức khôi phục xuống, A Lốc thân thể đang không ngừng khôi phục. Đây đủ dùng một ngày, A Lốc rốt cục đem ngoại trừ tâm mạch bên ngoài hết thể tích tụ tĩnh mạch toàn bộ khơi thông, thế nhưng, tâm mạch là nhân thể then chốt, nếu như không thể khơi thông này trọng yếu nhất kinh mạch, A Lốc công lực căn bản tiểu không khả năng khôi phục. A Lốc không kịp nghĩ kỹ, lập tức phát khởi cuối cùng xung kích. Màu vàng trạng thái lòng năng lượng tại ý niệm của hắn dưới. Sự khống chế chia làm hai cố. Phân biệt từ tâm mạch hai đầu đưa vào, hắn điều khiển sinh sinh chân khí đặc biệt cẩn thận, từng điểm từng điểm hướng tâm mạch bên trong thẩm thấu. Hào quang màu vàng nóng từ từ sáng lên, đem trái tim kinh lạc chiếu mảy may tất nhiên xuất hiện. Hết thể đều tiến hành phi thường thuận lợi, tâm mạch tắc ba đường kinh mạch tại A Ngốc nỗ lực, trải qua 2 giờ công phu, đã thành công sơ thông hai cái. A Ngốc cảm giác được rõ rệt bởi vì hai đường kinh mạch khôi phục, thân thể mình thư thái rất nhiều. Tại mang theo chút hương phấn dưới tình huống, Hắn khống chế sinh sinh chân khí nhằm phía đệ ba đường kinh mạch. Đương trạng thái lỏng năng lượng vừa tiến vào này trọng yếu nhất đệ ba đường kinh mạch, A ngốc liền ngẩn người. Năng lượng chỉ có đi, đều đi tới một điểm, trái tim liền kịch liệt quặn đau. Đau chính hắn chỉ có thể tản mất công lực, cắn răng nhẫn nại lấy. Đau nhức kéo dài đến một canh giờ mới đình chỉ. A ngốc vốn là thân thể hư nhược hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, hắn tự nhiên không cam lòng liền như vậy thất bại, lại phát khởi lần thứ hai xung kích. Thế nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Ở đằng kia không cách nào nhịn được kịch liệt đau đớn xuống, hắn chỉ có thể tản mất chính mình ngừng tụ chân khí. Cứ như vậy, A Ngốc liên tiếp thử mười mấy lần, nhưng nhưng đều là giống nhau kết quả. Này đường kinh mạch không thể đánh thông, vậy thì mang ý nghĩa hắn căn bản là không có cách lại vận dụng sinh sinh chân khí chuyển hóa thành đấu khí, thậm chí ngay cả hiện tại trạng thái tê liệt cũng không c. Cơ thơ nào giải trừ, đã mười mấy ngày trôi qua rồi, bởi vì không có thức ăn nước uống thu hút, A Ngốc thân thể đã tiến vào hết sức hư nhược trạng thái. Trải qua không ngừng đấu tranh tư tưởng, cắn răng một cái, A Ngốc quyết định, cùng hắn chờ chết ở đây, không bằng liệu mạng một phen. chương 141, cơ chậm lại. A Ngốc trước tiên đem chính mình tất cả chân khí thu nạp đến đan điển kim thân trong, tại năng lượng vận chuyển xuống, A Ngốc đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, hắn đã quyết định, cho dù bị sinh sinh chân khí trùng bạo trái tim mà chết, hắn cũng sẽ không lui nữa có lại, tại ý niệm dưới sự không chế. Màu vàng trạng thái lỏng sinh sinh chân khí trong lòng mạch ở ngoài ngưng kết thành mũi nhọn hình thái. A Ngốc cắn chặt hàm răng, thôi thúc này cố mêng ngông năng lượng đột nhiên đâm vào tâm mạch nơi sâu xa, so với Di Vãng càng phải kịch liệt mấy lần đau đớn khiến A Ngốc toàn thân mức độ lớn co giận, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Thế nhưng, hắn nhưng vẫn cứ không hề từ bỏ đối với tâm mạch xung kích, dụng ý niệm khống chế sinh sinh chân khí không ngừng xâm về. Phía trước đâm vào. Máu tươi hết hớp này đến hớp khác cuồn bán ra, A Ngốc biết mình đã muốn không tiếp tục kiên trì được rồi ý chí dần dần mơ hồ hắn đã cảm giác được chính mình muốn chi chỉ không nổi nữa tiêu tại hắn lại cũng vô lực vọt tới trước thời gian một luồng ấm áp nhu hòa năng lượng đột nhiên xuất hiện theo hắn phải cánh tay nhỏ lưu chuyển mà lên trong nháy mắt xông vào tâm mạch bên trong tâm mạch cái kia tắc mạch máu tại nguồn năng lượng này mà trùng kích vào đột nhiên khuyết trương một ít a ngốc sinh sinh chân khí mượn cơ hội này đồng thấu mà qua rốt cục trao đổi thiên địa chi tiểu a ngốc toàn thân rung động dữ dội mấy lần dần dần khôi phục kiên tĩnh, sở hữu đau đớn đột nhiên toàn bộ biến mất rồi, mất đi sức mạnh lại khôi phục lại trong cơ thể hắn, cảm thụ cái cố này không ngừng an ủi chính mình tâm linh ấm áp năng lượng, a ngốc trong lòng nỗi đau lớn, bởi vì hắn biết đây là ca lý tư chi nguyện chuyển tới ấm áp năng lượng, là ca lý tư lão sư linh, hôn tại trong nguy cấp cứu hắn, a ngốc nằm thẳng dưới đất, thì thào nói, lão sư vẫn là ngài đối với ta tốt nhất, lão sư, nước mắt lướt xuống, a ngốc chầm rãi ngồi dậy. Công lực tuy nhiên đã khôi phục hơn nữa, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Mở mắt ra, sự tình cách sau mười mấy ngày, A Ngốc lần thứ hai nhìn thấy thân thể của chính mình. Hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn biến thành một cái tượng đất, trên người áo bào đen hoàn toàn biến thành màu vàng đất. Đã sớm rách nát không chịu nổi, có nhiều chỗ cũng đã lộ ra bên trong cự linh xả chi giác. A Ngốc hoạt động một chút cực kỳ cứng ngắc tứ chi, huyết dịch tuần hoàn vi vi tăng nhanh, từ từ để ma túy thân thể có chi giác. Ca Lý Tư lão Sư Âu Văn Thúc Thúc, Sư Tổ, làm các người, ta vẫn không thể chết, các người giao phó cho nhiệm vụ của ta, ta còn chưa hoàn thành, hiện tại ta không có khả năng chết. Hư không vạch một cái, hắn mở ra không gian của mình kết giới, từ bên trong lấy ra cùng huyền nguyệt tại đi phổ nhàm tộc trên đường hái trái cây, tuy rằng không gian trong kết giới không có không khí, nhưng bởi vì trái cây tự thân nguyên nhân, vẫn còn có chút hủ bại rồi. Thế nhưng, A Ngốc vẫn như cũ đem từng viên kia trái cây đút vào trong miệng mình, miệng to nướt. Hắn cần dinh dưỡng, cần đại lượng dinh dưỡng đến khôi phục thân thể của chính mình. Tổng cộng 19 cái trái cây, chỉ chốc lát, đã bị hắn đều nuốt vào. A ngốc kéo trên người áo bào đen, hít sâu một cái, tiến vào trạng thái tu luyện. Thôi, thúc bên trong đan điển sinh sinh chân khí tuần hoàn lên. Nhàn nhạt ánh sáng màu trắng nhập vào cơ thể mà ra, ý thức của hắn chìm vào thể nội. Hiện tại, hắn đã đem hết thể tất cả đều quên sạch sành xanh, toàn thân toàn ý tu luyện. Hai ngày sau trống trải đại mà vang lên từng tiếng lãng cách dài tiếng hú như sóng biển giống như dâng trào không thôi chúng quanh chim ngông nhận lấy tiếng hú kinh hãi nhanh chóng tránh qua nay tiếng hú chính là a ngốc phát ra trải qua hai ngày tu luyện tình trạng của hắn đã khôi phục được tốt nhất toàn thân tràn đầy mênh mông sinh sinh chân khí mở hai con mắt hai đạo có như hàn quang như vật chất thật bắn nhanh ra như điện a ngốc từ nguyên chỗ người nhẹ nhàng mà lên dưới ánh mặt trời trên người của hắn cự linh xả chi giáp nhấp nháy tỏa ánh sáng A ngốc đem nắm chặt hữu quyền dơ lên trước mắt mình, lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta A ngốc không sẽ ở liên quan đến cảm tình. Ta phải làm, chính là thay hô văn thúc thúc báo thủ cùng song thành sư tổ tâm nguyện. Sát thủ công hát. Ý, các ngươi chờ, tử thần đem quang lâm các ngươi bên người, cho các ngươi mang đến sợ hãi tử vong. Như huyền Nguyệt tại tinh linh xâm lâm dường như, A ngốc cũng đem trái tim của chính mình hoàn toàn đóng băng. Tại ý niệm trong, hắn chỉ có báo thủ này một ý nghĩ. Ngươi nhẹ nhàng mà lên phân biệt một cái phương hướng, hướng về tây phương tung bay mà đi. Thần thánh giáo đỉnh, quang minh bên trong cung điện, ngưng trọng bầu không khí khiến trong lòng mỗi người đều có một loại cảm giác không thở nổi. Giáo hoàng đứng ở quang minh ở giữa cung điện, lạnh leo khí tức không ngừng từ trong cơ thể hắn tản ra. Hồng y tế tự huyền dạng, chính án sâu xa, phó chính án ba không chỉ, cùng với từ thiên nguyên tộc trở về tất cả mọi người đều cúi đầu. Chỉ có một mặt lạnh như băng huyền nguyệt vẫn cứ có thể giữ vững bình tĩnh trạng thái Bọn họ vừa mới chạy trở về giáo đình bên trong liền lập tức hướng về giáo hoàng hồi báo cho chuyến này tình huống, lúc này, đều nằm ở thấp thỏm bất an bên trong chờ đợi. Giáo hoàng ánh mắt từ trở về mũi trên người một người đảo qua, không có bất kỳ tình cảm âm thanh âm văng lên, đi tới hơn một ngàn người, cũng chỉ có các ngươi trở về. Hắc thế lực ngầm, xem ra thực sự là mạnh mẽ a. Sâu xa chính án, hồng y tế tự huyền dạng, phó chính án ba không chỉ, các ngươi là làm sao chỉ huy. Hơn một ngàn giáo đỉnh tinh nhuệ dĩ nhiên chỉ trở về hơn 60 người, cho dù kẻ địch thực lực mạnh đến đâu, nếu như các ngươi chỉ huy thỏa đáng, lấy các ngươi mang đến thực lực cường đại, lẽ nào không có cơ hội phá vòng đây sao? Nếu như không phải na nghiêm tế tự hy sinh chính mình, chỉ sợ các ngươi một cái cũng không về được đi. Giáo hoàng tức giận trong lòng đã đến cực điểm, luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt đã có chút bốc méo, ngay cả nói chuyện cũng có. Chút nói năng lộn sột, hiển nhiên đã động chân hỏa. Huyền dạng. Lần này ngươi là hành động chủ yếu người chỉ huy, tiến vào rực nhân tộc cái trỏng cũng là ngươi tạo thành. Ngươi nói đi, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Huyền dạ ảm đạm quỳ xuống, giáo hoàng đại nhân, lần này thất bại đều là cho rằng sự chỉ huy của ta vô phương mới tạo thành. Huyền dạ nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt. Sâu xa khẽ to mày, trùng giáo hoàng nói, lần này đi vào tiêu diệt ám ma tộc bằng vào ta làm chủ, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, cũng mời giáo hoàng đại nhân cùng nhau xử phạt. Thế nhưng. Giáo hoàng đại nhân, hiện tại hát thế lực ngầm như vậy hung hăng ngang ngược, chính là lục dùng người, hy vọng ngài không nên quá chỉ trích huyền dạ tế tự. Ta nguyện ý đem chịu tội của hắn cùng nhau tiếp nhận. Huyền dạ chấn động toàn thân, hắn chưa từng có nghĩ đến, thúc thúc của mình dĩ nhiên sẽ vì chính mình lĩnh trách. Lần thứ nhất từ thúc thúc sâu xa trên người cảm nhận được tình thân, cảm kích nhìn sâu xa một chút, trùng giáo hoàng nói, giáo hoàng đại nhân, chuyện lần này hoàn toàn cùng chính án không quan hệ, là bởi vì ta một người chi sai, dẫn đến đầy bàn đều thua mời ngài xử phạt ta đi. Giáo hoàng lạnh lùng nhìn sâu xa cùng Huyền Dạ, thản nhiên nói: các ngươi ai cũng không cần nhiều lời, nên làm như thế nào ta tâm lý nắm chắc. Giáo đình có giáo đình quy củ, thiên thần chắc là sẽ không khoan dung tội nhân. Huyền Dạ, ngươi phạm vào lớn như vậy sai, lẽ ra thu lấy tính mạng của ngươi lấy tế điện các dũng sĩ vong linh, nhưng ta cho ngươi một cái mang tội cơ hội là công. Bắt đầu từ bây giờ, Huyền Dạ Hồng Y tế tự xuống làm Bạch Y tế tự, cướp đoạt kế thừa Giáo hoàng vị trí quyền lực. Sâu xa chấn động toàn thân, thất thanh nói, giáo hoàng đại nhân, người có thể mang huyền dạ xuống làm bạch y tế tự, nhưng lại không thể cướp đoạt hắn kế thừa giáo hoàng quyền lực a. Bị tước đoạt quyền thừa kế, chính là chỉ bị tước đoạt người sẽ vinh viện mất đi kế thừa giáo hoàng vị trí quyền lực, cho dù huyền dạ lại từ bạch y tế tự khôi phục hồng y tế tự đẳng cấp cũng không thể lấy. Vì lẽ đó sâu xa mới sẽ vội vã như thế. Từ trên lý thuyết tới nói, giáo đình bên trong mỗi người đều có kế thừa giáo hoàng vị trí quyền lực, thế nhưng. Một khi bị tiền nhiệm giáo hoàng tức đoạt loại này quyền lực, thì tương đương với đưa hắn tại giáo đình bên trong địa vị giảm mạnh rồi. Giáo hoàng đưa mắt nhìn sang sâu xa, nói, ta đã quyết định chuyện thì sẽ không thay đổi. Huyền dạ xử sự, sự không rõ, đang thi hành gian khổ nhiệm vụ lúc không thể bình tĩnh suy nghĩ, hắn đã không có tiếp nhận giáo hoàng tư cách. Ta như vậy xử phạt đã là rất rộng lớn rồi. Sâu xa, người thân là chính án, tuy rằng không phải trực tiếp người chỉ huy, nhưng không có đúng lúc đính chính huyền dạ phạm sai lầm, tội không thể miễn ta tuyên bố bắt đầu từ hôm nay ngươi xuống làm phó chính án ba không chỉ bởi vì cũng không phải trực tiếp chỉ huy giai tầng miễn tội còn lại trở về nhân viên anh dũng giết địch tại huyền dạ chỉ huy sai lầm dưới vẫn cứ có thể kiên trì trở về giáo đình có công không quá tất cả mọi người tấn thăng một cấp đây là ta quyết định sau cùng chắc là s không sửa đổi sâu xa còn muốn nói gì lại bị huyền dạ kéo lại huyền dạ cung kính nói đa tạ giáo hoàng đại nhân từ khinh xử lý Hắn vốn cũng không phải là ngựa nhớ chuồn quyền vị người, chuyện lần này cũng xác thực là bởi vì hắn nguyên nhân mới tạo thành như vậy tổn thất lớn, đương nhiên sẽ không đi tranh luận cái gì. Giáo hoàng trầm giọng nói, truyền giáo đình đặc cấp lệnh, mệnh, hết thảy phân tán ở trên đại lục tế tự điện đồng thời giám sát, tìm kiếm hắc thế lực ngầm hướng đi, đồng thời, tập trung giáo đình hết thảy tế tự, kẻ thẩm phán, thần thánh, kỵ sĩ quân đoàn tiến hành chỉnh biên, sau 3 ngày, đi tới Thiên Nguyên tộc tìm kiếm hắc ám dị tộc tung tích. Đồng thời, Truyền về tất cả quốc gia phát ra phong thư, xin bọn họ hiệp đồng điều tra hắc thế lực ngầm tung tích. Giáo đình chịu đến lớn như vậy đã kích, hắn đã quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải đem những kia hắc ám dị tộc triệt để tiêu diệt hết. Giáo hoàng đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Huyền Nguyệt thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại Quang Minh bên trong cung điện vang lên. Giáo hoàng ngẩn người, nhìn về phía Huyền Nguyệt nói, ngươi nói. Huyền Nguyệt thản nhiên nói, giáo đình đối mặt nguy cấp như vậy tồn vong thời gian, mời giáo hoàng đại nhân cho phép ta cùng giáo đình đại quân cùng xuất trinh, cộng đồng tiêu diệt hắc ám dị tộc, đồng thời, ta hy vọng có thể tiếp nhận na nghiêm hồng y tế tự chức vị, trở thành mới hồng y tế tự. Ta tin tưởng, mình đã hoàn toàn có thực lực này. Giáo hoàng nhữ như mày, nói, ngươi muốn đương hồng y tế tự. Hồng y tế tự không chỉ muốn tu vi tinh thâm, đồng thời, còn cần có rất nhiều tố chất. huyền nguyện tại giáo đình bên trong chẳng qua là bình thường nhất thần nữ, cũng không hề chức vị. Tuy rằng giáo hoàng rất hy vọng cháu gái của mình có thể nổi bật hơn mọi người, nhưng cũng không có thể lợi dụng quyền thế của mình để Huyền Nguyệt liên tục vượt mấy cấp. Huyền Nguyệt ngưng mắt nhìn giáo hoàng, nói: "Giáo hoàng đại nhân, xuất hiện tại giáo đình nằm ở nguy cơ tồn vong thời gian, hy vọng ngài có thể tạm thời thay đổi trước kia quy tắc cũ. Ta hy vọng có thân phận của Hồng Y tế Tự, là bởi vì ta muốn rất tốt trợ giúp ngài chỉ huy giáo đình đại quân cùng Hắc Ám dị tộc đối kháng. Ta tin tưởng chính mình có thực lực như vậy. Mời ngài phê chuẩn thỉnh cầu của ta." Giáo hoàng đột nhiên cảm giác được tôn nữ của mình tựa hồ thay đổi, trở nên cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng, căn bản không phát hiện được một tia tình cảm, có, chỉ là kiên định niềm tin. Thế nhưng, hồng y tế tự tại giáo đình tới nói, là dưới một người địa vị cao, tuy rằng huyền nguyệt là tôn nữ của mình, hắn cũng không có thể tùy tiện đáp ứng, nhìn về phía bên cạnh hai gã khác hồng y tế tự, nói, các ngươi xem đây. Mang tu cung kính nói, giáo hoàng đại nhân, huyền nguyệt nói rất đúng. Hiện tại chính là lục dụng người, chỉ cần năng lực của nàng đầy đủ, ta không phản đối. Một bên khác vũ giữa hồng y tế tự gật gật đầu, nói, ta cùng mang tu tế tự ý kiến tương đồng, chỉ cần huyền nguyệt có thể thể hiện ra không kém hồng y tế tự thực lực, hoàn toàn có thể để cho nàng đảm nhiệm được này chức vị. Giáo hoàng gật gật đầu, nói, hồng y tế tự đối với giáo đình tới nói can hệ trọng đại, không có thể tùy ý quyết định. Như vậy đi, huyền nguyệt, chỉ cần ngươi có thể chứng minh thực lực của ngươi. Ta có thể cho ngươi tạm đại hồng y tế tự vị trí, căn cứ ngươi sau đó làm giáo đình làm ra công hiến suy nghĩ thêm lên xuống. Huyền dạng sâu xa chính án, các ngươi có thể dưới đi nghỉ ngơi rồi. Sau ba ngày, khởi hành đi tới thiên nguyên tộc. Mang tu vũ giữa hai vị tế tự làm phiền các ngươi tại quang minh đại điện ở ngoài chuẩn bị. Sau một tiếng tiến hành đối với huyền nguyệt khảo sát, mệnh lệnh hết thể giáo đình nhân viên thần chức toàn thể tham gia xét duyệt cộng đồng giám sát. Mang tu cùng vũ giữa không mình hành lễ sau lùi ra. Huyền Dạ cùng sâu xa cũng dẫn trở về đoàn người cũng rời khỏi Quang Minh Đại Điện. Trong Đại Điện chỉ còn dư lại Giáo Hoàng cùng Huyền Nguyệt hai người. Giáo Hoàng nhìn chăm chú vào Huyền Nguyệt nói: Ngươi tại sao không đi xuống chuẩn bị một chút? Lẽ nào ngươi cứ như vậy chắc chắn sao? Huyền Nguyệt thản nhiên nói: Ta không đi xuống chuẩn bị là bởi vì ta biết ngài có chuyện nói với ta. Hơn nữa ta có lòng tin đạt đến Hồng Y Tế tự trình độ, cần gì phải chuẩn bị cái gì đây. Giáo Hoàng một mực căng thẳng trước mặt Bàng Hòa hóa lại, thở dài một tiếng. Đi tới huyền nguyệt trước người, nhìn mình tôn nữ mặt đẹp, nói, Nguyệt nguyệt, ngươi làm sao? Ngươi không phải là đi tìm A ngốc rồi hả? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi? Lẽ nào không có tìm được hắn? Huyền nguyệt nói, ta tìm được hắn, chỉ là tại phổ Nham tộc, phổ lâm tiên tri nói cho chúng ta giáo đình tại tinh linh xâm lâm gặp nạn, vì lẽ đó ta mới có thể đuổi tới đó, vừa vặn cùng phụ thân đám người hội hợp, cùng quay trở về giáo đình. Giáo hoàng nói, cái kia A ngốc đây. Hắn không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Huyền Nguyệt con ngươi nơi sâu xa tránh qua một tia thê lương ánh sáng, lạnh nhạt nói, hắn đi rồi, hắn nói hắn vĩnh viên đi rồi, không sẽ lại trở về rồi. Giáo hoàng trong lòng cả kinh, nói, đi rồi. Giữa các ngươi đến cùng xảy ra cái gì? Huyền Nguyệt nói, những sự tình kia ta không muốn nói ra, nếu như ngài muốn biết, tiểu đi hỏi huyền dạ tế tự hoặc là sâu xa chính hắn đi, bọn họ sẽ nói cho ngài câu trả lời. Xin lỗi, giáo hoàng đại nhân. Ta muốn đi chuẩn bị chờ một lúc kiểm tra, đi xuống trước rồi. Nói xong, xoay người hướng quang minh đại đi ra ngoài điện. Giáo hoàng nói, chờ một chút. Những này ta có thể không hỏi ngươi, bất quá, ngươi nói cho ta biết, trước đây không lâu phát sinh thiên hàng mưa ánh sáng phải hay không á ngốc làm ra tới. Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, trong đầu nhất thời hồi tưởng lại ngày đó cùng á ngốc tại bờ sông nhỏ tình cảnh, trong lòng một trận kịch liệt quặn đau, không tiếng động gật gật đầu, sau đó mới ra quang minh đại điện. Giáo Hoàng nhìn Huyền Nguyệt bóng lưng biến mất, lẩm bẩm nói: Là bọn hắn, thật chính là bọn hắn, rốt cục có thể khẳng định bọn họ chính là cứu thế chủ rồi. Huyền Nguyệt ra đại điện, khít sâu một cái giáo đỉnh bên trong cái kia quen thuộc không khí, hướng nhà của chính mình chậm rãi đi đến, vẫn không có vào trong nhà, nàng liền nghe đến mẫu thân khóc giống âm thanh, cảm giác bị đè nén truyền khắp toàn thân, Huyền Nguyệt đẩy cửa mà vào, chỉ thấy phụ thân Huyền Dạ chính ngốc ngồi ở một bên, mà mẫu thân thì lại phục giường khóc giống. Hiển nhiên là đã biết rồi ông ngoại nàng nghiêm chết. Nghe được tiếng cửa mở, Na Toa ngẩng đầu lên, đương nàng nhìn thấy con gái của mình lúc, bi thống tâm hơi hơi hóa giải một ít. Huyền Nguyệt đi tới Na Toa bên người, thấp giọng nói, "Mụ mụ, người chết không có thể sống lại, ngài đừng khó qua." Ông ngoại sẽ không chết vô ích, ta nhất định sẽ làm lão nhân gia người báo thù. Na Toa đem con gái ôm vào trong ngực, phụ thân chết rồi, nàng làm sao có thể không thương tâm đây? Tuy rằng Na Nghiêm đối với nàng luôn luôn rất nghiêm khắc, nhưng nàng biết Phụ thân làm hết thể đều là vì nàng tốt, huống chi còn có máu mủ tình thâm tình thân tại. Huyền Nguyệt cảm thụ mẫu thân bi thương, đem bình tình ánh sáng chậm rãi chuyển vào trong cơ thể nàng, bình phục mẫu thân trong lòng bi thống. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Huyền Dạ thở dài, nói: Nguyệt Nguyệt, ngươi nên đi Quang Minh Đại Điện tham gia khảo hạch. Khóc đầy đủ một canh giờ, Na Toa bi thương giảm bớt một ít. Nghe được Huyền Dạ lời nói không khỏi giật mình nhìn về phía chính mình con gái, nói: Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn tiến hành cái gì kiểm tra? Huyền Nguyệt Y ôi tại mẫu thân bên cạnh nói mụ mụ ngoại công là Hồng Y Tế Tự bây giờ lão nhân ra người tiền thăng rồi ta làm sao có thể để hắn lão vị trí của người ta rơi vào đường nhân thủ đây ta muốn tiếp nhận ông ngoại vị trí trở thành một tên mới Hồng Y Tế Tự giáo hoàng đại nhân đã đáp ứng ta chỉ cần ta có thể cùng mang tu vũ giữa hai vị Hồng Y Tế Tự một trong đánh ngang tay liền để ta tạm thời thay quyền vị trí này Na Toa kinh hãi nói cái gì ngươi muốn cùng hai vị Hồng Y Tế Tự thì Như vậy sao được? Nguyệt Nguyệt, ngươi phải biết, tại giáo đình đẳng cấp trong lúc thi kiểm tra, là sinh tử nghe theo mệnh trời. Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong toát ra tự tin mãnh liệt, lạnh nhạt nói, "Mụ mụ, ngài yên tâm đi, ta ra tay có chừng mực, sẽ không đả thương đến hai vị hồng y tế tử. Ta đi trước." Nói xong, không chờ Na Toa ngăn cản, một cái cự ly ngắn di chuyển tức thời tiểu ra gian phòng. Na Toa mắt thấy chính mình con gái biến mất không còn tăm hơi, không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Nhìn về phía chính mình trượng phu, hỏi, Nguyệt Nguyệt, nàng đây là làm sao vậy? Làm sao đột nhiên cùng biến thành người khác vậy? Huyền dạ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, Nguyệt Nguyệt thực lực bây giờ tuyệt không kém ta, đủ để đảm nhiệm được hồng y tế tự chức vị này rồi. Ai, Na Toa, ngươi liền chớ đi, ta đi đại điện bên kia chiếu khán điểm Nguyệt Nguyệt, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Na Toa lắc lắc đầu, nói, không, ta muốn đi, ta đã mất đi phụ thân rồi, tuyệt không muốn lại mất đi con gái ta muốn cùng đi với ngươi. Đương Huyền Nguyệt đi tới Quang Minh trước đại điện lúc, nơi này đã tụ tập rất nhiều tế tự cùng kẻ thẩm phán, thần thánh kỵ sĩ chú đóng ở giáo đình ngoài núi vây, không, có giáo hoàng mệnh lệnh là không cho phép tùy tiện đi vào nội sơn. Hồng y tế tự mang tu cùng Vũ Giữa đứng ở Quang Minh thần điện cửa, bọn họ cùng Na Nghiêm đều là hảo hữu chí giao, Na Nghiêm nhìn kỳ tại bốn tên hồng y tế tự bên trong giải nhất, sâu cho bọn họ kính yêu, cái chết của hắn để cái này hai tên qua tuổi thất tuần hồng y tế tự đều phi thường khổ sở. Ngày hôm nay, Huyền Nguyệt đưa ra muốn tiếp nhận Na Nghiêm vị trí lúc, hai người tuy rằng giật mình, lại đều quyết định, chỉ cần Huyền Nguyệt tu vi không phải quá kém, sẽ tắc thành tâm nguyện của nàng, cũng coi như là làm chết đi Na Nghiêm làm chút gì đi. Na Toa lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bất luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, mang tu cùng vũ giữa đều sẽ không làm thương tổn Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt đi tới mang tu cùng vũ giữa trước mặt, không người thi lễ, nói, hai vị ra gia, các người khỏe. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Mang Tu khẽ mỉm cười, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, không biết hai vị ra ra ai tới chỉ giáo. Mang Tu cùng vũ giữa liếc mắt nhìn nhau, Mang Tu đạo, ta đến A. Hắn dùng thần thánh năng lượng đem thanh âm của mình xa xa chuyển đi, giáo hoàng đại nhân lệnh, bởi hắc thế lực ngầm xuất hiện, na nghiêm hồng y tế tự làm giáo đình hy sinh thân mình, vì có thể cho dù bù đắp hồng y tế tự chỗ trống, quyết định đối với huyền Nguyệt thần nữ tiến hành kiểm tra. Chỉ cần nàng có thể cùng ta hoặc hồng y tế tự vũ giữa bất luận một hai đánh hòa nhau, liền tạm thời thăng nàng làm thay quyền hồng y tế tự. Do ở đây hết thể tế tự cùng kẻ thẩm phán giám sát, tiếng nói của hắn rất xa truyền đi, quang minh trước đại điện mỗi người đều rõ ràng nghe được. Trong đám người nhất thời táo động, tiểu ma nữ huyền nguyệt tại giáo đình bên trong có thể nói không ai không biết, mặc dù mọi. Người đều rất yêu thích cái này tuyệt mỹ tiểu cô nương, nhưng cũng không ai có thể tin tưởng, lấy nàng không tới 20 tuổi có thể đạt đến hồng y tế tự tu vi trong lúc nhất thời, tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Huyền Nguyệt phảng phất không có thứ gì nghe được dường như. chúng mang tu đạo, mời ngài. Mang tu Trùng Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, nha đầu, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, tại bạch sắc thần thánh năng lượng bao vây, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào quang minh trước đại điện trái đầu. Huyền Nguyệt trên mặt đẹp không có một kia gợn sóng, màu vàng quang diễm dâng trào mà ra, bao quanh thân thể của nàng bay tới quang minh trước đại điện một đầu khác. Nhìn thấy Huyền Nguyệt trên người tỏa ra cường đại thần thánh khí tức. Tất cả mọi người đều ngẩn người, bao quát mang tu cùng vũ giữa ở bên trong, không ai từng nghĩ tới, huyền nguyệt thần thánh quang hệ ma pháp tu vi dĩ nhiên đạt đến cảnh giới như vậy. Mang tu nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm nhất thời biến mất rồi, hắn biết rõ năng lượng màu vàng nóng này đại diện cho cái gì, huyền nguyệt có, ít nhất là bạch di tế tự trở lên thực lực. Lúc này, giáo hoàng từ quang minh đại điện bước chậm mà ra, hắn vừa xuất hiện, sở hữu tế tự cùng kẻ thẩm phán nhất thời cung kính thi lễ, cùng kêu lên hô luôn nói, bái kiến giáo hoàng đại nhân. Giáo Hoàng Dơ lên hai tay, nói, Hồng Y Tế tự đối với giáo đình tới nói, là vô cùng trọng yếu trước vị, nếu như không phải là bởi vì hắc thế lực ngầm đột nhiên xuất hiện, ta chắc chắn sẽ không qua loa quyết định ứng cử viên. Hy vọng thần các tín đồ có thể lý giải quyết định của ta. Được, mang tu, huyền nguyệt, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Vì công bằng để đạt được mục đích, tại tỉ thí trong quá trình, các ngươi song phương không cho phép sử dụng bất kỳ dụng cụ đối với thực lực của mình tăng phó. Người ngoài không nhìn ra huyền nguyệt thực lực Hắn như thế nào lại không rõ ràng đây? Ngày hôm nay hắn tại Quang Minh bên trong cung điện nhìn thấy trở về Huyền Nguyệt lúc liền đã phát hiện nàng thực lực tăng lên trên diện rộng rồi, tuyệt đối có không kém gì quan, Dê hệ ma đạo sư trình độ, cho nên mới phải yên tâm làm cho nàng tiến hành lần này kiểm tra. Huyền Nguyệt cùng mang tu lẫn nhau hành một cái tế tự lễ, đồng thời ngâm sướng từ bản thân thần chú, thần thánh phạn sướng âm thanh tại Quang Minh trước đại điện không ngừng vang lên, sở hữu tế tự không khỏi niệm lên kỳ thần chú. Huyền Nguyệt ngâm sướng nói. Vĩ đại thiên giới chi thần a, ta mời cầu ngài đem vô tận thần lực mượn cùng ta, để quang minh bao phủ đại địa, để thần thánh tràn ngập nhân gian đi. Hào quang màu vàng đột nhiên đại thịnh, huyền nguyệt xung quanh cơ thể 5 mét bên trong hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Hào quang màu vàng nóng lấy hình trụ hình thái phóng lên trời, trực thăng phía chân trời. Trong đám người huyền dạ cùng na toa nhìn con gái tại kim quang trong gói hàng thân thể mềm mại nhất thời giải sầu tỏa sáng, huyền nguyệt sử dụng là cấp 7 thần thánh quang hệ ma pháp, thần quang hạng thế có thể lấy nhanh như vậy tốc độ dùng ra cái này mà pháp cấp 7, tu vi của nàng tuyệt đối sẽ không so với mang tu kém. Mang tu cũng lấy làm kinh hãi, vốn là hắn đang còn muốn trong tỷ thí nhường, nhưng nhìn thấy huyền nguyệt dùng ra thần quang hàng thế, không khỏi bỏ đi cái ý niệm này, vây quanh thân thể ánh sáng màu trắng dần dần chuyển biến thành màu vàng, cùng huyền nguyệt đồng dạng kim sắc quang trụ trực thăng vào thiên, hai người tại quang minh trước đại điện nhìn nhau, không ngừng ngưng tụ trong không khí quang nguyên tố. Huyền nguyệt trong mắt hàn mang đại thịnh, Hai tay tại thân thể hai bên từng người vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung, lòng bàn tay lật ra ngoài, thần thánh năng lượng đột nhiên mà ra, nguyên bản xông thẳng vào thiên năng lượng màu vàng nóng tại Huyền Nguyệt ý niệm thôi thúc dưới cải biến phương hướng, đột nhiên hướng Mang Tu phóng đi. Mang Tu trong mắt tinh mang lóe lên, động tác giống nhau xuất hiện tại trên tay hắn, hai cỗ màu vàng cột sáng phân biệt từ quang minh trước đại điện hai bên trái phải đột nhiên lao ra, bởi năng lượng đồng nguyên, cũng không hề phát sinh kịch liệt nổ tung, đồng dạng hào quang màu vàng duy trì tại giữa không trung trên ép đối phương. Hai cỗ năng lượng màu vàng nóng tuy rằng đều tràn đầy thần thánh hơi thở tức, nhưng cũng hơi có bất động, Huyền Nguyệt phát ra kim sắc quang trụ nhan sắc càng đậm một ít, trên không trung có thể rõ ràng phân biệt ra được. Quang Minh trước đại điện tuy rằng tụ tập hơn mấy ngàn người, nhưng cũng dị thường bình tĩnh, ai không hy vọng có thể đến ma đạo sư ở giữa chiến đấu đây. Sâu nhất một thiền hai cỗ hảo quang màu vàng nóng đột nhiên trên không trung va chạm, không ngừng đưa đẩy đối phương phát ra năng lượng. Tại đồng dạng ma pháp đánh nhau chết sống. Liền xem ai mà pháp tu vi cao siêu hơn một ít, chỉ có tu vi càng sâu sắc thêm hơn chạm một mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Thần thánh phạn sướng âm thanh không ngừng từ huyền nguyệt cùng mang tu tế tự trong miệng vang lên, hai đạo năng lượng màu vàng lóng trụ không ngừng lẫn nhau chèn ép, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cái kia năng lượng khổng lồ khí tức hình thành một vòng giường như kết giới y hệt vô hình áp lực, đem vây xem nhân viên thần chức đều đẩy ra ngoài trăm thược, đang không ngừng ngừng tụ qua nguyên tố trong quá trình. Huyền Nguyệt đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam bị năng lượng khoái động mà lên, tại bao quanh thân thể kim côn Trong không ngừng pháp phối. Nàng gái kia bình tĩnh trên khuôn mặt tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm, xem cuộc chiến nhân viên thần chức đã có người gọi ra nữ thần chuyển thế bốn chữ. Huyền Dạ nhìn mình con gái từ từ tăng cường năng lượng, trong lòng an lòng. Na toa nhưng thật chặt nắm lấy Huyền Dạ tay, tuy rằng tình cảnh trên Huyền Nguyệt cũng không hề chịu thiệt, nhưng nàng vẫn cứ vô cùng gấp gáp, chỉ e Huyền Nguyệt có điều mất lầm. Huyền Dạ dùng tinh thần truyền phương pháp nói với Na Toa: "Yên tâm đi, Nguyệt Nguyệt hiện tại nếu có thể duy trì hòa nhau, liền tuyệt đối sẽ không đã thất bại. Mang Tu tế tự tu vi và ta gần như, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyệt Nguyệt ít nhất có thể bảo đảm cái hòa nhau, không đến nỗi chịu thiệt." Đang lúc này, trang trùng xuất hiện biến hóa kỳ dị, Mang Tu tế tự hợp lại ở trước ngực hai tay đột nhiên mở lớn, trong mắt ánh vàng tỏa sáng, cao giọng ngâm sương nói: "Một là sinh chi quang, hai làm hồn chi phách, ba làm càng ánh sáng." 4 làm người chi tâm, 5 làm thánh ánh sáng, 6 vì thần chi lệnh, 7 làm giết hết quang, 8 làm vĩnh sinh cước, 9 làm tử chi quang, 10 làm thiên địa tổn thương. Lấy thiên thần lực làm dẫn, lấy ngũ quang năm diệt làm hình, chạm phóng đi, trong thiên địa khí ngạo ngễ kết làm hạo nhiên ánh sáng, quét sạch hết thể khủng bố cùng ta ác. Mang thu trong tay biến ảo ra lần lượt kỳ dị tay hình, phù hiệu màu vàng nóng không ngừng chuyển vào trước người năng lượng màu vàng nóng trong, theo thần chú hoàn thành, nguyên bản hộ thể hào quang màu vàng từ từ truy. N biến, tạo thành xích, quả cam, vàng, lục, thanh, lam, tím thất sắc vờn quanh kết giới. uy thế nhất thời đại thịnh, nguyên bản hắn phát ra kim sắc quang trụ cũng chuyển đã biến thành 7 màu cầu sáng, năng lượng trụ thể tích rõ ràng tăng lớn, lấy chất phát mà khí thế khổng lồ, từ từ đem huyền nguyệt kim sắc quang trụ ép xuống. Mang tu sử dụng phép thuật này, chỉ có bạch di tế tự trở lên thực lực nhân viên thần chức mới nhận ra, này là thần thánh quang hệ ma pháp cấp 8, hạo nhiên ánh sáng, lấy thiên địa hạo nhiên chi khí. Lấy ngũ quang nam diệt làm hình, ngưng tụ thành năng lượng khổng lồ công kích kẻ địch. Tuy rằng hạo nhiên ánh sáng thần thánh hơi thở tức cũng không hề thần quang hàng thế sinh ra kim sắc quang trụ năng lượng như vậy tinh khiết. Thế nhưng, hạo nhiên ánh sáng có ẩn hàm năng lượng nhưng muốn lớn hơn. Nhiều, là thần thánh quang hệ ma pháp cấp 8 trong, đơn thể lực công kích ma pháp mạnh nhất một trong. Liên Huyên nguyệt cũng không nghĩ tới, mang tu dĩ nhiên hội dùng ra phép thuật này. Giáo hoàng sắc mặt khẽ thay đổi, nhữ nhữ mày. Cho dù là hắn đến đối mặt mang tu dùng ra hạo nhiên ánh sáng, dê, cũng phải phí một phen khí lực mới có thể hóa giải, trong lòng không khỏi có chút làm tôn nữ của mình lo lắng. Huyền dạ đang nhìn đến hạo nhiên ánh sáng sau khi xuất hiện, toàn thân chấn động mạnh, phép thuật này hắn cũng sẽ dùng, uy lực to lớn, cơ hội là khó có thể tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới mang tu có thể nhanh như vậy dùng ra như vậy ma pháp mạnh mẽ, huyền nguyệt rõ ràng không có chuẩn bị, tại loại này bị đối phương hoàn toàn chiếm thượng phong tình hình xuống. E sợ Huyền Nguyệt bị áp lực bức bách, liền ngâm sướng thần chú năng lực cũng không có, chớ đừng nói chi là phản kích. Hiện tại, Huyền Dạ chỉ hy vọng là Mang Tu có thể tại giáo hoàng trên mặt mũi hạ thủ lưu tình, không nên tổn thương con gái của mình mới tốt. Na Toa suốt sáng hỏi, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Nguyệt Nguyệt sắp không chịu nổi. Huyền Dạ khó xử nhìn Quang Minh trước Đại Điện rực rỡ ánh sáng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ được thấp giọng an ủi, ngươi đừng nổi, Nguyệt Nguyệt còn chưa chắc chắn thất bại đây. Nếu như Huyền Nguyệt, Nguyệt thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù ta liều mạng bị giáo hoàng đại nhân phạt nặng, cũng nhất định sẽ cứu nàng xuống. Chương 142: Huyền Nguyệt Hồng Y. Mang Tu vốn cũng không nghĩ dùng phép thuật này, thế nhưng, tại hai người đồng thời sử dụng thần quang hàng thế trong quá trình, hắn nhưng cảm giác được Huyền Nguyệt mang đến mạnh mẽ áp lực, cái kia là người ngoài tuyệt đối không nhìn ra. Tuy rằng lúc đó mặt ngoài nhìn lên đi là thế lực ngang nhau, nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Huyền Nguyệt thần quang hàng thế công lực so với mang tu còn tinh khiết hơn rất nhiều, mang tu đã sắp muốn không chống nổi. Vì lẽ đó, vì chính hắn hồng y tế tự vinh dự, mới vạn bất đắc dĩ dùng giá hạo nhiên ánh sáng. Tại bảy màu hạo nhiên ánh sáng ảnh hưởng, Huyền Nguyệt phát ra thần quang hàng thế đã bị ép đến trước người 3 mét nơi, hoàn toàn ở hạ phong. Thế nhưng, Huyền Nguyệt cứ như vậy bại rồi hả? Không, đương nhiên sẽ không, nàng lũ. C này, trong lòng tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng, như thế nào lại dễ dàng nói bại đây Huyền Nguyệt đột nhiên nhắm con mắt lại, tựa hồ bên ngoài cơ thể áp lực mạnh mẽ không có quan hệ gì với nàng dường như, không chút nào bị Hạo Nhiên ánh sáng ảnh hưởng, khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh hào không một tia gợn sóng, nhàn nhạt, nhạt tiếng ngâm nga bay là tả mà ra, Thiên địa vô cực, Vạn pháp quy tông, thần lực đan ma, quang chi thất truyền, Bạo phát đi, tinh khiết lực lượng thần thánh. Theo thần chú ngâm sướng, Huyền Nguyệt phát ra kim sắc quang trụ đột nhiên tăng lên mấy phần, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại Hạo Nhiên ánh sáng bước chân tiến tới. Thế nhưng Nàng cũng không hề dùng càng ma pháp cao cấp, nàng trâu ngâm sướng thần chú, là thần thánh quan hệ bên trong mạnh nhất phụ trợ ma. Pháp, đó là có trong nháy mắt tăng cường điều chỉnh ống kính nguyên tố hấp thu tốc độ, cùng tăng cường bản thân sử dụng ma pháp khống chế thất truyền ánh sáng. Cái này cấp 7 phụ trợ ma pháp là đơn thể phụ trợ ma pháp bên trong mạnh nhất. huyền nguyệt đối với ma pháp ứng dụng hoàn toàn khác với mang tu. Mang tu là tại chính mình nằm ở trong nguy hiểm lúc, trước tiên dùng ra một cái ma pháp càng mạnh mẽ hơn. Sau đó tỏa ra đi trước đó dùng ra ma pháp vi lực, đem năng lượng dung nhập vào sau khi phát ra càng mạnh hơn ma pháp bên trong. Đây là một giống như ma pháp sư phổ biến cách làm, cũng không sai. Thế nhưng, tại trước kia ma pháp năng lượng dung hợp đến mới ma pháp bên trong lúc, không có thể tránh khỏi sẽ có một phần năng lượng trôi đi đi. Ma huyền nguyệt sử dụng phương pháp thì L. Y khác, nàng cũng không có thay đổi vốn có ma pháp trạng thái, mà là tại vốn có ma pháp trên cơ sở tiến hành tăng phó, lấy đạt được hiệu lực lớn hơn nữa một cái thất cấp công kích ma pháp thêm trên một cái thất cấp phụ trợ ma pháp, hắn dung hợp ý lực, tuyệt đối sẽ không so với ma pháp cấp tầm kém. Hơn nữa bởi vì không có năng lượng trôi đi, còn có thể giảm thiểu người làm phép tiêu hao. Tại ma pháp năng lượng vận dụng tới, Huyền Nguyệt đã chiếm cứ thượng phong. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại tại càng thêm mãnh liệt hào quang màu vàng bao vây chậm rãi từ mặt đất trôi nổi mà lên. Đột nhiên, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ trong, Huyền Nguyệt chỗ mi tâm phát sáng lên, một cái phù hiệu màu vàng nóng tái hiện ra. Nếu như huyền nguyệt chính mình nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra, cái này phù hiệu màu vàng nóng cùng phượng hoàng máu trên cái kia là hoàn toàn tương tự. Theo phù hiệu màu vàng nóng sáng lên, huyền nguyệt sau lưng bay lên hai con cánh ánh sáng, cái kia có thể thấy rõ ràng năng lượng thật lớn rực nhẹ nhàng gỗ, môi đánh một lần, huyền nguyệt phát ra kim sắc quang trụ liền sẽ tăng cường một phần, tương ứng, liền sẽ đem hạo nhiên ánh sáng bức lui một phần. Giáo hoàng nhìn thấy huyền nguyệt sau lưng xuất hiện hai con cánh ánh sáng, thiếu một chút lên tiếng kinh hô. Cánh ánh sáng hình thái hắn tại quá là rõ ràng rồi, đó là cùng tiếp thu thần chi tẩy lễ lúc đồng dạng cánh ánh sáng A. Cảnh tượng kỳ dị như vậy trước đây xưa nay chưa từng xảy ra quá, giáo đình sở hữu trong điện tịch đều không có ghi chép quá tiếp thu thần chi tẩy lễ sau người sẽ có cánh ánh sáng xuất hiện. Tuy rằng cánh ánh sáng chỉ có hai con, nhưng cũng đủ để cho giáo hoàng sợ hai than Hắn kiên định hơn huyền nguyệt cùng A ngốc là cứu thế chủ niềm tin. Hắn biết, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu thiên hướng huyền nguyệt một phương. nhắm mắt huyền nguyệt. Cảm giác được rõ ràng trong không khí quang nguyên tố đã bình ổn thường vài lần tốc độ từ phía sau lưng điên cuồng tuôn ra vào thể nội. Những này năng lượng khổng lồ trải qua nàng ngưng tụ, dung hợp, chuyển hóa, lại tản ra quá trình, không ngừng tăng cường lực công kích của chính mình. Chí thuần màu vàng ánh sáng tại huyền nguyệt ảnh hưởng từ từ đem lúc trước bị hạo nhiên ánh sáng xâm lược địa bàn đoạt lại. Hạo nhiên ánh sáng đã là mang tu chỗ có thể sử dụng lớn nhất ma pháp, mắt thấy chính mình phát ra hào quang bảy màu bị dần dần bước lui, lại nhìn thấy huyền nguyệt trên người sinh ra dị tượng. Hắn đã mất đi đối với niềm tin của chính mình. Lại không sử dụng dụng cụ giúp đỡ giới tình huống, hắn cũng xác thực đã không có ứng biến phương. Dê pháp xử lý. Hạo nhiên ánh sáng từng bước một bị kim sắc quang trụ đè ép trở về. Huyền Nguyệt cũng không biết mình đã vững vàng đem mang tu chế trụ, như trước không ngừng khống chế thần thánh năng lượng chuyển vào sự công kích của mình bên trong. Một cái hiền hòa âm thanh tại Huyền Nguyệt đấy lòng vang lên, hai tử, không nên lại tiếp tục công kích rồi, mang tu đã nhanh không được. Người đem năng lượng sao thu. Nội hàm với thân, sau đó dẫn hai cô năng lượng thăng thiên. Huyền nguyệt trong lòng cả kinh, từ trong cơ thể mình hải dương màu vàng nóng bên trong tỉnh lại, nàng phân biệt ra, cái thanh âm này chính là Ra Ra của mình giáo hoàng phát ra. Khi nàng mở con mắt ra lúc, phát hiện trên sân tình thế đã hoàn toàn lịch chuyển, mang thu phát ra hạo nhiên ánh sáng đã bị mình kim sắc quang trụ áp chế đến trước người ngoài hai thước, hắn mồ hôi trên trán say xưa mà xuống, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Huyền Nguyệt vội vàng đem công kích năng lượng dần dần thu hồi, nội hàm với bản thân. Áp lực giảm nhiều xuống, mang tu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong con người toát ra một tiêu cảm kích. Huyền Nguyệt bởi vì chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đối với năng lượng có tác dụng chủ đạo, khi nàng khống chế chính mỉ. Nhờ phát ra kim sắc quang trụ cùng với mang tu phát ra bảy màu hạo nhiên ánh sáng một lần nữa trở về trung ương vị trí lúc, bên trong chứa năng lượng đột nhiên bạo phát, đem vọt tới trước lực lượng nên làm đầu trùng. Đem hai cố màu sắc khác nhau năng lượng dẫn về phía chân trời, ánh sáng lóe lên, dâng chào với quang minh trước đại điện thần thánh hơi thở tức toàn bộ đều biến mất không thấy, tất cả lại khôi phục bình thường. Mắt thấy tràng diện biến hóa, giáo đình nhân viên thần chức nhóm ai cũng nói không ra lời, chỉ có những kia tu vi cao thâm người nhìn ai là người thắng sau cùng. Nhưng huyền nguyệt cùng mang tu biểu hiện nhưng làm bọn họ mở mang tầm mắt, ma đạo sư năng lực sát thực mạnh mẽ a Mang tu trên người tế tự bào đã bị mình trên người chảy ra mồ hôi đốt đấm Ô, ô, tiếng thở rốc rõ ràng có thể nghe. Giáo hoàng phân biệt nhìn về phía Huyền Nguyệt cùng Mang Tu, mỉm cười nói: Thần trung thành nhất các tín đồ. Vừa nay tất cả mọi người đã đều thấy được. Huyền Nguyệt thần nữ cùng Mang Tu tế tự chiến trở thành hòa nhau. Ta quyết định trao tặng Huyền Nguyệt thần nữ thay quyền hồng y tế tự vinh dự, đều sẽ căn cứ nàng sau này biểu hiện tiến hành lên xuống. Sầm mặt lại, giáo hoàng âm thanh đột nhiên trở nên trở nên nghiêm lệ. Sự tình cách đem gần ngàn năm sau khi, hắt thế lực ngầm lần thứ hai đầu. Bọn họ huy hiếp đại lục các chủng tộc sinh tồn, làm thần thờ phụ người, ta muốn cầu các người, không tiếc bất cứ giá nào làm đại lục hòa bình mà làm ra bản thân xứng đáng công hiến. Sau ba ngày, chính là ta nhóm đi tới thiên nguyên tộc tìm kiếm hắc ám dị tộc thờ. Ý điểm, chuyện này đối với giáo đình tới nói, là ngàn năm qua trọng yếu nhất một trận chiến, chúng ta là thiên thần đại nhân trung thành tín đồ, nhất định phải làm đại lục hòa bình trả giá rất nhiều, thậm chí là sinh mạng của chúng ta, đại lục ngàn năm kiếp nạn phải nhờ vào chúng ta đi cứu lại các ngươi nguyện ý đi theo ta, cùng hắc thế lực ngầm đấu tranh đến cùng sao? Có thể tiến vào giáo đình thần sơn nhân viên thần trước đều là thiên thần trung thành nhất thờ phụng người, bọn họ chẳng những có cao thâm tu vi, hơn nữa càng có hơn nhìn trời thần cuồng nhiệt tín ngưỡng. Nghe xong giáo hoàng lời nói, chỉ có một âm thanh vang vọng tại quang minh trước đại điện, hết thể nhân viên thần chức đều hô to, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo giáo hoàng đại nhân đợi đến kiên định lời nói. ở trong lòng bọn họ đều tràn đầy nhìn trời thần sùng kính cùng đối với hắc thế lực ngầm căm ghét. Giáo hoàng hài lòng nhìn nhân viên thần chức nhóm phản ứng, cao giọng nói, được, các ngươi không hổ là thần hài tử, đã như vậy, liền để cho chúng ta cùng thế lực tà ác đối kháng đến cùng. Ta sẽ dẫn dẫn các ngươi, ở trên trời thần che trở xuống, đạt được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại, tất cả từ trở lại các ngươi cương vị của mình đi thôi, làm tốt xuất trinh chuẩn bị. Nhân viên thần chức nhóm dần dần tản đi, giáo hoàng mệnh lệnh mang tu, vũ giữa cùng với huyền dạ một nhà theo hắn tiến vào quang minh trong đại điện. Giáo hoàng trong tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, ánh vàng lóe lên, đi vào mang tu trong cơ thể. Tại giáo hoàng thân lực ảnh hưởng, mang tu hề vải tinh thần nhất thời khôi phục một ít, chúng giáo hoàng cung kính không người thi lễ, cảm ơn ngài vì ta bảo lưu lại này tấm mặt mò. Hắn xoay người, mỉm cười nhìn Huyền Nguyệt, nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên A. Xem ra, ta đúng là già rồi. Huyền Nguyệt cung kính hướng về mang tu thi lễ nói, xin lỗi, mang tu già già, lúc trước ta già tay quá nặng đi. Ngài không có sao chứ?" Mang tu lắc lắc đầu, nói: "Tỷ thí mà, nơi đó có không toàn lực ứng phó, thực lực của ngươi đã vượt qua chúng ta mấy lao giả rồi, e sợ Huyền Dạ vẫn là không sánh được ngươi, thật không nghĩ tới, luôn luôn bướng bỉnh tiểu ma nữ lại có tu vi như thế." Nghe xong mang sửa, Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, túi đầu đóng băng tâm hơi hơi chấn động một chút, nhưng cũng chỉ là một dưới mà thôi. Giáo hoàng đối với Huyền Nguyệt có thể có được thay quyền hồng y tế tự vị trí cũng không kinh sợ, hắn hiện tại lo lắng là cứu thế chủ chuyện. Ánh mắt thâm thúy rơi vào Huyền Dạ, nói: "Này bên trong không có người ngoài, Dạ Nhi ta hỏi ngươi, A Ngốc đây, ngươi đã đem Nguyệt Nguyệt mang về, tại sao không có đưa hắn cũng cùng một chỗ mang đến, đến cùng xảy ra cái gì?" "Ta biết, ngươi đối với A Ngốc có phiến diện, thế nhưng không có khả năng bởi vì ngươi loại này phiến diện mà ảnh hưởng tới toàn bộ giáo đình vận mệnh, ngươi hiểu?" "Cứu Thế chủ là thiên thần chỗ phái, chỉ có đi theo Cứu Thế chủ bước tiến, mới có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất." Huyền Dạ mồ hôi lạnh ứa ra, Hắn trước đây tuy rằng cũng biết giáo hoàng đối với A ngốc coi trọng, có thể lại không nghĩ rằng lại coi trọng đến trình độ như thế, thì thào nói, giáo hoàng đại nhân, ngài thật có thể khẳng định hắn chính là cứu thế chủ sao. Giáo hoàng gật gật đầu, nói, lông thần bệ hạ từng ở giáo đình bí điển bên trong lưu lại liên quan với cứu thế chủ xuất hiện tình hình, thần thánh mưa ánh sáng giáng lâm, chính là cứu thế chủ xuất hiện dấu hiệu. Tuy rằng ngươi lúc đó cách xa ở thiên nguyên tộc, thế nhưng, cần phải cũng nhìn thấy trước đây không lâu phủ xuống mưa ánh sáng đi. Nguyệt Nguyệt đã nói cho ta biết, cái kia mưa ánh sáng chính là nàng cùng A Ngốc tạo thành, hơn nữa Phổ Nham tộc Phổ Lâm Tiên chi dự đoán lời nói, A Ngốc cùng Nguyệt Nguyệt chính là Đại Lục Cứu Thế Chủ, hơn nữa, Cứu Thế Chủ hẳn là lấy A Ngốc làm chủ, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn, đi theo bước chân của hắn nên tiếp ngàn năm đại kết đến. Nói cho ta biết, A Ngốc bây giờ đang ở đâu? Huyền Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, nói: "Giáo Hoàng đại nhân, ta hơi mệt chút, muốn đi về nghỉ trước, có chuyện gì? Ngài liền hỏi Huyền Dạ tế tự đi." Ta không muốn được nghe lại A ngốc hai chữ này. Giáo hoàng cảm thụ tôn trên người nữ tán phát lạnh leo khí, cao mày nói, được rồi, vậy ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Huyền Nguyệt lạnh leo trên khuôn mặt không nhìn ra nội tâm của nàng ý nghĩ, hướng về mọi người thi lệ sau, một mình thối lui ra khỏi quang minh đại điện. Giáo hoàng đưa mắt từ huyền Nguyệt bóng lưng rời đi chuyển hướng huyền liền dạng, nói, nói cho ta biết, Nguyệt Nguyệt cùng A ngốc trong lúc đó đến cùng xảy ra cái gì. Quan hệ này đến toàn bộ giáo đình an nguy, không cho có một tia ẩn giấu Huyền dạy chấn động trong lòng, hắn xác thực muốn vì bà không nghe theo che lấp một ít, thế nhưng, giáo hoàng nói nghiêm trọng như vậy, hắn làm sao có thể ẩn giấu đây. Ba không chỉ đại ca, xin lỗi, ta muốn nói thật. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, nói, là như vậy, tại chúng ta bị vây nốt tinh linh xâm lâm ngày thứ 13, hắc ám dị tộc đột nhiên vô thành vô tức rút lui. Về phấn rút lui đến nơi nào, tại sao phải lui lại, chúng ta đều không rõ ràng. Mà đúng lúc này, huyền nguyệt cùng an ốc. Cùng với bọn hắn mấy người bằng hưu cùng đi tới trong rừng rầm tinh linh. Khi đó, Nguyệt Nguyệt cùng A ngốc quan hệ hiện ra phải vô cùng thân mật. Thế nhưng, ngài cũng biết, ta đối A ngốc tiểu tử kia từ trước đến giờ không có cảm tình gì, vì lẽ đó tiểu yêu cầu Nguyệt Nguyệt theo ta phản. Hồi giáo đỉnh. Nhưng là, Nguyệt Nguyệt đối với A ngốc cảm tình phản phất rất sâu dường như, lần nữa yêu cầu để A ngốc cùng trở về, thậm chí, thậm chí lấy cái chết tương, ta hết cách rồi, chỉ được đồng ý, sau đó... Huyền Dạ cặn kẽ đem ngày đó phát sinh tất cả tự thuật một lần, giáo hoàng sắc mặt theo lời của hắn càng ngày càng âm trầm. Khi hắn nghe xong toàn bộ tự thuật sau, cơ thể hơi có chút run rẩy, thần lực trên người cực không ổn định rung động. Thở dài một tiếng, giáo hoàng cao giọng nói, "Nghiệp chướng, thực sự là nghiệp chướng, không nghe theo dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy bị hư hỏng giáo đỉnh vinh dự chuyện." Huyền Dạ nhìn thấy phụ thân như vậy tức giận, trong lòng nhất thời kinh hãi, chợt lại nói, "Giáo hoàng đại nhân, lần này đúng là không nghe theo không đúng, thế nhưng" Hắn cũng là bị cảm tình làm choáng váng đầu góc mới sẽ làm như vậy. Người xem tại ba thị gia tộc mấy đời tới nay làm giáo đình làm công hiến, tạm tha hắn đi. Huyền gia biết, một khi giáo hoàng ra lệnh, thì sẽ không thay đổi, chỉ được sớm cần cầu. Giáo hoàng trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, tha thứ hắn. Lẽ nào ngươi không biết hắn lần này phạm sai lầm lớn bao nhiêu sao? Không chỉ để cứu thế chủ cách chúng ta mà đi, hơn nữa đối với giáo đình danh dự có to lớn ảnh hưởng. A Ngốc những bằng hữu kia đại biểu Ngũ Phương mặt Thế lực tuy rằng không thể nói cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tính hợp lại cũng là hoàn toàn có thể uy hiếp được giáo đình sức mạnh. Huống chi, A Ngốc sau lưng còn có đại lục đệ nhất cường giả Thiên Cương kiếm thánh, đó là ngay cả ta cũng không dám đơn giản đắc tội người. Huyền dạng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, như quả A Ngốc không phải cứu thế chủ chuyển thế, tại sao bên cạnh hắn sẽ ngưng tụ khắp mọi mặt sức mạnh? Phổ Nham tộc Phổ Lâm tiên tri nhất là nhìn xa trông rộng, hắn là người thứ nhì. Tê Lung là ca ngốc người. Ta tin tưởng, chỉ cần cuối cùng có thể chiến thắng hát thế lực ngầm, phổ nham tộc nhất định sẽ có rất lớn phát triển, ai, hoan người ta. Lẽ nào thượng thiên thật sự muốn trừng phạt chúng ta giáo đình sao? Huyền dạ lúc này mới ý thức tới tình thế nghiêm trọng, lo lắng nói, giáo hoàng đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Để cho ta đi tìm A ngốc đi, đem hiểu lầm hướng về hắn giải thích rõ ràng, đem hắn mang về thấy ngại. Giáo hoàng trong mắt lộ ra một tia vẻ chán nản, tựa hồ vào đúng lúc này đột nhiên già đi 10 tuổi dường như. Thở dài, nói, tìm. Ngươi làm sao đi tìm? Hơn nữa lấy ngươi và A ngốc quan hệ trong đó, ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta xem ra, nguyệt nguyệt bởi vì A ngốc mà phong tỏa tâm linh của chính mình. Tình cảm giữa bọn họ chỉ có thể do chính bọn hắn đi hóa giải, ngoại lực là không thể nào phát huy tác dụng. Nếu như ông trời chú định giáo đình muốn diệt vong, nhân lực làm sao có thể cứu vấn đây? Cứu thế chủ tự có mệnh trời chỉ dẫn, sau này sẽ như thế nào, liền do hắn đi đi? Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Về phần ba không nghe theo, trước hết được rồi, dù sao bọn họ ba thị gia tộc làm giáo đình từng có rất lớn công hiến. Bất quá, ngươi muốn cảnh. Cáo ba không chỉ, để hắn quản tốt con trai của chính mình. Nhìn phụ thân bộ dáng, huyền dạ trong lòng cũng không dễ chịu, giáo hoàng cả đời cùng đã trôi qua na nghiêm như thế, đều dâng hiến cho thần thánh giáo đình, giờ khác này giáo đình đối mặt như vậy nguy cơ, giáo hoàng tâm tình huyền dạ hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng hắn lại không biết nên làm gì khuyên lơn mới tốt. Giáo hoàng ánh mắt chuyển hướng một bên Na Toa, âm thanh nu hòa rất nhiều, xa xa, Na nghiêm sự tỉnh ta cảm thấy rất thấy náy là ta tại phái bọn họ đi lúc thi hành nhiệm vụ cân nhắc không chu tải sẽ con này kết quả, người nén bi thương đi, nếu như có nhu cầu gì, cứ việc cùng công công nói. Na Toa vành mắt đỏ lên, nước mắt chạy chảy mà xuống, nước nở nói, công công, chuyện lần này cũng không quánh ngại, cũng không ai biết sẽ có lớn như vậy biến hóa. Phụ thân cầu mong gì khác nhân được nhân. Nói tới chỗ này, Na Toa cũng lại nói không được, phục vào huyền dạ trong lòng khóc giống thất thanh. Giáo hoàng thở dài, quay đầu trùng hồng y tế tự Vũ Đường tắt vắng vẻ, người đi an bài một chút lần này chết vì tai nạn người gia thuộc, tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, phải nhiều thêm an ủi. Huyền dạ, các ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi. Chiếu cố thật tốt Na Toa. Còn có, Nguyệt Nguyệt hiện tại trạng thái tinh thần rất không ổn định, các ngươi muốn quan tâm nhiều hơn nàng. Mọi người lĩnh mệnh mà đi. Quan Minh Đại Điện trở nên trống rỗng, Giáo Hoàng xoay người đối mặt sau lưng cao lớn tượng Thiên Sứ, giáng vóc Tiểu Tụy đọc một lần kỳ thần chú. Tại hắn thần chú ảnh hưởng, tượng Thiên Sứ nổi lên từng trận màu vàng vầng sáng. Giáo Hoàng lẩm bẩm nói: Thiên Thần Đại Nhân, mời ngài phù hộ giáo đình, phù hộ ngài con dân đi. Để đã trôi qua các dũng sĩ có thể tại thiên giới ngủ yên. Hoang gia Trong, A Nốc không ngừng chạy như bay, hắn cũng không biết mình hiện tại ở nơi nào, chỉ là bằng vào Thái Dương ánh sáng phân biệt đường Đông Tây phương hướng. Mấy ngày nay, hắn hầu như đều trải qua giường như tiểu dã nhân sinh hoạt, đói bụng, tiểu tại trong núi rừng tìm chút quả dại ăn. Mệt mỏi, tiêu tuy tiện tìm một chỗ dưới trướng tu luyện, có lẽ là bởi vì hắn đem sở hữu suy nghĩ đều trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể, tinh thần lực lạ kỳ tập trung, sinh sinh chân khí tốc độ tiến bộ dị thường nhanh chóng, thân thể trạng thái cũng đã hoàn toàn khôi phục. Chạy như bay ở giữa, A Ngốc đột nhiên phát hiện, phía trước cách đó không xa tựa hồ có một tia lượn lờ khói bếp, trong lòng hơi động. Đây là hắn rời đi tinh linh xâm lâm sau lần thứ nhất nhìn thấy nhân gia, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng khói bếp bay lên địa phương tung bay đi. Khói bếp dần dần gần rồi, A ngốc rõ ràng nghe được róc rách tiếng nước chảy, đó là hắn cỡ nào khát vọng âm thanh a. Từ khi thân thể khôi phục sau đó, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải dòng sông. Tại tiêm thức thuốc khiến xuống, hắn xuyên qua một rừng cây, rốt cục nhìn thấy chính mình khát vọng đã lâu ba quang. Đó là một cái dị thường rộng rãi sông lớn, màu xanh da trời nước sông dị thường mát lạnh. Hướng về tây bắc phương chuốt xuống mà đi. A ngốc trên người đã sớm tất cả đều là dơ bê. N, nhìn thấy trước mắt sông lớn, không chút do dự bay người lên, vượt qua cao 2 mét đê hướng về sông lớn rơi đi. Dâm một tiếng, bọt nước tung tóe, tại lạnh như băng nước sông ngâm xuống. A ngốc nhất thời tinh thần đại chấn, dòng sông to lớn sung lượng đem thân thể của hắn mang lên. A ngốc toàn thân chạm phóng ra bạch sắc sinh sinh đấu khí. Lúc trước tại cạnh biển, công lực của hắn còn rất thấp lúc. Quần cuộn không dứt sóng biển cũng đã không cách nào cuốn đi thân thể của hắn, lúc này, điểm ấy dòng sông xung lượng thì càng không tính là gì. A Ngốc ngưng thần vật khí, khống chế thân thể của chính mình hướng về đáy sông chìm, tại trong suốt dòng sông trong, hắn có thể thấy rõ ràng từng cái từng cái cá bơi từ trước người mình lướt qua, dòng nước sung kích không ngừng đi. Tê trên người của hắn dơ bẩn, sông nước rất sâu, một lát mới chìm vào dưới đáy. Theo A Ngốc phán đoán, dưới mình tiềm có ít nhất 10 mét rồi. Đáy sông phi thường sạch sẽ. Dĩ nhiên không có hắn trong tưởng tượng nước bùn, mà đều là một ít bóng loáng hình tròn hổ đá. A Lốc trong cơ thể sinh sinh chân khí không ngừng tuần hoàn lên, tạo thành bản thân bên trong tuần hoàn, như vậy, hắn chí ít có thể kiên trì mấy tiếng không dùng tới bờ hô hấp. Nhiều ngày không có rửa ráy, trên người thật sự là quá rồi. A Lốc không ngừng biến đổi vị trí của chính mình, để mãnh liệt dòng sông đem cự linh xà chi giáp mặt ngoài dơ bẩn rửa sạch. Đương cự linh xà chi giáp mặt ngoài dơ bẩn sau khi biến mất, A ngốc ở bên trong nước đem này thân khinh bạc áo giáp thời ra, lấy tay thật chặt nắm lấy, không ngừng giặt phía trên giơ bẩn. sau đó cũng đem thân thể của chính mình cẩn thận rửa sạch một lần. Khi này chút tất cả đều tiến hành xong sau khi, A ngốc đem cùng sức nổi đối kháng sinh sinh chân khí thu hồi, hai chân tại đáy nước một điểm, thân thể như mũi tên như thế sông lên trên. Phun một tiếng, A ngốc thân thể tại bạch sắc sinh sinh đấu khí trong gói hàng lao ra khỏi dòng sông, phân biệt một cái phương vị, hướng về bên bờ rơi đi. Bởi ở bên trong nước xuyên cự linh xà giáp không thiện, vì lẽ đó hắn bây giờ là hoàn toàn trần trụi. Loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác để A Ngốc Nguyên Bản căng thẳng toàn thân buông lỏng rất nhiều. Điều tại hắn lập tức sẽ rơi xuống bên bờ thời gian, dị biến xảy ra. Một đạo sắc bén sức lực gió mang theo sát khí mãnh liệt bắn như điện mà tới, đó là một bóng người màu đen, bóng người đằng trước nhất là U Lam Hàn Mang, nhanh như tia chớp hướng A Ngốc phần eo muốn hại, chỗ yếu chui vào. Lúc này A Ngốc bởi vì ôm cự linh xà giáp Thân thể lại vừa mới thanh tẩy qua, chính cảm thụ loại kia thanh tân cảm giác, vì lẽ đó căn bản không có một kia phòng bị. Đánh lén hàn quang một mực thu lại hơi thở của mình, thẳng đến tiến vào A ngốc thân thể một mét trong phạm vi, điên cuồng sát khí mới buộc phát ra, sát khí đột nhiên xuất hiện nhất thời để A ngốc giật nảy cả mình. Cái kia Minh ngông sát cơ tại sắc bén đấu khí quan chú, cũng không phải hắn không có tiến vào trạng thái tốt. Nhất sinh sinh đấu khí có thể để phòng ngự được. Khi hắn phát hiện nguy cơ thời gian cái kia sắc bén hàn mang đã cách hông của hắn bụng không tới nửa mét khoảng cách. tại không có bất kỳ né tránh biện pháp cùng chống lại dưới tình huống, a ngốc chỉ có thể đem trong tay cự linh xả chi giáp chuyển qua trên eo. bóng người màu đen mang theo u lam ánh sáng chính xác đánh vào a ngốc phần eo. sắc bén đấu khí đột nhiên bắn ra, cho dù trải qua cự linh xả giáp trung hòa, vẫn là cường đại như vậy, điên cuồng tiến vào a ngốc phần eo kinh mạch, vừa bãi tàn phá lên. cái kia sắc bén đấu khí là quen thuộc như thế, a ngốc tuy nhiên tại do bất cẩn bị đối phương bắn trúng. Nhưng hắn lúc này công lực chi chất pháp đã có thể xếp vào đại lục nhóm đứng đầu, ánh sáng màu trắng đột nhiên tràn phóng, trong cơ thể trạng thái lỏng sinh sinh chân khí đột nhiên hết hạn trụ sắc bén đấu khí xung kích, a ngốc tay phải xoay một cái, cự linh xà giáp cuốn lấy đối phương dao găm, hộ thể màu trắng sinh sinh đấu khí đột nhiên chuyển biến thành màu lam nhạn, hắn không có lấy tay. Đi biến ảo, một tấm to lớn lam sắc quang lưới đã chụp vào người đánh lén. Tại lưới ánh sáng mạnh mẽ mà nhu hòa năng lượng, tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống Người đánh lén căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, thân thể hoàn toàn bị lưỡi ánh sáng cấm chế. Lại rồi, vọt tới trước thế tử đột nhiên ngừng lại, vừa vặn đứng ở A ngốc trước người, hai người hầu như thiếp thân đối mặt. Cho dù không cần nhìn, A ngốc cũng biết người đánh lén này là ai, loại kia thủ đoạn đánh lén khác hắn quen thuộc như thế. Chỉ là hắn rất kỳ quái, vì sự tình gì cách hơn một năm sau khi, cái này đạo tặc công hội thiếu nữ sẽ xuất hiện lần nữa với trước mặt mình. Chính mình rời đi mê viễn chi sầm sau này hầu như không có tại một chỗ ngừng ở lại bao lâu, nàng lại như cũ có thể tìm tới. Đánh lén A Ngốc, chính là tại đạo tặc công hội cấm đoán một năm diệt vượng. Lúc trước, nàng bị đạo tặc công hội hội trưởng cấm đoán sau đó, một mực tại khắc khổ tu luyện, nàng làm sao cũng không tin, tuổi cũng không lớn hơn mình A Ngốc dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủi thời gian vượt qua chính mình nhiều như vậy. A Ngốc võ kỳ tiến bộ tốc độ để diệt vượng cực không cam lòng. A Ngốc đã trở thành nàng muốn vượt qua mục tiêu. Vì cái mục tiêu này, diệt Phượng đối với mình tiến hành rồi dường như tự làm khổ thế tàn khốc huấn luyện. Một năm này, công lực của nàng mức độ lớn tăng trưởng. Trong năm đó, trong đầu của nàng trước sau không cách nào quên mất á Ngốc bóng người, nàng không ngừng tự nói với mình, đó là bởi vì tứ thúc chết đi mang đến sự thù hận. Một nạp. Em mở sau, cấm đoán giải trừ, nàng không chút do dự chọn rời đi đã biến mất với chỗ tối đạo tộc công hội, một mình tìm kiếm A Ngốc báo thủ. Đạo tộc công hội tuy rằng biến mất rồi, thế nhưng Tin tức internet vẫn còn, Diệt Phượng từ thủ hạ nơi biết được, A Ngốc tại An Địch Tư thành xuất hiện, đồng thời tham dự hai cái ma pháp sư công hội tỷ thí, nàng lập tức khởi hành chạy tới An Địch Tư thành. Nhưng nàng tới đó lúc, A Ngốc đám người cũng đã rời khỏi. Sau đó không lâu, nàng lại đạt được A Ngốc tham dự Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê cùng Bá Vương đoàn lính đánh thuê tất thắng chi quyết đoàn chiến, đại triển thần uy, khiến Bá Vương đoàn lính đánh thuê thần phục tin tức. Lập tức chạy đi Nguyệt Ngẩn đoàn lính đánh thuê vị trí ngói La thành, nhưng tại bên trong Nàng, vẫn là chầm một bước, tại đạo tộc công hội khổng lồ mà dày đặt tin tức internet thùng hộ, mai cho đến đỏ cụ thành, Diệt Phượng mới rốt cục đuổi kịp A ngốc đám người bóng người, đang tại nàng tìm kiếm cơ hội lúc động thủ, A ngốc cùng huyền nguyệt nhưng nhìn thấy nham lực lưu lại nhiệm vụ, thật nhanh rời đi, Diệt Phượng tuy rằng nghĩ đuổi theo kịp bọn họ, nhưng đem hết toàn lực lại như cũ không cách nào đuổi tới tốc độ của bọn họ, chỉ được theo nguyệt cơ bọn họ chậm rãi đi tới phủ nham tộc, hắn biết, A ngốc chắc là sẽ không cùng mình những bằng hữu kia tách ra. Tại Phổ Nham tộc trong, nàng kinh ngạc phát hiện, một mực đi theo A Ngốc Quang Minh mà pháp sư dĩ nhiên là nữ tử, hơn nữa là như vậy tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng không khỏi sinh ra một loại hế ẩm cảm gì. C vốn là, nàng dự định thừa dịp A Ngốc tại Phổ Nham tộc tu dưỡng mấy ngày độc thủ, nhưng là Huyền Nguyệt nhưng thủy trùng canh giữ ở A Ngốc bên người, khiến nàng không có bất kỳ cơ hội, Diệt Phượng biết rõ, tuy rằng công lực của mình tăng lên không ít, nhưng cùng A Ngốc, Huyền Nguyệt cao thủ như vậy so ra Vẫn có chênh lệch nhất định, vì lẽ đó, nàng cũng không hề kích động, chỉ là lặng lặng cùng đợi cơ hội. A ngốc đám người rời khỏi phổ nham tộc đi tới tinh linh tộc, bởi vì có trước kia giao hấn, diệt phượng nhất cắm thẳng có tùy tiện động thủ, nàng dựa vào cực cao sự chịu đựng chờ đợi tốt nhất cơ hội đến. Diệt phượng tiềm tàng công phu đã đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới, cho dù là A ngốc cũng vẫn luôn không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Đi tới tinh linh xâm lâm sau. A ngốc đám người lợi dụng tinh linh chi vòng tay tiến vào tinh linh xâm lâm cổ kết giới, mà diệt phượng nhưng không có cách nào. Bất quá, nàng vì không lại mất dấu A ngốc, lợi dụng đạo tặc công hội đặc thù vật phẩm ngàn dặm lần theo hương, thừa dịp A ngốc dùng tinh linh vòng tay mở ra kết giới nháy mắt ở trên người hắn để lại ký hiệu, chỉ cần không phải quá độ thanh tẩy, ngàn dặm lần theo hương mùi chắc là sẽ không biến mất. Sự thực chứng minh, nàng làm lại như vậy hoàn toàn chính xác. Sáng sớm ngày thứ hai Nàng chỉ bằng mượn trên người có thể cảm ứng được ngàn dặm lần theo hương vật phẩm phát hiện A Ngốc đã rời khỏi tinh linh xâm lâm, nhất thời nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là, A Ngốc tại trong đau buồn phát huy tốc độ như thế nào là nàng có. Thể đuổi được đây này, A Ngốc 2 ngày hai đêm tiêu hao sức sống lao nhanh, để diệt phượng đầy đủ chạy mười mấy ngày mới đổi tới. Rốt cục tại A Ngốc công lực khôi phục sau dần dần đuổi kịp dấu chân của hắn. A Ngốc bởi vì công lực vừa mới khôi phục, mấy ngày nay đi tới tốc độ cũng không phải rất nhanh. Một mực tại chữa trị thân thể, vì lẽ đó Diệt Phượng mới có thể trước sau như gần như xa đi theo bên cạnh hắn, nhưng là lần theo dị thường khổ cực, nàng thể lực đã từ từ theo không kịp. Ngày hôm nay, đương A ngốc nhảy vào trong sông rửa giấy thời gian, Diệt Phượng biết, nếu như mình lại không hạ thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội hạ thủ rồi. Bởi vì, tại dòng sông như vậy đã kích cường liệt xuống, ngàn dặm lần theo hương mùi chắc là sẽ không lưu giữ, à. Ngốc để trần thân thể từ trong sông hướng về trên bờ hạ xuống lúc, Diệt Phượng biết. Này chính là mình xuất thủ thời cơ tốt nhất, tuy rằng A Ngốc trần chuỗi dáng vẻ làm cho nàng e thẹn không ớt, nhưng nàng vẫn là dứt khoát lựa chọn toàn lực công kích. Này độc giao găm mang theo nàng toàn bộ công lực hướng A Ngốc nào tới. Thế nhưng, tại cơ hội tốt như vậy dưới, nàng vẫn không có thành công đem A Ngốc đánh giết, cái kia lam sắc quang lưới có ẩn hàm năng lượng là như vậy khổng lồ. Diệt phượng căn bản không có bất kỳ tránh thoát cơ hội, nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn trước mặt trần như nhộng A Ngốc, lúc này nàng mới chú ý tới Nguyên Lai like A Ngốc vóc người là như vậy hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi bay lên hai bôi đỏ ửng. Chương 143: Diệt Phượng đồng hành. A Ngốc nhìn nhiều ngày không gặp Diệt Phượng, trong mắt không khỏi toát ra sát cơ mãnh liệt, đem chính mình nội tâm đóng băng chính hắn hiện tại trong lòng chỉ có hận, Diệt Phượng đánh lén nhất thời để hắn lửa giận cũng đốt, giọng căm hận nói, "Đây đã là ngươi bao nhiêu lần đánh lén ta? Trước đây ta không thể giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ta lòng dạ mềm yếu, mà là bởi vì ngươi dung mạo rất giống ta một vị bằng hữu." Thế nhưng, ngày hôm nay ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. A ngốc biết rõ, nếu như không phải mới vừa dùng cự linh xà giáp trước tiên cản một cái, một khi trực tiếp bị Diệt Phượng giao găm đâm chúng, cho dù không chết, chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng. Nghĩ tới đây, A ngốc dơ lên tay phải, sắc bén sinh sinh thay đổi năng lượng nhận thấu chư. Nờ dê mà ra, ở trong lòng sát cơ thúc khiến xuống, A ngốc đã quyết định, ngày hôm nay liền muốn giải quyết triệt để cái phiền tói này. Diệt Phượng nhìn A ngốc trên tay sinh sinh thay đổi chi nhận. Không có một tia thần sắc sợ hãi, Lệnh Đạm nói: "Nếu đến ám sát ngươi, ta liền từ không nghĩ tới sinh tử của mình, ngươi giết được rồi." "Bất quá, tại giết ta trước đó, ngươi có thể hay không trước tiên đem y phục của mình mặc vào? Lẽ nào, ngươi có thân trần thích sao? Ta có thể không muốn chết sau đó, linh hồn còn không được an bình." Nghe xong Diệt Phượng lời nói, A Ngốc nhất thời kinh ngạc, túi đầu hướng về trên người mình nhìn lại, nhất thời cực kỳ lúng túng, trong lòng ngực sát cơ biến mất rồi, thật thả khuôn mặt đỏ lên. Hắn dùng cự linh xà chi giáp ngăn trở chính mình dưới khố trọng yếu vị trí, nhanh như tia chớp rơi vào bên cạnh trong rừng cây. Nhìn thấy A Ngốc xấu hổ bộ dáng, Diệt Phượng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong rừng cây, A Ngốc cảm giác lòng của mình nhảy đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, cuốn quyết đem cự linh xà giáp bộ hướng về trên người, tại luôn cuống tay chân trong, một lát mới đưa này tiếp thân áo giáp mặc. Lại từ không gian trong kết rơi lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo dân dã bộ ở bên ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lại không giấy lên được giết hết Phượng ý niệm. Người nhẹ nhàng mà lên, hắn một lần nữa về tới Diệt Phượng trước người, tại Thiên La địa vong ảnh hưởng, Diệt Phượng căn bản không có có thể chạy thoát. Diệt Phượng nhìn A Ngốc ăn mặc chỉnh tề dáng vẻ, lạnh lùng nói, ngươi có thể động thủ. Ta mặc dù là đạo tặc, nhưng chắc chắn sẽ không hướng về ngươi vậy đuôi cầu xin. Cho dù chết, linh hồn của ta cũng tới tìm ngươi báo thù. Nghe được đạo tặc hai chữ, A Ngốc trong lòng hơi động, muốn từ bản thân mục đích của chuyến này, trong đầu linh quang lóe lên. Nói, ngươi muốn giết ta là sao? Ta có thể thành toàn ngươi. Diệt phượng nhất lăng, nàng còn coi chính mình ngay lầm. Câu mày nói, ngươi nói cái gì? Nếu như ngươi nghĩ nhục nhã lời của ta, kịp lúc tuyệt cái ý niệm này, ta sẽ không khuất phục. A ngốc đáy mắt nơi sâu xa tránh qua một tia thế lương, thản nhiên nói, ta nói là sự thật. Ngươi không đã nghĩ lấy ta đây cái tính mạng, làm trưởng bối của ngươi báo thù sao? Ta có thể thành toàn ngươi. Ta đã sớm sống đủ rồi. Thế nhưng, ta có một điều kiện. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta cái điều kiện này, đồng thời giúp ta đem làm xong chuyện, ta tựu tùy ý ngươi lấy đi tính mạng của ta, tuyệt không hoàn thủ. Diệt Phượng khinh thường hừ một tiếng, nói, điều kiện. Ngươi tại do ai, lấy ngươi bây giờ công lực, làm sao sẽ tùy tiện nhận lấy cái chết. Ngươi sẽ sống đủ rồi. Lừa gạt quỷ đi. A ngốc than nhẹ một tiếng, xoay người, đưa lưng về phía Diệt Phượng nói, ta từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, vốn là ở trên đại lục sẽ không có cái gì có thể lưu luyến. Hiện tại ta chỉ có hai cái nguyện vọng, chỉ cần có thể đem hai cái này nguyện vọng hoàn thành, chết lại có cái gì? Cái kia chỉ là đi một cái thế giới khác mà thôi. Ta có thể tuyên thể, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành một người trong đó tâm nguyện, ta cũng không chút nào hoàn thủ mặc cho ngươi giết chết. A ngốc gâm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng diệt phượng nhưng có thể nghe ra hắn phát ra từ nội tâm bi thường, không biết tại sao, trong lòng nàng đau xót, câu mày nói, ngươi là coi là thật. A ngốc gật gật đầu, nói, đúng, ta là coi là thợ. Ta có thể trước tiên đem điều kiện nói cho ngươi biết, có đáp ứng hay không, liền nhìn chính ngươi. Ngươi hẳn phải biết, bằng vào ta hiện tại công lực, ngươi cho dù đánh lén, cũng rất khó làm thương tổn đến ta, càng không cần phải nói giết ta rồi. Hơn nữa, ta hiện tại là có thể lấy mạng của ngươi, đáp ứng điều kiện của ta, là ngươi duy nhất có thể cơ hội báo thủ. Diệt Phượng nhìn A Ngốc cao lớn bóng lưng, cắn răng một cái, nói, được, ngươi trước đem điều kiện nói ra. A Ngốc nói, ta cái kia hai cái nguyện vọng. Một cái là làm sư tổ của ta làm một chuyện, mà một cái khác, chính là tiêu diệt sát thủ công hội. Âu Văn Thúc Thúc đối với ân tình của ta ta còn đến không kịp báo đáp, hắn liền đã bị chết ở tại sát thủ công hội cái kia lũ hôn đản trong tay. Chỉ cần có thể hoàn thành hai cái này tâm nguyện, ta liền lại không lo lắng. Ta biết, các người đạo tặc công hội là trên đại lục tin tức linh thông nhất tổ chức, người đã là trong đạo tặc công hội trọng yếu thành viên, liền nhất định có thể lợi dụng những tin tức này internet tìm tới sát thủ công hội ở nơi nào yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ngươi đem ta dẫn tới sát thủ công hội từng cái cứ điểm, ta tự mình động thủ là được rồi. Khi ta triệt để đem sát thủ công hội diệt trừ, d. Yêu kiện của ngươi cho dù hoàn thành, sau đó, ngươi có thể theo ta cùng đi một lần thiên cương núi, ta đang hoàn thành một cái khác tâm nguyện sau, là có thể mặc ngươi sâu xé. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Diệt vượng nghe được A ngốc muốn tiêu diệt sát thủ công hội, trong lòng kinh hãi. Sát thủ công hội thực lực nàng lại rõ ràng hết mức, A Ngốc tuy rằng công lực cao thâm, nhưng hắn cũng chỉ là một người mà thôi, thật có thể và toàn bộ sát thủ công hội đối kháng sao. Nghĩ tới đây, Diệt Phượng nói, ta làm sao có thể tin tưởng lấy ngươi một người thực lực có thể diệt trừ cả cái sát thủ công hội. Một khi ngươi đã thất bại, hoặc là bỏ qua bất luận cái nào người sống, sát thủ công hội tất nhiên sẽ biết là ta đạo tặc công hội báo tin, bọn hắn trả thù sẽ đối với nhóm toàn bộ đạo tặc công hội tạo thành không thể bù đắp tổn thất. A ngốc xoay người, mặt hướng Diệt Phượng, nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta có tiêu diệt cả cái sát thủ công hội thực lực đây? Diệt Phượng khinh thường nở nụ cười, trong vô tình, ánh mắt vừa vặn rơi ở bên cạnh rộng trường ba mươi mấy mét sông lớn trên, lanh đạm nói, trừ phi ngươi có thế để cho trước mặt sông lớn khô, ta liền tin tưởng ngươi có thực lực này. Tại nàng nghĩ đến, A ngốc nhất định sẽ lùi bước. Tuy rằng bó tay chờ chết điều kiện rất để Diệt Phượng động lòng nhưng nàng còn sẽ không vì giết A ngốc mà chế tạo cho toàn bộ đạo tặc công hội mang đến phiền toái khả năng. Không biết tại sao, nàng rõ ràng cảm giác được, tức khiến cho chính mình không đáp ứng điều kiện của hắn, A ngốc vẫn là đồng dạng sẽ thả hắn rời đi. A ngốc liếc mắt nhìn bên cạnh sông lớn, gật gật đầu, nói, được, sông lớn khô thật không? Vậy ngươi xem được rồi. Nói xong, người nhẹ nhàng mà lên, tại ánh sáng màu trắng trong gói hàng, trôi về đại trong sông. Diệt Phượng trận mắt hốc mồm nhìn A ngốc bóng người Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, A ngốc dĩ nhiên sẽ thật sự đáp ứng cái điều kiện này, hơn nữa thân pháp của hắn là tươi đẹp như vậy. Tuy rằng tự lần theo A ngốc tới nay, nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy A ngốc đông dương phi hành, nhưng lần thứ hai nhìn thấy, trong lòng vẫn là dâng lên kính phục cảm giác. Thế nhưng, để như vậy rộng rãi sông lớn khô, cái kia làm sao có thể chứ? A ngốc người nhẹ nhàng đi tới đại trong sông, nhìn dưới chân không khô lững lở trôi qua nước sông, nội tâm rơi vào không hề lay động cảnh giới. Tinh thần cao độ trước đó chưa từng có tập trung, trong đan điển đã cao tới 4 tấp kim thân tại ý niệm thôi thúc dưới phát sáng lên. A ngốc bên ngoài cơ thể hào quang màu trắng kia đột nhiên thu lại, nhặt hào quang màu xanh làm thay thế ban đầu sinh sinh đấu khí. Tại A ngốc ý niệm thúc khiến xuống, sinh sinh biến cố thái năng lượng tạo thành một cái màu xanh ra trời lồng phong ngự, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong. A ngốc không ngừng đem trong cơ thể sinh sinh chân khí chuyển hóa thành sinh sinh biến thành trạng thái cố định năng lượng. Nhặt hào quang màu xanh lam càng ngày càng sâu, lồng phong ngự cũng càng ngày càng dài rồi. Đường ANG Úc đem trong cơ thể gần lục thành công lực hoàn toàn chuyển hóa thành sinh sinh biến thành trạng thái cố định năng lượng lúc, trạng thái cố định đấu khi ánh sáng phát sinh ra biến hóa, chậm rãi từ màu lam nhạt biến thành màu tím nhạt, đây là đạt đến sinh sinh thay đổi thứ 5 biến hiện tượng. A ngốc trải qua không ngừng hấp thu thiên cương kiếm thánh chuyển dư hắn đệ nhị kim thân năng lượng, hơn nữa chính hắn khắc khổ tu luyện rốt cục tại 2 ngày trước đem trạng thái cố định năng lượng do đệ tứ biến tăng lên tới tiếp cận thứ 5 biến cảnh giới, sinh sinh thay đổi năng lượng chuyển hóa, khiến A Ngốc thực lực lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng, rồi rốt cục chính thức tiến vào kiếm thánh lĩnh vực, tuy rằng vẫn không có đạt đến thiên cương kiếm thánh màu bạc. Đệ lục biến, nhưng hắn bây giờ đã có không hơn mặt khác ba vị kiếm thánh thực lực. Nhạt lông ánh sáng màu tím tại A Ngốc không ngừng áp xúc bên trong dần dần thu nhỏ lại, khi hắn đem mình toàn bộ 12 thành công lực 8 phần 10 chuyển hóa rắn năng lượng sau Dùng toàn bộ ý niệm khống chế bên ngoài cơ thể năng lượng ngừng lại, bởi tỏa ra bên ngoài cơ thể năng lượng vượt qua hắn lưu với chân khí trong cơ thể, vì lẽ đó, tinh thần lực gấp bội tiêu hao. Diệt Phượng nhìn A Ngốc đấu khí từ trắng thay đổi lam, lại từ lam thay đổi tím, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Theo nàng biết, có thể khiến cho chính mình đấu khí chuyển biến màu sắc tu vi, ở trên đại lục cực kỳ hiếm thấy, mà như A Ngốc như vậy, có thể đem biến hóa quá đấu khí khống chế thần kỳ như thế, càng là chưa từng nghe thấy. Lúc này, A Ngốc âm thanh vang lên, đạo tặc, ta lập tức sẽ đem sông lớn khô, chí ít sẽ kéo dài 10 giây đồng hồ trở lên, người nhìn kỹ. Nghe A Ngốc cái kia tràn ngập tự tin âm thanh, diệt phượng chấn động trong lòng, vào đúng lúc này, hư huyền ở không trung A Ngốc, nhìn qua là như vậy khó mà tin nổi mạnh mẽ. A Ngốc hít sâu một cái, đem bên ngoài cơ thể cái kia khổng lồ sinh sinh thay đổi năng lượng cùng với trong cơ thể còn lại năng lượng điều hòa, hét lớn một tiếng, dùng ý niệm khống chế sinh sinh thay đổi năng lượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu tím đậm vòng bảo vệ dần dần tản ra, đã biến thành một tầng màn ánh sáng, màn ánh sáng diện tích không ngừng mở rộng, màu tím đậm trạng thái cố định năng lượng từ từ biến thành màu tím nhạt, chỉ chốc lát, màn ánh sáng đã mở rộng làm cao 10 mấy mét, rộng 30 mấy mét năng lượng màu tím nhạt tường. Đem sinh sinh thay đổi năng lượng tăng cường đến to lớn như thế thể tích, đã để A Ngốc tinh thần lực có chút tiêu hao rồi, trong đầu hắn không khỏi chuyển đến choáng váng liên hồi. Hơi hơi điều tức một cái, ổn định lại. Chính mình khống chế năng lượng A ngốc hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên dưới theo như, cái kiêm màu tím nhạt trạng thái cố định năng lượng tường như một đạo cự đại miệng cống dường như, nhanh như tia chớp đi vào trong sông. Chỉ chưa không hề đến 3 mét tại mặt nước ở ngoài. Dòng sông mang đến to lớn lực trùng kích, kha A ngốc toàn thân chấn động mạnh, thân thể cùng năng lượng màu tím tường bị lao ra 5 mét ở ngoài. A ngốc vội vàng đem trong cơ thể còn lại 4 thành chân khí rút ra 2 phần mới bổ sung đến năng lượng tường bên trong, lúc này mới ổn định lại thân thể của chính mình. Thế nhưng. Bởi vì nước sông lực trùng kích quá lớn, khỏe miệng của hắn đã rịn ra một tia tơ máu. Sông lớn khô rồi, đúng, thật sự khô rồi. Thượng du nước sông bị A ngốc phát ra năng lượng thật lớn miệng cống hoàn toàn ngăn trở, hạ du mặt nước từ từ giảm xuống, mà lên du mặt nước thì lại tại không ngừng lên cao. Xem hết thể trước mặt, Diệt Phượng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đem như vậy rộng rãi dòng sông cắt đứt, dĩ nhiên đúng là nhân lực có thể làm được. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. A ngốc thực lực dĩ nhiên khủng bố đã đến trình độ như thế, thế nhưng, sự thực bày ở trước mắt, nàng lại không phải không thừa nhận, nhìn thượng du mực nước không ngừng tăng trưởng, chỉ lát nữa là phải đột phá bên bờ, trong lòng cũng không chịu được nữa như vậy kích thích, không khỏi hô lớn, được rồi. Theo thượng du mực nước tăng trưởng, A ngốc thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, sau lưng hắn, hạ du đã lộ ra tràn đầy cục đá lòng sông. Nghe được diệt phượng tiếng kêu gạo, A ngốc không khỏi thở phào nhẹ nhóm, hét lớn một tiếng. Đột nhiên đem sinh sinh thay đổi năng lượng tưởng thu hồi, tay phải tại trước mặt thủ thế chờ đợi nước sông trên nhấn một cái, thân thể cao phi mà lên. Đã không có ngăn cản, thượng du nước sông dâng trào mà rơi, phát ra ẩm ẩm tiếng nổ lớn, tiếng vang kéo dài đến 5 phút đồng hồ mới ngừng lại. Phản phất chưa từng xảy ra gì cả dường như, tất cả lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. A ngốc rơi vào bờ sông một bên, không ngừng thở hồn hển, bởi vì tinh thần lực cùng sinh sinh chân khí lượng lớn tiêu hao, tại hắn rời đi mặt sông thời gian không có có thể đem tỏa ra sinh sinh thay đổi có thể đo song toàn bộ thu hồi hiện tại công lực của hắn vẫn còn không kịp trạng thái tốt nhất năm thành hơn nữa kinh mạch trong cơ thể cũng nhận được nhất định thương tích miễn cưỡng điều tức một cái ổn định lại trong cơ thể quần cuộn khí huyết a ngốc đi tới diệt phượng trước người diệt phượng đôi mắt đẹp bên trong ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Trận mắt ước mồm nhìn a ngốc từng bước một tiếp cận chính mình ở trong mắt nàng hiện tại a ngốc đã không giống nhau tựa hồ đã biến thành một người khác dường như một cái cường đại dường như thần linh một người như vậy. A ngốc đi tới diệt phượng trước người, bình phục lại hơi thở của mình, nói, đạo Tặc, ngươi bây giờ có thể tin tưởng, ta quả thật có tiêu diệt sát thủ công hội thực lực đi. Diệt phượng hơi giật mình gật gật đầu, nói, ngươi, ngươi đây là cái gì công phu? A ngốc biểu hiện, đã triệt để chấn nhiếp trái tim của nàng, hiện tại, nàng căn bản không dám nghĩ tới lại đi đánh lén A ngốc. A ngốc tiện tay vung lên, thu hồi trói lại nàng thiên la địa vong năng lượng, Đem bổ sung đến trong cơ thể mình, đây là chúng ta thiên cương kiếm phái sinh sinh đấu khí. Ngươi đã tin tưởng sức mạnh của ta, hiện tại có thể đáp ứng điều kiện của ta rồi. Diệt Phượng rốt cục phục hồi tinh thần lại, nói, được, ta đáp ứng dẫn ngươi đi tìm kiếm sát thủ công hội. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ lời của mình, đợi được hoàn thành tâm nguyện của ngươi sau, nhất định phải bó tay cho chết. A ngốc lạnh lùng nhìn huyền nguyệt, nâng lên tay phải của chính mình, ngón cái cùng đầu ngón tay của mình, ngón trỏ, ngón giữa. Ngón áp út dựng thẳng lên, cất cao giọng nói, ta A Ngốc xin thể. Chỉ cần, chỉ cần. Hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong toát ra một tia xấu hổ, nhìn về phía Diệt Phượng nói, ngươi tên là gì? Không biết tên của đối phương, hắn làm sao xin thể? Diệt Phượng nhìn A Ngốc lạnh như băng khuôn mặt đột nhiên biến thành một bộ đần độn bộ dáng, bật cười, nói, ta tên Diệt Phượng. Ồ, oh. A Ngốc một lần nữa nói, ta A Ngốc xin thể, chỉ cần đạo tạc Diệt Phượng có thể trợ giúp ta tìm tới sát thủ công hội hết thể sao huyệt. Để cho ta giết chết toàn bộ sát thủ làm âu văn thúc thúc báo thủ, ta nguyện ý đang hoàn thành một cái khác tâm nguyện sau, tùy ý nàng xử trí, tuyệt không đổi ý bằng không, thiên địa giết hết. Nhìn A ngốc trịnh trọng dáng vẻ, diệt phượng trong lòng bay lên một tiêu cảm giác khác thường, kết nối với nụ cười không thấy, thản nhiên nói, được, đã như vậy, ta cũng đáp ứng ngươi, nhất định mang ngươi tìm tới sát thủ công hội hết thẻ xào huyệt. Những ngày qua truy ngươi đổi đến ta thể lực tổn thất rất lớn, trước tiên nghỉ ngơi một chút, lại đi đi. Nói xong. Mang theo phức tạp tâm tình, một mình đi tới một bên đại thụ chỗ bóng mát ngồi xuống. A ngốc muốn cầu cạnh nàng, nàng căn bản sẽ không quan tâm A ngốc sẽ thương tổn nàng, cứ như vậy khoanh chân ngồi xong, tu luyện. Tại màu đen trang phục cùng nàng cái kia lạnh như băng khí chất làm nổi bật xuống, giống như ma nữ hàng thế như thế. A ngốc trong lòng buông lòng, thầm nghĩ, Âu Văn Thúc Thúc, ta rốt cục có thể đi thay người báo thủ. Có này đạo tặc chỉ dẫn, ta nhất định có thể tìm tới hết thể tàn hại ngươi sát thủ. Đem bọn hắn tội ác linh hồn triệt để tiêu diệt. Thúc thúc, ngày trên trời có linh thiêng nhất định sẽ được yên nghỉ. A ngốc xoay người đi tới khoảng cách diệt phượng 20 mét ở ngoài bóng cây nơi ngồi xuống, vừa nay khiến sông lớn khô khiến cho hắn háo tổn rất nhiều thể lực, nhất định phải mau chóng khôi phục mới được. quanh chân ngồi xong, A ngốc mới vừa muốn đi vào suy nghĩ trạng thái, nhưng ngừng lại. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa diệt phượng, trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Đang ngồi lúc tu luyện, là không thể chịu đến bất kỳ nhiễu. Công lực càng cao thâm ngư y tẩu hỏa nhập ma cũng là càng đáng sợ Diệt phượng mục đích đúng là muốn giết hắn Nếu như thừa dịp chính mình tính tỏa Thời điểm đánh lén, coi như mình công lực lại cao hơn Chỉ sợ cũng khó mà ứng phó được Không có khả năng cho nàng cơ hội này Nghĩ tới đây A ngốc đem ý niệm chuyển hướng cổ tay Phải trên ca lý tư chi nguyện Hào quang màu đen lóe lên Một cái đồng dạng A ngốc xuất hiện tại bên cạnh hắn Theo công lực tăng lên A ngốc phân thân cũng càng thêm lợi hại rồi. A Ngốc nhìn cùng mình giống nhau như lúc thân thể, khẽ mỉm cười, dùng ý niệm khống chế phân thân, đem bảo vệ mình tin tức truyền vào trong đó. Phân thân năng lượng có thể kiên trì một canh giờ, có một canh giờ nghỉ ngơi cần phải cũng được rồi. Nghĩ tới đây, A Ngốc nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái nhập định. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, đưa A Ngốc từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo sau, phát xuất hiện phân thân của mình như trước thủ vệ ở bên người, cũng không hề biến mất dấu hiệu. Mà Diệt Phượng vẫn còn đang nguyên mà tu luyện. Trải qua một canh giờ đả tọa, A Ngốc công lực mặc dù không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng là đem chấn thương kinh mạch chữa trị, cảm giác lên thư thái rất nhiều. A Ngốc nhìn sắc trời một chút, cảm giác lên, một canh giờ hẳn là đã qua, thế nhưng, phân thân như trước không có biến mất. A Ngốc biết, phân thân sở dĩ duy trì vượt quá một canh giờ, cùng chính mình tinh thần lực tăng lên có quan hệ, hắn không có đem phân thân thu hồi, chuẩn bị nhìn, này phân thân đến tột cùng có thể kiên trì thời gian bao lâu. Phân thân là vĩnh viễn không sẽ phản bội của mình. Cũng là mình tốt nhất khiến thịt, nếu như năng lượng của hắn tăng cường, đối với mình báo thù tất nhiên có giúp đỡ rất lớn. Sau 2 giờ, Diệt Phượng từ trong tu luyện tỉnh lại, hô ra bên trong thân thể trọc khí hướng về A Ngốc nhìn lại. Tại nàng vừa mới khi tỉnh táo, A Ngốc liền đã phát hiện, tổng cộng đi qua 3 tiếng, nhưng phân thân cũng đã lâu tồn tại, vì không cho Diệt Phượng phát xuất hiện bí mật của mình. Tại nàng mới vừa tỉnh lại trong nháy mắt, A Ngốc đem phân thân thu hồi ca lý tư chi nguyện. Diệt Phượng đứng lên, chúng A Ngốc nói Sợ ta đánh lén ngươi sao? Như để phòng cấp dường như xem ta. Ta nghỉ ngươi tốt rồi, chúng ta có thể đi rồi. A ngốc lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi không phải là tặc sao? Ta đương nhiên phải để phòng điểm. Diệt Phượng giận dữ, giọng căm hận nói, ngươi nói cái gì? Ta là thu được người, không phải phổ thông tiểu tặc. A ngốc hừ một tiếng, thu được người cũng không quá chính là đạo tặc đẳng cấp một loại xương hô mà thôi, đồng dạng là tặc, khác nhau ở chỗ nào? Hiện hai đi nơi nào? Diệt phượng hít sâu một cái, bình phục nội tâm tức giận, ta làm sao biết muốn đi nơi nào, ngươi không phải là muốn tiêu diệt sát thủ công hội sao? Luôn có cái thứ tự đi. Là tiên diệt tổng hội hay là từ bọn hắn phân bộ xào huyệt bắt đầu? Nàng phát hiện, đối mặt cái này mặt sắc lạnh như băng thanh niên, luôn luôn tỉnh táo chính mình dĩ nhiên phi thường dễ dàng nổi giận. A ngốc suy nghĩ một chút, nói, nếu như trực tiếp tiêu diệt sát thủ công hội tổng bộ, phân tán khắp nơi sát thủ tất nhiên sẽ cây đổ bấy khỉ tan, e sợ sẽ nguy hại càng lớn hơn thậm chí sẽ xuất hiện lần lượt mới sát thủ công hội. Mục đích của ta là đem các loại xấu xa khốn nạn toàn bộ tiêu diệt hết. Vì lẽ đó, hay là trước từ phân bộ bắt đầu đi. Người dẫn ta đi cách nơi này gần nhất sát thủ công hội phân bộ. Đúng rồi, ngươi biết chúng ta hiện tại ở nơi nào sao? Diệt Phượng Nhất Lăng, nói, ngươi ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Chúng ta bây giờ đang ở Hoa Thịnh đế quốc Quang Minh tỉnh cùng Lạc Nhật đế quốc Hắc ám tỉnh chỗ giao giới. Xa hơn Tây không xa liền có thể đi vào lạc nhật đế quốc rồi. ngươi đoạn đường này một mực hướng về tây bắc phương mà đến, là từ thiên cương sơn mạch cùng thần thanh giáo đỉnh giao giới địa phương xuyên qua. nếu như nói gần nhất phân bộ, vậy sẽ phải đi hắc cám tỉnh thủ đô hắc cám thành. a ngốc nghĩ thầm, nguyên lai đã sắp tiến vào lạc nhật đế quốc lãnh địa, chính mình còn tưởng rằng là tại tác vực liên bang cảnh nội đây. xem ra, chán trưởng cái kia hai ngày sát thực đuổi không ít đường a. Diệt phượng thấy a ngốc không có phản ứng, tiếp tục nói, hiện tại đã trạm vào tối. Theo ngươi thời gian dài như vậy, ta một trận chính kinh cơm cũng chưa từng ăn. Phía trước không xa vừa vặn có cái thôn làng, trước tiên đi nơi này ở một buổi chiều, nghỉ ngơi một cái trạng thái. Sáng sớm ngày mai lại đi hắc ám thành đi. Nói xong, dọc theo bờ sông, trước tiên hướng tây phương đi đến. A ngốc đuổi theo diệt phượng bước tiến, nói, ngươi một mực đuổi theo ta sao. Lấy công lực của ngươi hẳn là theo không kịp ta mới đúng, hơn nữa, ngươi lại làm sao tìm được của ta, làm sao biết ta từ phương hướng nào đi. Diệt Phượng trong lòng bay lên vẻ đắc ý, thầm nghĩ, ngươi cũng có bội phục của ta thời điểm A. Tốc độ từ trước đến giờ là đạo Tặc am hiểu nhất, ngươi công lực tuy rằng cao, nhưng ta cũng như thế có biện pháp đuổi tới ngươi. Về phần làm sao tìm được ngươi, đây là chúng ta đạo Tặc công hội bí mật. A ngốc nhíu như mày, nói, bí mật của ngươi ta có thể không hỏi, nhưng là ngươi bây giờ mặc đồ này, làm sao có thể đi phía trước thôn xóm. Diệt Phượng nhất lăng, nhìn mình một thân màu đen trang phục, đúng A. Chính mình này phó đả phẫn hoàn toàn là một cái võ giả, tất nhiên sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Thế nhưng, nàng lúc trước vì đuổi theo A Ngốc, đem sở hữu hành lễ đều đô khí, chỉ còn giữ lại mặc đồ này. Tức giận, ta mặc đồ này làm sao vậy? Ta cũng không có quần áo đổi. A Ngốc hư không vạch một cái, mở ra không gian của mình kết giới, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo dân dã đưa tới diệt phượng trong tay, đưa cái này bộ ở bên ngoài đi, mặc dù lớn điểm, nhưng là có thể chấp nhận rồi. Diệt Phượng tiếp nhận khô mát quần áo dân dã, lia ga ngốc một chút, người nhẹ nhàng rơi vào một bên, mấy lần liền cầm quần áo khoác lên người. Động tác của nàng cực kỳ gọn gàng, y phục mọc ra bộ phận đều bị nàng dùng dao găm cắt xuống, rồi, tuy rằng nhìn qua có chút không được tự nhiên, nhưng cuốn chặt ngay lưng, cũng chấp nhận rồi. Chỉ là nàng cái kia lạnh lùng khuôn mặt xinh đẹp, người tinh tường vừa nhìn có thể phân biệt ra không phải người bình thường. Hai người đi về phía trước đại ước nhị thập phút, nhìn thấy rộng rãi sông lớn đối diện có một tòa thôn xóm. Thôn xóm diện tích không lớn, nhìn qua chỉ có bách gia đình quảng trường, lúc trước A ngốc nhìn đến lượn lờ khói bếp chính là từ nơi này phát ra. Bờ sông, 7, tám tên phụ nữ đang tại vừa giặt áo phục một bên nói chuyện hiếm, một bộ thật thả hài hòa dáng vẻ. Diệt Phượng nhìn A ngốc một chút, nói, chúng ta đến bờ bên kia đi thôi. Ta đói rồi. A ngốc nói, cứ như vậy đi qua sao? Người bên kia nếu như phát hiện làm sao bây giờ? Diệt Phượng hư lạnh một tiếng, nói, ngươi còn sợ bị phát hiện sao? Ngươi như vậy yêu giết người, bọn họ nếu như phát hiện, ngươi đều giết diệt khẩu không được sao. A ngốc giận tím mặt nói, ngươi mới yêu thích giết người, ta giết đều cũng có lý do đáng chết kẻ ác. Nhìn A ngốc dáng dấp phẫn nộ, diệt phượng không khỏi nghĩ tới lúc trước tứ thúc chết đi, giọng căm hận nói, ngươi hung cái gì. Ta tứ thúc lúc trước chỉ là muốn thử xem ngươi công phu ngươi sẽ giết hắn, chẳng lẽ còn không tính thích giết chóc sao. Nàng thật chặt nắm chặt nắm đấm. Mỗi khi muốn từ bản thân hiền hòa tứ thuốc tại A ngốc minh vương kiếm dưới biến thành một cổ thây khô, diệt phượng trong lòng liền tràn đầy vô cùng sự thù hận. A ngốc vẻ mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, hắn không phải tới thử công phu của ta, mà là tới thử của ta minh vương kiếm lẽ nào ngươi không biết, minh vương kiếm ra khỏi vỏ, không thấy máu không trở về sao. Huống chi, ngày đó các ngươi đi tinh linh tộc cấp giật tinh linh hành vi, bản thân đáng chết, nếu như khi đó ta có hiện tại công lực, nói không chắc sẽ đem bọn ngươi đều giết chết. Ngươi biết không? Bị các ngươi bắt đi 18 tên tinh linh chỉ có 2 tên tiếp tục sinh sống, còn lại đều bởi vì bị những lạc nhật đế quốc đó khốn nạn khinh nhần mà lựa chọn tự sát. Tuy rằng các ngươi không có giết người, nhưng ngươi có thể nói tinh linh chết đi không có quan hệ gì với các ngươi sao? Ngươi tứ thuốc mệnh chỉ đáng giá tiền, tinh linh đáng chết sao? Ta không mu. ở Cùng ngươi tranh luận những này, đúng sai tự có công đạo. Theo ta. Nói xong, A ngốc bấm tay bắn ra một đạo kinh phong. Tại mạnh mẽ sinh sinh chân khí ảnh hưởng, vô hình đấu khí ngang qua trăm mét, bắn về phía bên kia bờ sông đánh thủng một cây cây nhỏ, A ngốc liên tiếp bắn ra mấy chỉ, cây nhỏ rắc lấy là một tiếng, nghiêng ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, nhất thời hấp dẫn bờ sông các thôn dân. Nhân cơ hội này, A ngốc lôi kéo diệt vượng, hai người bay lên trời, nhanh như tia chấp hướng sông đối diện rơi đi. A ngốc tu vi tinh xảo, ngang qua điểm ấy khoảng cách căn bản không dùng tới để thở, trực tiếp bay qua khinh thân công phu cũng là Diệt Phượng am hiểu nhất, chỉ trên mặt sông nhẹ chút mượn lực, liền đuổi theo A Ngốc đi tới bờ bên kia. Chân chứng thực địa, Diệt Phượng nhưng trong lòng vẫn như cũ hồi tưởng A Ngốc lời mới vừa nói, hắn nói không sai, đạo tặc công hội tuy rằng chưa bao giờ giết người, nhưng sở tố sở vi, quả thật có lý do đáng chết à. Thế nhưng, từ về tình cảm tới nói, chính mình làm sao có thể làm cho tứ thúc cứ như vậy không công chết đi đây. A Ngốc liếc mắt nhìn trầm mặt Diệt Phượng, trước tiên hướng phía trước cách đó không xa thôn xóm đi đến. Bởi vì lúc trước cây nhỏ bẻ gây, không có ai phát hiện xuyên sông mà qua bọn họ. Thôn nhỏ là xây bên sông, bờ sông có từng khối từng khối đất ruộng, một ít nông dân đang tại vất vả cần cù cày tấy, nhìn những này giản dị người bình thường, a ngốc trên mặt lạnh như băng đường nét nhu hòa một ít. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi tới một tên chính đang làm việc trung niên thôn dân bên cạnh, nói, đại thúc ngài khỏe chứ, chúng ta đi ngang qua nơi này, đi mệt mỏi, lại không lương khô, có thể hay không tại đất thôn nghỉ ngơi một đêm thôn dân thả ra trong tay cái quốc, quan sát trước mặt a ngốc ngoại trừ thân hình cao lớn bên ngoài a ngốc cùng người bình thường không cũng không khác biệt gì cái kia rằng gì thật thà dung mạo nhất thời thắng được thôn dân hảo cảm cười ha ha thôn dân nói ra ngoài ở bên ngoài hẳn là chuẩn bị thêm một chút mới là làm cho cái gì cũng bị mất đuổi không được đường đi chúng ta hoặc người trong thôn hiếu khách nhất ngươi chờ ta một chút chờ ta đem trong tay việc làm xong liền mang ngươi hồi trong thôn nhà ta địa phương tuy rằng không lớn Nhưng ở thêm mấy người vẫn là có thể A ngốc trong lòng vui vẻ Nói, đại thúc, ngài là tại đảo địa chứ Ta giúp ngài được rồi Nói xong, không chờ trung niên thôn dân từ chối Liền từ trong tay hắn nhận lấy cái quốc Theo trung niên thôn dân lúc trước đảo ra vết tích đảo lên Người trung niên đấy mắt toát ra một tia tán dương vẻ mặt Mỉm cười nói, tiểu huynh đệ Này như thế nào không biết xấu hổ đây Vẫn là ta đến đi A ngốc chủ người trung niên khẽ mỉm cười Nói, đại thúc chúng ta người trẻ tuổi chính là có bó khí lực, chính ta là được rồi. ngài trước tiên nghỉ ngơi một lúc, cách đó không xa diệt phượng nhìn a ngốc một quốc một quốc đập đất, trong lòng dâng lên một luồng khôn kể cảm giác. công lực của hắn cao thâm như vậy, dĩ nhiên nguyện ý đi làm những này cấp thấp nhất việc nhà nông, hắn đến cùng là cái dạng gì một người a. trung nhiên thôn dân thấy không tranh nổi a ngốc, cũng chỉ có thể tùy theo hắn, đem mình phụ trách khu vực nói cho hắn, ở một bên cùng hắn tán gẫu lên. a ngốc không có vận dụng chân khí của mình hoàn toàn dựa vào sức mạnh của thân thể cơ múa cái quốc, ngay cả như vậy, lấy hắn cường tráng thể trạng vẫn là so với thôn dân làm nhanh hơn rất nhiều. Đang làm việc trong, A Ngốc trước sau không quay đầu nhìn Diệp Phượng. Thông qua cùng thôn dân nói chuyện hiếm, A Ngốc biết, vị này trung niên đại thuốc tên là Hà Di, là này hặc trong thôn một tên phổ thông thôn dân. Hặc thôn thuộc về Hoa Thịnh Đế Quốc Quang Minh Tỉnh, nơi này thôn dân đều trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Rất ít cùng ngoại giới lui tới, bởi vì nơi này vị trí xa xôi. Quang minh tỉnh các quan lại cũng sẽ không đến đây thu thuế. Làm cho nơi này các thôn dân sinh hoạt đến mức dị thường ung dung. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, đến cũng tiêu diêu tự tại. Cái quốc tại A ngốc trong tay không ngừng tung bay, mặt đất bùn đất tại cái quốc ảnh hưởng tách ra hai bên, chỉ chốc lát, Haji hẳn là đảo địa cũng đã hoàn thành. Lau một cái mồ hôi trên đầu, A ngốc đem cái quốc trả lại Haji, nói, đại thúc, ta không làm sao trải qua loại chuyện lật vật này, đào không được, ngài chớ trách. Trước 144, tranh chấp ở thôn nhỏ. haji Di cười nói, đã rất tốt, người đào ra lũng phi thường trình tề, năm nay mưa thuận gió hòa, đợi đến qua mấy ngày ta rơi xuống hạt giống rau, nhất định có thể mọc ra không sai rau dưa. Đi, ta mang ngươi hồi trong thôn. A ngốc nói tiếng cảm ơn, quay đầu nhìn về phía Diệt Phượng, nói, đại thúc, ta còn có một vị đồng bạn. Ha Di ngần người, lúc này mới chú ý tới đứng ở cách đó không xa Diệt Phượng, tại loại địa phương nhỏ này. Hắn làm sao gặp đẹp như thế mị nữ đây? Nhất thời nhìn trận cả mắt lên rồi. A ngốc nói, Hà Di Đại Thúc, vị này chính là đồng bạn của ta Diệt Phượng. Vừa nói, hắn trùng Diệt Phượng đưa ra một cái ánh mắt. Diệt Phượng đi tới A ngốc bên cạnh, luôn luôn lạnh như băng khuôn mặt không có một chút biến hóa nào, thản nhiên nói, chào ngài. Tuy rằng Diệt Phượng nhìn qua rất không lễ phép, nhưng mỹ nữ uy lực dù sao phi phạm, Hà Di thì Thảo nói, xin chào, cô nương. Ta sống sắp 50 tuổi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy cô nương, thật là có phúc được thấy a mau mời đi. Ta mang bọn ngươi về nhà. Nói xong, trước tiên hướng thôn làng đi đến, nhưng cũng không dám nữa xem Diệt Phượng. A ngốc trong lòng hơi động, đột nhiên có cái rất kỳ quái ý nghĩ. Hắn nghĩ tới, nếu như Ha Di nhìn thấy dung mạo so với Diệt Phượng càng hơn huyền nguyệt sẽ có phản ứng gì đây. Tại Ha Di dẫn dắt đi, A ngốc cùng Diệt Phượng tiến vào thôn nhỏ. Các thôn dân đại thể đều đi làm việc nhà nông rồi, trong thôn yên tĩnh. Sở hữu phòng ốc đều là do cây cối sửa chữa mà thành, nhìn qua cực kỳ giản dị. Hà Di ra là một cái tiểu viện tử, có bốn, năm gian phòng. Bên trong gian phòng bố trí tuy rằng cực kỳ đơn giản, nhưng đến cũng phi thường sạch sẽ, làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Trong sân phơi cây ớt cung bắp, đây cũng là bọn họ hàng ngày dùng ăn đồ vật rồi. Các ngươi ngồi trước một chút, ta cái kia bà nương cùng mấy đứa trẻ đều ra đi làm việc rồi, lập tức trở về, ta cho các ngươi làm uống chút nước. nói xong. Xoay người đi ra ngoài. Bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Diệt Phượng cùng A ngốc hai người. Diệt Phượng ánh mắt đột nhiên nhu hòa rất nhiều. Chúng A ngốc nói, vừa nãy ngươi làm việc bộ dáng nhìn qua rất thoải mái. A ngốc là người, nói, thoải mái. Ta cũng cảm giác thật thoải mái. Nếu có thể ở thôn nhỏ này sinh hoạt cả đời, kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Diệt Phượng vẻ mặt lần thứ hai khôi phục lạnh leo, thản nhiên nói, cái kia đối với ngươi mà nói là không thể nào. Mạng của ngươi hiện tại đã là của ta. A ngốc nhắm lại hai con mắt, nói, không, bây giờ còn không là của ngươi. Lúc nào sát thủ công hội từ đại lục biến mất, ngươi mới có quyền lực thu lấy. Hai người lại khôi phục thái độ bình thường, bên trong nhà gỗ rơi vào một mảnh trong yên lặng. Chỉ chốc lát, Haji nhấc theo một bình trà đi trở về, khẽ mỉm cười, nói, đến, nếm thử chúng ta nơi này sơn trà, mùi vị vẫn là rất không tệ. Uống sơn dạ nước chè xanh, bất luận là A ngốc vẫn là diệt phượng, đều có được một loại xuất thế cảm giác. Thái Dương dần dần xuống núi rồi, Ha-di người một nhà dã tiên sau về đến nhà. Ha-di tổng cộng có hai tử một nữ, con gái lớn đã kết hôn, thường ngày là không trở về nhà, mà hai đứa con trai niên kỷ đều so với A ngốc còn nhỏ hơn vài tuổi, chưa kết hôn. Khi bọn họ vừa nhìn thấy Diệt Phượng thời điểm, thần thái cùng Ha-di lạ kỳ tương tự, thậm chí càng không ăn thua, liền ngụm nước đều sắp chảy ra. Diệt Phượng nhìn xem phía trước mặt hai tên ngây ngốc thanh niên, hơi không kiên nhẫn mà nói, các ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ sao Hai tên thanh niên miệng đồng thanh nói Đúng vậy a, Chúng ta xưa nay chưa từng thấy như người mỹ nữ xinh đẹp như vậy đây Diệt Phượng chùi một cái từ ghế ngồi đứng lên A ngốc cảm giác được rõ rệt trên người nàng tán phát sát khí Vội vàng che ở hạc hai đứa con trai trước người truyền ông nói Ngươi làm gì Diệt Phượng hư lạnh một tiếng Từ áo trên và táo kéo xuống một mảnh bố Che che lại dung mạo của mình Nếu như lại nhìn chầm chầm ta xem Đừng trách ta không khách khí Haji hai đứa con trai một mặc rất, vừa nhìn thấy Diệt Phượng ánh mắt lạnh lùng, nhất thời khẩn trương nói không ra lời. Một bên Haji ho khan hai tiếng, nói: Hai người các ngươi làm một ngày việc cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Lúc ăn cơm ta đi gọi các ngươi. Hai tên giản dị thanh niên như nhặt được đại xá, vội vàng chạy ra gian phòng. Haji trùng Diệt Phượng nói: Tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, tướng mạo của ngươi thật sự là quá đẹp, chúng ta nơi này thôn dân, sợ rằng cũng không ngăn cản được mê hoặc a ra đi giúp lao bà nấu cơm. Nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng, A Ngốc nhìn ra, Ha Di đối với Diệp Phượng có chút bất mãn. Nhưng A Ngốc lúc này muốn cầu cạnh Diệt Phượng, cũng không có thể quá mức trách cứ nàng, thử lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại. Lúc ăn cơm, Diệp Phượng bởi vì mông thượng khăn che mặt, đối với Ha Di phụ tử mê hoặc nhỏ đi rất nhiều, trong bữa tiệc, nàng chỉ là tùy tiện ăn một điểm, trở về Ha Di an bài gian phòng nghỉ ngơi đi tới. Nhìn Diệp Phượng rời khỏi, Ha-di thấp giọng trùng A ngốc nói, ta nói tiểu huynh đệ, này băng mỹ nhân đến cùng là gì của ngươi à? Nàng phải hay không chỗ nào người quý tộc gặp rủi ro con gái? Làm sao tính khí như thế trùng? Ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? Tuy rằng nàng rất đẹp, nhưng nếu như cưới như thế cái lão bà lại sẽ được cả đời tội A. Nói xong, còn cười hát hát. A ngốc hơi đỏ mặt, nói, không, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Ngài đừng hiểu lầm. Nàng không phải là cái gì quý tộc tiểu thư. Chỉ là tính khí lớn một chút mà thôi. Bởi đã rất lâu chưa từng ăn một trận thoải mái cơm canh rồi. Tuy rằng Haji ra chỉ có thể cung cấp một ít phổ thông thô giáp đồ ăn. Nhưng A Ngốc vẫn là ăn đặc biệt thơm ngọt. Vốn là Haji cho là hắn cùng Diệt Phượng là vợ chồng. Vì lẽ đó lúc bắt đầu chỉ cho bọn họ an bài một gian phòng. Sau đó trải qua A Ngốc giải thích. Mới biết quan hệ của hai người cũng không hề thân cận như vậy. Thế nhưng Haji ra cũng chỉ có một gian phòng trống mà thôi. Bất đắc dĩ. A ngốc chỉ có thể được an bài tại bên trong kho tuổi rồi. Phong chứa tuổi tuy rằng đơn sơ, nhưng giản dị ha di vẫn là làm A ngốc suy tính dở. Thê chú đáo. Trên mặt đất đệm lên thâm hậu cỏ tranh, mặt trên bày ra đệm giường, nằm trên đó mềm mại, phi thường thư thích. A ngốc đối với chất lượng sinh hoạt hướng về tới yêu cầu không cao, có thể có một nơi ngủ, hắn đã rất cảm tạ ha di rồi. Bóng đêm càng thâm, A ngốc từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, bởi vì trước sau đối với diệt phượng có lòng cảnh giác. Vì lẽ đó hắn không dám để cho chính mình tính tỏa thừa hài gian quá dài. Trải qua mấy tiếng điều tức, dựa vào sinh sinh chân khí sức sống mãnh liệt, A ngốc công lực cơ bản đã khôi phục. Nam thẳng tại cỏ tranh xếp thành trên giường, hắn lúc này, toàn thân đều nằm ở thả lòng trạng thái. A ngốc đã rất lâu không có thư thái như vậy nằm đã qua, một khi tâm lắng xuống, rất nhiều chuyện liền sẽ hiện lên trong đầu. Huyền Nguyệt cái kia tuyệt mỹ mặt đẹp, cho dù A ngốc cố gắng nữa, cũng không cách nào quên. Nghĩ tới Huyền nguyệt. A Ngốc đã đóng băng tâm vẫn cứ truyền đến từng trận quặn đau, hắn đối với Huyền Nguyệt yêu đã sớm qua sâu, đó là thâm căn cố đế cảm tình, thì không cách nào quên được. Đột nhiên, một bóng người mơ hồ dần dần trong lòng hắn hiện hiện ra, A Ngốc trong lòng cả kinh, cái kia dĩ nhiên là Nha Đầu. Khi còn bé Nha Đầu, Nha Đầu đem lạnh leo cứng rắn bánh màn thầu tách ra thành lưỡng nửa, đem nhiều bộ phận hướng mình truyền đạt, tựa hồ muốn nói, A Ngốc à, ngươi ăn à. Nhớ tới Nha Đầu, A Ngốc trong lòng không khỏi trở nên kích động, tết hát. Nhưng, này kích động rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết, mình bây giờ mệnh đã không thuộc về mình. Một khi hoàn thành thay Âu văn thúc thúc báo thủ cùng sư tổ bàn giao, chính mình sẽ chết tại diện phượng trong tay. Hắn cũng không hối hận quyết định của mình, tuy rằng lúc ấy có chút qua loa, nhưng A ngốc biết, đây là thay Âu văn thúc thúc báo thủ biện pháp tốt nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra cái kia thần bí sát thủ công hội. Đang tại A ngốc cảm xúc phập phòng thời gian, yên tĩnh thôn nhỏ đột nhiên loạn cả lên. Tựa hồ xảy ra chuyện gì dường như A ngốc từ mau trên giường cỏ ngồi dậy Nghĩ thầm, đã trễ thế như vậy Làm sao còn sẽ náo nhiệt như thế Lẽ nào trong thôn xảy ra vấn đề rồi sao Hắn nhẹ nhàng từ trên giường Ngày lên, mở cửa phòng đi ra ngoài Hiện tại đã tiếp cận tháng 12 rồi Tuy rằng nơi đây tại trong đại lục hương Thuộc về nóng nhất địa phương Nhưng buổi tối vẫn còn có chút cảm giác mát mẻ Tại dạo phong thổi xuống A ngốc cảm giác toàn thân một trận sảng khoái Không tự chủ được chậm rãi xoay người đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút khí tức lạnh như băng đánh thức hắn quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại chỉ thấy toàn thân áo đen diệt phượng đê n g yên ở dưới mái hiên hai điểm như hàn tinh con mắt chính vững vàng theo dõi hắn a ngốc truyền âm nói ngươi cũng nghe thấy thanh âm bên ngoài không gặp diệt phượng có cái gì nhảy vọt động tác thân thể mềm mại của nàng đã bình di đến a ngốc bên cạnh thản nhiên nói tính cảnh giác là một cái đạo tặc nhất định phải có sẵn năng lực đi xem xem chứ a ngốc gật gật đầu nói Đã trễ thế như vậy, không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa nói, hắn người nhẹ nhàng mà lên, nhẹ phóng qua ha di nhà đầu tượng, hướng âm thanh phát ra phương hướng mà đi. Trong thôn tiếng huyên náo càng lớn, A Ngốc cùng Diệt Phượng chính đang nhanh chóng tiếp cận thời gian, đột nhiên nghe được một cái âm thanh vang dội hô lớn, người trong thôn nghe, đem bọn ngươi sở hữu cây nông nghiệp đều giao ra đây, sau đó ngoan ngoan cùng các đại ra đi, bằng không, cũng đừng nghĩ mạng sống rồi. Âm thanh hiển nhiên là dùng đấu khí tăng cường quá. Tại yên tĩnh thôn nhỏ bên trong có vẻ đặc biệt văn dội. A lốc nhìn Diệt Phượng nhất mắt, nghi ngờ nói, những này sẽ là người nào? Lẽ nào tại Hoa Thịnh Đế Quốc cũng có loại này ghê tẩm đạo phỉ tại sao? Diệt Phượng lường hắn một cái, nói, ta làm sao biết, qua xem một chút chẳng phải sẽ biết. Người nghĩ lo chuyện bao đồng sao? Ta nhưng không phụ bồi. A lốc hừ lạnh một tiếng, nói, có ta một người vậy là đủ rồi, ngươi trước tiên có thể trở lại. Chúng ta ở đây ở, thôn làng có việc làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi đạo tặc cùng những này đạo phỉ vốn là một nhóm, chỉ cần ngươi đừng tới quấy rối là được rồi. Nói xong, tăng nhanh tốc độ, cũng không quay đầu lại hướng âm thanh phát ra phương hướng mà đi. Diện phượng nhìn A ngốc bóng lưng rời đi, hận hận trên đất giẫm chân, nhưng vẫn là đi theo. Thôn làng diện tích vốn là rất nhỏ, A ngốc mấy cái lên xuống, đã đi tới âm thanh phát ra địa phương. Hắn nằm ở một gian nhà dân trên nóc nhà, nhìn chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa tảng lớn cây đuốc. Hầu như có mấy trăm người tiến vào thôn làng, những người này đều là khô. y giáp tiên minh binh sĩ, nhưng khôi giáp trên cũng không có quốc gia đánh dấu, bọn họ đang tại từng nhà siêu tầm. Đã có mấy chục tên thôn dân bị bọn họ từ trong giấc ngộng bắt được đi ra, tại đây chút như lang như hổ trong tay binh lính, các thôn dân ngoại trừ phát ra một ít tiếng kêu gào bên ngoài, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Diệt Phượng bay nhào đến A ngốc bên cạnh, đương nàng nhìn thấy trước mặt những binh sĩ này lúc, cao mày nói. Đây không phải là Lạc Nhật Đế Quốc binh lính sao? Làm sao sẽ chạy đến Quang Minh tỉnh đến rồi? A ngốc ngẩn người, thấp giọng nói: Ta thế nào không nhìn ra là Lạc Nhật Đế quốc binh lính? Bọn hắn khôi giáp cùng những quốc gia khác cũng không hề có sự khác biệt ta. Diệt Phượng khinh thường nói: Ngươi biết cái gì? Mỗi quốc gia khôi giáp đều có đặc điểm của mình. Tuy rằng những này Lạc Nhật Đế quốc binh lính đem huy chương đều lấy xuống rồi, nhưng bọn họ mặc loại này tiểu diệp giáp là Lạc Nhật Đế quốc đặc hữu. Ngươi nhìn kỹ một chút, bọn họ trên người áo giáp và áo là dùng thật nhỏ là cây hình giáp mảnh mặc vào, này cùng những quốc gia khác tuyệt đối không giống nhau. Tuy rằng a ngốc không thích Diệt Phượng ngựa khí, nhưng đối với nàng Bắc Văn vẫn là rất bội phục, Những này Lạc Nhật Đế Quốc khốn nạn dĩ nhiên đến Hoa Thịnh Đế quốc đến cấp sạch, lẽ nào bọn họ không sợ bị tiêu diệt sao? Diệt Phượng nói, ta xem qua bản đồ, nơi này tuy nhiên tại Hoa Thịnh cảnh nội Đế quốc, nhưng khoảng cách Lạc Nhật Đế quốc hắc ám tỉnh nhưng gần vô cùng, lại vị trí hẻo lánh đồi núi khu vực, chỉ cần Lạc Nhật Đế quốc những người này tay chân làm sạch sẽ một điểm căn bản là sẽ không khiến cho hoa thịnh đế quốc hoài nghi. Xem ra, mục đích của bọn họ hẳn là không phải cướp đoạt đơn giản như vậy. Cái này thôn nhỏ căn bản không có cái gì đáng cho bọn họ cướp. A ngốc nghi ngờ hỏi, vậy bọn họ tại sao đến? Chẳng lẽ là vì bắt người sao? Diệt Phượng gật gật đầu, nói, rất có thể chính là vì bắt người, tóm lại trải qua tàn khốc huấn luyện cho quý tộc làm nô lệ. Tại lạc nhật đế quốc trong quý tộc, đều là nuôi nhốt nô lệ. Bất quá, đoán chừng trải qua loại kia huấn luyện có thể sống sót một phần ba người là tốt lắm rồi. A Ngốc nghe vậy giận dữ, mấy tên khốn kiếp này cũng quá ghê tởm, ta đi phế bọn hắn. Diệt Phượng một phát bắt được A Ngốc, nói, trước tiên không nổi, thiệt tòi người võ kỹ cao như vậy, làm sao như thế không bình tĩnh, gặp phải sự tình muốn thấy rõ sở, tìm tới thời cơ tốt nhất, một đòn mà bên trong. Tuy rằng công lực của ngươi cao thầm, nhưng nếu như đối đầu thực lực sắp xỉ người, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó như thế rồi. Ngược lại các thôn dân cũng không chịu đến tính thực chất thương tổn, chờ đợi lại nói. A ngốc cảm nhận được diệt phượng tay nhỏ trên truyền tới lạnh léo nhiệt độ, trong lòng hơi hơi run rẩy một cái, nàng cái kia giống quá băng dáng dấp để A ngốc có loại một lần nữa trở về trước kia cảm giác. Tức giận trong lòng nhất thời biến mất rồi một ít. Đang quan sát trong, A ngốc cùng diệt phượng phát hiện, lạc nhật đế quốc lần này tới binh lính có khoảng 500 người, tại thôn xóm bên ngoài, có bọn hắn chiến mã, hẳn là tránh quy giáp nhẹ kỵ binh đoàn. Thôn nhỏ tại những binh sĩ này vừa bãi tản phá xuống, sở hữu thôn dân đều bị đánh thức, tại các binh sĩ từng nhà lục soát xuống, không có một cái thôn dân có thể trốn khỏi phải chết. Đều bị dẫn tới thôn làng trước sân trống. Sở hữu thôn dân đều thất kinh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở lạc Nhật Đế quốc các binh sĩ hàn quang lóe lên binh khí uy hiếp xuống, bọn họ những bình dân này có thể có cái gì chống lại đây? Những binh sĩ kia thủ lĩnh là một gã thân xuyên áo giáp màu đen cao lớn người trung niên, khi tất cả thôn dân đều bị tụ tập về sau, Người trung niên âm thanh vang dội vang lên, tất cả mọi người nghe, Hoa Thịnh Đế quốc là cái khinh nhổ thiên thần địa phương, các ngươi làm như con dân của thần, không thể sẽ ở Hoa Thịnh Đế quốc dưới dâm uy sinh tồn. Chúng ta là sứ giả của thần, đem mang bọn ngươi đi tới một cái thần chiếu cố địa phương. Các ngươi cây nông nghiệp sắp trở thành hiến vào cho thần lễ vật. Thần hội quan tâm các ngươi. Chúng ta sẽ lập tức rời đi nơi này, ở trên đường, nếu như ai tùy tiện phát ra âm thanh, cũng đừng trách ta thay thế thiên thần đại nhân trừng phạt các ngươi. Nói xong, tiện tay vung lên, trong tay trường đao mang theo một đạo hàn mang, màu xanh đấu khí nhở. Ướt thời đem trên mặt đất chém ra một đạo sâu đến nửa thức khe Các thôn dân nhìn trong tay hắn cái kia hàn quang lóe lên trường đao, nhất thời đều toát ra thần sắc sợ hãi, mấy trăm người nhất thời yên tĩnh lại. Bọn họ cũng không biết, những này đột nhiên xuất hiện người rốt cuộc là đang làm gì, tại sao phải đem bọn hắn mang cách quê hương của chính mình. Cái gì xứ giả của thần, tất cả đều là gặt người. Chúng ta ở đây sinh sống rất thoải mái mới sẽ không cùng các người đi cái gì thần chiếu cố địa phương đây. Thức thời, mau nhanh cũng ngay. Một cái thanh âm khàn khàn tại tụ lại thôn dân bên trong vang lên, âm thanh ở vốn là lắng xuống sân trống bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tại cái thanh âm này cổ động xuống, vốn là khuất phục tại dâm uy bên dưới các thôn dân nhất thời táo động, thôn dân nhân số vốn là không so với binh sĩ, tại cái thanh âm kia đái động hạ, các binh sĩ nhất thời có áp chế không nổi dấu hiệu. Diệt Phượng kinh ngạc nói, không định vị truyền âm. Thôn này bên trong thật là có cao nhân A. Đây chính là phi thường tinh thâm tuyệt nghệ, dĩ nhiên không có thất truyền sao. A ngốc giật mình nói, không định vị truyền âm. Đó là cái gì? diết Phượng nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, sư phụ ngươi là làm sao dạy ngươi. Không định vị truyền âm là một loại cao thâm võ kỹ, có thể lợi dụng của mình đấu khí chấn động bắt trước được các loại thanh âm bất đồng, công lực người cao, có thể mang cái thanh âm này tại trong phạm vi nhất định tản, là người nghe không lên tiếng từ chỗ nào mà tới. Lời mới vừa nói người này, công lực liền phi thường cao, ngươi có thể tìm lên tiếng khởi nguồn sao. A ngốc lắc lắc đầu, nói, ta cũng nghe không ra, vậy nói như thế, người này công lực càng sẽ tại trên ta rồi. Diệt Phượng nhìn A ngốc một chút, hồi tưởng lại ban ngày lúc hắn cắt đứt dòng sông một màn, lắc đầu nói, rất khó nói. Bất quá, lấy cái này dùng không định vị truyền âm chi công lực của người ta, đối phó những này lạc nhật đế quốc binh lính cũng không có vấn đề mới đúng, xem ra, không dùng tới ngươi ra tay rồi. Lúc này, tên tiêu kỵ binh hạng nhẹ tướng lĩnh vừa nhìn các thôn dân táo động, nhất thời giận tí mặt, hét lớn, vừa nãy là cái nào không sợ chết nói lung tung, đứng ra cho ta. Thanh âm khàn khàn lần thứ hai nhớ tới, bị người nói chúng tâm sự, sợ hãi sao? Chúng ta là quang minh tỉnh người, là sẽ không tùy tiện đi với các ngươi lạc nhật đế quốc tướng quân. Hoa thịnh đế quốc cùng lạc nhật đế quốc từ trước đến giờ kiểu thị, tuy rằng nơi này chỉ là cái hẻo lánh sân thôn, nhưng loại này ý thức vẫn là tồn tại. Vừa nghe đến Lạc Nhật Đế quốc bốn chữ, các thôn dân sao động càng thêm kịch liệt. Lạc Nhật Đế quốc tướng lĩnh trong lòng cả kinh, hắn lần này phụ mệnh bí mật tới đây, là không có khả năng bại lộ thân phận. Sát cơ tại trong mắt chợt lóe lên, trong tay trường đao lóe lên, màu xanh đấu khí cắt phá trời cao, chém về phía bình dân tụ tập địa phương, hắn muốn giết mấy người lập uy, sau đó lập tức gáp chế lại nơi này, bình dân toàn bộ mang về Lạc Nhật Đế quốc. Đồng dạng hào quang màu xanh xuất hiện, từ trong đám người lóe lên một cái rồi biến mất, nhào một tiếng. Hai cỗ hào quang màu xanh trên không trung đụng nhau, hoàn toàn triệt tiêu. Thanh âm khàn khàn vang lên, các ngươi những này thằng nhóc, thật là độc các ca. Không cùng các ngươi ngoạn nhi rồi, ta tiễn các ngươi thượng thiên đi gặp cái gì thiên thần đi. Vừa dứt tiếng, một cái thân ảnh màu xanh từ thôn dân bên trong phóng lên trời, bao quát đầu ở bên trong, toàn thân hắn đều bao bọc ở màu xanh bố y trong, liền ngay cả trong đám người thôn dân đều không rõ ràng người áo xanh này là từ gì mà tới. Người áo xanh đỉnh trệ cách địa 5 mét nơi lơ lửng. Thanh âm khàn khàn lại vang lên, "Nhớ kỹ, ta là học thôn nhỏ thủ hộ thần, nơi này là không cho phép bất luận người nào xâm phạm." Nói tới chỗ này, người áo xanh Hiểu Ý vô ý hướng về A Ngốc cùng Diệt Phượng bên này sai lệnh phía dưới, hai đạo như ánh mắt thật sự bắn như điện mà tới, Diệt Phượng đến không có gì, A Ngốc thân thể lại như chạm điện kịch liệt run rẩy một cái, hắn cảm giác được rõ ràng, cái kia là đến từ tinh thần lực rung động, mà mục tiêu đúng là mình, này là đối với khiêu chiến của mình sao? Trong lòng cả kinh, Từ trên nóc nhà đứng lên, trành thị trôi nổi tại giữa không chung người áo xanh. Người áo xanh bóng người loại lên, đột nhiên hướng lạc nhật đế quốc kỵ binh hạng nhẹ tướng lĩnh phóng đi. Thân thể từ bên cạnh hắn sẽ qua. Tên kia tướng lĩnh nhất thời quảng mà lên. va Và vào cùng đi binh lính bên trong điếc không sợ súng. Thanh âm khàn khàn tại A ngốc trong thai vang lên, đến, tiểu tử, xuất thủ một lượt đi, nhìn chúng ta ai giải quyết người nhiều hơn chút. A ngốc hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế người nhẹ nhàng mà lên. Tại ánh sáng màu trắng trong gói hàng, hướng lạc nhật đế quốc đám người vào tới. Khang khang tiếng cười lớn từ không trung chuyển đến, bóng người màu xanh từ một bên khác vùi đầu vào trong đám người. A ngốc đối với hát thế lực ngầm là chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, đặc biệt là lại nghe vừa nãy Diệt Phượng lời nói, nhất thời sát cơ đại thịnh. Như tơ như sợi màu lam nhạt trạng thái cố định đấu khí bay là tả mà ra, mỗi một cái đấu khí tia nhìn qua đều là như vậy mềm mại, nhưng lại tràn đầy hơi thở của cái chết. Nó có thể dễ dàng xuyên qua các binh sĩ có chứa mũ giáp đầu lâu. A Ngốc chố đi qua, lạc nhật đế quốc các binh sĩ căn bản không kịp phản ứng, trên đầu liền sẽ thêm một. Tê cái thật nhỏ lỗ máu. A Ngốc cùng người áo xanh xuất hiện, để nguyên bản sợ hãi các thôn dân không biết làm sao, chỉ có thể mắt thấy vây nốt binh lính của mình không ngừng ngã xuống. A Ngốc đang điên cuồng giết chóc, cảm giác được nội tâm cực kỳ sảng khoái, tựa hồ những ngày qua phiền muộn toàn bộ đều biến mất dường như. Đột nhiên, thân thể của hắn cấp tốc xoay tròn. Giống như lốc xoáy dường như hướng binh sĩ bên trong tung bay đi, ở đằng kia màu xám cho lốc xoáy trong, không ngừng chuốt xuống ra từng sợi từng sợi màu xanh ra trời sợi tơ, mang đi lần lượt linh hồn. Rốt cục, hết thể đều đã xong, A Ngốc hai mắt đỏ ngầu đứng tại chỗ, nhìn mình xung quanh, cơ thể ngã xuống tảng lớn đoàn người, trong mắt sát cơ không ngừng lập lòe, tựa hồ vẫn không có tận hứng dường như. Bóng người màu xanh bồng bềnh mà đến, rơi vào A Ngốc trước mặt, tiếng nói của hắn trầm thấp rất nhiều, "Tiểu tử, ngươi quá hiếu sát rồi." 500 tên khoảng trừng kỵ binh hạng nhẹ, có tiếp cận 400 chết hết ở A ngốc thiên biến vạn hóa sinh sinh biến cố thái đấu khí tia xuống, còn lại một số ít người bị bóng người màu xanh làm ra. A ngốc lạnh lùng nhìn người áo xanh, nói, diệt cổ tận gốc đạo lý lẽ nào người không biết sao. Đối với những thứ này đại biểu bóng tối ra hỏa, ta đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, ta không muốn cho bọn họ tới nơi này nữa cơ hội. Người áo xanh cất cao giọng nói, các thôn dân, những này đến từ lạc nhật đế quốc binh lính muốn bắt đi các ngươi đi làm nô lệ Bọn họ đã bị xứng đáng trừng phạt. Tại thôn chúng ta một bên quang ám sông, là trực tiếp chạy về phía Hắc Ám Đế quốc, mời các ngươi đem những này, người tất cả đều ném xuống sông đi, đưa bọn họ về với ông bà, về phần những tiên ngựa, làm phiền các ngươi rời đi bọn hắn yên Bí, thả lại thiên nhiên đi. Nói xong, hắn chuyển hướng A Ngốc nói, bất luận lấy làm nguyên nhân gì, giết chóc quá nặng tổng không là chuyện tốt, tiểu tử, nhìn ngươi còn chưa đã ngứa, đến a, cho ta xem một chút tu vi của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Nói xong, bay lên trời, hướng sông lớn phương hướng người nhẹ nhàng mà đi. A ngốc không chút nào yếu thế hát. Tại bạch sát sinh sinh đấu khí trong gói hàng đột nhiên ra tốc, đuổi theo. Bóng người màu xanh đi tới cực nhanh, cho dù lấy A ngốc tốc độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới, hai người một trước một sau, như cực nhanh dường như hướng hoang dã bên trong đi tới. Phía trước tiến vào 10 km tả hữu sau, thân ảnh màu xanh ngừng lại, tại màu xanh đấu khí tôn lên dưới lơ lửng ở giữa không trung. A Ngốc dừng thân tại trước mặt đối phương 20m ở ngoài, mới vừa muốn nói chuyện, người áo xanh đã hóa thành một đạo bóng mở hướng hắn đập tới. A Ngốc không chút do dự nào công phu, sinh sinh đấu khí lây xoắn ốc trạng thái đột nhiên nổ ra, thẳng đến thanh ảnh nên khứ. Dường như lốc xoáy y hệt cuồng bạo đấu khí cùng thanh ảnh thân thể va vướng vàng, ầm ầm nổ vang trong tiếng, A Ngốc theo tiếng quảng, tại không có chuẩn bị dưới tình huống. hả? N ở dĩ nhiên rơi thế hạ phong. Người áo xanh phát ra đấu khí có cực cường lực xuyên thấu. Diệt phượng so với hắn căn bản không tại một cấp bậc trên Cái kia như mũi nhọn giống như chân khí cho A ngốc đã mang đến phiền toái rất lớn Sinh sinh chân khí toàn lực vận chuyển lại Cũng chỉ là miễn cưỡng hóa giải mà thôi Người áo xanh không có để cho A ngốc cơ hội thở lấy hơi Thân thể cấp tốc vọt tới trước Vô số màu xanh hình ảnh từ bốn phương tám hướng hướng về A ngốc vọt tới Mỗi một đầu màu xanh quang ảnh đều là như vậy linh động Đây là A ngốc không cụ bị kỹ xảo A ngốc chấn động toàn thân Đối phương cường hãn công kích đã kích phát ra nội tâm hắn chiến ý điên cuồng, đường kính nửa mét màu xanh ra trời sinh sinh thay đổi kiên cố thái năng lượng lá chắn xuất hiện tại a ngốc trên tay phải, trong mắt hắn hàn mang bắn như điện, không có một tia hốt hoảng thần thái. Dựa vào ý niệm cảm thụ đối phương công kích thứ tự, cánh tay phải trên không trung biến ảo ra từng đạo từng đạo bóng mờ, quang thuẫn màu làm tạo thành một bức khó mà xông phá hàng rào, kịch liệt. Năng lượng ti, nz nổ mạnh không ngừng vang lên, tại bóng người màu xanh cùng a ngốc bóng người màu xám xê dịch thân thể Không chung nổ tung ra hơn 10 cái màu xanh lam trùng sáng, khuấy động năng lượng hình thành một vòng sóng trùng kích đột nhiên tư tán. Tại hai người giao thủ phương viên mấy trăm mét bên trong, sở hữu sinh vật đều hứng chịu tới thai hỏa ngập đầu. Bị cái kia cuồng bạo khí lưu triệt để vỡ vụn, trên mặt đất lộ ra một cái trống trải mà bất quy tắc hô to. A ngốc cùng người áo xanh đều ngừng lại, lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương. Tại vừa nãy lần thứ hai trong khi giao thủ, A ngốc sinh sinh biến cô thái năng lượng phát huy ra huy lực cực lớn. Hoàn toàn chặn lại rồi người áo xanh cường hãn công kích, đem lúc trước hạ phong rời trở về. Người áo xanh ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt, đã lâu không có thống khoái như vậy đã qua, tiểu tử, tiếp tục, cho ta xem một chút người còn có bản lĩnh gì. Tiếng nói của hắn không ở khẳng khàn nghe vào A ngốc trong thai có chút cảm giác quen thuộc, nhưng hắn còn chưa kịp xác nhận, từ người áo xanh nơi chuyển đến khổng lồ hầu như không thể chống đỡ áp lực. A ngốc tâm thần tập trung cao độ, kích thích lên trong đan điển kim thân toàn bộ năng lượng. Hộ thể màu trắng sinh sinh chân khí không thấy, hoàn toàn ngưng tụ chuyển hóa thành màu xanh ra trời sinh sinh biến cố thái năng lượng, hình thành một tầng kiên cố hơn thật hộ thân cưng cháo. Hán tự nói với mình, nhất định không thể thua cho trước mặt người này, ta là mạnh nhất, so với bất luận người nào đều phải mạnh, lòng háo thắng kích phát, khiến A ngốc dòng máu sôi trào lên. Lúc trước đối mặt bá vương đoàn lính đánh thuê thời gian thô bạo xuất hiện lần nữa, không giữ lại chút nào dâng trào mà ra, đem người háo xanh phát ra vô hình áp lực hoàn toàn cản trở lại. Hai người tinh thần cảnh giới không ngừng ở giữa không trung hướng về đối phương áp chế, dù ai cũng không cách nào chiếm thế Ở Ẩn phong, người áo xanh hai chân xây dịch, hộ thân màu xanh đấu khí đột nhiên tuột xuống đi, A Lốc cảm giác được rõ rệt sông tới mặt áp lực cũng thuận theo chượn, suýt chút nữa đem mình phát ra khí thế rời đi, hắn vội vàng làm ra phản ứng, đem phóng ra ngoài khí thế thu hồi, nội hàm với tự thân, đặt đến đệ cửu trọng cảnh giới sinh sinh chân khí điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp người áo xanh công kích. Người áo xanh tỏa ra màu xanh đấu khí từ từ tại dưới chân hắn ngưng tụ, dĩ nhiên từ từ biến thành hoa sen hình thái. Ở trong mắt Giang đốc, đối diện người áo xanh phảng phất đã sáp nhập vào thiên địa giống như vậy, viên mãn không có một tia kẽ hở. A Ngốc biết, lúc này không thể để cho đối phương lại xúc thế xuống, nếu không sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Nghĩ tới đây, mắt hắn híp lại, dùng ý niệm khống chế của mình sinh sinh thay đổi năng lượng, màu xanh ra trời trạng thái cố định đấu khí hóa thành ngàn vạn tia đổ xuống mà ra, tại A Ngốc dưới sự khống chế, hướng người áo xanh bay đi, đây là a ngốc chính mình nghiên cứu ra thiên la địa vong biến chiêu, vừa nay đang giết chết những lạc nhật đế quốc đó binh sĩ lúc chính là dùng chiêu này, mỗi một cái sinh sinh biến cê, ngũ thái đấu khí tia đều gồm có cực cường lực xuyên thấu, từ bốn phương tám hướng phong kín người áo xanh chỗ có thể trốn tránh phương hướng, người áo xanh dưới trướng năng lượng hoa sen đã cơ bản thành hình, hắn hét lớn một tiếng, quắc, bảy mảnh màu xanh liên diệp phiêu phi mà lên, hướng a ngốc ngàn vạn kia sinh sinh thay đổi nênh đón, a ngốc hừ lạnh một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩa một chút, trạng thái cố định đấu khí tia đã đột nhiên phân tán, vòng qua sông tới mặt bảy mảnh lá sen vẫn như cũ công hướng về người áo xanh bản thể. Tiểu tại A ngốc lấy làm năng lượng của mình tia phải bắt được đối phương thời gian, người áo xanh đột nhiên lần thứ hai hét lớn một tiếng, hai tay gậy liên tục, bảy cô đấu khí bắn nhanh ra, vừa vặn trong số mệnh lúc trước bảy mảnh lá sen, bảy mảnh lá sen bùng nổ ra ánh sáng mảnh liệt mang, tại đấu khí ảnh hưởng, hướng về không chung một điểm tập trung, A ngốc chỉ cả Em mở thấy trước mắt mình một bông hoa, thanh âm niết thai nhức góc đã vang lên. Đương cái kia bảy mảnh nhìn qua không hề bắt mắt chút nào lá sen đụng vào nhau lúc, bạo phát ra hủy diệt năng lượng, to lớn đấu khí sóng trùng kích đem A Ngốc phân tán năng lượng sinh sinh thay đổi đấu khí kia hoàn toàn vỡ vụn, khí cơ dẫn dắt dưới, A Ngốc nhất thời toàn thân chấn động mạnh, nhanh chóng lùi về sau, liên tiếp nổ ra hai quyền, mới đưa cái kia cuồng bạo sóng trùng kích hóa giải. Sóng trùng kích qua đi, giữa không trung tạo thành một cái năng lượng màu xanh đoàn. Cái kia đoàn năng lượng ẩn năng lượng mạnh, khiến A ngốc trong lòng thầm giật mình, đây chính là cái kia bảy mảnh lá sen công hiệu sao. Người áo xanh quá to, cho ngươi nếm thử của ta thất diệp liên hoa tâm Hắn hai tay quét qua, hướng về trước người quả cầu ánh sáng vô nhẹ ra một trường, quả cầu ánh sáng hóa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, như màu xanh giống như sao băng, và về phía A ngốc. chỗ đi qua, lưu lại một đạo hoa mỹ quan vĩ. Đối mặt như vậy năng lượng khổng lồ, A ngốc không dám thất lễ. Dài đến năm thước sinh sinh thay đổi năng lượng kiếm ra xuất hiện ở trong tay hắn, nhặt năng lượng màu xanh lam kiếm tại a ngốc toàn lực thôi thúc dưới đã biến thành màu tím nhạt, hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ cao khỏi đầu, hét lớn một tiếng, hướng về vọt tới quả cầu năng lượng đột nhiên chém xuống. Trong không khí phát ra một tiếng dường như như tê liệt âm thanh, vốn là đối với mình quả cầu năng lư. Ân hoàn toàn tự tin người áo xanh giật mình phát hiện, tại năng lượng màu tím kia kiếm chỗ đi qua, nương tụ sức bùng nổ năng lượng quả cầu ánh sáng màu xanh lại bị chia ra làm hai biến thành hai cái nửa cùng tròn rơi tại xa chỗ mặt đất trên, trong ầm ầm nổ vang, nổ ra hai cái phương viên 30m hô to. Nhất làm cho người áo xanh kinh ngạc chính là, A Lốc bóng người dĩ nhiên tại quả cầu năng lượng bị chém ra sau biến mất không thấy. Chương 145, Tây Phương Kiếm Thánh. Nguyên Lai, like, A Lốc tại bổ trúng quả cầu năng lượng thời điểm, cũng bị hắn ẩn năng lượng thật lớn chấn động toàn thân tê dại, hắn đột nhiên tỉnh nộ, nếu như lại tiếp tục như thế bị đối phương áp chế, chính mình đem không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Người áo xanh này sự mạnh mẽ lớn, thậm chí càng phải vượt quá sâu xa chính án, vì có thể đoạt lại tiên cơ, hắn chém ra quả cầu ánh sáng màu xanh sau dứt khoát dùng ra ca lý tư chi nguyện lần thứ nhất di chuyển tức thời. Tại người áo xanh giật mình thời gian, A ngốc sinh sinh thay đổi chi kiếm đã chém về phía đầu của hắn. Người áo xanh lần thứ nhất rơi vào bị động bên trong, hắn đã có nhanh 20 năm chưa từng có loại này cảm giác sợ hãi rồi, tại sống còn thời khắc, hắn căn bản không kịp về phía sau quan sát, t. Kheo rơi chướng màu xanh đấu khí tạo thành hoa sen trong nháy mắt chìm xuống, tiện tay tại eo bên trong một vệt, hào quang màu xanh dường như thất dây xích giống như lưu chuyển mà ra, đón lấy A Ngốc xinh xinh thay đổi chi kiếm. Hai công lực của người ta xê xích không nhiều, một cái là có ý định mà làm, một cái là vội vàng nên chiến, lộ rõ cao thấp. Một thanh một tím hai luồng ánh sáng đột nhiên bạo phát, người áo xanh bị A Ngốc đánh cho vẫn lạc mà xuống. Âm một tiếng, nặng nghề nổ xuống mặt đất, tại thân thể tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt Hắn đem sinh sinh thay đổi chi kiếm chuyển tới tinh chất hủy diệt năng lượng dẫn ra, đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn. Ngay cả như vậy, hắn kinh mạch trong cơ thể vẫn như cũ nhận lấy nhất định chấn động. Cùng hắn ngược lại, a, nó bị người áo xanh kia công lực chấn động cao phi mà lên, bởi vì chiếm cứ thượng phòng, hắn cũng không có bị quá nhiều rung động. Không hề do dự, a ngốc nghiệm lên thần long máu thần chú, lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Tuy rằng lúc này Thần Long máu đã không thể giúp trợ giúp hắn công kích phòng ngự, nhưng chứa đồ công năng vẫn còn ở đó. Màu đen huyền thiết cung bị A Ngốc nắm ở trong tay. Hắn thừa dịp người áo xanh hóa giải sinh sinh thay đổi năng lượng thời gian Dương Cung Như Nguyệt, màu tím sinh sinh thay đổi chi bạo liệt tiễn xuất hiện tại đen thui trên dây cung, A Ngốc ý niệm hoàn toàn tập trung ở người áo xanh vừa mới đứng vững trên người. Do Vu Thanh Ý người hãm sâu trong hồ lớn, cũng không có né tránh địa phương, nhất thời chính diện đón nhận. Sinh sinh thay đổi chi tiến mang đến áp lực thật lớn. Dừng tay. Người áo xanh hét lớn lên tiếng. A ngốc vừa muốn buông tay ra trên dây cung, nghe được tiếng gào của hắn, lúc này mới ý thức được đối phương cũng không phải là của mình kẻ địch Nhưng hắn cũng không hề thu hồi năng lượng tiễn, tranh thị người áo xanh, lạnh lùng nói, ngươi nhận thua sao? Có thể chiến thắng như vậy đối thủ mạnh mẽ, A ngốc trong lòng cũng khó tránh khỏi bay lên vẻ hưng phấn. Người áo xanh lắc lắc đầu, nói, tiểu tử, tuy rằng trong tay ngươi năng lượng tiễn mang đến cho ta tương đối lớn áp lực, Nhưng nếu như đem ngươi tiến thả ra, chúng ta cũng chỉ là một cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Bất quá ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là chỉ cùng ta tại sản sản với nhau, chúng ta cũng không phải là kẻ địch, vì lẽ đó ta không muốn cùng ngươi kết làm thù hận Tay phải hắn run lên, trong tay hảo quang màu xanh dựng thẳng lên, đó là một thanh nguyên kiếm, lúc trước quấn quanh ở người áo xanh bên hông tuyệt thế thần binh, từng tia từng tia tia chấp màu xanh quấn quanh thân kiếm nói cho A ngốc hắn vẫn cứ có đối kháng năng lực. Tại màu xanh hoa sen hình dáng năng lượng tôn lên xuống, hiện lên hắn thực lực khổng lồ. A ngốc biết, nếu như mình không phải dựa vào ca lý. Từ chi nguyện, căn bản không khả năng nhanh như vậy chiếm cư tiên cơ. Người áo xanh nói rất đúng sự thực, mặc dù mình có huyền thiết cung tăng cường, nhưng mũi tên này bắn ra, không hẳn có thể đánh bại đối phương, huống chi, tài bắn cung của mình. Người áo xanh xem A ngốc vẫn không có từ bỏ công kích chính mình ý đồ, cho là hắn còn tại không cam tâm, tiện tay tháo xuống trên đầu mặt nạ màu xanh nói. A ngốc, ngươi nhìn ta một chút là ai? A ngốc nhìn chăm chú hướng phía dưới phương hố to nhìn lại, nhất thời giật nẻ cả mình, lúc trước cùng mình đánh hòa nhau người háo xanh, dĩ nhiên là hậc trong thôn Ha Di Đại Thúc. Cái kia giản dị gương mặt trên mang theo một nụ cười, ánh mắt sáng quắc trành thị chính mình. A ngốc cũng không còn lòng hiếu thắng, trong lòng bị vẻ kinh ngạc tràn ngập vội vàng tản đi trên tay năng lượng đem huyền thiết cung đổi về thần long máu bên trong. Người nhẹ nhàng rơi vào hố to một bên, thất thanh nói, Ha Di Đại Thúc Thế nào lại là ngài? Haji từ trong hố lớn người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào A Ngốc bên người, tán thưởng nhìn hắn, nói: "Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Không nghĩ tới Thiên Cương kiếm phái còn xảy ra như ngươi vậy anh tài." A Ngốc gãi gãi đầu, nói: "Haji đại thúc, ngài, ngài tại sao có thể có cao thâm như vậy võ kỹ, như thế nào lại?" Hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến, cái này học trong thôn không thể bình thường hơn bình dân, thậm chí có không nhược với thực lực của mình. Haji khẽ mỉm cười, nói: Ta biết ngươi rất nghi hoặc, nếu ta lộ ra diện mạo như trước, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Diệt Phượng cô nương, ngươi đã nhìn hồi lâu, nên đi ra rồi hả? Nếu muốn nghe, rồi cùng A ngốc cùng đi nghe nghe chuyện xưa của ta đi. Đã đến hắn loại tầng thứ này, tự nhiên tính cảnh giác cực cường, chung quanh mỗi một tia gió thổi có lay hắn đều có thể cảm giác được rõ rệt. A ngốc tâm thần một mực đặt ở ha di trên người, vì lẽ đó cũng không hề phát hiện Diệt Phượng đến, lúc này mới chú ý tới khoảng cách hai người mấy trăm mét ở ngoài cất dấu Diệt Phượng. Diệt Phượng tốc độ tuy rằng không đuổi kịp A ngốc hai người, nhưng nàng phán đoán hai người tất nhiên là hướng một phương hướng đi, vì lẽ đó từ phía sau đuổi theo. đương A ngốc cùng Ha Di lần thứ hai giao thủ thời điểm, nàng đã đi tới phụ cận, tiềm nút trong bóng tối nhìn hai người kinh thế tuyệt kỹ. Lúc này nghe được Ha Di gọi nàng, biết cũng lại không trốn được nữa, mau chóng bay ra, mấy cái lên xuống rơi vào A ngốc cùng Ha Di trước mặt, nàng, cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong cũng không nhịn toát ra một tia khâm phục. haji mỉm cười nói, tiểu cô nương. Ngươi thân thủ rất tốt ta. Các ngươi đạo tặc công hội hội trưởng bây giờ còn là diệt thiên sao. Ta cùng lão tiểu tử kia đã có mấy chục năm không gặp. Diệt Phượng Nghi hoặc nhìn Ha Di, nói, ngươi, ngươi làm sao sẽ nhận thức ông nội ta. Lão nhân ra người đã tiên thăng rồi, bây giờ là phụ thân ta trưởng quản đạo tặc công hội. Ha Di nói, kỳ thực tứ ngươi dòng họ cùng thân thủ trên, ta đã sớm phán đoán ra, ngươi là diệt gia hậu nhân, nguyên lai diệt thiên đã bị chết. Lúc trước, Lão tiểu tử kia còn trộm quá ta một cái bảo bối đây. Diệt Phượng trong lòng cả kinh, không khỏi nghĩ lên một người người đến, nghi ngờ nói, ngài, ngài rốt cuộc là. Ha Di nhìn về phía A Ngốc, nói, kỳ thực ta còn có một cái tên gọi, có lẽ các ngươi từng nghe quá, đương đại bốn tên kiếm thánh bên trong tây phương kiếm thánh chính là ta. Nghe được Ha Di lời nói, A Ngốc cùng Diệt Phượng kinh ngạc nói không ra lời, bốn đại kiếm thánh ở trên đại lục đã thành danh 50 năm lâu dài, bọn họ làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được trước mặt cái này mới nhìn qua vẫn chưa tới 50 tuổi Ha Ji đại thúc, dĩ nhiên sẽ là bốn đại kiếm thánh một trong. Ha Ji nhìn bọn họ kinh ngạc dáng vẻ khẽ mỉm cười, nói, các ngươi đừng xem ta, ta không phải là lao yêu quái. Kỳ thực, ta năm nay đã có 97 tuổi, tại bốn đại kiếm thánh trong, ta là nhỏ tuổi nhất, cũng là công lực yếu nhất một cái. Bất quá, bởi vì ta công pháp tu luyện có rất mạnh dưỡng nhan tác dụng, vì lẽ đó xem ra còn không phải quá giả. Nếu như không là hôm nay a ngập đến sau đó lại có lạc nhật đế quốc những kia rác rưởi đến thôn xóm quấy rối ta cũng sẽ không tùy tiện hiển lộ thân phận a ngốc trong lòng chấn động thật lâu không đi có thể thấy đến trên đại lục nằm ở võ giả đỉnh cao bốn đại kiếm thánh một trong tâm thần của hắn không ngừng dập dờn thì thào nói nguyên lai ngài chính là bốn đại kiếm thánh một trong vậy ngài cùng sư tổ của ta thiên cương kiếm thánh là cùng bối rồi nhưng là ngài thê tử cùng hài tử đến cùng là chuyện gì xảy ra tây phương kiếm thánh ha di mặt già đỏ lên nói Này nói đến liền lời nói dài, khoảng chừng tại 60 năm trước, chúng ta bốn đại kiếm thánh đã thành danh, lúc đó không ai phục hay, liền ước định tỷ thí đã định xếp hạng. Kết quả, thiên cương kiếm thánh đỉ cái nào lao biến thái dựa vào vượt xa quá công lực của chúng ta đã trở thành bốn đại kiếm thánh đứng đầu, đông phương kiếm thánh mây đùn xếp hạng thứ hai, bác phương kiếm thánh cốt đột cái kia tiểu quỷ sắp xếp thứ ba, mà ta nhưng là điểm để. Lúc đó ta vốn là hàng hái, xếp hạng kết quả làm ta nhận lấy đả kích rất mạnh mẽ. Không phục định ra rồi 20 năm tái chiến ước hẹn. Sau đó, ta tìm địa phương tiềm tu thời gian rất lâu, mây đùn cùng cốt đột cần phải cũng cùng ta gần như. Mà cái kia lao biến. Thái bởi vì gây dựng thiên cương kiếm phái, tiến bộ trái lại chậm. Tại 40 năm trước lần thứ 2 trong tỷ thí, ba người chúng ta công lực rõ ràng kéo gần lại khoảng cách với hắn. Thế nhưng, cuối cùng xếp hạng nhưng không có phát sinh biến hóa. Có thể là bởi vì lần thứ 2 xếp hạng chiến bị chúng ta đuổi theo rất nhiều nguyên nhân. Tại 20 năm trước lần thứ ba bốn đại kiếm thánh trong tỷ thí, lần thứ hai kéo xa chúng ta cùng hắn khoảng cách, thật không biết hắn là làm sao luyện, hắn sinh sinh chân khí đã hoàn toàn đã đến xoay tròn như ý cảnh giới. Ba người chúng ta một trọi một, căn bản không có bất cứ cơ hội nào thắng hắn. Trải qua ba lần tỷ thí, chúng ta bốn người trong lúc đó đều đã thành lập nên thâm hậu hữu nghị, tuy rằng ở bề ngoài ai cũng không phục ai. Nhưng nói đến, đến cũng là lẫn nhau kính nể, ta cùng cốt đột, mây đùn lao thẳng đến thành lao đại đối xử. Còn có thời gian hơn một năm, chính là chúng ta lần thứ bốn tỷ thí, ai, chúng ta đều già rồi, đây có lẽ là một lần cuối cùng tỷ thí đi. Dừng một chút, Haji nói tiếp, tại lần thứ ba tỷ thí sau khi, ta đã mất đi lòng hiểu thắng, như thế nào đi nữa luyện, chỉ sợ ta cũng so không hơn ba người kia láo ra này. Thì có quy ẩn ý nghĩ, 20 năm trước, ta tuy nhiên đã nhanh 80 tuổi, nhưng bề ngoài nhìn trên mặt, cũng không quá chính là khoảng 30 người, thế là, ta đi tới thôn nhỏ này. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy nơi này thời điểm, đã bị nơi này những thôn dân kia giản dị khí chất hấp dẫn, thế là liền lưu lại. Nói đến thực sự là rất xấu hổ, một mực điên cùng theo đuổi võ kỹ đỉnh cao ta, tại đến sau này lại có thành ra ý nghĩ. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại lao bà đã theo ta kết hôn nhanh 20 năm rồi, chúng ta có ba đứa hải tử. Hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai like cuộc sống bình thường em ở. Ấy là ta hướng tới nhất, loại này cuộc sống yên tĩnh, là ta vĩnh viễn không muốn thay đổi biến thành. Kha khà khà, lão bà lúc trước cũng là trong thôn đệ nhất Mỹ nữ đây. Ta nhưng là phí không ít tâm tư mới đổi tới tay. E sợ trên đại lục ai cũng sẽ không nghĩ tới, ta tây phương kiếm thánh dĩ nhiên sẽ ở nơi như thế này định cư. Nói đến cũng kỳ quái, tuy rằng ta không đi hết sức theo đuổi vũ kỹ, nhưng này 20 năm tới nay, công lực của ta cũng tại vững bước tăng lên, thực sự là tắc ông thất mã, tiên chi không phải phu gà. A ngốc cùng diệt phượng nghe tây phương kiếm thánh giảng thuật chuyện xưa của mình, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Từ trong miệng hắn, A Ngốc lần thứ nhất biết rõ bản thân mình sư tổ cùng cái khác hai vị kiếm thánh danh tự, nghe Ha Di nói đến hơn một năm sau đó đem tiến hành bốn đại kiếm thánh một lần cuối cùng tỉ thí thời điểm. A Ngốc không khỏi nghĩ tới thiên cương kiếm thánh để mình làm chuyện thứ ba, trong đầu Linh Quang lóe lên, hỏi, kiếm thánh, bốn đại kiếm thánh tỉ thí phải hay? Không thần thánh lịch cựu cựu 9 năm 2 tháng, tại thiên cương kiếm phái chủ phòng, ngọn núi chính, tiến tới đi tỉ thí. Tây phương kiếm thánh Ha Di khẽ ồ lên một tiếng, nói. Địa liền cái này đều nói cho ngươi biết, xem ra ngươi mặc dù là hắn đích truyền đệ tử, nhưng ở thiên cương kiếm phái địa vị cũng rất cao A. A ngốc đã nhận được khẳng định trả lời chắc chắn, cuối cùng đã rõ ràng thiên cương kiếm thánh trong miệng cho nói ba người bằng hữu là chỉ người nào, hắn là để cho mình cùng tam đại kiếm thánh tiến hành tỷ thị A. Đây là một cỡ nào gian khổ nhiệm vụ, chính mình thật có thể được sao? Cho dù là yếu nhất tây phương kiếm thánh, tự mình nghĩ thắng đều rất khó, chớ nói chi là hai gạ khác kiếm thánh. Nghĩ tới đây. A ngốc nói, Haji đại thúc, không đúng, Haji ra ra, nếu như ta thay thế sư tổ lão nhân ra người tham gia bốn đại kiếm thánh tỷ thí, ngài đoán chừng có thể có nhiều xếp hạng. Haji vi vi ngẩn người, nói, ngươi thay thế lao đi sao? Công lực của ngươi xác thực rất mạnh, đi nhất định ở trên người ngươi chuốt xuống không ít tâm huyết. Bất quá, lấy ngươi bây giờ công lực, cũng định nhiều cùng ta tại sản sản với nhau, xếp hạng cũng là tại ba, bốn vị khoảng chừng đi. 20 năm không đặt chân đại lục không nghĩ tới lại ra ngươi như thế một cái tiểu kiếm thánh. Bất quá, Đoan chừng Địa sẽ không để cho ngươi thăm ra, lão nhân kia đối với xếp hạng nhìn nhưng nặng hơn ta hơn nhiều, làm sao cam lòng lại để cho ra đệ nhất bảo toa đây. An Lốc, tiền đồ của ngươi không thể đo lường. nếu như qua 20 năm nữa, chỉ sợ ngươi có thể tiếp nhận Địa đại lục đệ nhất cao thủ vị trí. Hảo hảo cố gắng lên. Chỉ là không biết ta còn có thể hay không thể xem. Đến ngày đó, a Lốc nhìn Diệt Phượng nhất mắt, nghĩ thầm. Ta còn có 20 năm sau đó sao? Hắn cũng không có nói ra thiên cương kiếm thánh thăng nhập thần giới chuyện, trừ phi mình đạt đến thiên cương kiếm thánh đồng dạng thực lực, bằng không, là chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra được. A ngốc gâm thầm quyết định, cho dù chết, chính mình cũng muốn tại cửu cửu 9 năm lần thứ 44 đại kiếm thánh trong tỉ thí bảo vệ thiên cương kiếm thánh xếp hạ vị trí thứ nhất, nhất định không thể để cho thăng nhập thần giới sư tổ thất vọng. Hà Di nói, thôn làng bên kia cần phải cũng thu thập gần đủ rồi, chúng ta trở về đi thôi. Chỉ cần có ta tại, cho dù lạc nhật đế quốc phái đại quân đến đây, chỉ sợ cũng chiếm không được tốt. Bất quá, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đem thân phận của ta lộ ra đi. Ta cũng không muốn chính mình cuộc sống bình thường bị quấy rầy. Tham gia xong hơn một năm về sau một lần cuối cùng kiếm thánh tỷ thí sau đó, ta liền vĩnh viễn không sẽ rời đi nơi này. Diệt phương nói, Hà Di kiếm thánh, cái kia hải tử của ngài có hay không học được ngài cao thâm võ kỹ? Nàng vẫn luôn không nói gì là vì khi nàng nghe được thân là Tây Phương Kiếm Thánh Ha Di chính mồm thừa nhận A Ngốc cũng có kiếm thánh thực lực chấn động từ đầu đến cuối không có khôi phục. Tuy rằng nàng biết A Ngốc rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ đến hắn thậm chí có kiếm thánh thực lực. Trẻ tuổi như vậy kiếm thánh, là cỡ nào khó có thể tưởng tượng a. Ha Di lắc lắc đầu, nói, không có. Tại ta rõ ràng cuộc sống bình thường mới là hạnh phúc nhất đạo lý sau, như thế nào lại để hài tử của ta cuốn vào vòng xoáy bên trong đây? Ta chỉ hy vọng bọn họ có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh cho đến lao chết. Ở trong mắt người khác, chúng ta bốn đại kiếm thánh thân trên có vô số quang khâu, nhưng bọn họ nhưng làm sao biết, chúng ta trả giá là cùng vầng sáng thành tỷ lệ thuận. Vì có thể đem võ ký tăng cao đến đỉnh cao, chúng ta buông tha cho rất nhiều người bình thường có thể hưởng thụ hạnh phúc. Ta những cái được gọi là tuyệt kỹ, thất truyền liền thất truyền đi. Không có gì hay đáng tiếc. Nghe Hà Di lời nói, A ngốc trong lòng tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng chính hắn nhưng cũng nói không rõ ràng. Ba người rất mau trở lại đã đến hạc thôn, thôn làng lại khôi phục kiên tĩnh, những kia thi thể cùng bị Ha Di đồng phục người đều không thấy, hiện nhiên đã bị triệt để thanh lý đi. Ha Di tam hạ lưỡng hạ đem trên người mình thanh y kéo xuống, lộ ra bên trong quần áo dân dã, hắn lại một lần nữa đã biến thành hạc thôn một người bình thường nông dân. A ngốc nói, Ha Di ra ra, ngài mới vừa mới đối với ta nói, không nên quá giết nhiều giết thảm, có thể ngài để thôn dân đem đồng phục mọi người ném xuống sông, không phải như thế sẽ chết sao. Hà Di khẽ mỉm cười, nói, không, không nhất định sẽ chết. Đó là ta cho bọn họ trừng phạt, ta dùng đấu khi đóng kín trụ bọn hắn khiếu huyệt, khiến cho bọn họ tiến vào quy tức trạng thái, quang ám sông đã qua 10 giảm sau, thủy thế liền sẽ trở nên bằng thẳng, đương những kia còn sống ra hỏa bị dòng nước mang về hắc ám tỉnh sau, tự nhiên sẽ tỉnh lại, bất quá, có thể hay không còn sống trở về bọn họ tới địa phương, liền muốn xem vận mệnh của bọn hắn rồi, nhìn thượng thiên có nguyện ý hay không cho bọn họ cái cơ hội sống lại đi. Ang Đốc, ta không cho ngươi giết nhiều giết thảm, là vì tốt cho ngươi. Ngươi phải biết, mỗi khi ngươi giết một người, trong lòng liền sẽ tăng thêm một phần hung lệ khí, lâu dài di vãng, không chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi võ kỹ tiến bộ, đối với ý tâm trí của ngươi cũng sẽ sinh ra phó mặt tác dụng. Huống chi, cho dù là kẻ xấu đến đâu, trong lòng cũng không khả năng không hề có một chút lương trì. Tận lực vẫn là không muốn giết người tốt. Mỗi một loại sinh mệnh, đều có hắn quyền lực sinh tồn. Đúng rồi, ngươi vẫn là gọi ta Haji thúc thúc đi. Bằng không, trở lại bị ta cái kia bà nương nghe được, nàng sẽ nổi lên nghi. A lốc gật gật đầu, nói, ta sẽ nhớ kỹ ngài nói. Thế nhưng, đang đối mặt tội ác tẩy trời người thời điểm, ta còn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết một người người xấu, chẳng khác nào cứu ngàn vạn người tốt. ha Di thở dài nói, ngươi nói cũng không có sai, chúng ta chỉ là lý niệm không giống mà thôi, hy vọng ngươi có thể nắm chặt tốt độ. Bất quá từ thiên cương kiếm phái người đi ra, là không cần ta lo lắng. Ngươi nếu như làm sai, e sợ địa lão nhân kia thì sẽ không tha thứ ngươi. Ha ha, đi, về nhà. Một vào trong nhà, Haji thê tử liền tiến lên đón, một cái tóm chặt Haji lô thai, nói, ngươi cái này lao bất tử, chạy đi đâu, tìm nửa ngày cũng không tìm tới ngươi, nhanh gấp rút chết ta rồi. Tuy rằng nàng động tác hung hãn, nhưng trong mắt thân thiết thì không cách nào ẩn nuốt. Haji liền thanh kêu đau, nói, ta, ta, ta vừa nay đi giúp mọi người hướng về trong sông vớt người a. Ngươi lửa gạt ai, hai đứa con trai đều đi vứt người, làm sao ai cũng không thấy ngươi. Ngươi cho ta nói thật, đến cùng chạy đi đâu. Nhìn Ha Di bộ dáng, A ngốc cùng Diệt Phượng không khỏi đều nở nụ cười, đường đường Tây Phương kiếm thánh bị một cái không có một chút nào võ kỹ trong người nông phụ tóm chặt lỗ thai cũng không dám hoàn thủ, nói ra, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Diệt Phượng tiến lên hai bước, nói, Đại Thẩm, ngài đừng làm khó Ha Di Đại Thúc. Đại Thúc là sợ chúng ta có việc, vì lẽ đó mang theo chúng ta trốn đi. Hà Di trận lại nói, đúng, đúng, ta là dẫn bọn họ trốn đi, hai của ta, ta đáng thương Lô Hai à. Ngươi có thể hay không lòng một chút, nhanh tóm rơi mất. Ha Di thê tử buông tay ra, hư một tiếng, nói, ngươi có biết hay không không tìm được ngươi ta lo lắng nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi bị những lạc nhật đế quốc đó rác rửa hãm hại đây. Nhanh ngủ đi thôi. Ai, ngày hôm nay may mắn mà có cái kia hai cái biết bay người, nếu không chúng ta thôn làng chỉ sợ cũng xong, sau đó còn không biết sẽ như thế nào đây. Xem ra, chúng ta cuộc sống yên tĩnh nghe sợ sẽ bị quấy rầy A. ha Di trong mắt lộ ra một tia ấm áp, ngăn thê tử vai, A A cười nói, lao bà tử, ta biết ngươi nhốt tâm ta, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Người áo xanh kia không phải nói, hắn là chúng ta thủ hộ thần sao. Nếu là thủ hộ thần, liền nhất định sẽ bảo vệ thôn làng. Ngươi liền không cần lo lắng. Đi, đi ngủ đây. Nói xong, hướng A ngốc cùng Diệt Phượng đưa ra một cái no bụng chứa ý cười ánh mắt cùng thê tử hồi bọn họ gian phòng của mình. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Diệt Phượng thì thảo nói, sự lựa chọn của hắn là đúng, chỉ có cuộc sống bình thường mới là hạnh phúc nhất. Sáng sớm hôm sau, A Ngốc cùng Diệt Phượng ăn xong điểm tâm sau này như Haji một nhà cáo tử, chuẩn bị đi tới lạc nhật đế quốc. Haji cũng không hề hỏi bọn họ muốn đi làm cái gì, lao thẳng đến bọn họ đưa đến cửa thôn. Đại thúc, ngài trở về đi thôi, chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt lại. A ngốc nhìn xem phía trước mặt nông phu trang phục Haji nói ra. Haji gật gật đầu, nói, tiểu tử, đợi đến lần thứ bốn kiếm thánh tỷ thí thời điểm, ngươi có thể nhất định phải tới A. E sợ cốt đột cùng mây đùn nhìn thấy Laodice có như thế đệ tử xuất sắc, đều sẽ đỏ mắt vô cùng A. Được rồi, các ngươi lên đường thôi. Nếu có một ngày ngươi ở trên đại lục mệt mỏi, liền đến nơi này của ta định cư đi, chúng ta làm hơn vài chục năm hàng xóm cũng tốt. A ngốc vốn định thấy đại lục ngàn năm kiếp nạn sự tình nói cho Haji. Nhưng khi hắn nhớ tới Ha-di thỏa mãn vu bình tĩnh nụ cười, làm thế nào cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Cáo biệt ha A-ngốc cùng Diệt Phượng từng người mang theo phức tạp tâm tình bước lên đi tới Lạc Nhật Đế Quốc đường. Bọn họ dọc theo quang ám sông tiến vào Lạc Nhật Đế Quốc hắc cám tỉnh. Lạc Nhật Đế Quốc xác thực phồn vinh, hai người đi không bao xa, liền thấy một tòa thành thị. Đây là một tòa A-ngốc chưa có tới thành thị. Diệt Phượng từ nhỏ sinh trưởng tại Lạc Nhật Đế Quốc, không cần nhìn địa đồ cũng biết đây là địa phương nào. Nhàn nhạt trùng A ngốc nói, đây là hắc ám tỉnh hồn linh thành. Quy mô tuy rằng không lớn, nhưng là hắc ám tỉnh bên trong so sánh giàu có và đông đúc thành thị. Nếu như ta nhớ tới không sai, nơi này có sát thủ công hội một cái cứ điểm. Tuy rằng không giống phân hội quy mô lớn như vậy, nhưng cần phải cũng có cái hơn 10 người phổ thông sát thủ, người muốn hay không đi. Vừa nghe đến sát thủ công hội bốn chữ, A ngốc trong mắt nhất thời hàn mang tỏa sáng, giọng căm hận nói, đương nhiên muốn đi, chỉ cần là sát thủ, liền đều đáng chết. Mang ta đi. Diệt Phượng gật gật đầu, trước tiên hướng hồn linh thành đi đến. Hồn linh thành quy mô chỉ bằng hắc ám thành một phần 10 lớn, cùng lúc trước ca ngốc đi qua lạc nhật đế quốc những thành thị khác như thế, vừa tiến vào trong thành, có thể cảm giác được rõ rệt một tia sinh hoạt mi lạng khí tức. Đạo người đi trên đường mỗi một người đều phờ phạc rã rời. Tình cờ có mấy cái tinh thần phân chấn, cũng tất nhiên là mới từ sòng bạc thắng tiền. Bất quá, bọn hắn tinh thần phân chấn có thể duy trì mấy ngày đây. Tiến vào hồn linh thành sau. Diệt Phượng không chút nào dừng lại, mang theo A Ngốc trực tiếp hướng trong thành đi đến. Xuyên qua mấy con phố đạo sau, Diệt Phượng chỉ về đằng trước cách đó không xa một nhà hiệu cầm đồ, nói, nơi đó chính là sát thủ công hội ở đầy cứ điểm. Bên trong khoảng trừng sẽ có hơn 10 người sát thủ, mạnh nhất cũng sẽ không vượt quá nhận sát giả cấp bậc, lấy công lực của ngươi, mấy phút là có thể giải quyết rồi. A Ngốc gật gật đầu, Âu Văn tạ thế lúc từng hình ảnh sông lên đầu, giọng căm hận nói, sát thủ công hội, hướng về các ngươi lấy mạng người đến bước nhanh hướng về hiệu cầm đồ mà đi. Diệt Phượng truyền âm tại hắn trong thai vang lên, nhớ kỹ, không nên lưu một người sống, ta cũng không muốn bị bọn họ biết là đạo tặc công hội người giúp ngươi tìm được nơi này. A Ngốc không hề trả lời, nhanh chân mà đi. Đối mặt sát thủ công hội người, hắn như thế nào lại lưu thủ đây? Hiệu cầm đồ bề ngoài rất nhỏ, trên cửa chính mang theo một tấm có chút tổn hại bố, màu đen trên vải có một cái to lớn màu trắng đương chữ, đặc biệt rõ ràng. A Ngốc vén rèm mà vào. Trong phòng cùng phổ thông hiệu cầm đố như thế, chỉ là muốn nhỏ đi một chút, cao lớn phía sau quài, có hai tên người giúp việc đang chuyện cho thiên nhìn thấy A ngốc đi vào, một người trong đó nói, tiên sinh, ngài muốn làm chút gì? Chúng ta nơi này giá cả tuyệt đối công đạo, trong vòng một tháng có thể chuộc đầu ngài đương đi đồ vật. A ngốc lạnh lùng nhìn nói chuyện người giúp việc, hắn cảm giác được rõ ràng, tên này người giúp việc trên người có đấu khí khí tức. Ta không phải đến làm đồ vật, ta muốn giết người. Người giúp việc là người. Đấy mắt tránh qua một tia hàn mang, ngoài miệng lại nói, vị tiên sinh này, ngài không có lầm chứ. Chúng ta nơi này là hiệu cầm đồ, lại nói, giết người nhưng là phạm pháp. Ta muốn giết người, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ ba, để cho các ngươi nơi này người chủ sự đi ra. A ngốc đứng tại chỗ, lạnh leo sát cơ vây quanh thân thể của hắn phiêu đãng. Người giúp việc nhìn A ngốc biểu hiện, trong lòng sinh ra một loại thấp thỏm cảm giác, nói, tiên sinh, ta đã nói rồi, chúng ta nơi này là hiệu cầm đồ. A ngốc tiện tay vung lên, một vệt màu trắng xinh xinh đấu khí bay là tả mà ra, trong ầm ầm nổ vang, hiệu cầm đồ làm bằng gỗ quầy hàng bị tạc ra một cái lỗ thủng to, nói chuyện người giúp việc bị chấn động máu tươi phun mạnh mà chết. A ngốc phảng phất cũng không có làm gì dường như, vẫn đứng tại chỗ, nói, đây là để cho ta nói lần thứ ba một cái ra lớn, ta muốn giết người. Một người khác sát thủ cải trang người giúp việc thấy tình thế không ổn, nhất thời toát ra sát thủ bản sắc, hắn biết trước mặt người này là chính mình không đối phó được. Cũng không nhìn tới xem đồng bạn sự sống còn, tỉnh táo trùng an ngốc nói, cái kia ngươi ở nơi này chờ một chút. Nói xong, xoay người về phía sau đi đến. Thời gian không lâu, tiếng bước chân giày đặt văng lên, tại lúc trước sát thủ dẫn dắt đi, tổng cộng 11 người đi ra. Một người cầm đầu, là phú thương trang phục, nhìn một chút tổn hại quầy hàng, lại nhìn một chút chính mình chết đi thủ hạ. Trùng á ngốc nói, tiên sinh, cho dù ngươi là muốn tới dưới nhiệm vụ, cũng có thể dựa theo quy củ đến, giết người của chúng ta, e sợ. A ngốc lạnh nhạt nói, các người đều là sát thủ, nếu có thể giết người, tại sao không thể bị giết? Phú Thương bắt đầu cười ha hả được, nói được lắm. Không sai, chúng ta nếu là sát thủ, liền không nghĩ tới chính mình sẽ có kết quả tốt, thì có bất cứ lúc nào bị giết giác ngộ. Nếu ngài nói như vậy, ta cũng không lại dài dòng, nói đi, ngài muốn giết người nào. Bởi vì ngài vừa nãy thành tiểu, chúng ta thu phí sẽ cao hơn một chút. Hắn là một gã nhận sát giả, ở đây là cấp bậc cao nhất sát thủ. A ngốc nở nụ cười, đó là một vệ mang theo tàn khốc mỉm cười, cái kia là tử thần mỉm cười. Thu phí thì không cần, bởi vì các ngươi lại không cần. Ta muốn giết, chính là các ngươi. Nhặt hào quang màu xanh lam đột nhiên sáng lên, vô số đến sinh sinh thay đổi đấu khí tia bay là tả mà ra, nhanh như tia chớp đánh về phía trước mặt mười một gã sát thủ. Diệt phượng tại hiệu cầm đầu ngoài cửa cách đó không xa chờ A ngốc, trong lòng nàng không một chút nào lo lắng, đừng nói là A ngốc. Cho dù nàng ra tay cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bên trong sát thủ. Đúng vào lúc này, A Ngốc đã từ trong tiệm cầm đồ đi ra, trên mặt của hắn toát ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, còn người nơi sâu xa lại xuất hiện cái cố này vệ huyết ánh sáng. Cái kêu muốn thì lại người mà cắn bộ dáng, liền diệt phượng cũng trong lòng không khỏi phát lệnh. A Ngốc đi tới diệt phượng bên người, nói, nếu như ngươi không mệt lời nói, chúng ta có thể đi tòa thành thị tiếp theo rồi. Trong tiệm cầm đồ tổng cộng 12 tên sát thủ, Bọn họ tội ác linh hồn đã đi tới nên đi địa phương. Diệt Phương nói, vậy chúng ta đi hát Ám thành đi. Nơi đó là sát thủ công hội một cái phân bộ. Ta nghĩ, ở nơi đó cần phải có có thể cho ngươi càng kết quả vừa lòng. Thân ảnh của hai người từ từ biến mất ở cuối ngã tư đường, mà cái kia tiểu trong tiệm cầm đồ đã đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một tiếng, một tên chán nản dân cờ bạc cầm nhà mình một ít đáng giá đồ trang sức đi tới hiệu cầm đồ ngoài cửa. Hắn chuẩn bị dùng những này đồ trang sức đổi lấy một ít tiền đánh bạc, lấy cung cấp chính mình tiếp tục đánh cửa xuống. Vung lên dèm cửa, hắn một bên đi vào trong, vừa nói, đương gia chuyển trí bảo nữa à. Lúc này các ngươi nhất định phải cho ta cái công đạo. Âm thanh đột nhiên ngừng lại, trước mắt nhìn đến một màn hắn một đời đều không có quên. Hiệu cầm đồ bên trong phòng khách, ngang dọc tứ tung ngược lại mười mấy bộ thi thể, bọn họ đều là chỗ mi tâm có một cái thật nhỏ miệng vết thương, sở hữu thi thể đều là trận tròn mắt. Ở vốn là trắng như tuyết trên vách tường viết hai hàng nghiêng lại chữ, sát thủ công hội phân hội, tổng, cộng 11 tội ác linh hồn. Ký tên là, tử thần thu nợ bốn chữ lớn. Dân cờ bạc trong tay đồ trang sức tất cả đều rớt xuống đất, hắn sắc mặt tái nhận từng bước một lùi về sau, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, tông cửa sung ra, ngay cả mình những kia ra chuyển trí bảo đều đành phải vậy. Ngày thứ hai, tử thần một lần nữa quang lâm lạc nhật đế quốc tin tức chuyển khắp cả tòa hồn linh thành phố lớn nhỏ Tin tức lấy thật nhanh tốc độ hướng về toàn bộ Lạc Nhật Đế quốc truyền vang. Lưu tại A Ngốc tiêu diệt để một cái sát thủ công hội cứ điểm lúc, Kệ Án Nụ cùng Nguyệt Cơ cũng đã tiến vào Hồng Cụ tộc lãnh địa. Bởi Kệ Án Nụ đi tới tốc độ chậm chạp, đầy đủ thời gian nửa tháng bọn họ mới đi tới nơi này. Hai người tại trên đường lớn chậm rãi đi về phía trước, Kệ Án Nụ biểu hiện có vẻ hơi cô đơn, lần đầu tiên không có đưa mắt nhìn kỹ tại Nguyệt Cơ trên người, mà là cúi đầu bước đi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì dường như. Chương 146 Đang long hiền uy. Đã không có kẻ án nủ cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ, Nguyệt Cơ đều là cảm giác thiếu mất chút gì dường như, đưa mắt nhìn sang bên người Kệ Án Nủ, hơi sẵn giọng, ngươi túi đầu làm gì chứ? Trên đất vừa không có vàng. Kệ Án Nủ ngẩn người, mở mịt ngẩng đầu ngên hướng Nguyệt Cơ ánh mắt, nhìn xem phía trước mặt tấm này quen thuộc mặt đẹp, Kệ Án Nủ trong mắt lộ ra một tia mê say, thì thào nói, ta, ta không có gì. Nguyệt Cơ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi có phải hay không đang vì a ngốc lo lắng? Kỳ thực, ngươi lo lắng thì có ích lợi gì đây? A ngốc cũng thật là, dĩ nhiên lung tung đợi tin tên tiểu nhân kêu lời giảm pha, cứ như vậy vứt bỏ Nguyệt Nguyệt mà đi, cũng khó trách Nguyệt Nguyệt sẽ tức giận. Nếu như ta, ta mãi mãi cũng sẽ không để ý đến hắn, Nguyệt Nguyệt này đã rất khoan dung được rồi, trả lại cho hắn một cái một năm cơ hội. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Trở lại phát đụng đến bọn ta đoàn lính đánh thuê thế lực, cũng tốt sớm ngày tìm tới hắn. Nghe Nguyệt cơ lời nói, kề ản nụ gật gật đầu, nói Đúng vậy A. A ngốc lao đại cũng qua tròn váng. Nếu có người dám nói với ta ngươi và hắn có cái gì quan hệ gì, ta nhất định dùng hỏa hệ mà pháp thiêu chết hắn. Nghe kệ án nụ giọng khẳng định, nguyệt cơ trong lòng run lên, dương cả giận nói, ngươi nói cái gì đó. Ta và ngươi có quan hệ gì, ngươi dựa vào cái gì đến quản chuyện của ta. Kệ án nụ ngoác mồm lẹ lươi nói không ra lời, bắp thịt trên mặt khiên động mấy lần, trong con ngươi toát ra một vẻ ảm đạm vẻ mặt, lại túi đầu chậm rãi tiến lên. Theo cùng với Nguyệt cơ thời gian càng ngày càng dài, trái tim của hắn cũng càng ngày càng không thể tự kiềm chế rồi, hắn đã sâu sắc đã yêu cái này điêu ngoa hương ngạnh thiếu nữ, Nguyệt cơ một cái nhíu mày một nụ cười, đều sâu sắc dẫn động tới trái tim của hắn, hắn biết, e sợ chính mình cả đời này, cũng sẽ không lại yêu thích nữ nhân khác. Thế nhưng, hắn chỗ biểu hiện ra thâm tình, Nguyệt cơ chưa từng có đáp lại quá cái gì, mặc dù cũng không là thập phần bài xích hắn, nhưng cũng chỉ là đưa hắn coi như bằng hữu bình thường đối xử mà thôi. Lập tức liền muốn tới hồng cụ tộc rồi, kệ ản nụ trong lòng cố nhiên e lờ. À làm a ngốc lo lắng, nhưng hắn càng sắp cùng Nguyệt cơ chia liệm mà buồn u u rũ. Lần này chia liệm, e sợ không biết muốn lúc nào mới có thể lần nữa gặp được. Nguyệt cơ nhìn đi ở phía trước chính mình kệ ản nụ, trong lòng không ngừng sôi trào các loại tư vị, nàng cũng không biết mình cần phải thế nào đi đối mặt cái này có chút chất phát thanh niên. Ở chung thời gian dài như vậy tới nay, kệ ản nụ đối với nàng làm tất cả, nàng như thế nào lại không hiểu đây. Chỉ là nàng vừa không muốn đi đối mặt, cũng không muốn đi tiếp thu mà thôi. Đã 24 tuổi nàng, kỳ thực cũng khát vọng có thể có một người che chở chính mình, quan ái chính mình, nhưng nàng luôn cảm thấy, vậy hẳn là là một người cao lớn anh Tuấn lại có thực lực cường đại người. Trước mặt kệ ạn nụ tuy rằng vóc người cũng coi như cao lớn, nhưng cùng anh Tuấn còn sát không lên một bên. Nhưng là không biết tại sao, cùng kệ ạn nụ ở chung lâu, nàng đã có điểm quen thuộc bị hắn chiếu cố. B. Hắn nâng loại cảm giác này. Đó là một loại không nói được cảm giác. Nguyệt Cơ từng ở trong lòng âm thầm hỏi mình, phải hay không đã thích Kể ản Nụ rồi, nhưng nhưng từ đầu đến cuối không có khẳng định hoặc câu trả lời phủ định. Ngói La Thành đã ở trong tâm mắt rồi, Kể ản Nụ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, hắn thật không biết, cùng Nguyệt Cơ tách ra sau đó, chính mình sẽ như thế nào. Chẳng lẽ lại phải về Thiên Kim Đế Quốc quá loại kia có thứ tự nhưng khô khan sinh hoạt sao? Nguyệt Cơ nhìn phương xa Ngói La Thành, thở dài nói, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Ta còn không ở bên ngoài mặt ngoạn nhi đủ đây. Thật là không có ý tứ. Ui, uy, uy, ngươi lao túi đầu làm gì? Kệ án núm mờ mịt ngầm đầu, hướng Nguyệt cơ nhìn lại, lầm bầm nói, Nguyệt cơ tiểu thư, ta liền không nữa đương ải, ngói la thành là các ngươi Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê căn cứ địa, ở phụ cận đây, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta muốn hướng Bắc Phương đi rồi, gặp lại. Ngươi sau đó chú ý an toàn đi. Nói xong, cố nén sung động của nội tâm. Từng bước từng bước chật vật hướng bắc phương thiên kim đế quốc phương hướng đi đến. Nguyệt cơ đứng tại chỗ không núp đích, nàng nhìn kệ ản nụ dần, dần dần rời xa chính mình, trong lòng dâng lên mất mát mãnh liệt cảm giác, vào đúng lúc này, nàng đột nhiên dâng lên một loại không muốn cùng kệ ản nụ tách ra ý nghĩ. Cắn răng, kêu lớn, kệ ản nụ, ngươi đứng lại đó cho ta, ta đáp ứng cho ngươi cứ đi như thế sao? Kệ ản nụ bất quá mới vừa đi ra 20 mét mà thôi, nghe được Nguyệt cơ hô hoán, mở mịt quay đầu lại, nói, Nguyệt cơ tiểu thư Ngươi còn có chuyện gì sao? Nguyệt cơ khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, theo ta cùng đi Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê đi. Sau đó sẽ hồi thiên kim đế quốc. Kệ ản nủ cười khổ nói, không được, ta vẫn là hiện tại liền đi đi thôi, Nguyệt cơ, ngươi biết không? Quyết định rời đi ngươi đối với ta có cỡ nào khó, nếu như ta đi theo ngươi Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê, chỉ sợ cũng càng không nỡ lòng bỏ đi rồi. Thế nhưng, ta còn muốn hồi thiên kim đế quốc hướng lão sư báo cáo A ngốc chuyện. Húng chi? Ta biết ngươi căn bản sẽ không yêu thích ta, ta đây sao phổ thông, như thế nào xứng đáng với ngươi đây. Ta không muốn để cho chính mình càng lún càng sâu rồi, đau dài không bằng đau ngắn. Gặp lại đi, ngươi khá bảo trọng. Nói xong, hắn lần thứ hai xoay người, hướng về phía trước tập tên đi đến. Nhìn kệ án nủ cái kia cô đơn mà mệt mỏi vẻ mặt, nguyệt cơ trong lòng đau xót, người nhẹ nhàng tiến lên, ngăn ở kệ án nủ trước người, hơi giận nói. Ta nói để ngươi theo ta đi nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê ngươi nghe không hiểu phải hay không Lời của ta nói, không cho phép ngươi phản bác, hiện tại không cho, sau đó cũng không cho. Ngươi đã nói phải bảo vệ của ta, lẽ nào ngươi quên rồi hả? Theo ta hồi trong đoàn, đợi đến nói cho đại ca A ngốc chuyện sau đó lại đi được rồi. Kệ án nủ nhìn Nguyệt cơ có chút tức giận mặt đẹp, không đành lòng từ chối nàng, chỉ được bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, bất quá, ta cho ngươi đưa đến Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê tổng bộ liền muốn lập tức rời khỏi. Nguyệt cơ nhét lên miệng nhỏ, hừ một tiếng, nói, làm sao? Ngươi không muốn mang ta đi Thiên Kim Đế Quốc sao? Trở về trong đoàn, ta cuối cùng muốn nhìn một chút mới có thể lại đi đi. Kệ án nủ hơi giật mình nhìn Nguyệt Cơ, mệt mỏi cùng chán trường biểu hiện dần dần phát sinh ra biến hóa, một tia phát ra từ nội tâm mừng rỡ từ trong con ngươi của hắn biểu lộ mà ra. Tại trong sự kích động, thân thể của hắn đã có một chút run rẩy, đột nhiên tiến lên một bước, thật chặt nắm lấy Nguyệt Cơ màu đỏ giáp vai, hưng phấn nói, thật sự sao? Ngươi thật sự nguyện ý cùng đi với ta Thiên Kim Ma Pháp Sư Công hội sao? Quá tốt rồi, chuyện này quả thật là quá tốt rồi. Kệ Anh nù đột nhiên đem Nguyệt Cơ nâng lên trên không trung thật nhanh quay một vòng, đột nhiên xuất hiện vui sướng, khiến cho hắn đã có chút không biết làm thế nào rồi. Cảm thụ Kệ Anh Lũ đại trên tay nhiệt độ cùng nội tâm hắn vui sướng, Nguyệt Cơ không khỏi toát ra một tia ý cười nhạt nhạt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trừng mắt nhìn Kệ Anh Lũ nói, nhanh buông ra ta, ai cho phép ngươi chạm ta đấy? Kệ Anh lúc này mới phản ứng tới, vội vàng buông ra nắm lấy Nguyệt Cơ bả vai bàn tay lớn, cười làm lành nói. Xin lỗi, xin lỗi, ta là vì quá hưng phấn mới như vậy. Nguyệt cơ, ta thật sự là thật cao hứng. Nguyệt cơ hừ một tiếng, nói, bổn tiểu thư nhưng là đi chơi nhi, cũng không phải đối với ngươi có ý tứ, ngươi có thể không phải nghĩ nhiều nhà, đi thôi, trước về ngói la thành lại nói. Kệ án nù nghe xong Nguyệt cơ lời nói, trong mắt lộ ra một kia thất vọng, mở mịt gật gật đầu, đuổi tới Nguyệt cơ bước tiến, nói, Nguyệt cơ tiểu thư, ngươi nếu như đi với ta Thiên kim đế quốc, Cái kia A ngốc lao đại sự tình làm sao bây giờ? Nguyệt cơ tức giận lường hắn một cái, nói, ngươi bây giờ làm sao so với lúc trước A ngốc còn đẩn, Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê không phải còn có ta đại ca đâu sao, có hắn tại như vậy đủ rồi. Đúng rồi, ngươi không phải mới vừa cũng đã trực tiếp gọi tên của ta, tiểu thư kia hai chữ sau đó cũng đừng có kêu nữa rồi, nghe tới không tự nhiên, chúng ta làm sao cũng coi như là bằng hữu, không dùng tới như vậy khách khí. Nói xong câu đó. Nguyệt cơ đột nhiên tăng nhanh tốc độ hướng ngói la thành phương hướng chạy đi. Nhìn Nguyệt cơ bóng lưng. Kệ án nủ không ngừng lặp lại nàng lời vừa mới nói lời nói, hương phấn trong lòng một lần nữa bay lên, cho dù hắn có ngu đi nữa, cũng có thể từ trong lời nói mới rồi nghe ra một kia tình ý, xem ra, chính mình vẫn còn có cơ hội à. Cao giọng nói, Nguyệt cơ, Nguyệt cơ ngươi chờ ta một chút. Nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Hai người rất mau tới đã đến ngói la thành bên trong. Nơi này ai không quen biết Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, cây ớt Nguyệt Cơ à? Tại tổng bộ bên trong Nguyệt Ngấn nhất thời đã nhận được ngoài thành trạm gác tin tức chuyển đến, tự mình ra đón. Rất xa, Nguyệt Cơ đã thấy đoàn lính đánh thuê tổng bộ cửa lớn, trước cửa cái kia toàn thân áo trắng người nhìn qua là quen thuộc như vậy, cái kia không chính là đại ca của mình sao? Nguyệt Cơ người nhẹ nhàng mà lên, mấy cái lên xuống bọn tới Nguyệt Ngấn trước người, đại ca, người làm sao tại cửa đứng à? Lẽ nào trong đoàn mặt không có việc gì sao Nguyệt ngấn nhìn mình duy nhất muội muội, không vui nói, ngươi tạm thời theo ta giả bộ nướng ẩn, lần này ngươi len lén từ trong đoàn chạy, ngươi nói đi, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi mới tốt. Lúc này, vừa vặn kệ ản nụ không kịp thở chạy tới, Nguyệt cơ đáy mắt toát ra một nụ cười, chỉ vào kệ ản nụ nói, là hắn, là hắn nhất định phải dẫn ta đi, vì lẽ đó ta mới đi theo bọn hắn rời khỏi. Kệ ản nụ ngẩn người, nói, cái gì là ta? Nguyệt ngấn mỉm cười nói, là kệ ản nụ huynh đệ a. Nguyệt cơ! Nhân ra kệ ạn nụ huynh đệ là người đàng hoàng, ngươi đừng lao bắt nạt hắn, an Ngốc bọn họ đâu. Làm sao không cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Vừa nghe Nguyệt Ngấn nhấc lên an đốc kệ ạn nụ cùng Nguyệt Cơ đều đã chờ mặc. Nguyệt Cơ nói, đại ca, liền hai chúng ta trở về rồi, đi, chúng ta đi vào rồi hay nói. Nguyệt Ngấn nghi ngờ gật gật đầu, mang theo Nguyệt Cơ cùng kệ ạn nụ về tới đoàn lính đánh thuê trong tổng bộ, ba người đi thẳng tới phòng nghị sự. Nguyệt Cơ đem mọi người đi tới tinh linh tộc cùng với ở nơi đó phát sinh tất cả nói một lần. Nghe xong Nguyệt Cơ tự thuật, Nguyệt Ngân không khỏi nhíu mày, một lát mới bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, không nghĩ tới Huyền ngày đúng là Nguyệt Nguyệt Hoa Trang. Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách A Ngốc, A Ngốc tâm địa đơn thuần như vậy, tự nhiên dễ dàng bị kẻ xấu chỗ lừa gạt, nếu xảy ra chuyện này, chúng ta đương nhiên phải quản đến cùng, như vậy đi, ta ngày mai sẽ truyền lệnh xuống, để cho thủ hạ huynh đệ tại toàn bộ tác vực liên bang địa giới tìm kiếm A Ngốc hình bóng hy vọng có thể mau chóng tìm tới hắn để hắn và nguyệt nguyệt tiêu tan hiểm khích lúc trước mới tốt trên đại lục xuất hiện này cỗ hắc thế lực ngầm e sợ sau đó sẽ đối với toàn bộ đại lục đều tạo thành ảnh hưởng xem ra ta muốn phát ra lính đánh thuê gián liên lạc các đại đoàn lính đánh thuê nhìn có thể hay không lấy rong binh công hội tên đem mọi người liên hợp lại một khi có khởi sự đến chúng ta cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau nguyệt cơ hì hì nở nụ cười nói đại ca vậy chuyện này liền giao cho ngươi Chúng ta tại trong đoàn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai, liền đi tới thiên kim đế quốc, cho nơi đó ma pháp sư công hội truyền tin. Nguyệt ngấn câu mày nói, ngươi một cô gái, lao chạy loạn khắp nơi như cái bộ rắn gì, ta tự sẽ phái người hộ tống kẻ ản nủ huynh đệ đi trước, ngươi cho ta ở lại trong đoàn, chỗ nào đều không cho đi. Nguyệt cơ vẫn không trả lời, kể án nủ có thể cũng lên, hắn thật vất vả mới được đến Nguyệt cơ chịu đi thiên kim đế quốc tin tức, làm sao có thể bị người khác phá hoại đây. Trận lại nói. Nguyệt Ngân đại ca, ngài liền để Nguyệt Cơ đi với ta đi. Ngươi yên tâm, ta ở trên đường nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, không cho hắn chịu đến một tia thương tổn. Nguyệt Ngân cũng chưa từng thấy kẻ án nụ trình độ ma pháp, lấy hắn thất xảo linh lung tâm, tự nhiên có thể nhìn ra kẻ án nụ đối với muội muội mình có ý định. Có thể Nguyệt Cơ là hắn duy nhất muội muội, đối với em dễ ứng cử viên, hắn tự nhiên muốn thận mà nặng chi, nghe kẻ án nụ như vậy trực tiếp biểu lộ, hắn không khỏi hướng về muội muội của mình nhìn lại chỉ thấy Nguyệt Cơ chính cười tủm tỉm nhìn Kệ Anh Nú không có một tia nổi giận ý tứ Nguyệt Ngấn trong lòng cả kinh lẽ nào muội muội thích cái này phổ thông cấp thấp ma pháp sư sao? tuy rằng hắn và A ngốc quan hệ không tầm thường nhưng e sợ còn không xứng với muội muội của mình đi Khách Khí nói Kệ Anh Nú huynh đệ ta nghĩ vẫn là không cần rồi chúng ta Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê hiện tại cũng vừa đi tới Quy Đạo tiểu em ờ muội còn có rất nhiều chuyện muốn làm chỉ sợ cũng không thể đi Nguyệt Cơ nhìn xem chính mình đại ca trong lòng hơi động nhất thời rõ ràng bạch nguyệt ngấn là cảm thấy kẻ ản nù không xứng với chính mình hư lạnh một tiếng đi tới kẻ ản nủ bên cạnh nói đại ca ngươi liền để ta đi cho kẻ ản nủ hắn có thể bảo vệ ta ngươi yên tâm đi nguyệt ngấn câu mày nói tiểu muội ngươi không thể quá tham ngoạn như rồi biết chưa ngươi là trong đoàn phó đoàn trưởng làm sao có thể đem mình chuyện nên làm đều ném qua một bên liều mạng đi rồi đây kẻ ản nù cúi đầu thì thào nói nguyệt cơ Vậy ngươi còn là đường đi tới, ta không muốn bởi vì chuyện này gây nên các ngươi huynh muội tranh luận, hay là ta chính mình trở về đi thôi. Nguyệt cơ ngẩn người, nói, làm sao? Ngươi không muốn để cho ta đi chung với ngươi rồi hả? Kệ An nụ nhìn nàng một cái, than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Nhìn thấy Kệ An nụ như vậy tức thời, Nguyệt ngấn mỉm cười nói, như vậy đi, phái ta 20 người hộ tống ngươi đi Thiên kim đế quốc, ma pháp sư một người ra đi đều là độ nguy hiểm lớn một chút. Kệ ản nụ lắc lắc đầu, nói, không cần, Nguyệt Ngân đại ca, ta có năng lực tự vệ, ta liền không ở thêm rồi, gặp lại. Nói xong, xoay người bước nhanh ra ngoài đi đến. Nhìn kệ ản nụ ra phòng nghị sự cửa lớn, Nguyệt cơ vội la lên, đại ca, ngươi làm cái gì vậy hả? Tại sao không cho ta cùng kệ ản nụ cùng đi, hắn là người tốt? Nguyệt Ngân nói, tiểu muội, ngươi làm sao? Ta trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi bởi vì cái kia nam như thế để bụng à. Lẽ nào? Ngươi thật sự thích hắn. Nguyệt Cơ hừ một tiếng, nói, coi trọng hắn thì thế nào? Đây là của chính ta sự tình. Ngươi tuy rằng là ta ca ca, nhưng cũng không thể quản ta thích ai đi. Nguyệt Ngấn hơi giận nói, tiểu muội, ngươi làm sao cùng đại ca nói chuyện đây? Đại ca là vì tốt cho ngươi, ta liền ngưỡng như thế một người muội muội, làm sao cũng phải cấp ngươi tìm thích hợp trưởng phu mới được. Kệ anh nữu tướng mạo làm sao có thể xứng đáng với ngươi đây? Kỳ thực, bá vương người rất tốt. Ngươi không liền yêu thích có bản lĩnh nam nhân sao? Tiểu coi như ngươi không thích bà vương, vạn lý cùng miêu phi đều đuổi ngươi nhiều năm như vậy, làm sao cũng so với kẻ án đủ mạnh hơn một ít đi. Đừng nói nữa. Nguyện cơ cả giận nói, đại ca, ta không nghĩ tới ngươi cũng là loại này con buồn tiểu nhân. Kẻ án đủ làm sao vậy? Hắn cùng lúc trước ga ngốc như thế, tuy rằng dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng đều là bản tính thiện lương người. Hơn nữa, ngươi cho rằng hắn thật sự không bản lĩnh sao. Ta cho ngươi biết, Hắn cũng không phải một người bình thường cấp thấp ma pháp sư, hắn là thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội hội trưởng, đại lục đệ nhất công kích ma đạo sư là vừa đạt đệ tử đích truyền, cũng là đệ tử duy nhất, lấy vẻn vẹn, vẹn 25 tuổi niên kỷ, thì đến được ma đạo sĩ cảnh giới. Hắn có cái gì không xứng với ta đấy? Luận thực lực và địa vị tới nói, hẳn là ta không xứng với hắn mới đúng. Không biết tại sao, vừa nghe đến huynh trưởng làm thấp, y kệ an nụ lời nói, nguyệt cơ nhất thời vọng động. Nghe xong nguyệt cơ lời nói. Nguyệt Ngân không khỏi có chút ngẩn người. Cao mày nói, Tiểu Muội, ta là nghĩ tới hạnh phúc cho ngươi, cũng không phải con buồn. Nếu như ngươi thật sự yêu thích hắn, ta không phản đối. Chỉ là các ngươi tiếp xúc thời gian quá ngắn, lẫn nhau hiểu rõ cũng không sâu. Ta không hy vọng ngươi qua loa quyết định. Hơn nữa, ngươi cũng không dùng tới nắm lời nói dối lừa gạt ta. Tuy rằng ta đối ma pháp sư không phải hiểu rất rõ, nhưng là có thể nhìn ra kệ ạng nụ rõ ràng là phổ thông cao cấp ma pháp sư trang phục. Tại sao có thể là ma đạo sĩ đây? Ngươi biết ma đạo sĩ ý vị như thế nào sao? Cái kia là ma pháp sư công hội trưởng lão mới có thể có thực lực, kệ án nụ mới bao lớn, căn bản không thể nào. Hắn mới vừa nói tới chỗ này, bên ngoài đột nhiên truyền đến hỗn loạn âm thanh. Nguyệt ngấn trong lòng cả kinh, nói: bên ngoài dường như xảy ra vấn đề rồi, chúng ta ra ngoài xem xem. Nguyệt cơ hừ một tiếng, nói: có cơ hội ngươi xem một chút kệ án lù ma pháp liền biết rồi. Nguyệt ngấn huynh muội đi ra phòng nghị sự, tỉ mỉ phân biệt hỗn loạn âm thanh khởi nguồn. Cái kia tựa hồ là từ diễn võ trưởng chuyển tới. Nguyệt Cơ vội vã đuổi theo kệ ản nụ, chung Nguyệt Ngân nói, đại ca, chính ngươi đến xem đi. Ta đi rồi, qua mấy ngày ngoạn nhi được rồi sẽ trở lại. Nói xong, xoay người liền muốn hướng đoàn lính đánh thuê ở ngoài chạy đi. Nguyệt Ngân kéo lại Nguyệt Cơ, nói, tiểu muội, ngươi gấp cái gì? Ta không phải nói, sẽ không ngăn cả ngươi cùng với hắn sao? Ngươi không cảm thấy này hỗn loạn âm thanh có thể sẽ cùng kệ ản nụ có quan hệ sao? hắn vừa ra đi bên ngoài liền loạn cả lên, đây cũng quá đúng dịp đi. ngược lại kệ an đủ là ma pháp sư cũng đi không nhanh, chúng ta tới trước diễn võ trưởng đi xem xem. nếu quả như thật là kệ án đủ đưa tới, cũng tiết kiệm ngươi và hắn đi ngõ khác. nếu như không có quan hệ gì với hắn, ngươi lại truy cũng tới kịp. nguyệt cơ gật gật đầu, nói vậy cũng tốt. hai huynh muội quen việc dễ làm nhanh chóng hướng diễn võ trưởng đi đến. nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê diễn võ trưởng có tới mấy ngàn mét vuông rộng, trong ngày thường. Đoàn lính đánh thuê các đoàn viên đều sẽ chia làm mấy bộ phân ở đây không ngừng thao luyện. Lúc này, diễn võ trường bị Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê bọn lính đánh thuê làm thành một vòng tròn lớn, đều hướng bên trong nhìn chăm chú vào. Đương bọn lính đánh thuê vừa nhìn thấy Nguyệt Ngấn huynh ngồi đến, vội vàng cho bọn họ tránh ra một con đường, Nguyệt cơ nhanh chóng đi vào trong. Quả nhiên như Nguyệt Ngấn từng nói, này hôn loạn khởi nguồn chính là kệ anu. Tại diễn võ trường Trung ương, đứng ba người, theo thứ tự là kệ nụ, Phi cùng lý. nguyên lai. Like, tại kệ anh cùng nguyệt cơ đi tới nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thời gian miêu phi cùng vạn lý cũng đã nhận được tin tức bọn họ vốn là cao hứng bừng bừng tới gặp nguyệt cơ kết quả cũng tại phòng nghị sự cửa đã nghe được nguyệt ngấn cùng kệ anh đối thoại nhất thời rất là tức giận hai người vẫn luôn thầm mến nguyệt cơ chỉ là nguyệt cơ chưa bao giờ biểu thị đối với giữa bọn họ bất luận một hai cảm tình vì lẽ đó bọn họ một mực chờ đợi chờ đợi nguyệt cơ lựa chọn kệ anu, cái này đột nhiên xuất hiện tình địch nhất thời khiến hai người cùng chung mối thù lên Quyết định hảo hảo giáo hấn một cái kẻ ản nụ, để hắn tuyệt đối với nguyệt cơ trái tim. Vì lẽ đó, kẻ ản nụ vừa ra khỏi cửa, đã bị hai người ngăn cản, trực tiếp đưa hắn kéo đến đi. N. Võ trưởng, Kẻ ản nụ tự nhiên nhận ra Miêu Phi cùng vạn lý, xem hai người đem chính mình kéo đến cái này trống trải trong sân, không biết bọn họ muốn làm những thứ gì, không khỏi nghi ngờ hỏi, hai vị huynh đệ, các người đem ta mang tới nơi này làm gì. Chu vi hơn một nghìn tên lính đánh thuê nhìn kỹ khiến cho hắn có chút không quá thích hứng. Miêu Phi cười lạnh nói, chúng ta không muốn làm gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không yêu thích Nguyệt Cơ? Tiếng nói của hắn rất thấp, chỉ có kẻ ản nủ cùng Vạn Lý có thể nghe được. Kẻ ản nủ gật gật đầu, nói, đúng vậy à. Ta vẫn luôn rất yêu thích Nguyệt Cơ. Có thể Nguyệt Ngân Đại ca tựa hồ không quá muốn cho ta cùng với hắn. Ta, ta đang muốn đi đây. Các ngươi có chuyện gì sao? Miêu Phi hừ một tiếng, nói. Chúng ta gọi ngươi tới, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nguyệt cơ là không thể nào cùng với ngươi, ngươi căn bản liền không xứng với nàng. Muốn có thể đi, ngươi ở nơi này ngay ở trước mặt mọi người xin thể, bảo đảm sau đó không dây dưa nữa nguyệt cơ, chúng ta liền để ngươi rời đi. Vốn là, kệ ản đủ cũng bởi vì nguyệt ngấn từ chối mà trong lòng phiền muộn, lúc này nghe xong miêu bay lời nói, nhất thời giận tí mặt, trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, nếu như ta không đáp ứng đây. Miêu Phi lạnh lùng nói, tốt lắm a huynh đệ chúng ta vừa vặn lãnh giáo một chút ma pháp của ngươi, nhìn ngươi có bản lãnh gì theo đuổi nguyệt cơ. Hắn vốn là lòng dạ chật hẹp, thâm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho kệ ản nú bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn, xoay người trùng chung quanh lính đánh thuê hô lớn, các anh em, các ngươi ở đây làm chứng, nhìn xem chúng ta làm sao giáo hơn cái này mơ hao tiểu tử. Tại hắn kích động xuống, chung quanh bọn lính đánh thuê nhất thời cổ vũ lên, nguyệt ngấn huynh mội nghe được hỗn loạn âm thanh chính là bởi vậy mà tới. Kệ Anh Nú không nghĩ tới Miêu Phi biết một chút tình cảm cũng không lưu, đáy mắt nhất thời tránh qua một kia sắc cơ, thản nhiên nói: vậy thì tốt, các ngươi liền cùng lên đi. Vạn Lý đáy mắt toát ra một kia do dự, nhìn về phía Miêu Phi nói: A Phi, muốn không tính là đi. Kệ Anh Nú là a ngốc huynh đệ bằng hữu, làm như vậy không hay làm chứ? Huống hồ hắn đã phải đi, liền đừng làm khó hắn. Miêu Phi quả quyết nói: không được, ngày hôm nay nếu là hắn không xin thể, cũng đừng nghĩ rời đi chúng ta nơi này, Vạn Lý. Lẽ nào ngươi nghĩ thêm một cái cạnh tranh tình địch sao? Đúng vào lúc này, một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ từ kệ ạn nụ trong cơ thể đồng bền mà ra, trong nháy mắt tại trước người hắn hình thành một tầng màu đỏ lồng phong ngự, nóng dực năng lượng nhất thời khiến nhiệt độ chung quanh đột nhiên bay lên. Cái này đột nhiên biến hóa dỏa Miêu Phi cùng vạn lý nhảy một cái. Miêu Phi rút ra bản thân kiếm nhỏ, nói, nếu hắn để chúng ta cùng tiến lên, vậy chúng ta liền cùng lên đi. Đừng cho hắn ngâm sướng thần chú cơ hội. Nguyệt Ngân huynh ngộ hay là tại Miêu Phi mới vừa muốn động thủ thời điểm chạy tới, mắt thấy Song Phương chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Nguyệt Ngân mới vừa muốn ngăn trở, lại bị Nguyệt Cơ ngăn cản. Nguyệt Cơ thấp giọng nói, Đại ca, ngươi không phải không tin Kệ Ảnh đủ thực lực sao? Hiện tại vừa vặn là cái khảo nghiệm cơ hội, chờ một lúc ngươi liền biết hắn có hay không ma đạo sĩ thực lực. Hơn nữa, chúng ta cũng phải trước tiên biết rõ là chuyện gì xảy ra a, xem bọn họ đến cùng ai đúng ai sai. Nguyệt Ngân gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Hắn nhìn về phía bên cạnh một tên lính đánh thuê, nói, chuyện gì thế này? Bọn họ vì sao lại trùng nổi lên? Người lính đánh thuê kia thấy đoàn trưởng hỏi không dám không nói, đem vừa mới phát sinh tất cả tự thuật một lần, nghe xong hắn tự thuật, Nguyệt Ngấn không khỏi nhíu mày. Vạn lý cùng Miêu Phi đều là với hắn khai sáng Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê người, trái tim của hắn tự nhiên sẽ hướng về hai người một ít, nhưng lần này Miêu Phi làm thật sự rất quá phận rồi, căn bản không có một điểm đạo lý có thể nói. Nguyệt cơ cũng đồng dạng đã nghe được người lính đánh thuê kia lời nói, nhất thời giận dữ, nói, Miêu Phi đại ca làm sao có thể như vậy, ta lại không phải hắn món đồ riêng tư, hắn làm sao có thể như vậy làm, ta đối hắn đúng là quá thất vọng rồi. Đang lúc này, giữa trường đã phát sinh ra biến hóa, kệ hạn đủ từ Miêu Phi cùng Vạn Lý trong giọng nói nghe được bọn họ đối với Nguyệt cơ có ý định, lửa giận trong lòng ngực càng tăng lên, nguyên tố lửa điện cùng hướng về hắn tụ tập, hộ thể năng lượng màu đỏ không ngừng tăng cường. Miêu Phi sợ kệ ản nù ngâm sướng ra ma pháp thần chú khó đối phó, trong tay kiếm nhỏ vung lên, thật nhanh hướng về kệ ản nù mặt cắt tới. Tại ý niệm dưới sự khống chế, một mặt màu đỏ đậm hỏa thuẫn xuất hiện tại kệ ản nù trước người, hướng về kiếm nhỏ nên khứ. Miêu bay kiếm nhỏ cũng không hề phách lên hỏa thuẫn, vũ khí của hắn từ trước đến giờ lấy giảo quyết tăng trưởng, vài năm đã qua, công lực của hắn cũng có tiến bộ không ít, dưới chân chưa đi, nhanh như tia chớp chuyển tới kệ ản nù mặt bên, kiếm nhỏ dường như độc xà thổ tín bình thường đâm về kệ án nù. Sườn, lôi thôi bộ chỗ yếu. Kệ Án Nủ trong lòng cả kinh, hộ thể nguyên tố lửa tại Miêu Phi sắc bén đấu khí dưới không ngừng kích động. Tốc độ vốn cũng không phải là hắn am hiểu, tại không có cách nào dưới, chỉ có. Thể vi vi như người, để quá chỗ yếu, đem ý niệm tập trung ở Miêu Phi công kích vị trí. Phu một tiếng nhẹ vang lên, tại Kệ Án Nủ hộ thể nguyên tố lửa ảnh hưởng, Miêu Phi chiêu kiếm này cũng không hề vững chắc, chỉ là tại Kệ Án Nủ bên hông mang theo một vết thương. Đau đớn cảm giác không ngừng tập kích kẻ án nủ đại não, bên hông bị thương, đem kẻ án nủ phẫn nộ tăng lên tới cực hạn, hắn hét lớn một tiếng, cũng không niệm động thần chú, một viên lại một viên hỏa đạn bay là tả mà ra, trong nháy mắt che kín chúng quanh thân thể hắn không gian, đem Miêu Phi chặn ở bên ngoài. Mượn cơ hội này, kẻ án nủ cao giọng ngâm sừng nói, Hỏa thần vĩ đại a, làm ngài người hầu, ta nguyện ý kính dâng của ta tất cả, ta khẩn cầu ngài, đem ngài cái kia không kiên có thể thuốc hỏa thần chi khải ban cho ta để cho ta chống đỡ sự công kích của kẻ địch đi. Là ma pháp sư tới nói, đang công kích kẻ đê. Cơ thơ trước đó, nhất định phải trước tiên bảo đảm an toàn của mình. Theo thần chú ngâm sướng, kệ hạn nụ hộ thể năng lượng màu đỏ bắt đầu phát sinh ra biến hóa, từng vòng nóng rực năng lượng lấy kẻ ạn nụ làm trung tâm không ngừng lan tràn ra phía ngoài, năng lượng màu đỏ dần dần đã biến thành màu tím, dày đến một thước ngọn lửa màu tím đem kệ ạn nụ thân thể hoàn toàn bao vây ở bên trong. Hư không vạch một cái. Kẻ ẩn nủ cho gọi ra không gian của mình kết giới, lấy tay đem ngắn chui pháp trượng lấy ra ngoài. Từ khi ma pháp thành công tới nay, kẻ ẩn nủ ngoại trừ bại bởi quá huyền nguyệt một lần bên ngoài, cho tới bây giờ chưa gặp được địch thủ. Tại hỏa tu luyện trong núi ma pháp vào lúc này đầy đủ cho thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Miêu phi vận dụng hết đấu khí, mấy lần muốn xung kích kẻ án nủ phòng ngự, nhưng đều không thể tiếp cận cái kia cực nóng năng lượng màu tím, tử viêm nhiệt độ, đại đại ảnh hưởng tới hắn võ kỹ phát huy. Hắn trùng một bên ngốc đứng vạn lý hô còn không mau động thủ, lẽ nào ngươi muốn cho hắn dùng giá hỏa hệ ma pháp sao? Lúc này, Miêu Phi trong lòng cũng có chút hối hận, hắn đạo ý thức được, kệ án nụ trình độ ma pháp cũng không phải cao cấp ma pháp sư đơn giản như vậy. Thế nhưng, ngay ở trước mặt nhiều như vậy thủ hạ mặt, hắn làm sao có thể lùi bước đây? Nghe được Miêu Bay triệu hoán, Vạn Lý cũng ý thức được kệ án nụ muốn phát huy, đuổi bận điệu rút ra bản thân đại đao nhào tới. Vạn Lý đấu khí so với Miêu Phi muốn hùng hậu nhiều, tại Miêu Bay kiếm nhỏ dưới sự phối hợp, to N lực một đao hướng về kệ ản nổ hỏa thần chi khai chém tới. Thế nhưng, lấy thực lực của bọn họ làm sao có thể rách nát kệ ản nổ cái kia cấp 6 hệ lửa pháp thuật phòng ngữ đây. Phu một tiếng, năng lượng màu tím chỉ hơi hơi ba động một chút, nhưng vạn lý cùng miêu bay đao kiếm cũng đã bị cái kia cường đại nhiệt năng đã hòa tan. Tại cực nóng năng lượng tập kích xuống, hai người cuốn quýt buông lỏng ra binh khí, nhưng bàn tay lại như cũ không có thể tránh khỏi bị tổn thương rồi, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới miễn cưỡng dùng đấu khí bảo vệ thân thể của chính mình. Kệ ạn nủ khinh thường nhìn xem phía trước mặt hai người, lạnh lùng nói, các ngươi liền chút bản lãnh này cũng dám hướng về ta khiêu khích sao. Liên đệ cho các ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính, chỉ có, ta mới có thể bảo vệ nguy cơ. Cực nóng tử viêm A, ta mượn hỏa thần danh nghĩa triệu hóa ngươi, ngưng kết thành cường đại nhất đằng long, dùng các ngươi vô kiên bất tội phẫn nộ chi viêm, tiêu diệt kẻ địch trước mắt đi. Theo thần chú sướng. Kệ ản nụ xung quanh cơ thể ngọn lửa màu tím đột nhiên đại thịnh, hắn vừa nãy sở dĩ trước tiên dùng ra hỏa thần chi khải, chính là vì có thể thuận lợi hơn dùng ra bản thân mạnh nhất ma pháp tử viêm đằng long. Từ tu vi nhìn lên, kệ ản nụ so với ca Lý Tùng còn muốn kém một chút, vì lẽ đó hắn dùng ra tử viêm đằng long không hề giống ca Lý Tùng như vậy là màu tím đen muốn thiện rất nhiều. Theo không ngừng bước lên tử viêm, kệ ản nụ rơ lên thật cao ma pháp trượng trong tay, trong không khí nguyên tố lửa thật nhanh ngưng tụ, một cái to lớn. Dường N hư tử thủy tinh ý hệ tử long trôi nổi ở trên đỉnh đầu hàn vương sở hữu nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê các thành viên đều ngây dại tuy rằng bọn họ cũng không hiểu ma pháp nhưng cũng có thể tưởng tượng đến này to lớn tử long có ẩn hàm năng lượng như vậy hoa mỹ cảnh tượng khiến cho bọn họ không khỏi nghĩ tới lúc trước A ngốc cùng huyền nguyệt đối phó bá vương đoàn lính đánh thuê tình huống trong không khí nhiệt độ đột nhiên tăng lên rất nhiều bọn lính đánh thuê không khỏi đều lùi ra nguyệt cơ cũng không nghĩ tới kẻ án nú lại mạnh tới bậc nào ý, mắt thấy màu tím cự long hình thành trong lòng nàng sinh ra một loại biến hóa khác thường, hiện tại kệ anh đủ ở trong mắt nàng là cao to như vậy uy mãnh. chương 147 mỹ nhân quý tâm, miêu phi cùng vạn lý cảm giác được rõ rệt kệ anh đủ ý niệm vững vàng khóa tại trên người bọn họ, hai người thân thể không khỏi hơi hơi run rẩy, tại tử viêm đằng lòng trước mặt, bọn họ liền một điểm kháng cự cơ hội đều không có. miêu phi nghĩ tới trốn, nhưng hắn vẫn biết rõ, coi như mình tốc độ nhanh hơn nữa, cũng là không thể nào tránh được ma pháp, cắn răng một cái. Miu Phi tới vạn lý nói, chúng ta liều mạng với ngươi. Hai người đồng thời ngưng tụ ra toàn bộ của chính mình đấu khí, trừng mắt nhìn kệ Anu, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát ra một đòn toàn lực. Kệ Anu lạnh lùng nhìn Miu Phi cùng vạn lý, trong tay pháp trượng vung nhẹ, không trung tử viêm đằng lòng chậm rãi xoay tròn, mà pháp trượng trước chỉ, trên không chung vẽ ra một cái kỳ dị phù hiệu màu tím, trong con ngươi hàn mang sáng trang, ngâm sướng nói, đi thôi, của ta tử viêm đằng long. Màu tím cự long hào quang tỏa sáng mang theo to lớn hỏa năng số lượng cao phi mà lên, khi nó phi thăng tới mấy chục mét lúc đột nhiên bổ nhào xuống, dương anh múa vuốt công hướng về miêu phi cùng vạn lý. Nguyệt ngấn cuối cùng từ giật mình bên trong tỉnh lại, vội vàng trùng bên cạnh Nguyệt Cơ nói, tiểu muội, mau ngăn cản kệ Anh Nú, hắn sẽ giết bọn hắn. Nghe được huynh trưởng hô hoán Nguyệt Cơ từ đối với Tử Viêm Đằng Long thưởng thức bên trong tỉnh táo, miêu phi cùng vạn lý dù sao cùng nàng ở chung được thời gian rất lâu, làm sao cũng có chút cảm tình, nàng không chút nghĩ ngợi hô lớn. Kệ ản nụ, mau dừng tay. Thanh âm của nàng lấy đấu khí chuyên gia, rõ ràng đưa vào kệ ản nụ trong thai. Nghe được nguyệt cơ tiếng kêu gạo, kệ ản nụ chấn động toàn thân, nhất thời từ tức giận tỉnh lại. Ta đây là đang làm gì? Bọn họ lại không phải chân chính kẻ địch, ta làm sao có thể xuống tay nặng như vậy đây? Từ viêm đằng lòng một khi phát huy, không chỉ Miêu Phi cùng vạn lý muốn chết, e sợ chung quanh bọn lính đánh thuê cũng sẽ có tổn thất rất lớn tổn thương, liền liên nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê tổng bộ cũng sẽ bị chính mình phá hoại. Tới lúc đó, e sợ chính mình cùng Nguyệt Cơ liền thật sự một điểm khả năng cũng không có, nghĩ tới đây, hắn vội vàng thôi thúc toàn bộ ý niệm, ngăn cản không trùng tử viêm đằng long. Tử viêm đằng long là kệ án nụ dùng toàn lực thả ra, cái kia năng lượng khổng lồ há lại là dễ dàng có thể không chế, đột nhiên thay đổi mệnh lệnh của chính mình, nhất thời để kệ án nụ gánh nặng của thân thể tăng nhiều, thế nhưng, chỉ cần là Nguyệt Cơ lời nói, hắn đều nhất định sẽ làm theo, không để ý thân thể mình, dứt khoát dùng tinh thần lực thôi thúc tử viêm đằng long không ngừng giảm thấp nó dưới sông tốc độ. Miêu Phi cùng vạn lý tại tử viêm đằng long bổ nhào xuống thời điểm đã hoàn toàn trận tròn mắt, chỉ có chân chính đối mặt này cường hãn ma pháp, bọn họ mới biết đáng sợ rừng nào, tại đây dài đến hơn 10 mét tử viêm đằng long trước mặt, thân thể của bọn họ là nhỏ bé như vậy, cũng lại không dấy lên được chút nào chống lại chi niệm, chỉ có thể lặng lặng cùng đợi tử vong đến. À, kệ án nụ giống to lên tiếng, ma pháp trượng trong tay bắn ra một đạo khuấy động năng lượng màu tím, Rốt cục tại tử viêm đằng long vọt tới Miêu Phi cùng Vạn Lý đỉnh đầu 3 mét nơi ngạnh sinh sinh hết hạn trụ nó xung kích. Cho dù như vậy, ở đằng kia nóng dục năng lượng xuống, Miêu Phi cùng Vạn Lý râu tóc vẫn là đều hóa đi rồi, hai người đồng thời cảm giác được toàn thân nóng lên, trong đầu hôn mê lên, ngã nhào trên đất bất tỉnh nhân sự. Lần lượt ký hiệu kỳ dị từ kệ án nủ trong tay bay ra, truyền vào không chúng tử viêm đằng long trong cơ thể, kệ án nụ trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, một tia tơ máu theo khỏe miệng chảy xuôi mà ra ở đằng kia chút kỳ dị phù hiệu xuống, tử viêm đằng long thể tích dần dần thu nhỏ lại, nguyên tố lửa dần dần tung bay ở không trung, rốt cục dùng đầy đủ 10 phút, cái kia cường đại hỏa năng số lượng dần dần biến mất, rồi không khí lại khôi phục mát mẻ. hết thề nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thành viên toàn thân đã bị mồ hôi đớn đớn. hoa một tiếng, lúc trước to lớn gánh nặng khiến kệ án nủ cũng chịu không nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi quỳ vải trên mặt đất, nguyệt cơ kinh ngạc thốt lên một tiếng, bay nào đến kệ án nủ trước người ôm lấy thân thể của hắn, vội hỏi, kệ ăn nụ, ngươi làm sao vậy? Kệ ăn nụ khoe miệng toát ra một nụ cười khổ, nói, ta hẳn là còn chưa chết, không phải ta muốn ra tay, là bọn hắn bức ta đấy, ta không thể đáp ứng bọn họ không gặp lại ngươi a, Nguyệt Cơ, ta thật sự rất thích ngươi. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, kệ ăn nụ ngất đi. Cái kia trước khi hôn mê biểu lộ hoàn toàn rung động Nguyệt Cơ tâm linh, kệ án nụ cái kia đần độn bóng người cũng không còn cách nào từ trong lòng nàng biến mất rồi. Nguyệt Ngấn Phi thân đến Miêu Phi cùng Vạn Lý bên cạnh, kiểm tra một chút thân thể của bọn họ, phát hiện hai người chỉ là bởi vì hỏa độc xâm lấn tạm thời đã hôn mê mà thôi cũng không hề cái gì trở ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một cái bóng người màu vàng nóng nhanh như tia chớp vào tới, người chưa đến, âm thanh vang dội đã vang lên, vừa nãy ai tại trong đoàn dùng lớn như vậy ma pháp, có người có bị thương không? Thân ảnh cao lớn xuất hiện, chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bá vương trở về rồi. Hắn vừa nhìn thấy trên đất nằm ba người, nhất thời lăng lên, chúng Nguyệt Ngân nói, huynh đệ, đây là làm sao vậy? Nguyệt Ngân cười khổ nói, một lời khó nói hết ta. Người đến, trước tiên đem Miêu Phi cùng Vạn Lý hai vị phó đoàn trưởng đưa trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu muội, kệ án nủ hắn thế nào? Hai hàng thanh lệ theo Nguyệt cơ trước mặt bàng chạy xuôi mà xuống, nàng dùng bên trong lắc đầu, nói, ta, ta không biết. Bá Vương nhanh chân đi đến kẻ án nủ bên cạnh, nhất thời nhận ra thân phận của hắn, một phát bắt được hắn mạnh môn. Dung của mình đấu khí dò hỏi thân thể của hắn, một lát mới nói, hắn dường như là thoát lực, sinh mệnh không ngại, nhưng cần muốn hảo hảo điều dưỡng. Nguyệt cơ, ngươi là trở về lúc nào? A ngốc bọn họ cũng quay về rồi sao? Nguyệt cơ đem kệ ản nụ cao lớn thân thể bế lên, ném câu tiếp theo, ngươi hỏi đại ca đi. Liên ôm kệ ản nụ trở về gian phòng của mình. Nguyệt ngấn phân phát chung quanh lính đánh thuê, đem sự tình từ đầu đến cuối nói với bá vương một lần, nghe xong hắn tự thuật, bá vương cũng không nhịn được cười khổ lên Thì Thảo nói, A ngốc người ở bên cạnh xem ra không có một cái người yêu A. Vừa nãy ta đang trên đường trở về nhìn thấy tổng bộ bầu trời ngọn lửa màu tím kia cự long thực tại sợ hết hồn. Mạnh như vậy hệ lửa năng lượng, ta cũng là tuyệt đối không chống đỡ được. Nay kệ An nụ quả thật có ma đạo sĩ thực lực, lại có thể dựa vào sức mạnh của chính mình ngăn cản lại mạnh như vậy mà Pháp công kích. Cũng khó trách hắn sẽ thoát lực. Nguyệt Ngấn bây giờ còn có thể nói cái gì, kệ An nụ biểu hiện đã hướng về hắn chứng minh tất cả. Như vậy cường đại ma pháp sư tại toàn bộ đại lục cũng tìm không ra bao nhiêu, có hắn làm em rể của mình cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn, chỉ ít Nguyệt Cơ đi theo hắn chắc là sẽ không được bị khuất. Sau một ngày, Cây Án nụ từ hôn mê dần dần tỉnh lại. Ngày hôm qua siêu gánh nặng tiêu hao khiến hắn tinh thần lực nhận lấy rất lớn tổn thương, kinh mạch toàn thân không ngừng truyền đến một loạt đau đớn. Trầm rãi mở con mắt ra, hắn đầu tiên nhìn đến chính là mái tóc dài màu đỏ. Nguyệt Cơ nằm nhoài tại hắn bên giường trầm trầm ngủ. Nhìn thấy Nguyệt Cơ. Kệ án nụ nhất thời yên lòng, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một giữa không coi là quá lớn phòng nhỏ, gian phòng hết thể bố trí hầu như đều là ấm áp hồng nhàn, nhìn qua rất là thoải mái. Kệ án nụ trong lòng hơi động, thấy thế nào nơi này cũng giống nữ hài tử gian phòng, lẽ nào, lẽ nào nơi này là Nguyệt Cơ khuê phòng sao. Trong lòng dâng lên một trận vui sướng, có thể đăng đường nhập thất, liền chứng nhận Minh Nguyệt Cơ đối với mình đã có cảm giác rồi, nghĩ tới đây, hương phấn kệ án nụ không khỏi đưa tay hướng Nguyệt Cơ tóc dài sờ soạn cánh tay hơi động, nhất thời khiên động hắn trong cơ thể kinh mạch thương tích, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không khỏi rên rỉ lên tiếng. Nguyệt Cơ thân thể mềm mại run lên, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, "A." "Ngươi đã tỉnh, thế nào?" "Khá hơn một chút sao?" Kệ Án nủ thật vất vả mới đưa trong cơ thể đau đớn bình ổn lại, nhìn vẻ mặt thân thiết tình Nguyệt Cơ, thì thào nói, "Chỉ cần có thể cùng với ngươi, được tổn thương nặng thế nào đi nữa ta cũng không sợ." Nguyệt Cơ nhẹ nhàng tại Kệ Án nủ trên đầu gõ một cái, nói, nói hết chút ngốc lời nói. Nhanh hảo hảo nằm. Ngày hôm qua đều tại ta, không có sớm một chút ngăn cản ngươi và miều phi bọn họ đánh nhau chết sống, mới khiến cho ngươi bị thương. Kệ án nủ cười khổ nói, kỳ thực cũng không thể trách ngươi, là ta quá vọng động rồi, nếu như không phải dùng lớn như vậy ma pháp, ta mới có thể dễ dàng khống chế lại. Nguyệt cơ vẻ mặt lạ kỳ ôn nhu, hòa thanh nói, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp ngươi làm chút ăn. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa nơi, nàng ngừng lại. Xoay người nhìn về phía một mặt vẻ si mê kệ ản nụ, khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi tốt nhất dưỡng thường, chờ ngươi thương lành, ta liền đi theo ngươi thiên kim đế quốc. Nói xong, thật nhanh chạy ra ngoài. Tại ngày hôm qua nghe xong kệ ản nụ trước khi hôn mê lời nói sau đó, Nguyệt Cơ đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, có thể gả cho một cái chân chính yêu thích chính mình, lại có bảo vệ mình năng lực người, tuyệt đối là chuyện hạnh phúc. Húng chi, kệ ản nụ đã sâu sắc vào ở trái tim của nàng. Nhìn Nguyệt Cơ biến mất địa phương. Trong hai quanh quần nàng lúc gần đi đợi lời nói, kẻ án nủ cho dù có ngốc cũng có thể rõ ràng trong đó bao hàm tình ý, vui vẻ thầm nghĩ, lần bị thương này thực sự là đáng giá a. Ta rốt cục đánh động Nguyệt Cơ tâm, quá tốt rồi, ta rốt cục muốn thành công. Nếu như nàng tại ta bị thương thời điểm đều ôn nhu như thế, ta Ninh cũng không hay lên. Tiểu tại kẻ án nụ say xưa với Ôn Nhu hương trùng chi lúc, nham Thạch huynh đệ cùng chắc Vân cũng đi tới Thiên Cương Sơn mạch ngọn núi chính dưới chân. Ngày hôm qua bọn họ mới vừa cùng ủ lời ra biệt ly, ủ lời dã dọc theo thiên cương sơn mạch biên giới mà đi. vì lễ tiết kiệm thời gian, hắn tử khe suối bên trong trực tiếp xuyên qua thiên cương tỉnh chạy quang minh tỉnh đại lục ma pháp sư công hội tổng bộ. mà nham thạch huynh đệ cùng chắc vân thì lại trực tiếp tiến vào thiên cương sơn mạch. bằng vào nham thạch huynh đệ ký ức, bọn họ theo trong ngọn núi tiểu lộ, chậm rãi bò lên phía trên, rốt cục tại kim thiên thanh thần đến nơi này, chắc vân đem khoác lên người đấu đồng hái xuống ném cho nham thạch triển khai trong suốt cánh tung bay mà lên. Nham Thạch, nơi này người ở thưa thớt, ta cuối cùng không cần che lấp thân phận đi. Nham Thạch bất đắc dĩ cười cười, nói: Theo ngươi đã khỏe, thiên cương núi không khí nhiều thanh tân a, vẫn là ở nơi này thoải mái, lại như đi các ngươi tinh linh xâm lâm dường như. Chắc Vân Quanh quần trên không trung bay lên, hô hấp trong ngọn núi nhẹ nhàng khoan khoái không khí, không nói ra được thoải mái, không khí nơi này xác thực rất tốt, đáng tiếc chính là cao hơn mặt biển quá cao, không quá thích hợp chúng ta tinh linh sinh hoạt. Nham Lực cười hì hì, nói. Đại tẩu, chúng ta phổ nham tộc bên trong cũng có rất nhiều hoàn cảnh duyên dáng địa phương, hơn nữa cao hơn mặt biển không cao, đến thời điểm để đại ca tìm một cái người hài lòng địa phương không được sao. Chắc vân khuôn mặt đỏ lên, chừng nham lực một chút, nói, ta còn không chính thức gả cho hắn đây, không cho ngươi kêu ta đại tẩu. Nham lực cười nói, chuyện sớm hay muộn mà, đại tẩu còn thẹn thùng sao. Lẽ nào ngươi còn phải lại xét duyệt đại ca không được, đại ca ta ưu tú như vậy, tiểu không dùng đi à nha. Nham Thạch cũng không hề phản bác nham lực lời nói, chỉ là ôn nhu nhìn chắc Vân bay múa dáng người. Trác Vân người nhẹ nhàng bay đến nham thạch sau lưng, nam nhoai tại hắn rải rộng trên lưng, nói: "A lực chế nhạo ta, ngươi cũng không giúp ta, phạt ngươi cóng lấy ta đi." Nham Thạch cười nói: "Lương vác, lương vác lao bà là thiên kinh địa nghĩa chuyện nhà." Từ khi vứt bỏ tất cả lo lắng cùng chắc Vân xác định quan hệ tới nay, nham thạch tâm tình liền tốt đến kỳ lạ, nếu như có thể thích đáng giải quyết ta ngốc chuyện, hắn sẽ thấy không lo lắng. Ba người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Trải qua đêm gần nữa ngày leo lên, bọn họ rốt cục xuyên qua Vân Hải, tiếp cận Thiên Cương núi đỉnh điểm. Nham Thạch hơi có chút thở dốc hướng về trên đỉnh ngọn núi ngắm nhìn, lại không dùng được một canh giờ đoán chừng chúng ta sắp đến. Vân Nhi, sắc mặt của ngươi làm sao như thế trắng sáng a? Phải hay không thân thể không thoải mái? Chắc Vân Miễn cưỡng nở nụ cười, nói: Nơi này cao hơn mặt biển quá cao, ta có chút không thích đứng. Lập tức rồi cũng sẽ tốt thôi. Nàng là tinh linh ma pháp sư tố chất thân thể cũng không khá lắm, tại đây cao hơn mặt biển vượt quá 5.000m địa phương, nàng tự nhiên sinh ra cao nguyên phản ứng. Nham Thạch Tân cần đem Trác Vân ôm vào trong ngực, nói: trên đỉnh ngọn núi cao hơn mặt biển sẽ càng cao hơn. Vân Nhi, ngươi tiếp tục như vậy không thể được. Chờ một lúc hay là ta có người đi, ngươi cánh đều có chút không nhấc lên nổi rồi. Trác Vân y ôi tại Nham Thạch trong lòng ngực khe khẽ gật đầu, khó thở thêm vào khiếp đảm ù thai làm cho nàng không nói ra được khổ sở. Nham Thạch trong lòng hơi động. Tôi thúc lên trong cơ thể mình thần điều khiển đấu khí, chậm rãi đưa vào chắc vân trong cơ thể, hào quang màu vàng kim nhạt sáng lên, tại tràn ngập thần thánh hơi thở tức thần điều khiển đấu khí dưới sự giúp đỡ, chắc vân khí tức dần dần bình thuận rất nhiều. Nham thạch nhìn chắc vân khôi phục một chút hồng hào khuôn mặt xinh đẹp, nhất thời mừng rỡ trong lòng, vẫn như cũ không ngừng đem đấu khí đưa vào đi qua, một lát, chắc vân mở mắt sáng như sao, tại nham thạch trên mặt khẽ hôn một cái, ôn nhu nói, ta tốt lắm rồi, đừng tiêu hao công lực rồi Nham Thạch thu hồi thần điều khiển đầu khí, ôm trong ngực chắc vân thân thể mềm mại, mỉm cười nói, nếu có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định ngay đầu tiên nói cho ta biết, ta sợ ngươi nhất có việc rồi. Nham Lực đột nhiên lớn tiếng ho khan, Nham Thạch cùng chắc vân mở mị hướng về hắn nhìn lại. Chỉ thấy Nham Lực một mặt bất mãn vẻ mặt, nói, đại ca, sớm biết các ngươi như vậy, ta liền sẽ trong tộc đi tới. Ngươi biết rõ huynh đệ ngươi ta còn là người cô đơn, còn lão như thế kích thích ta, ta nhưng là ghen tị không được rồi. Nham Thạch cười ha ha, nói: đừng Đấu Kỵ, có cơ hội đại ca nhất định cho ngươi tìm một người vợ, tổng được chưa? Cũng nghỉ ngơi gần đủ rồi, chúng ta lên núi đi." Đúng lúc này, một cái thanh âm trong trẻo vang lên: "Người nào dám xông vào Thiên Cương Sơn chủ phòng, không biết nơi này là Thiên Cương Kiếm phái cấm địa sao?" Nham Thạch khẽ mỉm cười, trả lời: "Chúng ta là Thiên Cương Kiếm phái bằng hữu, không phải tự tiện xông vào, là vị kia huynh đệ ở đây tuần sơn à?" Tiếng xe gió vang lên. Hai đạo bóng người màu trắng hướng nham thạch bọn họ vị trí bay nhào mà đến, cảm nhận được sinh sinh chân khí khí tức quen thuộc, nham thạch huynh đệ trong lòng đều có một loại cảm giác về nhà. Bóng người rơi tại trước mặt bọn họ 10 mét ở ngoài, nham thạch Định Thần nhìn lại, nụ cười trên mặt không vui được càng tăng lên, người đến hắn và nham lực biết hết, một nam một nữ, chính là đệ tử đời bốn bên trong Liêu một loại đường từng cái. Liêu một nghi ngờ quan sát trước mặt thân hình cao lớn hai người, đã có 3, 4 năm không thấy, nham thạch tóc của bọn họ đã sớm trưởng lên. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào nhận ra. Đường nhất nhất tính khí như cũ là như vậy hòa bạo, phẫn nộ quát, các ngươi rốt cuộc là ai. Mau nhanh báo lên mệnh đến, chứng minh như thế nào các ngươi là chúng ta thiên cương kiếm phái bằng hữu? Nham thạch cười ha ha, nói, từng cái, ngươi vẫn cánh này à. Cẩn thận tương lai không ai dám cưới ngươi nha, liền ngươi nham thạch sư thúc đều không nhận ra rồi hả. Lúc trước, chân của ngươi còn bị A ngốc huynh đệ đánh gãy qua đây. Thực sự là được rồi vết sẹo quên đau A nghe xong nham thạch lời nói liêu một sư huynh muội này mới dần dần tỉnh ngộ lại liêu một vui mừng nói các ngươi các ngươi là hai vị đầu trọc sư thúc sao nham thạch sờ sờ trên đầu màu nâu tóc ngắn cười khổ nói đúng vậy a bất quá sau đó cũng không nên gọi đầu trọc sư thúc rồi có bao nhiêu tổn hại anh hùng của ta hình tượng thiên cương kiếm phái có rất ít khách nhân sẽ đến một phân biệt ra nham thạch huynh đệ thân phận liêu một loại đường một một trận đại hỉ đường từng cái nói wow, đầu trọc sư thúc Ngươi làm sao vừa thấy mặt đã chế nhạo ta? Ai nói ta không ai thèm lấy, nhân ra cũng đã đính hôn đây. Nham thạch ngờ người, cười nói, ngươi đính hôn, là ai xui xẻo như vậy, dám cưới ngươi tiểu ma nữ này à? Một bên liêu một cười khổ nói, còn không phải là ta xui xẻo như vậy sao? Đường từng cái bỗng nhiên biến sắc, một cái tóm chặt liêu một lỗ thai, cả giận nói, cưới ta ngươi rất oan ước sao? Ta xinh đẹp như vậy, nơi nào không xứng với ngươi, phải biết, kiếm phái bên trong người yêu thích ta có thể từ trên đỉnh ngọn núi xếp tới dưới chân núi lây. ai ôi, từng cái, ngươi nhẹ chút, lỗ thai muốn rơi mất. là, là, ta không xứng với ngươi, đều có thể đi à nhà. tại liêu một nói liên tục xin lỗi xuống, đường từng cái mới buông lỏng tay ra, hừ một tiếng, nói vốn là ngươi không xứng với ta nhà. Ồ, nham thạch sư thúc, ngươi trong lòng ngực vị tỷ tỷ này là ai à? tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. hẳn là so với kia cái gọi huyền nguyệt muội muội xinh đẹp hơn đi. Nàng từng nghe gặp Huyền Nguyệt sư huynh đệ đã nói Huyền Nguyệt khuôn mặt đẹp, một mực mang trong lòng đố kỵ, nhưng cũng không biết đạo Huyền Nguyệt đến tuột cùng đẹp tới trình độ nào. Ngày hôm nay vừa thấy được Chắc Vân, không khỏi nắm hai người so sánh với nhau. Chắc Vân từ nham thạch trong lòng tránh ra, đem cánh nhẫn giấu ở sau lưng, mỉm cười nói: "Ta tên Chắc Vân, ngươi nói Nguyệt Nguyệt sao? Hiện tại Nguyệt Nguyệt có thể cùng trước đây không giống nhau, ta làm sao sánh được nàng đây?" Đường Từng Cái trong lòng cả kinh, Chắc Vân dung mạo đã là nàng không cách nào so với được rồi nếu như Huyền Nguyệt còn muốn càng đẹp hơn cái kia mình quả thật kém quá xa Nham Lực cười nói đây là ta đại tẩu các ngươi cũng phải gọi sư thúc nha đi thôi nhanh mang chúng ta hồi trong phái chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn hướng về sở vẩn lao sư bẩm báo đây một nghe bọn họ có chuyện quan trọng liền đường từng cái đều không dám la lối nữa một nhóm năm người thật nhanh lên núi đỉnh Thiên Cương Kiếm phái mà đi có Nham Thạch Thần điều khiển đấu khí chống đỡ chắc Vân thân thể đã tốt hơn rất nhiều dần dần thích đứng cao nguyên phản ứng ở trên đường, đương liêu một bọn họ hỏi a ngốc sự tình lúc nham thạch huynh đệ cùng chắc vân đều giữ vững trầm mặc, liêu vừa nghĩ tới, nham thạch bọn họ đến thiên cương kiếm phái, nhất định cùng a ngốc có quan hệ. nửa giờ sau, bọn họ đã đi tới thiên cương kiếm phái ngoài cửa, liêu nhường lối đường từng cái hướng đi trưởng bối hồi bẩm, hắn thì lại đem nham thạch huynh đệ cùng chắc vân dẫn tới trong phòng tiếp khách. chỉ chốc lát, âm thanh vang rội vang lên, nham thạch bọn hắn tới, ta xem một chút. thân ảnh cao lớn xuất hiện tại sẽ cửa phòng khách chính là cánh tình nóng nảy Chu Văn. Liêu một đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ, nói, gặp thất sư tổ. Nham Thạch huynh đệ cũng đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ. Chu Văn một phát bắt được Nham Thạch bả vai, cười ha ha nói, được, nhìn qua tiểu tử ngươi càng bền chắc, mấy năm qua không có hoang phế đi. Nghe nói ngươi còn đòi phòng người vợ, đến, để sư thúc giúp ngươi giám định một cái. Nói xong, đưa mắt rơi vào Trác vân trên người. Chắc vân thi lễ nói, ngài khỏe chứ, sư thúc Tuy rằng nàng không biết Chu văn là ai, nhưng nếu là trưởng bối, chính mình tiếng kêu sư thúc đều là không sai. Chu văn thỏa mãn gật đầu, cười nói, nham thạch, tiểu tử ngươi thật là có chịu phục à. Xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ đều có thể bị ngươi đổi tới tay, so với ngươi sư thúc ta lúc còn trẻ có thể mạnh hơn nhiều. Tiểu nha đầu không sai, thanh tú ở ngoài huệ trồng, ôn nhu hữu lễ, là cô nương tốt. Nham thạch, ngươi cần phải hảo hảo người ngoài ra a. Nham thạch vội vàng liên tục đáp ứng, đúng lúc này. Già nua thanh âm hùng hậu vang lên, lao thất, xem ra bế quan đối với ngươi không hiệu quả gì à. Ngươi trước sau bế quan vài lần, này quát táo tật xấu vẫn không đổi được, nhân ra nham thạch bọn họ vừa tới, ngươi liền không hết không dứt. Vừa nghe đến cái thanh âm này, chu văn nhất thời thành thật xuống, vẻ mặt đau khổ lui sang một bên, không còn dám hé răng. Đồng dạng cao lớn quắc thước bóng người xuất hiện tại phòng nghị sự ngoài cửa, chính là thiên cương kiếm phái đệ nhị đại trưởng môn sơ vận, cùng ở bên cạnh hắn chính là đường văn. Liêu vừa thấy được sơ vẩn, vội vàng nghiêng người nhường qua một bên, cung kính nói: gặp trưởng môn sư tổ, tứ sư tổ. Chu Văn trốn đến một bên, vừa không làm lễ cũng không nói chuyện, hắn cũng không dám đắc tội của mình vị này trưởng môn sư huynh. Mấy lần cầm đoán, sớm đem hắn quan sợ. Sơ vẩn nói: người đi xuống đi. Chuẩn bị điểm ăn ngon, trao buổi tối khoản đãi nham thạch bọn họ. Liêu một lính mệnh đi tới, sơ vẩn ánh mắt chuyển hướng nham thạch, khẽ gật đầu nói: ân nham thạch, huynh đệ các ngươi không sai à? Mấy năm không gặp, công lực tựa hồ tiến triển không ít. Nham thạch không người nói, sơ vần lao sư, ngài quá khen. Ta cho ngài giới thiệu, vị này chính là vị hôn thê của ta, tinh linh tộc Trác Vân. Sơ vần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc ánh sáng, tinh linh tộc. Chắc Vân không người nói, lão sư, chào ngài. Nàng đem bên thai mái tóc dài màu xanh lục vung lên, lộ ra bên trong đầy lỗ thai, sau lưng trong suốt cánh chim mở ra, hiện lên thân phận của chính mình. Sơ vần cười ha ha nói. Không trách vừa nãy lao thất sẽ nói ngươi có bản lĩnh. Ân, không sai, quả thật có ánh mắt. Chỉ từ cô nương này thuần tránh ánh mắt có thể nhìn ra, nàng tất nhiên là bản tính thuần lương. Nham Thạch A, người có thể có chịu phụ. Tinh Linh tộc là một cái phi thường thiện lương trung tộc, vị cô nương này tuyệt đối xứng đáng với ngươi. A, đúng rồi, A ngốc đây, hắn không cùng các ngươi cùng đi sao? Từ khi ba năm trước các ngươi rời khỏi sau đó, Tiêu một mực không đã trở lại, ta còn phải người đi tìm qua A Ngọc. Có thể cũng không có tin tức. Lúc trước các ngươi cứu tinh linh tộc nhân tình huống làm sao? Công chúa tinh linh cứu ra sao? Từ khi thiên cương kiếm thánh chết rồi sau đó, A Ngốc tiểu thành thiên cương kiếm phái hy vọng, mấy năm chưa thấy A Ngốc, sợ vẫn trong lòng. Đã sớm rất gấp rồi. Hắn đã sắp 90 tuổi. Ở trong lòng hắn, trong các đệ tử đời thứ 3 chỉ có A Ngốc thích hợp nhất trưởng môn vị trí này. huống chi, hắn còn tiếp thu thiên cương kiếm thánh trăm năm công lực, kỳ thành liền é sợ càng sẽ tại kiếm thánh bên trên Nham Thạch nghe được sở vẩn câu hỏi, than nhẹ một tiếng, nói: "Lao sư, chúng ta tới đây có hai việc muốn hướng về ngài bẩm báo. Một cái, chính là hắc thế lực ngầm lại xuất hiện, đồng thời dị thường hung hăng ngang ngược, đang cùng thần thánh giáo đỉnh lần đầu giao phong trong, giết chết hồng y tế tự một người, bạch y tế tự sáu người, kẻ thẩm phán hơn trăm tên, thần thánh, kỵ sĩ gần ngàn người, liền ngay cả chính án sâu xa người cũng bị thương nặng." Nghe xong Nham Thạch lời nói, Sơ Tam sư huynh đệ đồng thời thất thanh nói: "Cái gì?" Ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết vừa nãy Nham Thạch trô nói những này đại diện cho cái gì, Sơ vẩn miễn cưỡng để nén chính mình nội tâm kinh ngạc, nói, Nham Thạch, ngươi cặn kẽ nói một chút, là chuyện gì xảy ra. Nham Thạch ngưng trọng gật gật đầu, nói, này muốn từ ngàn năm đại kiếp nạn nói đến. hắn từ sớm nhất phổ lâm tiên tri xác nhận A Ngốc cùng huyền nguyệt là cứu thế chủ bắt đầu nói tới, đem cứu vớt tinh linh, cùng lạc nhật đế quốc hát thế lực ngầm đấu tranh chuyện cặn kẽ tự thuật một lần. Một mực nói đến giáo đình làm sao bị đông đảo hắc ám dị tộc vây công, suýt nữa toàn quân bị diệt đến, chính là như vậy, giáo đình đã gặp phải từ ngàn năm nay chưa bao giờ có đả kích nặng nề, e sợ một chốc nguyên khí thì không cách nào khôi phục. Lão sư, còn có một cái chuyện quan trọng hơn, là liên quan với a ngốc. lập tức hắn càng làm a ngốc cùng huyền nguyện chuyện tự thuật một lần, nghe được a ngốc một thân một mình biến mất rồi, sợ vần ba huynh đệ đều như mày. Chu Văn tức giận, a ngốc tiểu tử này cũng quá ngu ngốc đi. Như vậy đều có thể bị người lừa gạt, không trách hắn cứ gọi A ngốc đây. Sơ vân lường hắn một cái, nói, lao thất, người bất tranh, cãi một tí. A ngốc đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, hơn nữa phi thường đơn thuần, lại trí tình trí nghĩa, rất dễ dàng bị người che đậy. Việc này cũng không thể trách hắn. Hiện tại, tâm tình của hắn nhất định phi thường hạ, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới hắn mới được, không thể để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Nham Thạch nặng nghề gật gật đầu, nói, Ta hiện tại sợ nhất chính là A Ngốc để tâm vào chuyện vụn vặt ta. Sơ vẫn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, tối hôm nay các ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt, ta hiện tại liền đi bố trí, của ta nhị sư đệ gió văn tại Hoa Thịnh trong đế quốc còn có nhất định quyền thế, có hắn hỗ trợ, tìm được người đến liền dễ dàng nhiều. Bất quá, ta cũng cảm thấy A Ngốc tại Hoa Thịnh đế quốc khả năng không lớn, có khả năng nhất vẫn là lạc nhật đế quốc. Bởi vì Âu văn sư đệ chết đi, hắn đối với sát thủ công hội phi thường thống hận. Rất có thể là đi tới lạc nhật đế quốc tìm kiếm sát thủ công hội bảo thủ. Ai, lấy một mình hắn thực lực không phải lấy trứng trọi đá sao? Nham Thạch lắc lắc đầu, nói, lấy trứng trọi đá đến cũng chưa chắc, A ngốc hiện tại công lực rất cao, đã cao thâm đến ta không cách nào nhìn thấu cảnh giới. Ta nghe hắn nói, hắn sinh sinh chân khí đã đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới tối cao rồi. Sơ vân trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, Cái gì, ngươi nói A ngốc sinh sinh quyết đã tu luyện tới đệ cửu trọng? Thực sự là a xem ra công lực của hắn đã vượt qua chúng ta láo gia hỏa này rồi sơ vần trải qua mấy năm qua khổ tu đã mò tới sinh sinh quyết đệ cửu trọng cảnh giới biên giới nhưng thủy trung không cách nào đột phá mà hắn sinh sinh thay đổi tại mấy vị sư huynh đệ tròng là duy nhất luyện đến đệ nhị thay đổi người nham thạch nói công lực của hắn cụ thể đạt tới trình độ nào ta cũng nói không rõ ràng nhưng ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn cái cố này men ngông khí thế tựa hồ đã đạt đến kiếm thánh thực lực dường như vì lẽ đó Ta cũng không sợ hắn bị sát thủ công hội người làm sao dạng, sợ nhất là, hắn ước chế không được nội tâm tà khí. Ngài cũng biết, trên người hắn mang theo minh vương kiếm đây, nếu như quá độ dết chóc, e sợ sẽ ảnh hưởng tâm trí, thậm chí bị tà kiếm phản khống. Sơ vân trầm ngâm nói, vậy nói như thế, A ngốc tình cảnh bây giờ vẫn là rất nguy hiểm. Như vậy đi, đường văn sư đệ, bắt đầu từ ngày mai, trong phái lớn nhỏ sự vật liền đều giao cho người tới xử lý. Ta cùng tam sư đệ, thất sư đệ cùng nham thạch đồng thời xuống núi. Đế Lạc Nhật Đế Quốc đi tìm A Ngốc Có chúng ta ở đây Cho dù A Ngốc xảy ra vấn đề rồi Cũng tới kịp bổ cứu Nham Thạch vừa nghe sơ Vân muốn đích thân đi tới Không khỏi ngẩn người Nói, Lao Sư, có chúng ta đi tìm như vậy đủ rồi đi sơ Vân cũng đã gần 90 tuổi Hắn như thế nào nhẫn tâm để hắn lại buôn ba đây sơ Vân lắc lắc đầu Nói, lần này ta nhất định phải đi A Ngốc đối với khắp cả thiên cương kiếm phái trọng yếu bao nhiêu Ta nghĩ ngươi còn không rõ ràng lắm đi Hắn tuy rằng tên là đệ tử đại ba, nhưng là lao sư coi trọng nhất đệ tử, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, e sợ kiếm phái đệ tam đại trưởng môn chính là hắn. Hơn nữa, A ngốc quan hồ toàn bộ thiên cương kiếm phái vận mệnh, vì lẽ đó, ta phải đi. Nham thạch đám người cũng không biết thiên cương kiếm thánh đã chết đi chuyện, làm đại lục đệ nhất kiếm phái, nếu như không có một tên kiếm thánh thực lực cao thủ như thế nào đi đây, thiên cương kiếm thánh đã bị chết, tất cả hy vọng hoàn toàn ký thắc vào A ngốc trên người. Đường Văn Đạo. Trưởng môn sư huynh, hắc thế lực ngầm bên kia làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không giúp một chút giáo đỉnh? Sơ Vân lắc lắc đầu, nói, tạm thời còn không dùng, chuyện bây giờ còn không minh lãng, chúng ta không thể dễ dàng đúng tay. Đợi được hắc thế lực ngầm chính thức ở trên đại lục hiện hình lúc, mới là chúng ta động thủ này. Tìm được trước A ngốc rồi hay nói, nếu như hắn có thể cùng Nguyệt Nguyệt quay về với được, đối với chúng ta cùng giáo đình tới nói đều chỉ mới có lợi, hơn nữa, cũng có thể trở thành là chúng ta lẫn nhau liên hợp lý do. Ngàn năm đại kiếp nạn việc tuy rằng không thể tin hết, nhưng cũng không thể không tin, chỉ có cường cường liên hợp, tại đối phó nguy nan thời gian mới có thể tăng thêm thẻ đánh bạc. A ngốc đứa nhỏ này a. Hắn có thể ngàn vạn không thể có chuyện a. Nham Thạch nói, a ngốc là mệnh trời sở quy cứu thế chủ, nhất định không có việc gì. Nếu như hắn thật cùng sát thủ công hội đối nghịch, chúng ta nên có thể tìm tới chút đầu mối. Sơ Vân gật gật đầu, nói, hy vọng như thế chứ. Trong vòng một năm, cho dù đạp khắp toàn bộ lạc Nhật Đế quốc Chúng ta cũng nhất định phải tìm tới hắn. Sư đệ, ta đi sau đó, người muốn ra tăng đốc xúc các đệ tử tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của bọn họ. Đường Văn Cung Kính nói, Cần Tuân Trưởng Môn Sư Huynh căn dặn. chương 148, Tử Thần hiện ra. Rời đi linh hồn thành sau ngày thứ ba, A Ngốc cùng Diệt Phượng đi tới Hắc Cám Thành. Nhìn tòa này lâu không gặp thành bóng tối, A Ngốc trong lòng dâng lên một tia khổ sở cảm giác. Sờ sờ trong lòng băng ảnh chân dung, A Ngốc lẩm bầm nói, Bang. Ta biết ngươi không muốn lại trở lại cái này bẩn thỉu địa phương. Nhưng là, vì cho Âu Văn Thúc Thúc báo thủ, ta nhưng lại không thể không tới nơi này lần nữa. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần đem nơi này sát thủ tiêu diệt, ta nhất định mau chóng mang ngươi rời đi nơi này. Diệt Phượng nhìn A Ngốc cô đơn ánh mắt, lạnh lùng nói, ngươi nhắc tới cái gì? Băng là ai? A Ngốc thở dài một tiếng, một bên hướng về hát Ám thành cửa thành đi đến vừa nói, Diệt Phượng, ngươi biết không? Cũng là bởi vì băng, ngươi mới có thể sống đến bây giờ. A ngốc lời nói không khỏi khơi gợi lên diệt Phượng hứng thú, hỏi tới, băng là ai? Tại sao bởi vì nàng ngươi mới không giết ta? Lần thứ hai đi tới Hắc Cám Thành, để A ngốc đóng băng tâm xuất hiện một kia vết rách, buồn bã nói, băng là một cái phi thường cô gái đáng thương tử, nếu như không phải nàng liệu mình cứu rút, ta sớm đã bị chết. Hắn không nhịn được đem lúc trước cùng mình cùng băng sự việc của nhau nói ra, đương tất cả nói xong lúc, nước mắt đã dính ướt và tháo của hắn. Nghe xong A ngốc tự thuật, diệt mắt Phượng trước hoàn toàn mông lùng. Nàng thực sự là rất thảm, bất quá nàng cũng rất may mắn phúc, chí ít tại nàng chết rồi, còn có ngươi thời khắc nhớ kỹ nàng. A ngốc dùng ống tay háo lao nước mắt của mình, nói, hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao như vậy thống hận hắc thế lực ngầm đi à nha. Lúc trước tại ngươi lần thứ nhất ám sát ta thời điểm, nếu như không phải là bởi vì thần thái của ngươi như vậy giống quá băng, ta làm sao sẽ hạ thủ lưu tình đây. Ta đối đạo tặc công hội phẫn hận tuy rằng không bằng đối với sát thủ công hội mãnh liệt như vậy, nhưng là xê xích không nhiều. Diệt Phượng nói, người vĩnh viễn không có cơ hội đối phó chúng ta đạo tặc công hội, bởi vì sẽ không có người dẫn ngươi đi tìm tìm xào huyệt của chúng ta. A ngốc liếc Diệt Phượng nhất mắt, lần thứ hai khôi phục lạnh như băng dáng vẻ, lạnh nhặt nói, không cần nói khẳng định như vậy, nếu như ta nghĩ, đạo tặc công hội không hẳn có thể vĩnh viễn lần nó. Đi thôi, mang ta đi nơi này sát thủ công hội phân hội. A ngốc ánh mắt để Diệt Phượng trong lòng run dậy một hồi, nhớ tới hắn thủ đoạn sát nhân, không tự chủ được vì mình công hội lo lắng. Sau 3 tiếng, A Ngốc cùng Diệt Phượng rời đi. Cùng khi đến bất đồng duy nhất, chính là A Ngốc lại thu lấy hơn 10 đầu sinh mệnh. Những sát thủ kia tuy rằng ở trên đại lục là tất cả người ác ngộng, nhưng đối đầu với A Ngốc như vậy cao thủ tuyệt thế, nhưng không có một chút nào chống đỡ năng lực. Rời đi hát cám thành, A Ngốc trong mắt sát ý mới dần dần biến mất, thì thào nói, 4 tên giết chết người, 11 gã nhận sát giả, phổ thông sát thủ 23 tên. Thu hoạch lần này vẫn còn tương đối đại. Nói không chắc. Không được bao lâu thời gian, cái kia ẩn không ở trong tối nơi sát thủ công hội hội trưởng liền sẽ chủ động tìm tới ta đây. Diệt Phượng phát hiện, chính mình càng ngày càng sợ sệt trước mặt cái này nhìn như chất phác thiếu niên rồi. Mỗi khi nhìn cái kia con ngươi băng lánh lúc, chính mình lòng kiên định chí liền sẽ tùy theo run dậy. Hiện tại, liền nàng cũng không biết mình lúc trước đáp ứng á ngốc điều kiện là không phải chính xác. Nhưng dĩ nhiên đã đi lên con đường này, nàng cũng không có thể quay đầu lại nữa. Một tháng sau, sát thủ công hội tổng bộ. Ở trong bóng tối, hai đạo hào quang màu đỏ không ngừng lóe lên, dị thường bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tại toàn bộ hát cám không trong phòng. Diệt nhất. Lạnh lẽo mà thanh âm trầm thấp vang lên. Chủ thượng, mời ngài giản dò. Từ khi ban đầu phó hội trưởng bị chủ thượng dáng thành giết chết người sau khi, diệt nhất 7 người tiểu thành chủ thượng mạnh mẽ nhất giúp đỡ. Hắn hiện tại đã là nguyên sát tổ tổ trưởng rồi. Theo chúng ta lấy được tin tức, tử thân lại lại xuất hiện tại lạc nhật đế quốc trong, hơn nữa lúc này. Hắn Tựa Hồ cố ý muốn cùng chúng ta sát thủ công hội đối nghịch dường như thời gian một tháng bên trong hắn đem chúng ta tại Hắc Ám tỉnh bên trong bảy chỗ cứ điểm cùng Hắc Ám thành phân hội toàn bộ hủy diệt không có một cái người sống sự khiêu khích này hành vi người thấy thế nào Diệt Nhất nói chuyện này thuộc hạ đã biết rồi bất quá vẫn chưa thể khẳng định lần này xuất hiện tử thần chính là Minh Vương đệ tử Áng Đốc hắn thủ đoạn sát nhân Tựa Hồ cùng trước đây không giống nhau Chủ thượng ừ một tiếng nói. Cái vấn đề này ta cũng chú ý tới. Trước kia tử thần phần lớn là dùng minh vương kiếm tới giết người. Cho dù không cần, cũng sẽ phi thường tàn nhẫn đem địch nhân giết chết. Mà chúng ta chịu đến tập kích cứ điểm, hết thể người chết bên trong mỗi hồi đều chỉ sẽ có một cái thi thể hủy hoại, còn lại, đều là chỗ mi tâm bị kim thép dường như lợi khí xuyên thấu mà chết. Diệt nhất nghĩ thầm, ngươi cũng biết tàn nhẫn hai chữ này sao. Cái kia tử thần cùng ngươi so ra, có thể còn kém xa lắm rồi. Nhưng ngoài miệng lại nói, ngài nói rất đúng. Lần này xuất hiện tử thần, công lực tựa hồ so với trước đây lại cao cường không ít, ta đi xem qua những kia thi thể. Tựa hồ cũng không có trải qua cái gì chống lại đã bị một đòn bị mất mạng, như vậy cường đại thực lực, thực sự là rất khủng bố. Nếu quả như thật là a ngốc lời nói, tình cảnh của chúng ta đem rất không ổn, bởi vì Minh Vương Chuyện, hắn đối với chúng ta công hội sự thù hận mạnh phi thường, e sợ giết chóc sẽ còn tiếp tục xuống. Đặc biệt là, trên tay hắn còn có hay không dùng ra Minh Vương Kiếm. Sợ là chúng ta bảy người cũng không cách nào cùng hắn đối kháng. Chủ thượng nói, nuôi hổ thành hoạn A. Lúc trước nếu như ta không phải muốn nhận mua hắn, mà ở hắn mới vừa mới xuất đạo thời gian tiểu lấy khí thế như sấm vang chớp giật giết hắn, đem minh vương kiếm trực tiếp khống chế tại trong tay chúng ta, liền không có hiện tại nhiều phiền toái như vậy rồi. Tối làm ta kỳ quái là, hắn làm sao có thể chuẩn xác như vậy tìm đến chúng ta mỗi một cái xào hết đây. Diệt nhất trầm ngâm nói, cái này sẽ rất khó nói rồi. Tử thần biến mất rồi hơn một năm, hay là hắn một mực tại thu thập tư liệu của chúng ta cũng khó nói. Hơn nữa, cái này tử thần cũng có khả năng không phải an ốc. Chủ thượng nói, vậy ngươi nói, còn có thể là người nào? Diệt Nhất nói, thuộc hạ hoài nghi, người này có thể là giáo đình phái tới cảnh cáo chúng ta. Gần nhất những năm này, chúng ta đã làm nhiều lần đại án, giáo đình đã tại chú ý chúng ta. Những kia tự xưng là thần thánh gia hỏa tổng là ưa thích quản việc không đâu. Chủ thượng gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng. Có khả năng này, bất quá, giáo đình hiện tại chỉ sợ cũng tự thân khó bảo toàn đi. Như vậy đi. Diệt nhất, ngươi mang theo ngươi sáu cái huynh đệ, cùng với mới thăng cấp làm giết chết người 10 tên cao thủ đi tìm cái này tử thần tung tích. Bất luận hắn là thân phận gì, một khi phát hiện tung ảnh của hắn, đều nhất định phải đưa hắn hủy diệt đi. Hơn nữa, ngươi muốn điều tra rõ ràng hắn là làm sao mà biết chúng ta những kia phân hội chuẩn xác địa ở chút đó. Lẽ ra, từ khi đạo tặc công hội một năm trước biến mất tới nay, Hẳn là không có ai biết chúng ta tại lạc nhật đế quốc phân bố tình huống mới đúng vậy. Diệt nhất không người nói, là, chủ thượng. Xin ngài yên tâm, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chủ thượng phất phất tay, diệt nhất không mình hành lễ sau lui xuống. Bóng tôi bên trong gian phòng, cũng chỉ còn sót lại chủ cái trước người. Chủ thượng thở ra một cái trọc đục lên, lầm bầm lầu bầu nói ra, gần nhất chuyện phiền thoái vẫn đúng là nhiều, không chỉ ra cái tử thần, hơn nữa giáo chủ còn để cho ta tìm cái gì chế tạo mưa ánh sáng người. Đại lục diện tích lớn như vậy, để cho ta đi đâu mà tìm. Thời gian đã không nhiều lắm, chỉ phải kiên trì đến cuối cùng. Còn bất kể hắn là cái gì cứu thế chủ, hừ, đại lục trước sau muốn rơi vào chúng ta hắc ám chi thủ. A ngốc vận công song xuôi từ trên mặt đất đứng lên, trán của hắn cùng thái dương trên tràn đầy mồ hôi. Kể từ cùng diệt phượng nhất lên tìm kiếm sát thủ công hội báo thủ tới nay, hắn liền không ngừng điên cuồng giết chóc, chết ở trên tay hắn sát thủ đã vượt qua trăm người. Thế nhưng, theo chết ở trên tay hắn người càng ngày càng nhiều. Trong lòng hắn hung lệ khí cũng dần dần cường thịnh lên. Ngày hôm nay, khi hắn đem lạc nhật đế quốc nhất định trạch tỉnh bên trong một cái sát thủ công hội phân bộ hủy diệt sau, bởi vì hung lệ chi niệm quá thịnh, hắn suýt nữa giết qua đường người bình thường. Cảm giác được thay đổi của mình, a ngốc giật nảy cả mình, vội vàng tìm cái bí ẩn chỗ tại tu luyện. Dựa vào sinh sinh chân khí bên trong ẩn thần thánh hơi thở tức, rốt cục đe. Em mở cái cố này hung lệ khí ép xuống. Này cỗ hung lệ khí chính là lúc trước Minh Vương kiếm tại A Ngốc sâu trong nội tâm lưu lại mầm thái họa, khi hắn tràn ngập ác niệm thời gian, tự nhiên sẽ ở trong cơ thể hắn mọc dễ nảy mầm. Diệt Phượng nhìn A Ngốc từ gần như trạng thái điên cuồng bên trong khôi phục như cũ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thản nhiên nói, hiện tại có thể đem ngươi này cái gì phân thân ra hỏa thu lại đi. A Ngốc vì phòng ngừa Diệt Phượng đánh lén, lúc tu luyện chỉ cần có Diệt Phượng ở đây, hắn liền nhất định sẽ đem phân thân thả ra ngoài bảo vệ mình. Vì duy trì sinh mệnh của mình tiếp tục bảo thủ, hắn đã không lo được bảo thủ bí mật này rồi, chẳng qua là khi Diệt Phượng hỏi thời điểm, hắn xưa nay đều không thêm vào trả lời. Diệt Phượng lần thứ nhất nhìn thấy phân thân thời điểm rất là giật mình, vẫn cùng phân thân thử hai chiêu, kết quả nàng cụt hứng phát hiện, cho dù là A Ngốc phóng thích ra cái này giống như hắn huyết ảnh, chính mình cũng không có cơ hội thủ thắng. A Ngốc xoa xoa mồ hôi trên trán, thu hồi phân thân, nói, đối với như ngươi vậy đạo tặc, chung quy phải đề phòng một điểm. Chúng ta có thể đi rồi. Nói xong, xoay người hướng đại lộ phương hướng đi đến. Diệt Phượng không nhúc nhích, nàng đứng tại chỗ, nhìn A ngốc bóng lưng nói, ngươi thật sự còn phải lại tiếp tục giết sao. A ngốc dừng bước lại, trầm giọng nói, đây là của ta sứ mệnh, không thể sửa đổi sứ mệnh. Diệt Phượng tiến lên vài bước, lớn tiếng nói, có thể là tình huống của hôm nay ngươi còn hy vọng lại xuất hiện sao. Ngươi nên rõ ràng, nếu như ngươi tiếp tục tiếp tục giết, còn sẽ có điên cuồng khả năng. A Ngốc nói. Ta không cố được nhiều như vậy, cho dù điên thật rồi, ta cũng muốn báo thủ. Tiêu diệt sát thủ công hội là ta hiện tại duy nhất tâm nguyện. Diệt Phượng cả giận nói, ngươi không thể điên, lẽ nào ngươi quên đáp ứng điều kiện của ta sao? Nếu như ngươi điên rồi, còn thế nào để cho ta giết ngươi? Lẽ nào ngươi không muốn hoàn thành hứa hẹn của mình sao? A lốc Tựa hồ bị Diệt Phượng thuyết phục, xoay người mặt hướng Diệt Phượng, trên mặt ý lạnh biến mất rồi một ít, ta sẽ nhớ tới đối với cam kết của ngươi. Của ta sinh sinh chân khí bên trong bao hàm thần thánh hơi thở tức, chỉ cần mỗi lần giết người sau tu luyện một quang thời gian, ta nghĩ, hẳn là còn có thể ức chế trụ. Đủ để kiên trì đến làm tròn lời hứa đến. Chúng ta đi thôi. Đi dưới một chỗ. Chờ một chút. Diệt Phượng gọi lại an ốc, nói, để cho ta dẫn ngươi đi dưới một chỗ cũng được. Bất quá, ngươi nhất định phải trước tiên tính dưỡng ba ngày, chết để dẹp loạn trong lòng ngược lệ khí. Ngươi yên tâm, ta lấy đạo tặc công hội sinh tồn tuyên thể. Nhất định không sẽ ở người đả tọa lúc tu luyện đánh lén A ngốc nhíu như mày Nói, lạc nhật đế quốc địa phương còn rất lớn Sát thủ công hội vẫn như cũ Có không ít cứ điểm cùng phân bộ Thời gian chỉ hoãn không được Diệt phượng không có hẹ răng Chỉ là trừng mắt nhìn A ngốc Trong mắt tràn đầy kiên định Hai người cứ như vậy nhìn nhau Thời gian trôi qua từng phút từng giây Diệt phượng kiên định không có một chút nào thay đổi Không có diệt phượng dẫn đường A ngốc làm sao có thể tìm đến sát thủ công hội tung tích đây Bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, liền theo ý của ngươi đi. Ta rất kỳ quái, ngươi không phải là rất nhớ ta chết sao? Làm sao sẽ đột nhiên quan tâm tới ta tới? Diệt Phượng lạnh như băng trên mặt đẹp tránh qua một tầng hồng vân, nói, ta là rất nhớ ngươi chết, vì lẽ đó hiện tại mới có thể quý trọng tính mạng của ngươi. Ngươi nhất định phải đem mệnh lưu đến thực hiện lời hứa đến. A ngốc nhìn thật sâu Diệt Phượng nhất mắt, cái kia ánh mắt thâm thúy khiến Diệt Phượng nhất trận tâm kinh sợ. A ngốc nói, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào Cũng không thể chờ đợi ở đây đi. Diệt Phượng nói, liền đến mục tiêu kế tiếp vị trí thành thị đi, chờ qua ba ngày, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết mục tiêu ở nơi nào, ngươi là có thể tiếp tục hành động của ngươi rồi. A ngốc gật gật đầu, tại Diệt Phượng dẫn dắt đi, hai người hướng về tòa thành thị tiếp theo mà đi. A ngốc không biết là, chính là bởi vì Diệt Phượng để hắn triệt để nghỉ ngơi ba ngày nay, cứu vạn hắn bởi vì quá độ giết chóc mà điên cuồng khả năng. Ba ngày, đầy đủ ba ngày thời gian. A ngốc hầu như hoàn toàn ở đà tọa trong tu luyện vượt qua. Trong 3 ngày qua, hắn dùng thuần hậu sinh sinh chân khí không ngừng tẩy địch tâm linh của chính mình. Bởi vì hắn bản thân công lực đã vượt qua thiên cương kiếm thánh chuyển cho hắn đệ nhị kim thân, vì lẽ đó xuất hiện đang hấp thu lên đệ nhị kim thân năng lượng so với trước đây mau hơn nhiều rồi. Thiên cương kiếm thánh toàn bộ 12 thành công lực đã bị hắn hấp thu vượt quá lục thành. Cùng một tháng trước A ngốc cùng Tây phương kiếm thánh đại chiến lúc so với công lực của hắn càng thâm hậu hơn rồi Thứ năm biến sinh sinh thay đổi đã ổn định, hắn hầu như có thể nhẹ nhõm dùng ra màu tím sinh sinh biến cố thái năng lượng, sinh sinh thay đổi mỗi tăng lên một cấp độ đều có được. Ở bay vọt về chất, cái kia trạng thái cố định năng lượng đã trở thành a ngốc có lợi nhất giết địch vũ khí. Hắn chính đang không ngừng hướng về võ kỹ cao cấp nhất tiến gần đến. Gõ mở Diệt Phượng cửa phòng, a ngốc đi vào nàng tại chính mình gian phòng cách vách. Diệt Phượng ăn mặc một thân phổ thông quần áo dân dã, mái tóc dài màu đen đơn giản trải lung ở sau lưng, nàng bây giờ Nhìn qua như vậy trầm tĩnh, căn bản không nhìn ra nàng là một cái thực lực không kém thu được người. Ba ngày rồi, hiện tại có thể mang ta đi sát thủ công hội ở đây cứ điểm đi à nha. Diện Phượng vuốt càng nói, có thể, chúng ta lúc này đi thôi. Người sát ý trong lòng ức chế như thế nào? Có thể không có thể khống chế được. A ngốc lắc lắc đầu, nói, ta cũng không quá rõ ràng, bất quá, tựa hồ không có mấy ngày trước cảm giác mãnh liệt như vậy. Kỳ thực, này cỗ hung lệ khí chủ yếu là trước kia tích lũy làm ra. Minh vương kiếm khí tà ác đã sớm tại ta mấy năm trước cứu vớt tinh linh thời điểm sâu sắc xâm lấn kinh mạch của ta, e sợ rất khó hóa giải, trừ phi ta vĩnh viễn không giết người, bằng không cái kia điên cuồng giết chóc chi tâm tổng sẽ xuất hiện. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ chậm lại giết tốc độ của con người, mỗi tiêu diệt một cái sát thủ công hội cứ điểm, ta đều sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, như vậy, lẽ ra có thể kiên trì đến hoàn thành hai cái nguyện vọng. Chỉ cần ta chết đi. Trong cơ thể này hung lệ khí dĩ nhiên là không cách nào quấy phá rồi. Nhìn A ngốc bình tĩnh tự thuật chính mình tử vong khả năng, Diệt Phượng đột nhiên cảm thấy trong lòng mình tại mơ hồ làm đau nhức. Dùng sức bỏ rơi loại ý nghĩ này, nói, ngươi chờ ta ở bên ngoài, thu thập một chút, chúng ta liền đi. A ngốc gật gật đầu, xoay người đi ra Diệt Phượng gian phòng. Diệt Phượng đóng lại thả môn, dựa lưng ở trên vách tường hơi hơi thở hồn hện, song tay nắm lấy chính mình chỉnh tề tóc dài, lẩm bẩm hỏi mình, tại sao? Tại sao cùng với hắn thời gian càng dài, ta sát ý trong lòng liền sẽ càng ít đây? Ta thật sự hẳn là tìm hắn báo thù sao? Vì sao lại như vậy? Không, ta nhất định phải làm tứ thúc trả thù, không thể dễ dàng buông tha. Nàng cắn chặt hàm răng, tận lực khiến tâm tình của chính mình bình tĩnh lại, đương chính mình lại khôi phục thường ngày cái kia lạnh như băng thần thái sau, mới thu thập sơ một chút, cùng a ngốc rời khỏi ở lại khách sạn. Sau ba tiếng, sát thủ công hội phân bộ lại hủy diệt một cái. Nhìn A ngốc con người chỗ sâu hầm mang, diệt phượng trong lòng không khỏi bay lên từng trận ý lạnh, cho dù ý thức được giết chóc đối với mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng hắn vẫn sẽ đi không ngừng giết chóc, xem ra, hắn trả thù ý niệm so với ta còn cường thịnh hơn nhiều A. Nếu như, nếu như hắn không đi báo thủ, sẽ là một cái gì bộ dáng đây? Hay là, hắn thật có thể như Tây Phương Kiếm Thánh từng nói, trở thành đại lục người số một đi? Dù sao, hắn vẫn còn trẻ như vậy. A ngốc âm thanh em vang lên chúng ta đến cái kế tiếp thành thị đi nghỉ ngơi đi. Có thể là bởi vì 3 ngày đã toạn, ta cảm giác thư thái rất nhiều, ngày hôm nay dường như không phải như vậy khát vọng mùa giết. Xem ra, phán đoán của ta là chính xác. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, sát thủ công hội phân bộ còn có bao nhiêu cái. Diệt Phượng từ trong suy nghĩ thức tỉnh, nói, hiện tại ngươi đại khái hủy diệt sát thủ công hội tiếp cận một phần tư cứ điểm. Cho dù ngươi đem tốc độ giảm chậm lại, lại có thêm thời gian nửa năm hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. A ngốc gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, liền đem tốc độ giảm chậm lại đi. Và hôm nay tàn sát sát thủ công hội cứ điểm cái kia hơn 10 người sát thủ thời gian, hắn phát hiện mình đối nhau sinh biến năng lượng khống chế lại thông thuận rất nhiều, công lực chính đang tăng nhanh như gió. Bởi vì một mực tiến hành phi thường thuận lợi, A ngốc hiện tại đã liên tưởng đến một năm sau bốn đại kiếm thánh tỷ thí, đó là hắn không thể thua tỷ thí. Sở dĩ quyết định đem tốc độ hạ xuống được, một cái là vì ức chế chính mình nội tâm sắc cơ, một cái khác, Chính là vì có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình, trong lòng hắn từ lâu quyết định, tuyệt không có thể để sư tổ của mình thất vọng. Lạc nhật đế quốc diện tích xác thực rất lớn, cho dù lấy A ngốc cùng diệt phượng tốc độ tiến lên, lại dùng thời gian 2 tháng, mới đạp khắp một nửa khu vực, sát thủ công hội cứ điểm cái này tiếp theo cái kia hủy diệt tại A ngốc trong tay. Thế nhưng, A ngốc trong lòng cũng không có đối với thành tích của mình thỏa mãn. Bởi vì, tuy nhiên tại trên tay hắn đã chết đi tới mấy trăm tên sát thủ, thế nhưng... Sát thủ công hội sức mạnh trùng kiên trước sau đều chưa từng xuất hiện. Cho dù là giết chết người cấp bậc sát thủ, cũng chỉ có 9 cái chết ở trên tay hắn, nguyên sát giả càng là một cái không thấy. Những kêu cấp thấp sát thủ tuy rằng hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhưng hắn càng khát vọng có thể tiêu diệt hết sát thủ công hội rất nhiều đẳng cấp cao sát thủ, như vậy mới c. Có thể chân chính suy yếu sát thủ công hội thực lực. Tại này thời gian 2 tháng bên trong, A ngốc hầu như có hơn một nửa nằm ở trạng thái tu luyện trong hắn sinh sinh chân khí càng ngày càng chất phát rồi. Trong đan điền đệ nhất Kim Thân đã có tiếp cận cao năm tấc, mà nơi ngực đệ nhị Kim Thân đã không tới 3 tấm rồi. Tuy rằng sinh sinh thay đổi cũng không hề tăng lên đến đệ lục biến cảnh giới, nhưng A Ngốc biết, lấy công lực của mình bây giờ, hẳn là đủ để đánh bại Tây Phương Kiếm Thánh. Có lúc, liền chính hắn đều sẽ cảm giác được công lực của mình khó mà tin nổi, trong lúc phất tay, đều sẽ có năng lượng khổng lồ tùy theo lưu chuyển. Diệt phượng 2 tháng này theo A Ngốc, Ngoại trừ giao lưu liên quan với sát thủ công hội sự tình bên ngoài, hai người hầu như rất ít nói chuyện. Cho dù bước đi cũng là một trước một sau, phòng theo Phật tượng hai cái người xa lạm như thế. Diệt Phượng phát hiện, chính mình càng ngày càng không biết cái này nam nhân cao lớn rồi. Bất luận đối thủ có bao nhiêu, hắn đều có thể dễ dàng giải quyết. Tựa hầu ngoại trừ giết chóc cùng tu luyện bên ngoài, tính mạng của hắn bên trong liền không nữa có chuyện gì khác như vậy. Thế nhưng... Hắn con người nơi sâu xa tỉnh cờ lóe lên một tia thê lương nhưng khiến diệt phượng tâm cùng rung động theo, cái kia cũng không phải là không có tình cảm người có khả năng biểu hiện ra a. Tiêu diệt cái trước cứ điểm đã qua một ngày rồi, bởi cái trước cứ điểm rất ít người, vì lẽ đó A ngốc trong cơ thể sát ý cũng không hề bị làm nổi lên bao nhiêu, chỉ nghỉ ngơi một ngày, A ngốc liền quyết định đi tới cái kế tiếp cứ điểm rồi. Quá ngang thành, ở vào lạc nhật đế quốc Tây Nam Phương lỗ chi tỉnh Đại Thành, cũng là lỗ chi tỉnh thủ đô, tại lúc trước cứu vất tinh linh thời điểm. A Ngốc đã từng tới nơi này. Nơi này là lạc nhật đế quốc một cái công nghiệp thành thị, hủ bại mi lạn khí tức dù sao, so với chỗ khác muôn thiếu rất nhiều. Lạc nhật đế quốc có một phần ba cỡ lớn nghề chế tạo nhà xưởng tổng bộ đều thiết trí ở đây. Tại quá ngang thành trên đường phố đi tới, Diệt Phượng nói, nơi này là sát thủ công hội một cái tương đối lớn phân hội, so với hắc ám tỉnh hắc ám thành, cái kia phân hội còn muốn lớn hơn một ít, ngươi chờ một lúc phải cẩn thận. A Ngốc gật gật đầu, nói. Ngươi cảm giác bọn họ có thể đối phó được rồi ta sao? Phân sẽ ở nơi nào? Diệt Phượng nói, tiểu tại thành đông một cái trong kho hàng lớn, nơi đó nguyên lai dường như là cái kho lúa, sau đó không biết tại sao bị sát thủ công hội chiếm cứ, kho lúa chu vi có bọn hắn thủ vệ, bình thường là không cho phép người bình thường đi vào. Trước đây ta đến quá ngang thành đến hoàn thành một cái nhiệm vụ thời điểm, bởi vì tò mò đã từng đi thăm dò qua cái kia nhà kho một lần, nơi đó phòng giữ so với tưởng tượng muốn nghiêm mật nhiều lắm. Có ít nhất 5 tên giết chết người tại, vì lẽ đó, ta cũng chỉ là phía bên ngoài nhìn một chút liền bỏ chạy rồi. Nơi này là ngoại trừ sát thủ công hội tổng hội bên ngoài, ta tối chưa quen thuộc một chỗ. A ngốc gật gật đầu, nói, ngươi vẫn là chờ ta ở bên ngoài đi, ta một lúc sẽ ra tới. Hắn bây giờ, căn bản sẽ không đem sát thủ để vào trong mắt, trước kia trong hành động, cho dù là giết chết người cũng rất khó tại trên tay hắn đi qua bà chiêu. 138 đọc sách lưới nơi này có 5 tên giết chết người. Nội tâm hắn sát khí lại cường thịnh lên Hai người rất mau tới đã đến quá Ngang thành phía đông Diệp Phượng chỉ vào cách đó không xa một mảnh cao lớn Tường viện nói, chính là bên trong này rồi Bên trong có một cái lớn vô cùng nhà kho Trong tình huống bình thường Ngoại trừ tuần tra người bên ngoài Cái khác sát thủ đều sẽ ở trong đó Theo ta suy đoán, nơi này có thể là Sát thủ công hội huấn luyện thuộc hạ cứ điểm Người nhất định phải cẩn thận A ngốc quay đầu nhìn Diệp Phượng nhất mắt Nàng lần nữa căn dặn không khỏi làm A ngốc Cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng đối với mình quan tâm, tựa hồ đã vượt qua xứng đáng phạm vi. Diệt phượng cũng không hề nhìn ra A ngốc nghi ngờ trong lòng, chỉ là xa xa ạ xạ cụ dạ kho phương hướng ngắm nhìn, ngươi có nghe hay không đến lời ta nói A. Chờ một lúc ngươi đi vào sau đó, nhất định phải trước tiên giải quyết xong phía ngoài chẳng gác, sau đó tại ẩn nút đi vào, tận lực trước hết giết đi đối phương cao thủ, sau đó sẽ thu thập tàng dư, ta sẽ ở bên ngoài giúp ngươi bảo vệ, chỉ cần trốn ra khỏi không phải giết chết người trở lên cấp bậc sát thủ. Ta còn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập. A ngốc đưa mắt quay lại trước mặt cao ba trượng tường viện, nói, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Nói xong, xoay người liền ạ xa cụ ra kho đi đến. Diệt phượng tại phía sau hắn muốn gọi chủ hắn, nhưng hé miệng nhưng không có kêu ra tiếng. Nàng vốn là muốn để A ngốc chờ một chút, đợi được trời tối động thủ, nắm chặt tính sẽ lớn một chút. Nhưng nghĩ tới A ngốc trước đây chỗ biểu hiện ra thực lực, nàng biết, lo lắng của mình hẳn là dư thừa. Nhưng là không biết tại sao. Diệt Phượng ngày hôm nay trước sau có một loại cảm giác bất an, tựa hồ muốn phát sinh cái gì dường như. A ngốc lặng lẽ gần kề tường viện, công thủ 2 lốt thai, hướng về tường viện bên trong tìm kiếm. Chỉ chốc lát, hắn kinh ngạc phát hiện, tại tường viện bên trong, thậm chí có 20 tên khoảng trường thủ vệ, hơn nữa công lực đều không yếu, tựa hồ có nhận sát giả cấp bậc dường như. Khoe miệng toát ra nụ cười tàn bạo ý A ngốc phóng người lên, hướng về một mảnh lá cây dường như, hướng về trong sân một cái tương đối chống trải địa phương rơi đi đương thân thể hắn vượt qua đầu tường thời điểm chính xác phát hiện trong sân một gốc cao lớn cây cối tại phía trên kia chính ẩn giấu một tên thủ vệ lá cây sàn sạt kêu vang a ngốc dựa vào siêu tốc độ của con người tới lặng lẽ đến thủ vệ sau lưng khi hắn tiếp cận đến thủ vệ phía sau một mét trong phạm vi lúc tên kia có nhận sát giả cấp bậc thủ vệ mới cảnh giác thế nhưng hắn đã tới không kịp làm ra phản ứng rồi một con kim cương thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn vững vàng khóa lại cổ họng của hắn xương vỡ vụn âm thanh nhẹ nhàng vang lên Thủ vệ thân thể chậm rãi ngã hoạt tại trên cành cây, thay đổi thành cho trong mắt màu trắng bên trong lưu. Giữ một tia không cam lòng vẻ mặt, a ngốc trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn hàn mang, cẩn thận đem thủ vệ thả ở một cái so xanh trắng kiện trên nhánh cây. Cây to này xác thực rậm rạp, hắn tiềm tàng tại đại thụ chỗ cao nhất, căn bản không sợ bị người phát hiện, thân ở cao tới hơn 10m trên cây to, trong sân tất cả thu hết vào mắt. Tại trước đại thụ khoảng 50m địa phương, là một cái cự đại phòng ốc, chiếm diện tích có tới hơn vạn mét vuông. Bề ngoài rất bình thường, chính là dùng khối lớn thạch đầu lũy thành, A ngốc nghi thầm, đây chính là diện phượng chỗ nói nhà kho rồi. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt này trong kho độ nguy hiểm, bởi vì, lấy công lực của hắn, dĩ nhiên không cách nào dò hỏi đến trong kho hàng tình huống. Rất rõ ràng, tòa này nhà kho là trải qua cường lực ma pháp gia trì, hơn. Nữa là lưu động tính rất mạnh phong hệ ma pháp. Thế nhưng, những này đều không đủ lấy khiến A ngốc sát cơ yếu bớt, trái lại để hắn phệ huyết nội tâm càng thêm hương phấn. Nếu trong kho hàng không cách nào nhận biết được, vậy thì từ nhà kho ở ngoài xuống tay trước được rồi." A Ngốc không ngừng thôi thúc của mình sinh sinh chân khí, đem chính mình linh giác tăng lên tới cực hạn, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình tinh thần lực dĩ nhiên tạo thành vô hình hình lưới năng lượng, không ngừng bay ra, nhà kho ngoại vi hết thảy thủ vệ hành động, đều nhất nhất hiện hiện tại chỗ sâu trong não hắn. A Ngốc biết, của mình tinh thần cảnh giới lại có tăng lên rồi, trong lòng không khỏi vui vẻ. Quay đầu nhìn chung quanh, Hắn quyết định trước đem ẩn nút trong bóng tối 6 cái chạm gác giải quyết đi. Lãnh khóc nở nụ cười, A ngốc vận công với chỉ, ạ xạ cụ dạ kho trên vách tường khẽ gảy ra một tia vô hình kinh phong. Phu một tiếng nhẹ vang lên, nhà kho làm bằng đá vách tường tại A ngốc chỉ phong dưới bắn lên một tia trần yên. Sát thủ tính cảnh giác đều là mạnh vô cùng, nhà kho vách đá biến hóa nhất thời đưa tới chú ý của bọn họ. Vây quanh nhà kho rõ ràng chạm canh gác không hẹn mà cùng hướng âm thanh nghiêm vang lên phương hướng nhìn lại ẩn dấu ở trong bóng tối sát thủ cũng bị cái kia sợi trần yên hấp dẫn. Thừa dịp bọn sát thủ thất thần trong ngay mắt, a ngốc bay lên trời, đem tốc độ của mình vận chuyển tới cực hạn. Màu tím nhạt trạng thái cố định đấu khí tia bay là tả ma ra. Cách hắn gần nhất hai cái chạm gác ngầm nhất thời được giải quyết. Hắn không có một chút nào ngừng lại, liên tục gảy mười ngón tay, vô số điều đấu khí sợi tơ càng mạnh năng lượng thẳng đến một hướng khác, đem mặt khác bốn tên chạm gác ngầm toàn bộ đinh tại bọn họ vị trí của mình. Sáu cái sinh mệnh cứ như vậy biến mất rồi vì làm được vô thanh vô tức hiệu quả, A Lốc đã dùng hết toàn lực. Hắn trên không trung trôi nổi thân thể cũng không có đỉnh chỉ hành động. Bởi vì ba ngày, hành động của hắn, trên mặt đất khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bóng dáng, cái kia mười tên tuần tra rõ ràng. Trạm canh gác đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, bọn họ không có một cái có thể gọi cửa ra, một cổ phái nhiên không thể chống đỡ khổng lột tà khí trong nháy mắt bao phủ mười tên sát thủ thân thể, ở đằng kia trí hàn trí tài trong hơi thở. Thân thể của bọn họ không ngừng run dậy. Ở tại bọn hắn trong hai, đều vang lên một cái thanh âm chấm thấp, minh vương nhất thiểm thiên, địa, động. Không trung trôi nổi bóng đen mang theo vừa đến giống như đến từ địa ngục hào quang màu U Lam chợt lóe lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên không trung để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. U Lam chỗ đi qua, mười tên sát thủ thân thể đều dừng lại, tại trong con ngươi của bọn họ lưu lộ ra hào quang khó mà tin được, thân thể của bọn họ đang nhanh chóng héo rút bên trong hướng về mặt đất đổ tới. Bóng người màu đen phát ra một vòng hào quang màu trắng, cái kia mềm nhẹ năng lượng đem 10 tên sát thủ thân thể của lấy, nhẹ nhàng thả trên mặt đất, không có phát ra một tia tiếng động. Làm xong tất cả những thứ này, A ngốc không khỏi hơi có chút thở dốc, kỳ thực muốn giết này 20 tên nhận sát giả đối với hắn mà nói, là phi thường dễ dàng, thế nhưng khó liền khó tại, giết bọn hắn vẫn chưa thể phát ra một điểm âm thanh. Tại vừa nãy điện quang kia lúc hỏa mấy giây, A ngốc hầu như đem tiềm lực bản thân phát huy đến cực hạn, không nói tới sức mạnh Tốc độ vẫn là thời cơ xuất thủ, đều nắm chặt vừa lúc ngược lại tốt nơi. Vì có thể đạt đến không phát ra âm thanh hiệu quả, hắn thậm chí sử xuất từ lâu không cần Minh Vương kiếm. Tuy rằng cái kia lạnh lẽo khí tà ác đối với hiện tại A Ngốc tới nói đã không coi vào đâu, nhưng vẫn là đem hắn sâu trong nội tâm lệ khí sâu hơn mấy phần. Chương 149: Minh vực sơ hiện. Hít sâu một cái, A Ngốc đem trong cơ thể mình khí tức điều hòa, người nhẹ nhàng rơi vào nhà kho cửa lớn. Toàn này cao lớn nhà kho xác thực rất kỳ lạ thậm chí ngay cả một cái cửa sổ đều không có, A Ngốc đem lô thai kề sát ở trên cửa chính, dò hỏi bên trong khí tức. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại nhà kho trong vách tường, ẩn chứa không kém hơn đại lục ma pháp sư tổng hội cường lực kết giới, kết giới chẳng những có thể cực lớn tăng cường nhà kho sức phòng ngự, hơn nữa còn đem bên trong khí tức và thanh âm hoàn toàn đã cách trở, khiến cho hắn căn bản là không có cách dò hỏi đến bên trong phát sinh tất cả. A Ngốc xem hướng về cổ tay phải của mình trên ca lý Tư chi nguyện. Bạn muốn lợi dụng cự ly ngắn di chuyển tức thời trực tiếp đi vào, nhưng suy nghĩ một chút, lại sợ ca lý tư chi nguyện di chuyển tức thời không cách nào xuyên thấu nhà kho kết giới. Trong mắt hàn mang lóe lên, A ngốc không ở thu lại khí thế của mình, nếu không có cách nào lèn vào, vậy thì quang minh tránh đại vọt vào được rồi. Một luồng miênh ngông hùng bá khí nhập vào cơ thể mà ra, tại sinh sinh đấu khí bao vây, A ngốc toàn thân hào quang tỏa sáng, hắn tiến lên một bước, nặng nghề một cước gạ xả cụ dạ khò cửa lớn đập đi. Nhà kho tuy rằng ra chỉ cường đại pháp thuật phòng ngự, nhưng cửa lớn làm thế nào cấm lên A ngốc mảnh liệt hoành kích đây. Âm ầm nổ vang trong tiếng, nhà kho đại môn bị A ngốc trùng chân đập ra, cũng còn tốt cửa lớn xác thực gián chắc, tại kết giới bảo vệ cho cũng không hề sụp đổ. Ra ngoài A ngốc bất ngờ, trong kho hàng lạ kỳ tối tăm, không có một tia tia sáng, trong lòng cả kinh, A ngốc theo bản năng sở lên ngực mình vương kiếm, nhanh chân đi vào trong kho hàng. Hộ thân màu trắng xinh xinh đấu khí chiếu sáng chung quanh thân thể hắn 10 mét vi. Trong kho hàng trống giống, tựa hồ không có một kia tức giận, thế nhưng, A ngốc nhưng cảm giác được rõ rệt ở trong bóng tối ẩn nút khí tức cường đại. Nếu đến rồi, không sát quang nơi này sát thủ, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vung tay phải lên, tại sinh sinh đấu khí ảnh hưởng, nhà kho cửa lớn một lần nữa đóng lại. Tiểu tại môn quan trong nháy mắt, một cổ phái nhiên năng lượng mạnh mẽ từ chính diện hướng hắn bổ tới, cái kia sắc bén phong mang biểu diễn xuất siêu mạnh lực công kích. A ngốc tuy rằng không nhìn thấy năng lượng khởi nguồn nhưng hắn vẫn không chút nào e ngại cảm giác hai tay xây dịch năng lượng màu tím nhạt trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một mặt thâm hậu trạng thái cố định năng lượng màu tím lá chắn tấm khiên vừa mới ngưng tụ sự công kích của đối phương liền đã đến năng lượng ngoài ý liệu mạnh mẽ trong ầm ầm nổ vang a ngốc sinh sinh thay đổi chi lá chắn lại bị đánh ra một đạo chỗ hổng tại cái kia năng lượng khổng lồ trùng kích vào hắn không khỏi lùi về sau ba bước mới đứng vững thân được a ngốc trong lòng rất lạnh tại bắt đầu tiêu diệt sát thủ công hội tới nay Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải địch thủ, đạt đến thứ 5 biến trạng thái cố định năng lượng lá chắn dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn hóa giải mất sự công kích của đối phương, khiến không khỏi cẩn thận. Nhà kho đột nhiên sáng, đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến A ngốc con mắt có chút không thích ứng, một cái âm lành âm thanh âm vang lên, "Tử thần, hoang nền quang lâm. Chúng ta đã ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi." Dần dần thích ứng chung quanh ánh sáng, A Lộc ngưng thần hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn lại. Chỉ thấy tại nhà kho cao tới khoảng 10 mét trên vách tường Có một vòng bề rộng chừng 2 mét cái bàn, trên đài, đứng thẳng rất nhiều hắc y nhân, có ít nhất 3, 40 nhân chi nhiều, bọn họ mỗi người trong tay, đều nắm một thanh hàn quang lóe lên kiếm nhỏ. Hắn cảm giác được rõ ràng, chính diện 7 người, chính là lúc trước tại mê huyện chi xâm đánh lén mình diệt nhất đám người. Trong lòng không kinh sợ mà còn lấy là mừng, lạnh lùng nói, tới đông đủ vừa vặn, đỡ phải ta lại tới nơi đi tìm rồi. Ngày hôm nay chính là của các ngươi giờ chết. Diệt nhất nhìn phía dưới thô bạo 10 phần an ốc. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác bất an. Vì bố ván cờ này, hắn có thể nói là đã hao hết tâm lực. Từ khi tiếp nhận rồi chủ thượng mệnh lệnh sau đó, hắn đã phát động ra chính mình chỗ có thể điều động toàn bộ thế lực, tại lạc nhật đế quốc bên trong tìm kiếm A ngốc tung tích. Nhưng là, A ngốc hành tung phi thường phạm phụ, rất khó cân nhắc, đạo tạc công hội cũng đều biến mất rồi, vì lẽ đó hắn một mực không có thể thành công tìm đến A ngốc tung tích. Tại không có biện pháp dưới tình huống, hắn quyết định đình chỉ siêu tầm chọn dùng ôm cây đợi thỏ phương pháp xử lý đợi đến A Ngốc bị lừa. Tuy rằng hắn không biết A Ngốc là dựa vào cái gì từng cái từng cái tìm tới sát thủ công hội cứ điểm. Nhưng hắn vẫn biết, ở đây phân bộ sớm muộn cũng sẽ bị quan lâm. Thế là, hắn đem chủ thượng sai cho sức mạnh của hắn toàn bộ tập kết ở đây, không để ý cái khác cứ điểm chết sống, một mực chờ đợi A Ngốc đến. Ngày hôm nay, đương A Ngốc giết chết tên sát thủ thứ nhất thời điểm, hắn liền biết rồi. Sát thủ công hội có một loại phi thường đặc thủ phương pháp liên lạc. Một khi liên lạc người tử vong, chủ không người có thể cảm giác được rõ rệt. Diệt Nhất không có nóng lòng lao ra vây giết A Ngốc, hắn đang đợi, đợi đến A Ngốc đi vào cái này dùng kết giới phong tỏa nhà kho. Bên ngoài cái kia 20 nhận sát giả chính là hắn dẫn A Ngốc mắc câu ngồi nhử. Đối với hắn mà nói, đồng bạn chết đi cũng không hề cái gì, chỉ cần có thể đạt đến cuối cùng mục đích, như vậy đủ rồi. Quả nhiên, A Ngốc đá môn mà vào, Diệt Nhất cùng mình 6 tên huynh đệ không chút do dự đã phát động ra công kích. Thế nhưng Hắn vạn lần không ngờ, tại chính mình bảy người liên thủ lại, dị nhân cờ hở. Ông có thể đột phá a ngốc phòng ngự, tình huống như vậy khiến trong lòng hắn kinh hãi, lúc trước tự tin nhất thời tùy theo dao động. Trước tiên không cần nói mạnh miệng, ngày hôm nay ai chết ở chỗ này có thể còn chưa chắc chắn. Không sai, ta thừa nhận công lực của ngươi đã vượt qua lúc trước Minh Vương, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, tại nhà thương khố này bên trong, tập trung chúng ta sát thủ công hội một nhiều hơn phân nửa thực lực. Cho dù là ngươi Minh Vương kiếm cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tục ra chiêu 7 tên nguyên sát giả 14 người giết chết người cùng với mạnh nhất 23 tên nhận sát giả đủ để xong xuôi bất luận người nào sinh mệnh cho dù là kiếm thánh tới đây cũng không ngoại lệ nói thật ta thật sự rất không hiểu lấy ngươi như vậy còn nhỏ tuổi võ kỹ làm sao có thể đạt đến trình độ như thế đây A ngốc giọng căm hận nói ngươi sẽ không hiểu mãi mãi cũng sẽ không hiểu các ngươi những này linh hồn bẩn thỉu người căn bản không khả năng nhòm ngó đến võ học chân lý Ngày hôm nay, ta liền trước hết giết các ngươi, sau đó sẽ đến sát thủ công hội tổng hội tìm tìm các ngươi cái kia chủ thượng báo thù Âu Văn Thúc Thúc huyết sẽ không chạy vô ích, các ngươi đều phải vì hắn trôn cùng Diệt Nhất cười lạnh một tiếng, thật sao? Cái kia ta muốn nhìn, ngươi làm sao để cho chúng ta làm minh vương trôn cùng rồi? Hắn chậm rãi giơ lên trong tay kiếm nhỏ, khí thế khổng lồ đột nhiên mà ra, theo động tác của hắn ta, sở hữu sát thủ đều giơ lên binh khí của chính mình, trong lúc nhất thời các loại màu sắc chất phát đấu khí tại nhà kho chu vi không ngừng lập lòe, hơn 10 thanh hàn quang lóe lên binh khí bất cứ lúc nào đã làm xong xuất kích chuẩn bị. A ngốc trong lòng chìm xuống, áp lực cực lớn khiến cho hắn suýt nữa không cách nào hô hấp, tuy rằng công lực của hắn cao thâm, nhưng hắn dù sao cũng là người, nhiều như vậy nắm giữ thực lực cường đại sát thủ, liên hợp lại thực lực sát thực đã vượt qua hắn. Hắn nắm thật chặt ngực minh vương kiếm, chờ đợi tốt nhất phi cơ tấn công biết. Diệt nhất toàn thân hắc mang đại thịnh, hét lớn một tiếng, động thủ Hắn vào bên cạnh 6 tên nguyên sát giả đồng thời bổ ra một đạo kiếm khí màu đen, 7 đạo năng lượng màu đen trên không trùng đột nhiên ngưng tụ cùng nhau, nhanh như tia chấp hướng A ngốc bổ tới, đây là bọn sát thủ tuyệt đối chủ công sức mạnh. A ngốc rất rõ ràng, chính mình vào cửa lúc chịu đến tập kích, chính là cái này 7 người liên thủ công kích. Tại diệt nhất 7 người phát động đồng thời, cái khác sát thủ cũng động. Bọn họ đều làm ra động tác giống nhau, trong tay kiếm nhỏ đột nhiên dưới vùng. Mấy chục đạo màu sắc khác nhau đấu khí từ bốn phương tám hướng hướng về A Ngốc bắn trụ mà đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà kho đang kích động năng lượng trong, hơi hơi run dậy. Cho dù là chỉ đối mặt Diệt nhất bảy người, A Ngốc ứng phó cũng phải phí chút sức lực, húng chi là nhiều như vậy sát thủ liên hợp công kích, cái kia bốn phương tám hướng mà đến năng lượng khiến cho hắn căn bản không có tránh cơ hội trốn. Thế nhưng, A Ngốc cũng không hề kinh hoàng, Diệt nhất thấy rõ ràng, tại A Ngốc trên khỏe môi mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn. Trong lòng rết lệnh, diệt nhất ý thức được cái gì, nhưng giờ khắc này chúng sát thủ công kích đã không cách nào cải biến. Sẽ ở đó hạo nhiên khổng lồ mấy chục đạo năng lượng sắp bổ chúng a ngốc thời gian, a ngốc thân ảnh biến mất rồi, tại biến mất tại chỗ rồi. với anh, tiếng vang to lớn khiến toàn bộ nhà kho run dậy không ngừng, nhưng tụ mấy chục tên sát thủ cường hãng công kích đem trọn cái nhà kho mặt đất nổ ra một cái đường kính mấy chục mét hố to, hố to sâu đến 5 mét, hầu như chiếm cứ nhà kho 1 phần 3 diện tích. thế nhưng bọn họ cái kia cường hãn công kích cũng không hề trong số mệnh trong tưởng tượng mục tiêu âm âm nổ vang âm thanh tại trong kho hàng không ngừng quanh quẩn một cái thanh âm lạnh như băng tại tiếng nổ lớn hạ xuống đồng thời vang lên minh vương nhất thiểm thiên địa động âm thanh trên không trung không ngừng phiêu đãng cực kỳ âm lãnh chí tà khí xuất hiện tại trong kho hàng xuất hiện bao quát diệt nhất 7 người ở bên trong hết thể sát thủ cũng không khỏi run rẩy dùng mình một đạo hào quang màu u lam mang theo bóng người màu đen tại nhà kho bên trái trên đài cao nhấp thoáng Ánh sáng là như vậy ưu mỹ, U Lam vẻ phảng phất bao hàm đến từ phía chân trời bóng ánh, bản thân nó tựa hồ tiểu tại hương phấn kêu to, bóng đen chợt lóe lên, năm cái sinh mệnh cứ như vậy biến mất rồi, biến mất ở Minh Vương kiếm cái kia chí tà sắc bên dưới, mà thao túng này trí tà chi kiếm tự nhiên là lòng tràn đầy sát cơ áng ốc, đương diệt nhất dẫn bọn thủ hạ phát động tấn công thời gian, áng ốc liền rõ ràng, cái kia là không thể cứng rắn chống đỡ sức mạnh, hắn không hề do dự thúc dục cổ tay phải trên ca lý tư chi nguyện. Lần thứ nhất Thuấn Di nhẹ nhõm đưa hắn mang rời khỏi nguy hiểm vòng xoáy, chính xác xuất hiện tại bên trái trên đài cao. A ngốc biết, nếu như trực tiếp công kích diệt nhất đám người chưa chắc sẽ có hiệu quả, hơn nữa còn sẽ gặp phải hết thể sát thủ vây công, vì lẽ đó, hắn lựa chọn công lực tương đối yếu kém nhận sát giả. Địch nhân cường hắn hoàn toàn ra ngoài A ngốc dự ly. Nếu tuy rằng đồng dạng là nhận sát giả, nhưng bị hắn giết chết 5 người nhưng nếu so với phía ngoài những kia mạnh nhiều lắm, đã rất gần giết chết người thực lực băng vào bọn họ tinh khiết đấu khí, dĩ nhiên khiến cho chính mình Minh Vương kiếm pháp thức thứ nhất Minh Thiểm tốc độ chậm lại, chưa đi thân thể chỉ mang đi năm người tính mạng. May là, Minh Thiểm tà khí đã không đủ để ảnh hưởng A Ngốc rồi, thân thể của hắn không dừng lại chút nào, tại Minh Vương kiếm vào vỏ trong nháy mắt, nhặt màu tím đấu khí tia bay là tả mà ra, lao thẳng tới trước người cách đó không xa mặt khác ba tên nhận sắc giả. Tại sau lưng của hắn, bị Minh Vương kiếm cắt ra yết hầu năm người, đã chậm rãi ngã xuống đất, từ từ đã biến thành khô quắt thi thể. Diệt nhất thê thảm hét lớn, tất cả mọi người tản ra, đừng cho hắn Minh Vương Kiếm tập trung công kích được. Hắn đã sớm định tốt sách lược, một khi lần thứ nhất tập trung công kích không có thương hại đến A Ngốc, rồi cùng hết thể thủ hạ lấy triển đấu phương thức, tận lực tiêu hao A Ngốc công lực, cho dù hắn dùng ra Minh Vương Kiếm, cũng không cách nào một lần giết chết nhiều người, công lực của người ta đều là có hạn. Hắn tin tưởng, tại phe mình nhiều cao thủ như vậy vây công xuống, A Ngốc dù như thế nào cũng không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Thế nhưng. Kế hoạch của hắn thật có thể thực hiện sao? Sở Hữu sát thủ tại nhận được diệt nhất mệnh lệnh sau toàn bộ người nhẹ nhàng mà lên, vang ra tứ tán, thôi thúc năng lượng tùy thời mà động. Đương nhiên, những này tứ tán chia liệt sát thủ cũng không bao gồm bao phủ tại A Ngốc sinh sinh thay đổi đấu khí tia dưới ba người. A Ngốc căn bản không đi quản cái khác sát thủ hướng đi, nhặt màu tím đấu khí sợi tơ phốc phốc tiếng xé gió bao phủ bà tên sát thủ Sở Hữu đừng lui. Ba người này cũng đều là nhẫn sát giả, kinh nghiệm lâu năm huấn luyện bọn họ Tại đột nhiên gặp phải cường hãn lúc công kích không loạn chút nào, ba người trong tay hẹp kiếm vũ lên một mảnh giày đặc màn kiếm, nỗ lực chống đối A ngốc công kích. Thế nhưng, công lực của bọn hắn làm sao có thể hoãn tở đến kiếm thánh thực lực A ngốc so với đây? Không chung, đấu khí tiêu đột biến, như thiên nữ tán hoa dường như đột nhiên phân tán, từ bốn phương tám hướng hướng về ba người tập kích. Ba tiên sát thủ màn kiếm theo đấu khí tiêu biến hóa mà động, trước mặt phòng ngự nhất thời không giống lúc bắt đầu như vậy đã kiên cố. A ngốc hừ lạnh một tiếng. Ba đạo kiên cố đấu khí tia lặng yên không tiếng động thẳng đến ba người mặt mà đi, mà cái kia phi tản ra đấu khí tia tại liền muốn tiếp xúc được màn kiếm thời gian đột nhiên biến mất rồi, ba tên sát thủ không có thể tránh khỏi ngần ra, chính là cái này không tới một giây quyết định vận mạng của bọn họ. Xoạt xoạt xoạt ba tiếng nhẹ vang lên, ba người lúc trước bày xuống màn kiếm tại trình độ nhất định suy yếu sau hoàn toàn bị đạt đến thứ năm biến trạng thái cố định đỡ. U khí tia xuyên thấu, A ngốc không cần nhìn cũng biết đạo tam người kết quả, người nhẹ nhàng mà lên tránh thoát đến từ sau lưng ba đạo gió kiếm. Kỳ thực, hắn vừa nãy hoàn toàn có thể dùng cứng đối cứng phương pháp đánh giết này ba tên sát thủ, nhưng là đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, hắn vẫn lựa chọn tận lực bảo tồn thực lực. Từ Diệt nhất dẫn dắt chúng sát thủ hướng về A Ngốc phát động đợt công kích thứ nhất, đến A Ngốc phân biệt dùng Minh Vương kiếm cùng sinh sinh thay đổi đấu khí tia giết chết tám tên nhận sát giả, trước sau chỉ có điều trong vài hơi thở. A Ngốc dường như hư huyễn ý hệt bóng người màu đen trên không trung không ngừng biến hóa phi đạo. Bọn sát thủ phát ra từng đạo từng đạo dâng trào kiếm khí chỉ có thể sượt qua người, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bọn sát thủ chết đi lúc tiếng kêu thảm thiết, dường như tử vong ác ngộng như thế, chấn nhiếp còn lại sát thủ tiếng lòng, bọn họ cái kia lòng kiên định trí hơi hơi dao động. Minh Vương tái thiểm quỷ, thần, kinh. Tuy rằng bọn sát thủ lạ kỳ cứng hãn, nhưng A ngốc cho rằng, đối phó những kia cấp bậc thấp nhận sát giả, có Minh Liên Thiểm cũng đã đủ rồi. Lạnh lẽo chí tà khí xuất hiện lần nữa. Hết thể sát thủ không khỏi đều trong lòng cảm giác nặng nề, không có ai còn dám cùng mênh Ngông năng lượng chống đỡ. Toàn bộ vang ra tứ tán, hướng về xa xa bay nhào mà đi. Thế nhưng tốc độ của bọn họ làm sao có thể sánh được gã ngốc đây? Bóng người màu đen mang theo Hào Quang màu u lam không ngừng trên không trung lập lòe, tại khổng lồ tà lực trước mặt, bọn sát thủ động tác không khỏi chậm rất nhiều. Hào Quang màu xanh lam liên thiểm, lại có sáu tên nhận sát giả thân thể héo rút, linh hồn của bọn họ cùng tinh huyết đã bị hút vào Minh Vương. Kiếm bên trong. Tổng cộng 23 tên nhẫn sát giả, tại A ngốc trước sau hai lần ra tay bên trong đã bị tàn sát quá bán. Diệt nhất nhìn thấy tình cảnh như thế, ra đầu một trận phát nổ, hô lớn, cho ta toàn lực vây giết, ai cũng không cho lùi. Nói xong, mang theo của mình 6 tên huynh đệ, trước tiên vọt tới. A ngốc liên tục hai lần sử dụng minh vương kiếm, cái tiêu chí tả năng lượng không khỏi bắt đầu ảnh hưởng tới tâm thần của hắn, sinh sinh chân khí lượng lớn tiêu hao, để hắn không thể không rơi xuống đất thở dốc một cái. Diệt nhất cũng nhìn ra A ngốc hậu lực có chút không xong, nhất thời đại hỷ, phẫn nộ quát, hắn sắp không kiên trì được nữa rồi, ai giết hắn đi, liền trực tiếp thăng nhập nguyên sát tổ. Nguyên sát tổ tại sát thủ công hội trên có cực cao toàn lực, cái kia là tất cả sát thủ tha thiết ước mơ cấp bậc, tại lợi ích thuốc khiến xuống, hầu như hết thể sát thủ đều tăng nhanh vọt tới trước tốc độ hướng A ngốc mà tới. A ngốc sát thực hậu lực có chút không xong, nhưng chủ yếu nhất, hắn là muốn dùng sinh sinh chân khí hóa giải minh Vương kiếm tà khí công lực của hắn cũng không hề diệt nhất trong tưởng tượng suy yếu, mắt thấy đánh tới bọn sát thủ, a ngốc đấy mắt tránh qua một tia khắc thường hồng mang, khỏe miệng toát ra vẻ đắc ý mà nụ cười tàn nhẫn. luôn luôn cẩn thận diệt nhất đang nhìn đến a ngốc đấy mắt hồng mang lúc trong lòng giật mình, lúc trước phát sinh tất cả khiến hắn hiểu được, tại a ngốc ánh mắt phát sinh biến hóa lúc, tất nhiên sẽ xuất hiện gì biến. mau lùi lại, băng vào tự thân thực lực mạnh mẽ, diệt nhất hướng về mặt đất đánh ra một trường, ngạnh sinh sinh chỉ ở lại vọt tới trước thế, thân thể nhanh như tia chớp nhảy lùi lại. Hắn sáu tên diệt tính huynh đệ khi, nghe đến bắt chuyện sau, căn bản không có một tia do dự, đều làm ra cùng hắn lựa chọn giống vậy, bảy cái bóng người màu đen tại cấp tiến bên trong đột nhiên lùi về sau, nhanh như tia chấp về phía sau lung lay cách, một tiếng một thối quỷ dị không nói lên lời. Thế nhưng, bọn họ tuy rằng thành công đảo tàu rồi, thế nhưng, thủ hạ của bọn họ nhưng còn lâu mới có được may mắn như thế. Trước tiên không nói những kia bị lợi ích làm choáng váng đầu óc bọn sát thủ căn bản là không có cách rõ ràng diệt nhất cái kia mau lui lại hai chữ bên trong bao hàm sợ hãi liền coi như bọn họ phản ứng lại đang toàn lực vọt tới trước xuống cũng không khả năng thu trụ thế tử diệt nhất phán đoán là chính xác đối mặt bốn phương tám hướng công kích A lốc mừng rỡ trong lòng hắn đang lo không biết nên từ đâu ra tay đây chủ động đưa tới cửa giết cẩm chính là hắn muốn nhìn đến diệt nhất chỗ đã thấy hùng mang là phệ huyết hùng mang. A ngốc bóng người đột nhiên bắt đầu mơ hồ, theo trước nay chưa có khổng lột tà lực trong nháy mắt tràn ngập tại chung quanh thân thể hắn phương viên trăm mét bên trong, nào tới trước bọn sát thủ tâm thần toàn bộ rơi vào trong sự sợ hãi. A Lốc là cố ý tướng tà lực co rút lại, như vậy, có thể phát huy ra huy lực lớn hơn, minh vương phân thân ảnh, vô, tận Tại minh Tử cửu quyết chiêu thứ bốn mang theo to lớn tà lực ảnh hưởng, sở hữu sát thủ đều chậm một cái, phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi ý khiến cho bọn họ căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có thể ra sức phách ra bản thân ngưng tụ đấu khí. Từng cái từng cái bóng người màu xanh lam xuất hiện, cái kia tà ác lam quang dường như tử thần dáng lâm như thế, dễ dàng phá giải một đạo lại một đạo đấu khí, tại ánh sáng màu lam bay là tà trong, cái kia dường như ác ma bình thường bóng người không ngừng cắn nuốt từng mạng sống, cái này tiếp theo cái kia sát thủ ở đẳng kia tựa hồ vô cùng tận lưu lam sắc bóng người bên trong biến mất rồi. Ở vào thời điểm này Liên thể hiện ra công lực phân chia cao thấp, ngoại trừ trước hết nhào lên hai tên giết chết người bị Minh Vương kiếm tà lực cắn nát bên ngoài, cái khác tám tên giết chết người đều không hẹn mà cùng lựa chọn tự vệ, huynh đệ là dùng đê. Bán đi câu nói này dùng tại trên người bọn họ không thể thích hợp hơn, giết chết đám người trong nháy mắt tìm được bên cạnh nhẫn sát giả đồng bạn, đem bọn hắn đẩy vào cái kia giường như như địa ngục tà ác vòng xoáy, mà bọn họ nhưng dựa vào này vừa chậm cơ hội nhanh chóng lùi về sau. Minh ảnh uy lực phát huy đến lớn nhất, U lam sắc bóng người đột nhiên đại thịnh, lóe lên rồi biến mất. Theo A Ngốc công lực tăng lên, này minh tự cửu quyết chiêu thứ 4 cũng phát huy ra so với Di vãng càng cường đại hơn uy lực. A Ngốc quỷ một chân trên đất không ngừng thở hổn hển, bọn sát thủ liên hợp công kích tuy rằng nhìn qua bị dễ dàng hóa giải, nhưng lại chuốt xuống hắn khổng lồ sinh sinh chân khí, vừa nãy một chiêu này đã hầu như đã tiêu hao hết hắn toàn bộ công lực. Nếu như diệt nhất đám người không phải sợ chết lui lại, mà là liên hợp hết thể sát thủ toàn lực công kích, A ngốc có 80% khả năng không cách nào chống đối sức mạnh của bọn họ. Nhưng chính là do ở diệt nhất 7 người lùi lại, cho còn lại sát thủ đã mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Minh vương kiếm mang đến khí tà ác không ngừng trùng kích A ngốc tâm linh, tà ác sức mạnh không ngừng cùng trong cơ thể hắn không ngừng tuần hoàn sinh sinh chân khí tranh đấu. A ngốc bản thân bị áp chế trụ ác nghiệm tại trí tà lực L. Ứng dẫn dắt dưới dâng trào mà ra, ta cung ác giao hòa sinh ra năng lượng mạnh mẽ. A ngốc biết rõ. Một khi của mình sinh sinh chân khí áp chế không nổi trí tà khí, chính mình cũng sẽ bị Minh vương kiếm phản khống, thành là chân chính giết nhân ma vương. Hắn còn có như vậy đa tâm nguyện chưa xong, làm sao có thể tùy ý tà khí bừa bãi tàn phá đây. Trong đan điển kim thân bùng nổ ra dị thường ánh sáng mánh liệt mang, hộ thân màu trắng sinh sinh đấu khí dần dần phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, không ngừng su thế vội vàng Minh vương kiếm tà lực, thâm hậu sinh sinh chân khí vào lúc này phát huy tác dụng to lớn. Cái kia có chứa sức sống tràn trề năng lượng khổng lồ không ngừng cùng khí tà ác đối kháng. A Ngốc Minh ảnh phát huy ra uy lực to lớn, vừa nãy tại sát thủ tập thể đánh vào thời điểm, A Ngốc dứt khoát lựa chọn chuyện này đối với giao quần công chiêu số, Minh tự cựu quyết đệ tứ quyết bạo phát ra cường đại trước đó cơ từng có tà lực. Còn lại 9 tên nhẫn sát giả toàn bộ bị tà lực cắnướp, giết chết người bên trong cũng chỉ có công lực cao nhất 5 người thoát được tính mạng, thêm vào diệt nhất 7 người, tổng cộng 40 tên sát thủ hiện tại chỉ còn lại không tới 1/3. Tồn thất có thể nói dị thường nặng nề, diệt nhất chưa tỉnh hồn nhìn nửa quỳ với địa an ngốc, ánh mắt của hắn có chút mông lung, tựa hồ an ngốc thật sự đã biến thành câu hồn đoạt phách tử thần như thế, tại phe mình như vậy kín đáo an bài dưới lại như cũ không cá, cơ thơ nào giết chết đối phương, hắn làm sao có thể không chán trường đây? Trong kho hàng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bọn sát thủ tâm thần đã bị an ngốc vừa nãy cái kia đoạt thiên địa tạo hóa một đòn sợ ngây người, nam tiên thoát được tính mạng giết chết người giống như an không ngừng thở hổn hển. Tuy rằng bọn họ không có bị minh ảnh bắn chúng, nhưng này bị a ngốc có rút lại khí tà ác nhưng khiến cho bọn họ thần trí nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, đang tại nỗ lực cùng xâm lấn trong cơ thể tà khí đối kháng. Diệt nhất cắn răng một cái, trầm giọng nói, liên hợp, diệt thế chém. Tại hắn lạnh lẽo mà nặng nề trong thanh âm, năm tên may mắn còn sống sót giết chết người đều toát ra tuyệt vọng vẻ mặt, thế nhưng, trải qua trưởng kỳ nghiêm ngặt huấn luyện bọn họ cũng không hề nói lời phản đối, ở trên tên sát thủ mệnh lệnh ra, bọn họ chỉ có lựa chọn phục tùng một đường. Miễn cưỡng ức chế trong cơ thể khí tà ác, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào diệt nhất bảy người trước mặt, dựng thẳng đứng thành một hàng, thật cao giơ tay lên bên trong kiếm nhỏ. Diệt nhất biết, nếu như không thừa dịp A ngốc công lực chưa hồi phục thời khắc giết hắn đi, vậy mình những người này liền thật sự muốn hoàn toàn chôn vùi ở chỗ này, vì lẽ đó, hắn quyết định liên hợp hết thể công lực của người ta, dùng sức mạnh mạnh nhất công kích A ngốc. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Diệt Thế Chém là Diệt Nhất 8 người lúc trước cùng nghiên cứu ra, hắn uy lực cực lớn, chỉ là tại mê Viễn Chi xâm bên trong bị A ngốc giết bọn hắn một tên thành viên, nhất thời để này cường đại công kích xuất hiện một chút kẽ hở, cho dù ở này một năm này bên trong bọn họ đã tận lực tăng lên công lực của mình, nhưng này kia kẽ hở vẫn là không cách nào đủ đáp, tại không có biện pháp dưới tình huống, Diệt Nhất đem Diệt Thế Chém truyền thụ cho thủ hạ hết thể giết chết người, tập hợp nhiều tên giết chết người thực lực, hiện tại Diệt Thế Chém đã đại đại đã vượt qua từ trước là những sát thủ này nhóm công kích cường đại nhất rồi. Bao quát diệt nhất ở bên trong, còn lại 12 tên sát thủ đều đem công lực của mình tăng lên tới cực hạn, chậm rãi trôi nổi lên, tại đấu khí bao vây thân thể của bọn họ trên không trung quỷ dị dừng lại. 12 tên sát thủ đồng thời hai tay dơ lên cao trong tay kiếm nhỏ, diệt nhất tại phía sau cùng, bọn họ 7 tên nguyên sát giả đều dùng ra cường đại màu đen đấu khí, đấu khí phóng lên trời, trong nháy mắt đem phía trước 5 tên giết chết người đấu khí cũng nhuộm thành màu đen. Năng lượng khổng lồ tại thân thể bọn họ chu vi điên cuồng tướng ngược, đấu khí trên không chung dần dần ngưng tụ cùng nhau, áp lực cực lớn tràn ngập trên không chung. Màu đen đấu khí cấu thành một thanh hình thái to lớn, bao hàm 12 người toàn bộ đấu khí năng lượng nhận, diệt nhất đỡ. Ý đến 12 công lực toàn thân không ngừng hướng về năng lượng nhận bên trong tụ tập, bọn sát thủ con mắt đều phát sáng lên, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu như không có thể thành công, cũng chỉ có chết. Vì mình sinh tồn, tiềm lực của bọn hắn đều phát vung tới cực hạ. Trong không khí cự đại hát sắc năng lượng nhận tại thể tích không ngừng tăng lớn trong quá trình khiến không gian chung quanh từng trận vặn mẹo, cả tòa nhà kho tựa hồ cũng khi theo bọn họ ngừng tụ năng lượng khổng lồ mà run dậy. A ngốc đạo ý thức được của mình nguy hiểm, tuy rằng Minh Vương kiếm tà khí vẫn còn chưa hoàn toàn bị bức ép ra ngoài thân thể, nhưng thời gian đã không cho phép hắn lại điều tức đi xuống, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, ngưng mắt nhìn trước mặt 12 người, tay của hắn lần thứ 2 sở lên Minh Vương kiếm chua kiếm. Đối phương mang đến trước nay chưa có áp lực khiến cho hắn bỏ đi cho gọi ra thánh tà ý nghĩ, hắn không muốn xem thánh tà bị đối phương thương tổn thậm chí tử vong, nếu là thay. Âu Văn thúc thúc báo thủ, vậy mình liền muốn có dũng khí đi đối mặt, cho dù đối phương cường đại hơn nữa cũng không thể có chút nào lùi bước, Đan Điền Kim thân tại hắn điên cuồng thôi thúc dưới kịch liệt rung động, tràn ngập thần thánh hơi thở tức sinh sinh đấu khí đột nhi. N toàn bộ biến mất vào trong cơ thể hắn, thật vất vả gặp phải những này sát thủ công hội sức mạnh trung kiên. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, chính là dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem các loại người toàn bộ giết chết. Vào đúng lúc này, A Ngốc trong lòng đã không có thiện và ác, là cùng không phải, có, chỉ là vô tận giết chóc chi tâm. Tại giết chóc chi tâm thuốc khiến xuống, cái kia trong mắt màu đen dần, dần dần đã biến thành đỏ như màu máu, yêu dị hồng mang không ngừng lập lòe. A Ngốc tay phải nắm thật chặt Minh Vương kiếm. diệt nhất đám người năng lượng đã tích trữ gần đủ rồi, hắn cao giọng quát to, "Diệt!" Tại trước người hắn sát thủ lần lượt hô, "Thế, chém, phá!" càn, khôn. Bảy cái lạnh như băng âm trên không trung không ngừng quanh quẩn, không trung to lớn năng lượng màu đen nhận đã dần dần thành hình, thật cao hư huyền tại bọn sát thủ trên đỉnh đầu. a ngốc nheo lại huyết hai con mắt màu đỏ, lầm bầm nói, lại là diệt thế chém sao. Được, ta liền để cho các ngươi nhìn Minh Vương kiếm uy lực thực sự đi. Vừa nói, hắn chậm rãi đem ngực trong túi ra Minh Vương kiếm một tấc một tấc rút ra. Đúng, một tấc một tấc rút ra. Minh tử cửu quyết bốn vị trí đầu chiêu. Đều là dùng Minh Vương Kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ công kích, cướp đoạt đối phương linh hồn cùng tinh huyết sau lại lập tức trở về sau, cho dù là bốn chiêu bên trong mạnh nhất minh ảnh, cũng không quá chỉ là trên không trung kiên chỉ mười mấy giây công kích mà thôi. Thế nhưng, lúc này A Ngốc dĩ nhiên chậm rãi đem Minh Vương Kiếm rút ra. Quỷ dị hào quang màu U Lam đem A Ngốc thân thể ánh chiếu thành cùng màu, lạ kỳ chính là, Minh Vương Kiếm ra khỏi vỏ, dĩ nhiên không có một tiêu tả. Khi xuất hiện, cái kia màu U Lam dao găm. Dường như phổ thông thần binh như thế, minh vương kiếm trên thân kiếm, có dày đặc hoa văn, cái kia dường như chú phù như thế hoa văn phảng phất là từng cái từng cái ác ma ảnh chân dung như thế. A ngốc đem minh vương kiếm nâng tại trước mắt mình, trên thân kiếm ánh sáng màu làm cường thịnh hơn rồi, trong khoảnh khắc đem A ngốc bao vây ở bên trong. Trong mắt hắn hồng mang tỏa sáng, ngưng mắt nhìn trước mặt lưỡi kiếm, dường như giống như nói mê nhẹ giọng nói, minh vương về hương vực, sơ, xuất hiện. Một luồng ngập trời hoán niệm từ A ngốc cái kia trong mắt màu đỏ bên trong bắn nhanh ra như điện, đột nhiên soi sáng tại mình Vương kiếm cái kia u lam trên lưới kiếm, trên lưới kiếm các loại quái dị hoa văn phản phất sống như vậy, tần Dê tiếng gào thét thảm thiết như ẩn như hiện, nguyên bản bị diệt nhất đám người dùng đặc thủ chiếu sáng công cụ thắp sáng nhà kho đột nhiên tối lại, trận trận âm phong không ngừng phiêu đáng, 12 tên sát thủ trong nội tâm đều dâng lên một luồng dị thường mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Minh vương kiếm cái kêu làm trong thân kiếm tựa hồ bay là tả ra vô số tử vong hoan hồn, hoan hồn đang tại hướng về bọn họ vây tay, tựa hồ muốn bọn họ cũng kéo vào trong đó dường như. Minh tự kiểu quyết để ngũ quyết, Minh vực, rốt cục tại A ngốc mang đầy trong sát ý xuất hiện. Minh vực, chính xác tới nói, cũng không phải trực tiếp công kích thủ đoạn, nhưng nó phát tán ra uy lực, nhưng so với Minh tự kiểu quyết 4 vị trí đầu chiêu lẫn nhau còn muốn khổng lồ, A ngốc sở dĩ đem toàn bộ sinh sinh đấu khí đều thu hồi tự thân. Chính là vì khống chế tâm thần của chính mình, không đến nỗi bị minh vực tả khí chốt sâm. Minh vương kiếm pháp từ minh vực bắt đầu sau năm quyết, mỗi một chiêu uy lực đều sợ đã gia tăng gấp 2 rồi. Minh vực có thể nói là sau 5 chiêu cơ sở, nó chỗ bày xuống năng lượng, chính là minh vương kiếm tà ác lĩnh vực. Thử hỏi, tại đây chỉ tả trong lĩnh vực, ngoại trừ minh vương kiếm người nắm giữ bên ngoài, ai có thể dễ dàng sinh tồn đây?